chương bảy trăm hai mươi sáu huyền võ mẫu đại lục quá nhỏ chương bảy trăm hai mươi sáu huyền võ mẫu đại lục quá nhỏ vì tiến thêm một bước huyền võ mẫu đại lục tu sĩ cái gì cũng có thể làm đi ra đổi lại cổ thanh vân chỉ cần có thể để cho mình tu vi nâng cao một bước hắn tình nguyện bị một cái gì tu vi đều không có người bình thường dẫm t r ê n đ ầ u đừng nói là một cái tiểu cảnh giới liền xem như nửa cái tiểu cảnh giới cho dù là một phần ba cái tiểu cảnh giới chỉ cần có thể tăng lên cổ thanh vân đều không để ý tiếp nối là hắn không có cơ hội này không nghĩ tới trần vũ tuổi còn nhỏ có thể khám phá những này cũng khó trách sẽ bị chính mình coi t r ọ n g mắt cho hắn bỏ qua toàn bộ phi tiên tông lợi ích đăng giá mặc kệ là thiên phú tài tình hay là da mặt dày trình độ cũng hoặc là năng lực xử sự, sự trần vũ đều là đính tiêm tại mọi người cung kính đưa tiến bên dưới tân nhiệm trưởng môn trần vũ cười dạng dỡ đi theo lấy thái thượng trưởng lão cổ thanh vân hướng linh bảo phong đi đến linh bảo phong chính là phi tiên tông địa sát chi khí dày đặc nhất chỗ càng có cổ thanh vân vị này thái thượng trưởng lão tọa chân trấn áp cũng là phi tiên tông lịch đại trưởng môn chỗ ở tương lai trần vũ sẽ thành linh bảo phong tri chủ thống ngự toàn bộ phi tiên tông hiệu lệnh toàn tông tu sĩ vì đó h nhìn qua trần vũ đi xa bóng lưng không ít phong thị cao tầng cũng không khỏi phát ra thở dài một tiếng thật không nghĩ tới mấy tháng trước chúng ta còn không để vào mắt tiểu tử vậy mà có được như vậy t u y ệ t đỉnh thiên phú hơn nữa còn đạt được nịch thiên như vậy kỳ ngộ hắn hôm nay thực lực chỗ nào vị đã không tại chúng ta phía dưới nếu như chúng ta phong thị nhất mạch trước đó có thể nghe theo lão tổ tông dạy bảo t hiện đại hậu bối chúng ta phong thị vị này tiếp dẫn hậu bối liền sẽ không cùng chúng ta mỗi người đi một ngả như vậy chúng ta bộ tộc sẽ một lần nữa xưng bá phi tiên tông đúng vậy à chúng ta trước đó thật sự là không biết trời cao đất rộng lão tổ tông vừa chết đem hắn lao nhân ra căn dặn cho toàn quân đi để cho chúng ta bỏ qua một cái thiên tài như vậy may mắn chúng ta không có trước đó không có quá mức mạo phạm với hắn nếu như chúng ta đằng sau đối tốt với hắn một chút có lẽ hắn sẽ cải biến c h ủ ý để cho chúng ta phong thị một lần nữa hưng thịnh đứng lên lấy thiên tư của hắn đ ờ i này rất có thể đột phá đến thần cảnh đến lúc đó hắn chính là chúng ta toàn bộ phi tiên tông hậu thuẫn chúng ta nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ bốn không chỉ có là phong thị dung thị các loại đại thế gia cũng không cam chịu tâm đều đang nghĩ lấy như thế nào đem trần vũ lôi kéo đến phía bên mình、đến. dù gì cũng muốn đem trần vũ từ phong thị trong tay đ o ạ t lại nguyên bản bị phi tiên tông không đáng kể phế vật nhảy lên trở thành toàn tông chạm tay có thể bỏng nhân vật trần vũ chính vẻ mặt tươi c ư ờ i đi theo cổ thanh vân hướng linh bảo phong phía sau một chỗ bí ẩn thạch điện đi đến chỗ này bí ẩn thạch điện chính là phi tiên tông nhiều năm chân tàng cũng là trần vũ chuyến này mục đích chủ yếu nhìn thấy trần vũ đối với tri thức cùng điện tịch khát vọng cổ thanh vân không khỏi nhẹ gật đầu ưu tú như vậy thiên phú như vậy nhân phẩm lại đối tiên đạo cố chấp như vậy nếu là bái nhập tổng tông tất nhiên sẽ nhất phi chủ tiên mặc dù tổng tông cạnh tranh hoàn cảnh tương đối t à n khốc nhưng giống trần vũ dạng này có lòng cầu tiến hảo hài tử với hắn mà nói thật sự là thích hợp cực kỳ hắn không yêu cầu quá nhiều chỉ yêu cầu đứa nhỏ này có thể đi vào tổng tông trăm người đứng đầu liền có thể dẫn đầu bọn hắn phi tiên tông rời đi h u y ề n võ mẫu đại lục trở về về đến nhà hương hoàn thành ra ra hắn cùng phụ thân suốt đời tâm nguyện mà hắn cổ thanh vân thì có thể mượn cơ hội này trở về tổng tông từ đó đạt được quý giá tài nguyên ban thưởng có lẽ còn có thể đem tu vi nâng cao một bước nếu như trần vũ có thể tại tổng trong tông cửa đệ tử bên trong giết tiến năm mươi vị trí đầu thậm chí là t ố t mươi như vậy thực lực của mình sẽ đạt được càng lớn tăng lên nghĩ đến cái này lao đầu hô hấp cũng không khỏi trở nên rồn rập lên không dám nghĩ nghĩ tiếp nữa đạo tâm của hắn đều muốn hỏng mất cổ thanh vân kiềm chế lại kích động trong lòng cùng trần vũ cùng một chỗ hướng linh bảo phong bên trong tòa kia ẩn nấp thạch điện đi đến xuyên qua tầng tầng cửa ải hai người tới một gian đường k í n h chỉ có khoảng mấy mét thạch điện màu đen bên trong thạch điện này rất nhỏ cùng nói là thạch điện chẳng nói là một gian thạch thất trần vũ một bên trong lòng đậu đen r a u ố n một bên đem l ự c chú ý chuyển rời đến thạch điện bốn phía trưng bày linh ngọc chiến kệ một bản một quyển tiên pháp bí tịch liền bày ra tại từng dãy này linh ngọc chiến kệ bị một tầng lại một tầng linh khí màng ánh sáng bao phủ phía trên cẳng có một tầng lại một tầng trận pháp ánh sáng lưu chuyển thủ hộ lấy trong tầng công pháp bí tịch những trận pháp này cấp thấp nhất đều có cấp thấp c ự c phẩm đẳng cấp các loại trận pháp to to nhỏ nhỏ tổ hợp lại với nhau liền xem như thần cảnh cường giả tới cũng đừng hỏng cưỡng ép đánh vỡ cổ thanh vân đem khởi động chi pháp cáo chi trần vũ trần vũ liền tranh thủ giải thích mở lấy ra trong đó một bản nhìn liền rất cao Nói như vậy, môn công pháp này pháp vậy, là đều trần h cảnh thể khi thành ầ đầu n cường luyện, luyện công, liền sẽ dẫn động, có cứu giả mới một bắt tu tu t sẽ ọ n dẫn, tận, g lôi vô quy lực t so r vũ sở hội tất cả tiên ấ t t cả pháp cộng lại cùng lại mặc ộ t chốt Trần tiên cường hơn. pháp đều đại vũ m dù đã trải qua hệ thống mấy lần dung hợp thuế biến nhưng chỉ có thể được cho nói không kém hơn bình thường cao giai trong pháp thuật cũng vẫn như c ũ là phi thường lợi hại so sánh căn bản không phải những cái kia trung đẳng pháp thuật chỗ thôi diễn pháp thuật có thể sánh được trần vũ tuyệt đối không ngờ rằng phi tiên tông trong mật thất lại còn cất giấu một bản thiên cương chính pháp loại này đồng giá cao dài pháp thuật chỉ là môn này thiên cương chính pháp tòa thạch thất này cũng đủ để được xưng ơ tụng là thạch điện linh bảo phong bên trên thạch thất này mặc dù nhìn có chút đơn sơ nhưng là bên trong đồ cất giữ lại là tương đương bất p h ả m tại những n à y chân quý đồ cất giữ làm nổi bật bên dưới liền xem như một gian đơn sơ thạch thất tại thời khắc này cũng lộ ra sặc sỡ l ó a mắt chiếu sáng rặn rỡ trần vũ r ủ r ủ con mắt nhớ tới chính mình trước đó còn tưởng rằng thạch điện tên không thích hợp không xứng với cái tên này hiện tại xem ra trên thế giới này có nhiều thứ thật đúng là nói không chính xác ga hô chi trong thạch điện này liên thiên cương chính pháp đều có chắc hẳn còn có mặt khác đ ồ tốt hy vọng những công pháp kia bí tịch sẽ không để cho hắn thất vọng đáng tiếc duy nhất chính là cái này cũng không có đạo diễn chân quyết nửa bộ sau dù cho cổ thanh vân đều cảm thấy lấy trần vũ thiên tư cũng không có khả năng tu luyện thành đạo diễn chân quyết nửa phần dưới chớ nói chi là đột phá đến t ầ n g thứ cao hơn nhưng chỉ có trần vũ tự mình biết hắn có bàn tay v à n g t ạ i không có cái gì là hắn học không được trừ phi vật kia căn bản là không cách nào học được nhìn xem trần vũ cấp tốc trầm mê tại từng quyển cao d i a i tiên pháp cao d i a i trong công pháp cổ thanh vân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu lặng yên thối lui ra khỏi trong thạch điện trần vũ vẫn như cũ đắm chìm tại trong những công pháp này trong não càng không ngừng hiện lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở lấy hắn khắc lục mỗi bản bí tịch cần có nguồn năng lượng giá trị So loại, cao cao với với Vũ tới dai tiên dai tiên dai đối nói, nhiều gi trung thuật thuật Trần rõ ràng nguồn cần càng nhiều nguồn năng lượng, điểm năng lượng khắc lục thiên cương chính pháp, pháp pháp, pháp khắc các lục Đem thiên h cương c í về phần điểm năng lượng bất quá cái này không làm khó được trần vũ bây giờ hắn làm phi tiên tông trưởng môn có được toàn tông tài nguyên còn có một tông nhân lực điều động Hán tốc đối ộ một tu thi trước thời thì tiến chút, thành thuấn quá sau hành đương nhiên sẽ không chậm, chỉ phần pháp pháp không dài đương cần năng lượng. gian vấn cùng đằng nó biến đầy đủ điểm đề, để được đ cải sẽ sao. có lắm lắp Về với tu sĩ khác tới nói sửa chữa thiên cương chính pháp có lẽ rất khó nhưng đối với trần vũ tới nói sửa chữa đứng lên cũng chính là dùng nhiều một chút điểm năng lượng mà thôi đem thiên cương chính pháp triệt để khắc lục sau trần vũ lại cầm lên bản thứ hai cao dài pháp thuật huyễn ảnh vô tướng pháp đây là một loại phi thường cường đại huyễn thuật có thể để người ta trong lúc vô tình lâm vào huyễn cảnh giết người ở vô hình mặt khác trần vũ đương sắc môn thuật pháp này khắc lục xuống đến hắn dự định về sau lại tốn một chút thời gian cùng t i c h lực lĩnh mộ hảo diệu bên trong sau đó lại dùng điểm năng lượng đem môn này huyền ảnh vô tướng pháp tăng lên tới đình phong trần vũ hai mắt tỏa sáng đây là cái thứ ba cao cấp pháp thuật đoạn nhận tri phong đây là một môn công kích loại hình cao cấp pháp thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể tại không kinh động bất luận người nào tình hôn g dưới phóng xuất ra hơn ngàn đạo uy lực kinh khủng phong nhận để cho người ta khó lòng p h ò n g bị trọng yếu nhất chính là nó tính bí mật cực mạnh phi thường thích hợp ám sát cùng đánh lén đây là trần vũ thích nhất cho nên hắn cũng quyết định học tập một chút phi tiên tông tòa này bí ẩn thiện điện quả nhiên là khó lường mỗi một loại cao giai pháp thuật đều cực kỳ hữu dụng cũng cực kỳ h u y ề diệu liền xem như trần vũ nhìn qua một lần cũng là hao tốn không ít thời gian phi tiên tông tại huyện võ mẫu đại lục chỉ là một trong đó môn phái nhỏ làm sao lại có như thế cường đ hơn nữa còn là hơn m ộ ư ơ i chủng cái này có chút quỷ dị chẳng lẽ cái này phi tiên tông phía sau ẩn giấu đi bí mật gì nếu không tại sao có thể có cường đại như thế nội tình kể từ đó hắn phải chăng có thể thông qua phi tiên tông gia nhập một cái thế lực càng mạnh mẽ hơn nói như vậy hắn liền có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn càng nhiều công pháp dù sao các loại trần vũ trở nên càng mạnh đằng sau phi tiên tông có thể cấp cho hắn tài nguyên liền sẽ dần dần giảm bớt đến lúc đó trần vũ nhất định phải đi tiên đạo càng thịnh vượng địa phương mới có thể tiếp tục tiến bộ người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng khi thực lực của mình đạt tới một chỗ trần nhà đằng sau nhất định phải đến cao hơn bình đài đây là toàn bộ h u y ề n võ mẫu đại lục trào lưu cũng là mỗi một tu chân giả cũng sẽ phải làm sự tình trần vũ cũng là như thế thật giống như ban đầu ở thiên nguyên châu thực lực của hắn càng mạnh thiên nguyên châu có thể cung cấp hắn tu luyện tài nguyên lại càng ít đến cuối cùng dù là tập phượng thị bộ tộc lực lượng vơ vét toàn bộ thiên nguyên châu cũng không thể để hắn lại đột phá một cái tiểu cảnh giới khi đó trần vũ cũng là không thể không rời đi thiên nguyên châu một khi có một ngày phi tiên tông cũng vô pháp cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện cho hắn trần vũ tự nhiên là sẽ rời đi phi tiên tông đây là ai cũng ngăn không được hắn dù sao cản nhân đạo đồ như giết người phụ m â u đến lúc đó dù là toàn bộ phi tiên tông đều muốn ngăn cản hắn trần vũ cũng muốn dẫm lên toàn bộ phi tiên tông thi cốt đi tìm tốt hơn tiền đồ tiên đạo tựa như là một tòa nhà trọc trời đứng càng cao tầm mắt lại càng tốt tài nguyên cũng càng nhiều tuổi thọ cũng liền càng dài nếu là phi tiên tông còn có mặt khác tài nguyên trần vũ đương nhiên rất tình nguyện lưu lại phi tiên tông dù sao lẫn nhau đều biết lai lịch của đối phương có có thể được tốt hơn bồi dưỡng nếu như phi tiên tông không có nhiều tài nguyên hơn cái kia trần vũ liền có thể rời đi phi tiên tông thậm chí rời đi huyện võ mẫu đại lục như vậy mới có thể đạt được tốt hơn tu hành tài nguyên để cho mình tu vi nâng cao một bước trên thực tế trần vũ tại tàng thư ngọn núi trong thật lâu nghiên cứu một chút tiên pháp pháp thuật đằng sau liền phát hiện phi tiên tông bên trong có thật nhiều tiên pháp pháp thuật đều có chút tinh diệu cùng bọn h ắ n dạng này trùng tiểu tu tiên môn phái địa vị cũng không tương xứng cho tới bây giờ trần vũ mới mơ hồ minh bạch một chút đồ vật trên thực tế trần vũ tạo nên nghĩ tới phi tiên tông bên trong không chỉ có thế gian cường đại nhất thần cảnh tiên pháp đạo diễn chân quyết bên trên hai bộ phận còn có thiên cương chính pháp loại này không kém gì huyền võ mẫu đại lục bất kỳ một cái nào tông môn đỉnh cấp hạch tâm công pháp cao mà lại cổ thanh vân còn đã nói với hắn phi tiên tông công pháp mạnh nhất bách luyện phi tiên trải qua tại toàn bộ h u y ề n võ đại lục đều là số một số hai từ trên điểm này trần vũ nên minh bạch phi tiên tông chỗ bất p h ạ m đây mới thực là huyền môn chính tông phù hợp t đây tuyệt đối là một cái có cố sự có bối cảnh tông môn chỉ là không biết sau lưng của nó đứng chính là thế lực lớn nào nghĩ tới đây trần vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười có phương pháp tốt tông môn có phương pháp tránh khỏi đến lúc đó chính hắn ra ngoài tìm môn lộ lập tức hắn lại bắt đầu bắt đầu nghiên cứu đoạn nhận chi phong định đem cái này cao dài pháp thuật cũng đặt vào đến chính mình thường dùng trong pháp thuật chỉ là thằng đến, nhìn nhìn đến trần vũ lại lật đến một bản cao dài pháp thuật lúc trần vũ lại một lần có thu hoạch thánh linh tri tụng đây là một loại rất kỳ quái tinh thần loại pháp môn tu luyện gọi là thánh linh tri tụng là ca tụng thánh linh sao nghe thấy cái tên này cũng là người ta không nhịn được món đậu đen do muống hắn phát hiện nơi này có thật nhiều công p h á p tên đều có chút đơn giản thô bạo cái gì đoạn gió chi nhận cái gì thánh linh c h i tụng cái này nghe tuyệt không tiên hiệp gió a chẳng lẽ đây là trong những truyền thuyết kia đại tu sĩ đại thần thông giả bọn họ du lịch chư thiết lúc từ văn minh k h á c tham khảo tới cho đến ngày nay hắn đã biết huyền võ mẫu đại lục vẫn là quá nhỏ tháng thư các trong du ký ghi chép qua khi tu tiên giả tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể rời đi bản phương thế giới nga o du thái hư chư thiên đáng tiếc là bây giờ trần vũ ngay cả tứ tượng thần châu bên trong một cái nho nhỏ huyền võ đại lục đều không có bức ra tự nhiên không biết thái hư chư thiên sự tỉnh cái này bản thánh linh tri tụng cũng h ẳ n là từ phi tiên tông phía sau chỗ dựa bên trong lư mặc dù danh tự có chút cổ quái nhưng là trong đó tinh thần phương pháp tu luyện đối với trần vũ hay là đặc biệt có dùng chương bảy trăm hai mươi bảy cổ thanh vân mong đợi thần cảnh phía trên thánh chương bảy trăm hai mươi bảy cổ thanh vân mong đợi thần cảnh phía trên thánh theo từng tờ từng tờ đọc lĩnh n g ộ trần vũ kinh ngạc phát hiện bản này thánh linh c h i tụng cùng thiên thần quyết có rất nhiều hiệu quả như nhau chỗ bọn chúng có thể dung hợp lẫn nhau hình thành một loại mới cường đại tinh thần linh vật trần vũ kìm lòng không được trầm mê đi vào ngàn vạn suy nghĩ tại trong đầu của hắn giao thoa tự hỏi làm sao đem thánh linh tri tụng cùng thiên thần quyết hiệu suất cao kết hợp với、nhau. hợp thành một bộ càng cường đại hơn tinh thần loại bị pháp phải biết nguyên bản thánh linh c h i tụng liền đã xem như phi thường cường đại cao giai hệ tinh thần công pháp hiện tại dung hợp tiến thiên thần quyết loại bỏ trong đó cả bã sẽ khiến cho nó uy lực càng khủng bố hơn trần vũ không khỏi lâm vào đốn ngộ bên trong thàng đến một loại nào đó thanh â m hệ thống nhắc nhở tại trong lòng hắn vang lên nốt thánh linh c h i tụng nhập môn phải trăng tiêu hao mười nghìn giá trị năng lượng tăng lên tới tầng thứ hai bốn hệ thống nhắc nhở tại trong đầu của hắn hiện lên đây là trần vũ đi vào huyền võ mẫu đại lục đằng sau lần thứ nhất không có mượn nhờ bảng dựa vào chính mình liền đem một bộ công pháp lĩnh ngộ nhân môn hay là một môn cao giai tinh thần loại pháp thuật xem ra tu tiên xác thực có thể thoát thai hoa cốt khi tu vi tiến giai tới trình độ nhất định tiên thiên mang đến căn cốt các loại thiếu hụt trong bất chi bất giác liền có thể từ hậu thiên đạt được đền bù trần vũ quá chu tâm đầu nhập vào trong càng ngộ lĩnh ngộ tốc độ càng lúc càng nhanh trần vũ nguyên bản năng lực lĩnh ngộ không phải rất mạnh nhưng là liền xem như một con lợn tu luyện đến anh cảnh cựu trọng loại cảnh giới này những cái k i a đan cảnh nhân tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu cũng không có khả năng so ra mà vượt nó lực lĩnh n ộ cho nên đến loại cảnh giới này thiên thiên hạn chế đã không lớn lại thêm hệ thống dốc vào càng n ộ vốn là rất mạnh nhiều như vậy cảm nộ g tâm đắc đan vào một chỗ bây giờ thấy một bộ công pháp mới từ đây suy ra mà biết chính mình lĩnh nộ g tự nhiên là rất bình thường mà mà lại loại này lĩnh nộ g tốc độ tiến triển cực nhanh hiệu quả càng tốt nếu như cổ thanh vân thấy cảnh này nhất định sẽ trận mắt hốt mộn cảm xúc bành trướng lần này cảm nộ g c h ọ n vẹn dùng mấy giờ khi cảm nộ g hoàn tất đằng sau trong đầu thánh linh c h i tụng cùng thiên thần quyết đã hoàn toàn hòa là một m thể trở thành một loại cho dù là tại cao đẳng hệ tinh thần trong pháp thuật đều coi là đỉnh cấp tinh thần pháp môn tu luyện mấu chốt nhất là môn này cao cấp tinh thần lực phương pháp tu luyện phi thường thích hợp trần vũ chính là trần vũ kết hợp điều kiện của mình đo thân mà làm bởi vậy tu luyện làm ít công to nguyên bản trần vũ tu vi liền đã đạt đến anh cảnh c ử u trọng lại có bảng năng lượng trợ giúp hiện tại lại có thích hợp nhất chính mình công pháp trần vũ tương lai tinh thần lực tốc độ tu luyện sẽ phi thường kinh người nếu d ạ n g này mới tinh thần công pháp lại gọi thánh linh chi ca hoặc là thiên thần quyết liền không quá thích hợp lập tức trong lòng của hắn khẽ động thánh tâm quyết đây là trần vũ cho mình cải tạo s a u hệ tinh thần công pháp lấy danh tự nơi này thánh cũng không phải là chỉ môn này tinh thần loại pháp môn có bao nhiêu thần thánh mà là chỉ thánh tâm quyết tu luyện ra tinh thần lực bảo lưu lại thánh linh chi ca minh ngông thánh cái này đã từ tinh thần lĩnh vực mơ hồ đụng chạm đến huyền diệu khó giải thích tâm linh lĩnh vực thánh tâm quyết tu luyện ra tinh thần lực hùng hồn tinh khiết ổn định hữu hiệu có thể làm cho trần vũ linh hồn chi lực tại anh cảnh cựu trọng đẳng sau đạt được tiến một bước cường hóa t h u y biến lại thêm trần vũ là chính mình lĩnh nộ ra thánh tâm quyết đã đem môn công pháp này lĩnh nộ được tinh túy nếu như tinh thần của hắn c h i lực có thể dựa theo thánh tâm quyết làm từng bước tu luyện sớm muộn sẽ chạm tới tâm linh c h i lực lúc này tại hắn cái tiết như hồ nước linh hồn sâu trong thức hải xuất hiện một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh đây là thần hồn c h i tinh cái gọi là thần hồn c h i tinh chính là đem tinh thần lực của mình độ cao áp xúc đằng sau ngưng tụ thành một loại hồn lực tinh thạch trần vũ hiện tại muốn làm chính là đem linh hồn của mình trong thức hải thần thức toàn độ ngưng tụ thành thần hồn tri tinh để thần hồn tri tinh tràn ngập toàn bộ thức hải khi toàn bộ n g hoàn cung đều bị tinh thạch lấp đầy đằng sau sau đó chính là loại tinh thạch này thăng hóa một loại khí điểm này cùng tu tiên giả đem linh thạch chuyển hóa làm linh khí tiến tới chuyển hóa làm chân khí trong cơ thể có chút tương tự bất quá so với từ ngoại giới thu nạp linh thạch loại này đi trong thức hải thăng tinh thành khí không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm được nhiều cũng muốn đáng sợ nhiều lắm mà lại thần hồn chi tinh thăng tinh là khí đằng sau sẽ không sinh ra linh khí cũng sẽ không sinh ra c h â n khí sẽ chỉ sinh ra một loại cao hơn thần thức hồn lực tên là thần giác hoặc là xưng là linh thức ý là thần mã linh chi linh thức cũng hoặc là thần giác là áp đảo thần thức phía trên tồn tại chỉ có tại anh cảnh bên trong ngưng tụ r a thần giác mới có thể đột phá đến thần cảnh tiến tới thọ nguyên gần và tái chính như thu nạp linh thạch bình thường muốn nhập thần cảnh muốn trước có ngưng tụ thần hồn c h i tinh sau đó mới có thể chuyển hóa làm linh thức linh thức đại thành liền có thể cùng pháp tướng nguyên anh tương hợp ngưng tụ r a càng thêm c u ầ n bạo kinh khủng thần nguyên c h i lực từ đó để thần nguyên c h i lực tràn đầy quân thân tiến tới bước vào thần cảnh trần vũ tinh thần lực tại thánh tâm quyết phát sinh biến hóa đồng thời đã vượt qua ngưng hồn thành tinh quá trình ngưng luyện ra thần hồn tri tinh sau đó chính là đem thần hồn tri lực của mình toàn bộ ngưng tụ thành thần hồn tri tinh tiến tới thăng tinh l à khí hình thành linh thức lần này linh mộ để trần vũ đã giảm bớt đi đại lượng điểm năng lượng cũng làm cho hắn tại tinh thần lực trên việc tu luyện trở nên càng thêm thuận buồm x u ô i gió thu hoạch tương đối khá trần vũ mỉm cười tiếp tục tu luyện mặt khác thần thông hy vọng có thể tìm tới một môn cùng thánh linh chi ca một dạng trợ giúp hắn từ đây suy ra mà biết công pháp đáng tiếc hắn còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần liền bị cổ thanh vân kêu đi ra nói cho hắn biết muốn tổ chức phi tiên tông đăng cơ nghi thức từ hôm nay trở đi trần vũ sẽ thành phi tiên tông tân nhiệm trưởng môn phi tiên tông tại toàn bộ huyện võ đại lục tuy là trung tiểu tu tiên tông phá nhưng cũng là thống ngự mấy cái vương t r i ề u thế tục tu tiên đại phái tại nhân g i a n cũng coi như được là hô phong hoán vũ tiên gia phúc điện bởi vậy lên làm tân nhiệm trưởng môn vẹn vẹn đem chính mình đồng tiền chuyển đổi một chút trần vũ mỗi tháng liền có thể nhiều đã kiếm được ba nghìn nhiều điểm năng lượng đây vẫn chỉ là mỗi tháng đồng tiền thanh trưởng môn toàn bộ tông môn tài nguyên còn không phải mặc hắn điều động hắn tại đan dương phong làm tầng dưới chót nhất mà thực tập đan sư học đồ đều có thể chấm hút huống chi là một tông tri chủ đến lúc đó hắn hơi dày vò mấy lần tay trái đổ tay phải còn không kiếm lời đầy bồn đầy bát nhìn xem trần vũ từng bước từng bước hướng linh bảo ngọn núi đại điện đi đến. bị trần vũ chém giết mười mấy tên anh cảnh tu sĩ cơ hồ một nửa đàn cảnh tu sĩ dung thị tử đệ cùng bị trần vũ cướp sạch toàn bộ thân gia phong thị tử đệ còn có bị trần vũ cướp bóc bảy thành tài vật trung lập thế gia, gia gia tộc tử đệ toàn bộ vẻ mặt tươi cười lòng tràn đầy cảm kích đem trần vũ đón nhận phi tiên tông tân nhiệm trước trưởng môn hy vọng trần vũ vị này tân trưởng môn có thể đem phi tiên tông phát dương quan g đại trần vũ vị này suýt nữa đem phi tiên tông đẩy lên tuyệt cảnh vật hặc tu sĩ tại một mảnh trong tiếng hoan hô leo lên trưởng môn bảo tọa tương lai phi tiên tông để cho h ắ n đến chất trưởng h ắ n sẽ hắng sẽ hiệ đem phi tiên tông chế tạo thành một mảnh thế ngoại đ ả o nguyên lớn it mà trần vũ thì có thể tại những này hạng mục lớn bên trong kiếm lấy đại lượng điểm năng lượng tóm lại trần vũ đã làm tốt tại bất luận cái gì có thể kiếm lấy tiền tài sự t ì n h sẽ làm tất cả chuẩn bị phi tiên tông chỉ là một cái quá độ trần vũ phải nắm chặt thời gian cố gắng mạnh lên tích lũy đầy đủ năng lượng là sau này phát triển đánh xuân cơ sở vững chắc hắn cảm giác nơi này đã càng ngày càng dung không được hắn tại đông đảo người bị hại trong tiếng hoan hô trần vũ leo lên phi tiên tông quyền lực tri đình trần vũ phi tiên tông thời đại như vậy kéo ra linh bảo ngọn núi đại điện một bên t h có thể, có thể một h khi tiến vào tổng tông liền có thể trở thành đệ tử nội môn tiếp qua cái trên dưới trăm năm nói không chừng còn có thể tiến vào thanh văn bảng đến lúc đó hắn liền có thể cân nhắc trở về tổng tông nếu có tổng tông cung cấp đại lượng tài nguyên trần vũ tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh đợi một thời gian thậm chí có cơ hội trùng kích thánh cảnh khinh thường quần hùng cơ hội mỗi một vị thánh cảnh c ư ờ n g giả tại toàn bộ tứ tượng thần châu đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại đủ để thống lĩnh b i ể n châu bên trong một cái đã trên trung đẳng mẹ đại lục đối với trần vũ cổ thanh vân kỳ vọng cũng không quá cao chỉ cần hắn có thể trở thành thánh cảnh bên trong c ư ờ n g giả hắn liền đã đủ hài lòng về phần cảnh giới càng cao hơn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tại hắn nghĩ đến dù là trần vũ là vạn nam khó gặp ức vạn bên trong không một thiên tài đồng thời ngộ tính cực cao đợi này tối đa cũng liền có thể tu luyện tới th nếu như hắn có thể may mắn đột phá thánh cảnh trở thành tứ tượng thần châu nhân vật thượng lưu đây tuyệt đối đã là sáng tạo ra một cái kỳ tích con đường tu luyện từng bước duy gian thiên tư cố nhiên trọng yếu nhưng tài nguyên cùng số mệnh trọng yếu giống vậy trần vũ tại những n à y đốt trời sinh liền c ó thiếu hụt hắn dùng võ nhập đạo thiên nguyên châu căn bản là tính tiên thiên có thiếu trời thiếu chi địa cho dù là bây giờ phi tiền tông cùng huyền võ m ẫ u đại lục cũng không phải cái gì giàu có chi địa có thể cho trần vũ tài nguyên tu luyện cũng liền nhiều như vậy dù là ngày sau gia nhập tông tông nhưng nếu là không có nhân mạch muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn đó cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn có thể nói từng bước duy gian sơ ý một chút chính là thân tử đạo tiêu lời như vậy đừng nói là thánh cảnh chỉ sợ có thể hay không đột phá đến thần cảnh viên mãn cũng khó nói mỗi một vị thánh cảnh cường giả cả đời đều là một bộ sử thi giống như truyền thuyết thần thoại trần vũ mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng là muốn trở thành một đời truyền kỳ nhưng cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn c ổ thanh vân chỉ hy vọng trần vũ có một ngày có thể b á i nhập tổng tông đạt được một vài đại nhân vật t ư ở n g thức vậy liền không thể tốt hơn bất quá lấy trần vũ thực lực tại một vài đại nhân vật bên trong thật là có có thể sẽ bị nhìn chúng nghĩ như vậy cổ thanh vân trong lòng an tâm một chút khoe miệng ý cười càng tăng lên hiền lành nhìn qua trần vũ trở thành phi tiên tông trưởng môn sau đó bắt đầu phát ra mệnh lệnh trần vũ cương lên làm trưởng môn cũng không dám đem sự tình h u y ê n nào quá lớn hay là trước ổn định quân tâm lại nói bước đầu tiên chính là tế điện chết đi phi tiên tông đệ tử thuận tiện đem việc này đẩy lên lục đạo tông cùng kế vô nhai trên thân đem hắn chính mình hái ra ngoài bước thứ hai chính là trước hết để cho phi tiên tông trên giới nghỉ ngơi lấy lại sức gần nhất mấy lần to to nhỏ nhỏ nội chiến tông môn đệ tử tử thương quá nhiều mọi người cũng không tâm tư đi làm những chuyện khác hiện tại trọng yếu nhất chính là khôi ph bước thứ ba thì là trần vũ bản thân chi giải quyết riêng trên danh nghĩa hắn muốn đem phi tiên tông tất cả tài nguyên tất cả tập hợp cùng một chỗ để cho toàn bộ tông môn khôi phục nhanh chóng một lần nữa trở nên mạnh mẽ nhưng trên thực tế đây hết thể cũng là vì chính hắn nếu như trong đó có trần vũ dùng đến, đến đồ ế n đ vật làm phi tiên tông l ã o đại có hay không có thể chức dùng đến tương lai trả lại không phải nếu như vận hành thật tốt trần vũ còn có thể từ đó kiếm lấy một số lớn đem những vật kia đều chuyển hóa thành năng lượng của mình bận rộn một ngày sau đó trần vũ lại về tới chỗ kia thạch thất bí ẩn bên trong bắt đầu đối với cao giai tiên pháp Pháp h t u ậ vừa nghĩ đến đây trần vũ cũng không tiếp tục tại đệ nén năng lượng của mình giá trị lập tức dựa theo đạo diễn chân quyết pháp môn điên cuồng hấp thu điểm năng lượng chuyển hóa những lực lượng thần bí kia đốt phải chăng tiêu hao một trăm hai mươi vạn điểm năng lượng tăng lên đạo diễn chân quyết tầng thứ một mươi hai chúng đan điền bên trong Nguyên bản gần trần vũ rõ ràng cảm thấy chính mình bình cảnh đang nhanh chóng công lòng hắn ngưng thần tích khí chính mình từ đạo diễn chân quyết ở bên trong lấy được một chút tâm đắc trải nghiệm tại chính mình trong lòng xa qua từng bước từng bước tích lũy chỉ đợi đột phá thời điểm liền nước chạy thành sông thời gian từng giây từng phút trôi qua chúng đang liền bên trong chân nguyên hồ nước đang thong thả mở rộng mà tại bành trướng trong quá trình trần vũ trên người mỗi một chỗ đều đang chịu đựng áp lực cực lớn d ầ những dần có c ú t c h bộ vị này bao quát nê hoàng cung trung đan điển hạ đan điển những này yếu ớt nhất địa phương mỗi một lần đột phá đều là một lần thân thể cực hạn đột phá một lần lại một lần đột phá mỗi lần đều là phi thường hung hiểm sơ ý một chút liền sẽ chết không có chỗ trô trôn phi tiên tông mười mấy tên anh cảnh cao dài tu sĩ gần ngàn trăm năm qua có thể đạt tới anh cảnh bắt trọng đều là giải rác mấy người mà những người này mỗi xuất hiện một cái đều coi là các phương các mạch đại trưởng lão chương 728. a n h cảnh người thứ nhất nên tìm lục đạo tông tinh sổ chương 728. a n h cảnh người thứ nhất nên tìm lục đạo tông tinh sổ nếu không phải trần vũ thân có hoàn mỹ đạo cơ lại có đầy đủ điểm năng lượng hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy xông phá bình cảnh bất quá ngay cả như vậy lần này quá trình đột phá cũng mười phần gian nan hơi không cẩn thận liền sẽ v ỡ lạc nhưng so với tu sĩ khác trần vũ trải qua nguy hiểm muốn ít hơn nhiều lúc này hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở thể nội q u á chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện cảm thụ được gáp lực cực lớn trần vũ có thể cảm giác mình đã nhanh muốn chạm đến tầng kia cuối cùng bình cảnh mà trong đan đ i ể n chân nguyên cũng tại loại này áp bách phía dưới c à n g phát cô động hùng hậu giờ khác này sinh tử phản p h ấ t chỉ có cách nhau một đường thiên đường cùng địa ngục vượt qua được chính là trời cao mặc chi bay không vượt qua nổi liền sẽ thương tới căn bản thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu tích xúc đã hoàn tất sau đó chính là đội pháo anh không biết qua bao lâu kiên cố pháo đài ẩm vang sụp đổ một cỗ bảng bạc chân nguyên từ trong pháo đài phun ra ngoài theo ạ phạm phạm phạm phạm phạm phạm m 1.001m 1.002m 1.008m 1.020m 1.040m 1.100m bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi h t trần vũ khí tức tăng lên không ngừng trong cơ thể hắn đạo diễn tri hồ cũng đang không ngừng tăng trưởng một cỗ kinh khủng hấp lực từ trần vũ trên thân phát ra linh khí bốn phía lây gấp trăm lần nghìn lần tốc độ bị hắn hút vào thể nội mà đồng thời từng lớp từng lớp điểm năng lượng lại hóa thành từng luồng từng luồng năng lượng thẩm bí cùng đạo của hắn diễn chân nguyên dung hợp lại cùng nhau để đạo của hắn diễn chân nguyên trở nên càng thêm cường đại ngay tại đột phá trần vũ lại nên đón một đợt thực lực tăng vọt đồng thời đột phá h uy lực cùng tốc độ vượt xa khỏi dự liệu của hắn giờ này k h ắ c này trong thân thể mỗi một chỗ địa phương đều chiếm được một lần lại một lần rèn luyện trở nên càng thêm cứng cỏi càng thêm cường đại một năm trăm l i n m bốn một tám trăm linh m bốn thẳng đến hai nghìn m phạm vi bốn rất nhanh đạo của hắn diễn chân nguyên hồ liền bành trướng đến hai ba trăm linh m trung đan điền nguyên anh pháp tướng cũng đạt tới chín triệu chín điều này nói rõ trần vũ đã đột phá cực h ạ n của mình đạt đến một cái cao độ toàn mới theo cảnh giới tu vi tăng lên trần vũ chân nguyên phẩm chất cũng có tăng lên không nhỏ tại linh hồ chỗ sâu nhất dần dần bắt đầu ngưng tụ ra từng viên linh tinh da của hắn cơ bắp xương cốt ngũ tạng lục phủ thượng trung hạ tam n a n đ i ể n chu thiên kinh mạch đều chiếm được tăng lên cực lớn trần vũ hiện tại cường độ nhục thân đã không kém gì huyền võ mẫu đại lục bất luận một vị nào bán thần đại tu sĩ phải biết huyền võ mẫu đại lục những cái kia bán thần đại tu sĩ cái nào không phải tại nguyên anh cựu trọng chìm năm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm trải qua những n g y tuế nguyệt rèn luyện n ụ c thể của bọn hắn cường độ mới đạt tới loại mức không thể tưởng tượng nổi kia mà trần vũ vừa mới tấn thăng anh cảnh cựu trọng hậu kỳ không bao lâu tại thể chất bên trên vậy mà đã đổi kịp bọn hắn bình thường trung phẩm tiên gia pháp bảo căn bản là không đả thương được trần vũ một cọng tóc gáy trần vũ thể nội hơn hai m é t phạm vi đan điền hồ bên trong từng đạo đạo diễn trân nguyên ở chính giữa trong đan điền mạnh mẽ đ â m tới so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần liền xem như đối mặt vượt qua hắn hai cái tiểu cảnh giới bán thần đại tu sĩ trần vũ cũng có lòng tin chính mình có thể vượt trên đối phương một đầu rất nhiều bán thần đ ỉ n h phong đại tu sĩ cho dù là những cái kia sắp đột phá đến thần cảnh lão quái vật chúng đan điền bên trong trân nguyên tối đa cũng chính là khoảng hơn hai m trần vũ vừa mới đột phá đến anh cảnh cựu trọng hậu kỳ đạo diễn trân nguyên hồ liền mở rộng đến hơn ba ngàn mét giữa song phương tranh lệch có thể tưởng tượng là bực nào to lớn một khi trần vũ đột phá đến bán thần tri cảnh đạo của hắn diễn trân nguyên rất có thể đạt tới mười km thậm chí là đột phá mười km đây cũng không phải là không có khả năng vừa nghĩ đến đây trần vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười sau đó bắt đầu từ từ tiêu hóa tấn cấp mang đến linh khí củng cố trước mắt tu vi tiện thể lấy hắn cũng có thể đem thực lực tiến thêm một bước đang hấp thu những linh khí này đằng sau trần vũ liền bắt đầu quen thuộc chính mình lực lượng mới quen thuộc mình bây giờ trạng thái dạng này chiến đấu mới sẽ không xuất hiện không thích đứng tình huống trải qua một đoạn thời gian rèn luyện trần vũ đối với mình năng lực cũng có một thứ đại khái nhận biết trần vũ hiện tại coi như không sử dụng lá bài tẩy của mình thì như minh nguyệt vô cực thuật chu lưu ngự thần bộ loạn nhận chi phong các loại thần thông pháp thuật đều có thể tùy tiện nghiền ép toàn bộ anh cảnh kỳ cường giả liền xem như gặp được anh cảnh cựu trọng viên mãn bán thần cấp đại tu sĩ trần vũ cũng có sức đánh một trợn lại thêm lá bài tẩy của hắn tại anh cảnh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại liền xem như ban thần cường giả thật muốn thủ đoạn ra hết đánh nhau cũng phải bị đánh quỳ trên mặt đất ngay cả năng lực phản kháng đều không có. nói đúng là hắn hiện tại là huyền võ m ẫ u đại lục anh cảnh người thứ nhất cũng không có chút nào quá đáng về phần gặp được thần cảnh đại tu sĩ sẽ như thế nào trần vũ cũng không biết nhưng là hiện tại hắn có thể đi gặp một lần thái thượng trưởng lão xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào trần vũ đi ra mật thất tìm được cổ thanh vân sau nửa canh giờ trần vũ mang theo một bụng buồn bực từ trong động phủ của hắn đi ra lấy hắn bây giờ tu vi liền xem như toàn lực xuất thủ cũng không phải cổ thanh vân đối thủ tối đa cũng chính là đánh n g o i hiệp liền sẽ bị cổ thanh vân đánh gục đi đương nhiên nếu là trần vũ đụng phải đối phương chiến đều không chiến t h i triển chu lưu ngự thần bộ chỉ muốn đào tẩu lời nói chí ít có bảy thành năm chắc có thể chạy thoát trần vũ thực lực bây giờ mặc dù đánh không lại thần cảnh c ơ giả nhưng là muốn chạy trốn lại là dư sải nhưng cũng gần là đối với tại thần cảnh sơ kỳ đại tu sĩ tới nói dù sao thái thượng trưởng láo lao nhân ra ông ta tu luyện tám nghìn năm mới vừa vặn bước vào thần cảnh không bao lâu bất quá cổ thanh vân rất tự hào đối với trần vũ nói hắn mặc dù chỉ là thần cảnh sơ kỳ nhưng đã tu luyện đến thần cảnh nhất trọng hậu kỳ so với bình thường thần cảnh nhất trọng tu sĩ cũng mạnh hơn một chút mà lại cổ thanh vân sẽ còn một chút đặc biệt thuật pháp đây cũng là vì cái gì trần vũ có thể cùng hắn đánh kịch liệt như thế nguyên nhân bởi vì tại thần cảnh nhất trọng bên trong cơ hội không có người nào có thể là đối thủ của hắn nói cách khác cho dù là đối mặt thực lực hơi yếu thần cảnh nhất trọng đại tu sĩ trần vũ cũng là có lực đánh một trận trần vũ cùng thái thượng trưởng lão một trận chiến cứ việc cũng không có dốc hết toàn lực mà là có chỗ giữ lại dù là như vậy cổ thanh vân cũng là nhìn trận mắt h ố m mộn thậm chí bắt đầu hoài nghi trần vũ có phải thật vậy hay không chiếm được kỳ ngộ gì cũng may trần vũ đem khí tức của mình nhận tàng rất h á cũng không có gây nên hắn quá nhiều hoài nghi nếu không trần vũ phiền phức nhưng l ớ n lắm coi như cổ thanh vân đối với trần vũ ôm lấy rất cao kỳ vọng nhưng nếu là trần vũ thật có thể cho hắn cung cấp cực lớn trợ lực thậm chí có trợ giúp cơ duyên đột phá của hắn trần vũ d á m cam đoan đối phương khẳng định sẽ ra tay với mình liền xem như lại ngu xuẩn người đều biết thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý không có thực lực còn có mang nghịch thiên bảo vật đơn giản chính là tự tìm đ ư n g chết không nói những người khác chính là đội thành thân nhân bằng hữu của mình cũng có thể gây bất lợi cho ngươi loại tình huống này tại huyện võ n ẫ u đại lục không biết đã xuất hiện qua bao nhiêu lần dù cho cho tới bây giờ nói theo một ý nghĩa nào đó trần vũ thực lực đã có thể so với thần cảnh chân nhân nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ huyền võ đại lục chấn động thậm chí là càng lớn phạm vi gợn sóng trần vũ cũng không muốn nhanh như vậy liền bị người chú ý so với khoe khoang chính mình l ô n g vũ trần vũ càng muốn lặng yên phát tải trần vũ bảng nghĩ đến đang phi tiên tông chỉnh đốn một đoạn thời gian đem mình học tiên pháp pháp thuật các loại toàn bộ dung hợp tăng lên nhưng là thế giới này luôn luôn có ít người có một số việc không muốn để cho hắn thanh nhàn trần vũ mặc dù muốn nhựa thấp nhưng là vẫn có rất nhiều người muốn gây chuyện tông trụ a ngươi muốn vì các đệ tử báo thù a tông môn thật nhiều đệ tử đạo lữ mẹ vợ vô tội mất tích đại khái thống kê có hơn một trăm vị tựa hồ là lục đạo tông cách làm trần vũ nghe được đông đảo đệ tử kêu khổ cả người đều mộng lục đạo tông đến cùng đang dở trò q u ỷ gì bọn hắn phi tiên tông là vũ hám lục đạo tông hoạch tâm trưởng lao kế vô nhai cũng xảo diệu rửa sạch trần vũ trên người tất cả hiếm khích liên đối đem hắc ba c h ủ đến lục đạo tông trên thân đồng thời hắn cũng mượn cơ hội này đem phi tiên tông ba đại môn phái một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ để mọi người cùng chung mối thủ làm xong cùng lục đạo tông quyết nhất từ chiến chuẩn bị thế nhưng là chuyện này rõ ràng chính là đại trưởng lão cổ mà lại vừa ra tay chính là hơn một trăm cái trần vũ có chút không rõ ràng cho lắm lục đạo tông đến cùng là nghĩ thế nào chẳng lẽ lục đạo tông cho là mình người trưởng môn này rất quan tâm những đệ tử này đạo lữ mẹ vợ lục đạo tông dù nói thế nào cũng là cùng phi tiên tông nổi danh tu tiên đại phái lòng dạ làm sao như thế nhỏ hẹp nếu muốn bắt đi phi tiên tông đệ tử đạo lữ mẹ vợ làm sao không đem cổ thanh vân đạo lữ mẹ vợ cũng cùng một chỗ bắt đi đâu có thể nghĩ lại cổ thanh vân sống hơn tám nghìn năm đã mấy ngàn năm qua không có thanh thân coi như lúc tuổi còn trẻ từng có l a bà sợ rằng cũng không biết chạy đi chỗ nào chết coi như lục đạo tông muốn b c ũ nhất g k ô định là như vậy trần vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhưng hắn không rõ lục đạo tông vì sao không bắt những đệ tử kia mà là muốn bắt đệ tử lão bà cùng mẹ vợ lục đạo tông đây là cái gì mạch não cũng không lâu lắm trần vũ lại nhận được rất nhiều cái tin đây đều là phi tiên tông đệ tử gửi tới nói rõ lục đạo tông đã bắt đầu đối với phi tiên tông hạ hạt thế lực độc thủ lục đạo tông có thể là cố kỵ phi tiên tông cường đại cho nên cũng không dám trực tiếp đối với phi tiên tông đệ tử bản tông ra tay mà là lựa chọn tại thế giới người p h à m gây sự để bọn hắn hạ hạt p h à m tục quốc gia đi tiến đánh phi tiên tông k h ô n g chế vương triều thế tục phi tiên tông đệ tử những cái tiêu đạo lữ cùng mẹ vợ chính là những n à y vương triều thế tục hoàng thân quốc thích đều bị lục đạo tông người bắt đi duy chỉ có vương triều hoàng đế đại thần bọn hắn đều không có bắt rất rõ ràng lục đạo tông cũng có băn khoăn của mình phi tiên tông dù sao cũng là huyền võ ngẫu bắt đi những cái kia vương triều thế tục hoàng thân quốc thích phi tiên tông chưa chắc sẽ cùng lục đạo tông s o đo thế nhưng là nếu là bắt đi hoàng đế đại thần dẫn đến toàn bộ vương triều thế tục ngừng tê liệt dẫn đến phi tiên tông tổn thất nặng nề đến lúc kia phi tiên tông không phải cùng lục đạo tông lập tức liều mạng không thể cho nên lục đạo tông cũng không có làm được quá tuyệt mà là lựa chọn một chút nhân vật dâu ria đến s o xét nếu như phi tiên tông lựa chọn nội bộ như vậy sau đó liền sẽ có càng nhiều thăm dò một lần lại một lần một lần tiếp một lần mãi cho đến không thể nhị được nữa bất quá trần vũ lại là từ lục đạo tông những này hành động bên trong nhìn ra lục đạo tông những cao tầng kia đích thật là làm việc cách cục hơi nhỏ phi tiên tông tam đại cự đầu nội đấu sự t ì n h tại phụ cận mười mấy cái tu tiên môn phái bên trong đều truyền ra dung thị gió hễm dịu t h ị hai nhà tử thương thảm trọng anh cảnh cường giả vẫn là không ít đoạn thời kỳ này có thể nói là phi tiên tông mấy ngàn năm qua thời khắc yếu đuối nhất đương nhiên trừ trần vũ cái này tân tấn tu sĩ bên ngoài lục đạo tông cao tầng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trần vũ cái này tân nhiệm trưởng môn sẽ có thần cảnh chiến lực nếu như lục đạo tông to gan một chút khẳng định phải dốc toàn bộ lực lượng t lục, lục đạo tông cũng có thể từ phi tiên tông sản nghiệp bên trong cấp đoạn đại lượng tài nguyên bảo vật đặc biệt là phi tiên tông phúc địa bên ngoài tài nguyên đến lúc kia lục đạo tông khẳng định có thể kiếm lời lớn cớ sao mà không làm tại sao phải dùng những ngày hạ lưu thủ đoạn đến so xét chính mình thật sự là quá vô dụng bất quá nếu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trần vũ lúc này coi như muốn dàn xếp ổn thỏa cũng không được ngược lại càng là yếu thế lục đạo tông ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm lại nói, nhiều như vậy đệ tử đạo lữ cùng mẹ vợ bị bắt đi trần vũ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến nếu không hắn hay là một cái đỉnh thiên lập địa đại lao ra sao cho nên lục đạo tông muốn chiến vậy liền đánh đi cùng lắm thì đem tiên võ pháp thuật pháp dung hợp chỉ hoãn những n à y tạm thời còn không phải việc cấp bách muốn đánh liền đánh lấy trần vũ thực lực hôm nay lại thêm hắn dịch dung trận pháp các loại bảng môn tà đạo liền xem như lục đạo tông thần cảnh lao tổ đều không làm gì được hắn lục đạo tông còn không phải như nhà mình hậu hoa viên giống như cứ như vậy trần vũ còn có thể kiếm lấy đại lượng năng lượng trực tiếp trùng kích thần cảnh trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau trần vũ cũng không có lập tức đi lục đạo tông đem những đệ tử kiên láo bà mẹ vợ bọn họ đều cứu được ra hắn dự định trước khi đến lục đạo tông trước đó trước đem chính mình cảm thấy hưng thu tam môn cao dài pháp thuật tăng lên một lần dù sao trước khi đến lục đạo tông trước đó hắn nhất định phải trước cam đoan an toàn của mình trần vũ thực lực cố nhiên đã có thể so sánh một chút thần cảnh đại tu bất quá kỹ nhiều không ép thân không có người sẽ ngại lực lượng của mình lớn càng không có người sẽ ngại chính mình học pháp thuật nhiều hiện tại tay mình trên đầu còn có chút điểm năng lượng tự nhiên muốn đem thực lực của mình tăng lên lại nói tỉ như để cao mình năng lực phòng ngự năng lực công kích chạy trốn năng lực Năng lực chiến lực đấu. trần ư Trưng n Tông, Tông, g Lục Lục Đạo Đạo ta tới. Chương 729. Lục Đạo Tông, ta tới. t r vũ rất chân quý chính mình sinh mệnh tuyệt đối phải cam đoan vạn vô nhất thất dù sao dùng điểm năng lượng thăng cấp cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian như vậy đệ tử gia quyến hẳn là có thể kiên trì nổi trần vũ nhẹ gật đầu nhìn mình muốn học tam môn cao dài pháp thuật thiên cương chính pháp huy lực vô tận có thể đơn thể công kích cũng có thể quần thể công kích vô cùng thực dụng lại có huyễn ảnh vô tướng pháp gia trì sẽ để cho thực lực của hắn tăng nhiều phối hợp hắn trận pháp cùng dịch dung thuật liền xem như thần cảnh trung giai cường giả đều khó mà xem thấu chính mình hư thực lục đạo tông bên trong người mạnh nhất cũng chính là thần cảnh sơ giai đem h ê n ảnh vô tướng pháp đẩy lên đỉnh phong lợi nói trần vũ muốn muốn ở trước mặt hắn ẩ n giấu thực lực dễ như trở bàn tay thậm chí có thể một chiêu giết địch mà không có bất kỳ thanh â m gì là tu tập ám sát tri đạo lựa chọn tốt nhất nói như vậy chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể tu luyện cùng sử dụng cao giai thuật pháp anh cảnh kỳ tu sĩ cưỡng ép sử dụng hoặc là sẽ hao hết toàn thân chân nguyên hoặc là chính là tự thân nội tình hạn chế mà không cách nào sử dụng bất quá trần vũ nội tình cực sâu. lại thêm bảng trợ rút chỉ cần thêm chút điều chỉnh l i ề n có thể học được tầng thứ cao hơn pháp thuật trần vũ đã đem cái này ba cái cao cấp pháp thuật khắc lục nhập bảng bên trong còn lại tiêu hao điểm năng lượng là được dối đốt phải trăng tiêu hao tám giá trị năng lượng tăng lên huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ nhất trần vũ lại đem huyền ảnh vô tướng công pháp lật nhìn một lần nương theo lấy đại lượng điểm năng lượng tràn vào liên quan tới huyền ảnh vô tướng pháp đủ loại kinh nghiệm kỹ năng trong đầu quanh quẩn trần vũ điên cuồng hấp thu tiêu hóa những kiến thức này cho đến những vật này toàn bộ trở thành chính mình một loại bản năng đốt phải trăng tiêu hao m ư ơ i sáu giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ hai phải trăng tiêu hao ba mươi hai nghìn giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ ba đốt phải trăng tiêu hao sáu mươi bốn nghìn giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ b ố bốn vẹn vẹn mấy mươi phút trần vũ liền đem huyền ảnh vô tướng pháp tu luyện đến tiểu thành hướng về cảnh giới đại thành r à o bước tiến lên tiêu hao gần mười mấy vạn năng số lượng giá trị loại tốc độ tiêu hao này vượt xa khỏi trần vũ đoán t r ư ớ c để hắn không khỏi hơi nhũ lên lông mày huyền ảnh vô tướng pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành liền cần mười mấy vạn năng số lượng giá trị mỗi thang một tầng năng lượng tiêu hao liền sẽ tăng gấp đôi đây chính là chỉ số tăng trưởng gấp lấy tốc độ như vậy gia tăng hắn hiện tại điểm năng lượng có thể không đủ dùng dù sao hắn còn dự định đem mặt khác hai cái cao dài pháp thuật cũng thăng cấp nhưng là bây giờ xem ra thiên cương chính pháp phải bỏ qua nếu như trần vũ đi lục đạo tông đó chính là thực hành ám sát chi đạo thiên cương chính pháp thi triển ra thực sự có chút trói mắt không có khả năng tùy tiện dùng đã như vậy vậy liền dùng nhiều mấy trăm ngàn điểm năng lượng đem pháp thuật này lại tu luyện mấy tầng đến đại thành cảnh giới đi đốt phải trăng tiêu hao một trăm hai mươi tám giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ năm đốt phải trăng tiêu hao hai trăm năm mươi sáu giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ sáu đốt phải trăng tiêu hao năm trăm m ư ơ i hai giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ bảy bốn trần vũ không ngừng thăng cấp huyền ảnh vô tướng pháp đang tiêu hao gần tám mươi vạn năng số lượng giá trị đằng sau rốt cục đạt tới tầng thứ bảy cảnh giới đ ạ i thành huy năng tăng gọn loại cấp bậc này pháp thuật nếu là bình thường thần cảnh t r u n g giai cường giả đụng tới chỉ sợ đều sẽ trúng chiêu huyền ảnh vô tướng pháp phụ trợ năng lực phi thường cường đại mà trần vũ năng lực phòng ngự trước đó đã được đến trình độ nhất định tăng cường phối hợp lẫn nhau phi thường t h dụng trần vũ đem h u y ảnh vô tướng thuật t ă n g cấp hoàn tất đằng sau lại tiêu hao mấy chục vạn điểm năng lượng đem đoạn đao chi phong đẳng cấp cũng tăng lên rất nhiều bốn đốt phải trang tiêu hao hai trăm năm mươi sáu giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ sáu đốt phải trang tiêu hao năm trăm m ư ơ i hai giá trị năng lượng tăng lên đến huyền ảnh vô tướng pháp tầng thứ bảy bốn trần vũ đoạn nhận chi phong rốt cuộc tu luyện đến đại thành có thể đồng thời phát ra trên trăm đạo uy lực mạnh mẽ vô hình phong nhận tại địch nhân không có chút nào phát giác tình hồ dưới đem nó chém giết bất quá hai kỹ năng này đều dùng mất rồi trần vũ phần lớn điểm năng lượng hiện tại trên bảng còn thừa lại điểm năng lượng đã không nhiều trần vũ đang quen thuộc mình bây giờ lực lượng đằng sau lại thi triển mấy lần huyễn ảnh vô tướng pháp cùng đoạn đao chi phong uy lực sau đó hắn muốn làm chính là đang phi tiên tông trong k h â phòng tìm kiếm ra một chút thích hợp bản thân pháp bảo thân là phi tiên tông c h i chủ trần vũ tự nhiên có quyền hạn này cũng không lâu lắm hắn liền chọn tốt mấy món pháp bảo tất cả đều là đỉnh cấp tiên đạo pháp bảo vô ảnh tuyệt quang trâm pháp bảo thượng phẩm vô s ắ c vô tướng thậm chí sẽ không phản xạ tia sáng có thể tại trong lúc vô thanh vô t ư c đem p ư ợ n g triệu nước rồng triệu nước độc tố đánh vào đối phương thể nội mà làm cho đối phương lại không phát giác gì lại thêm vô ảnh tuyệt quang trâm bản thân l i ề n có nhất định tê liệt tác dụng cùng phượng triệu nước rồng triệu nước bản thân liền có được làm cho người sợ h a i than ẩn nấp năng lực dùng để ám sát đánh lén đơn giản chính là cho dù tốt dùng bất quá mà tại trần vũ cải tiến sau điều khiển kỹ x ả o bên dưới uy lực sẽ chỉ càng thêm kinh người cựu bảo thanh quang lưới đ a o phát bảo c ự c phẩm có thể biến đổi sắc phát ra chín đạo thanh quang nó bản tựa như lưu ly có nhất định chúng nào ảnh tác dụng lực sát thương kinh người cùng minh nguyện vô cực thuật mười phần phù hợp hai món bảo vật này chính là trần vũ từ phi tiên tông linh bảo ngọn núi trong bí khố đến phi tiên tông chấn tông chi bảo bình thường đều do thái thượng trưởng lão trông coi trọng、so、yếu nhất chính là ba kiện này pháp bảo đối với anh cảnh định phong tu sĩ tới nói đều là phi thường hữu dụng đương nhiên lại hướng lên chính là chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng thần khí chị bất quá thần k h í vô cùng thưa thớt liền xem như phi t i ê n tông cũng không có bao nhiêu toàn bộ đều tại cổ thanh vân trong tay trần vũ muốn cổ thanh vân ngược lại là có thể xuất ra mấy món đến bất quá trần vũ tạm thời còn không thể tùy tâm s ở dụng sử dụng coi như miễn cưỡng sử dụng tế ra lúc còn muốn v â n tâm không ngừng mà điều chỉnh khống chế cho nên cái này không có biện pháp đương nhiên cũng không phải một kiện đều không tiện tay trong đó có một thanh thần kiếm trần vũ ngược lại là coi trọng bất quá thanh kiếm này lại là cổ thanh vân thích nhất trần vũ cũng không thể cướp người chỗ đi huống hồ trang trận cướp đoạt cũng đoạt không qua a cái khác còn có, có thể gia tăng thân pháp tốc độ dày cùng ẩn mấp hiệu quả cực giai áo choàng có lẽ có thể đủ khôi phục nhanh hơn chân nguyên đông hải trụ nhiều vô số cộng lại có mười mấy món linh bảo ngọn núi trong bí khố đồ tốt cùng tam đại thế lực rất nhiều đồ tốt đều bị trần vũ vơ vét không còn gì từ lòng bàn chân đến cùng trang bị đến tận răng đây chính là trần vũ trạng thái hiện tại lại phối hợp thêm nghìn đạo phù lục liền xem như thần cảnh sơ giai đại tu sĩ ở dưới tình huống không có phòng bị đều có thể bị trần vũ đem nó chém giết tại nhìn thấy trần vũ toàn thân phối trí đằng sau cổ thanh vân mặc dù không biết trần vũ thực lực cụ thể nhưng hắn cũng không thể không nói trần vũ tuyệt đối có thể cùng thần cảnh sơ giai cường giảm một trận chiến đủ để chứng minh trên người hắn trang bị mạnh bao nhiêu đương nhiên trần vũ thân là phi tiên tông c h i chủ tự nhiên có quyền lợi đem những đồ tốt này đều lấy ra sử dụng húng chi giờ này khác này trần vũ đem tính toán của mình cùng cổ thanh vân nói một ngay từ đầu thời điểm cổ thanh vân cũng không có đáp ứng bởi vì phong hiểm quá lớn bất quá khi trần vũ đem chính mình trang bị đều cho hắn nhìn một lần lại cho hắn biểu diễn một lần huyễn ảnh vô tướng pháp cùng chu lưu ngự thần bức thần diệu thời điểm hắn liền lao nhân ra liền không nói bảo sau đó hắn nhịn không được cảm khái lấy tr đ ừ nói g n là Lục đạo tông thái thượng trưởng Lão, liền làm chút thần cảnh trung dai cứng, giả, cũng chưa chắc có thể làm sao được Đạo sao Tông Thái Thượng Trưởng một thần trung thể như hắn. Nói giả, dai xem không chừng trần vũ chân có thể tại lục đạo tông hang ổ đem lục đạo tông thái thượng trưởng lão bắt lại từ đó danh dương h u y ề n võ đại lục cho nên không bao lâu lục đạo tông liền sẽ biến thành trần vũ điên cuồng thu gặt lấy năng lượng b ả o địa nếu trần vũ thực lực đã đạt tiêu chuẩn mà lục đạo tông lại tốt có chết hay không khi dễ đến phi tiên tông trên đầu hắn chỉ có thể phát hiện đi cổ thanh vân trong lòng không khỏi cảm thán lục đạo tông đây là muốn xui xẻo a gây ai không tốt lại gây hiện tại phi tiên tông bọn hắn trưởng môn thế nhưng là người trẻ tuổi h u y ế t khí phương c ư ờ n g chỗ nào chịu được nhục nhã dạng này cùng lưu tại phi tiên tông ủy khúc cầu toàn không bằng t h ố n g thống khoái khoái đánh một chầu dù sao coi như thật không địch lại lấy trần vũ năng lực lại thêm trên người trang bị cũng có thể thoải mái mà đào thoát rơi nếu không có nguy hiểm tính mạng cổ thanh vân cũng không để ý để trần vũ đa kinh lịch một ít chuyện đối với tu sĩ tôi nói thời gian dài kiềm chế cũng không phải một chuyện tốt sẽ ảnh hưởng đến đốn ngộ đạo thâm mà lại trần vũ cũng là vì phi tiên tông lợi ích tôi sau một ngày linh bảo giới đỉnh rất nhiều phi tiên tông cao tầng tệ tụ một đường thiết biệt trần vũ phi tiên tông thế lực ba bên đều chiếm được tin tức này trần vũ thân là phi tiên tông tân nhiệm trưởng môn biết lục đạo tông phách lối như vậy s a o liền dự định tự mình động thủ hảo hảo thu thập một chút lục đạo tông ba bên cao tầng kích động nước mắt đều nhanh đi ra bình thường xuất hiện tình huống như vậy không đều là bọn hắn những thủ hạ này ra mặt xử lý sao sao có thể để một cái đại lãnh đạo thân phó chiến trường còn đến mức nào sơ s u ấ t một cái mạng nhỏ liền ném đi a nhưng trần vũ lại cùng mặt khác đại lãnh đạo không giống với căn nguyện đặt mình và nguy hiểm không hổ là phi tiên tông trưởng môn làm cho người sợ hai thằng p h ụ cho nên trần vũ xuất phát một ngày này tam đại thế lực người đều đến cho hắn tiến đưa t r ư ở n g môn ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nếu là tình huống không ổn liền liền lập tức trở về lục đạo tông rào hoạt am hiểu rung đ ộ n ngươi phải cẩn thận ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này sung phong đi đầu t r ư ở n g môn gặp nguy không loạn cho chúng ta những người này che gió che mưa cái này khiến ta nghĩ đến một câu rất thế giới p h ạ m tục một câu nổi tiếng tục ngữ thiên tử thủ biên giới quân vương tử sa tác trường môn trẻ tuổi như vậy liền có như thế phách lực chúng ta theo không kịp nghĩ đến hổ thẹn a bốn nhìn thấy phi tiên tông cao tầng sắc khóc trần vũ không khỏi khuôn mặt kỳ quái củng cổ thanh vân lẫn nhau dù là thái thượng trưởng lão cổ thanh vân đều không có ngờ tới trần vũ lần này đi chui vào lục đạo tông trừ cứu gia tông môn đệ tử gia quyến bên ngoài càng nhiều hơn chính là vơ vét năng lượng vì mình tu vi cùng tiến bộ nếu như không phải như vậy trần vũ đã sớm tùy tiện đuổi một trưởng lão đi cùng lục đạo tông thương lượng cho nên hắn cho dù biết trần vũ trước đó hành động lúc này nhìn về phía trần vũ ánh mắt cũng có chút cảm động đang phi tiên tông đám người tha thiết đưa mắt nhìn phía dưới trần vũ mang theo đ ố i với năng lượng khổng lồ đáng giá hướng tới từ phi tiên tông xuất phát hướng phía lục đạo tông phương hướng mà đi chỉ là đi đến dọc đường ở giữa trần vũ tại một chỗ chỗ hắn dự định trước đ ê m trước khi đi các đại thế lực tặng tiễn biệt lễ vật cho hấp thu hết dạng này mới có thể tốt hơn chiến đấu lần này tiễn biệt để trần vũ thu được mười mấy vạn năng số lượng đáng giá lễ vật đây là một bút con số không nhỏ l i ê n ngay cả trần vũ chính mình cũng có chút ngoài ý mớn hắn cũng không nghĩ tới những thế lực kia c h i chủ đã vậy còn quá hào phóng chẳng lẽ mình loại này không biết sợ tinh thần thật cảm động bọn hắn bất quá nghĩ lại hắn cũng liền bình thường trở lại trần vũ lần này rõ ràng là tại vì phi tiên tông thanh danh mà chiến không cần hắn chiến thắng chỉ cần hắn cùng lục đạo tông một trận chiến còn sống trở về đang phi tiên tông hy vọng liền không thể giống nhau mà、nói. bọn hắn là tại sớm đầu tư a về phần hắn bất hạnh bị bắt hoặc là chết trận làm sao bây giờ vậy lên bốn phi phi phi hắn làm sao lại bị bắt trần vũ thực lực hôm nay đã không kém gì bình thường thần cảnh cường giả mà lại hắn một thân cường đại trang phục những này chung vào một chỗ thực lực tổng hợp đầy đủ quét ngang lục đạo tông đốt phát hiện một điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một mươi năm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn đốt phải trăng tiêu hao hai trăm một mươi điểm năng lượng tăng lên đến đạo diễn chân quyết tầng thứ m ư ơ i ba đang hấp thu chuyển hóa những năng lượng này đằng sau trần vũ thực lực lại tăng lên một mảng lớn hắn trung đan điền bên trong đạo diễn chân nguyên đường k í n h đạt tới hơn ba ngàn mét liền xem như ban thần đ ỉ n h phong đại tu sĩ nội tình bất quá cũng như vậy ổn định một chút tự thân tu vi trần vũ liền tiếp theo chạy tới lục đạo tông đương nhiên trước đó hắn cũng không có quên dịch dùng ngụy trang một phen phòng ngừa thân phận chân thật của mình bị người phát hiện thân là phi tiên tông tân nhiệm trưởng môn lại là trẻ tuổi như vậy trưởng môn trần vũ đã sớm bị lục đạo tông xếp vào sổ đen nếu như hắn dám lộ ra chân dùng đoán chừng vừa bước vào lục đạo tông địa bàn liền sẽ bị nhận ra thế là trần vũ đóng vai thành một cái bình thường tán tu đan sư cầm ấy trăm khỏa trộn lẫn có một tâm dịch cấp thấp thượng phẩm cấp thấp c ự c phẩm đang ăn dược đi lục đạo tông trên địa bàn thử thời vận nhìn có cơ hội hay không v ứ t lên một bút đồng thời cho lục đạo tông một chút kinh hỷ lục đạo tông là cách phi tiên tông người gần nhất cỡ trung tu tiên môn phái luận quy mô lớn nhỏ luận tu sĩ thực lực đều cùng phi tiên tông không kém bao nhiêu lại thêm cùng là tiên đạo nhất mạch tại rất nhiều phương diện đều có trùng hợp chỗ thế là giữa song phương mâu thuẫn dần dần do cạnh tranh quan hệ biến thành không đội trời trung tử địch hay là không giải được loại kia đáng tiếc song phương thế lực tương đương người này cũng không làm gì được người kia bất quá loại cục diện này lập tức liền không giống với lúc trước lục đạo tông ta tới trần vũ hai mắt t ỏ a ánh sáng chương bảy trăm ba mươi chui vào lục đạo tông chương bảy trăm ba mươi chui vào lục đạo tông lục đạo tông đạo tràng t ỏ a lạc tại một chỗ chiếm diện tích mấy ngàn dặm đầm lầy lớn bên trong cái này đầm lầy lớn tên là không nhìn trạch chính như danh tự nói tới cái này không nhìn trạch bên trong mây mù bao phủ hông địa rất nhiều lại thêm lục đạo tông căn cứ địa hình bày ra tiên đạo đại trận p h à m là tu sĩ tới đây nay không người lính phía dưới chỉ có thể ở bên ngoài không nhìn luôn cuống mà lại những mây mù này bên trong còn ẩn chứa một loại nào đó độc tố trong đó sinh hoạt đủ loại nhỏ bé độc trùng bí ẩn trình độ so với vân thâm c ố c đến cũng là không kém chút nào thân là phi tiên tông cấp thấp c ự c phẩm luyện đan tiên sư hắn đối với dùng độc khu trùng phương diện đều rất lành nghề mà lại hắn còn có thúc đẩy xương độc kinh nghiệm cứ việc thiên nguyên châu cái kêu mây mù hồ lô tại h u y ề n võ mẫu đại lục đã không cách nào sử dụng nhưng nhất pháp thông và pháp thế gian đạo lý đại bộ phận đều là tương thông Hốn hổ, thanh Trần Vũ đem không nhìn trạch cái danh s ư ơ n g này huyền võ mẫu đại lục bách đại hiểm địa một trong địa phương tại trần vũ xem ra tựa như là sân nhỏ của mình mở dạng có thể tùy ý ra vào không có bất kỳ cái gì hạn chế trần vũ nhìn qua trước mắt rắc rối phức tạp không nhìn trạch thỏa mãn gật gật đầu nơi này s o p h i tiên tông vân thâm cốc muốn ẩn nấp được nhiều ám sát đứng lên cũng thuận tiện được nhiều lục đạo tông đại bản doanh tuyển đến thật đúng là không tệ chẳng lẽ nói lục đạo tông đại bản doanh tuyển đến thật đúng là không tệ chẳng lẽ nói lục đạo tông đại bản doanh thiết lập tại loại người này khói hy hữu đến chi điệm nếu thật như vậy cái kia lục đạo tông tiên Tổ, quả nhiên là tâm tư kỳ như tính sâu xa làm cho người sợ hai thán phục ca như vậy lục đạo tông người càng thêm phải thật tốt chiêu đ á i một chút hắn vị quý khách kia trần vũ căn cứ từ mình trận pháp c h i thức rất nhanh xuyên qua trùng điểm phát trận lặng yên không một tiếng động tiềm nhập không nhìn t r ạ c h chỗ sâu đoạn đường này đi tới lục đạo tông tại đầm lầy trong x ư ơ n g m ù b ả y ra đại lượng giám sát độc trùng một khi kinh động đến những độc trùng này ngay lập tức sẽ gây nên lục đạo tông chú ý lấy trần vũ bây giờ năng lực muôn dầu giếm được những vật này cũng không khó khăn bởi vậy hắn dễ như chở bàn tay liền vượt qua một tầng lại một tầng giám sát độc trùng xâm nhập đến không nhìn chạch chỗ s trần vũ hiện thân tại lục đạo tông hộ tông đại trận bên ngoài lục đạo tông đại bản doanh tại một chỗ hồ tâm đ ả o thượng phương viên hàng trăm dặm khắp nơi đều là độc trùng độc trướng tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên lục đạo tông tại mảnh này độc chu vi hồ vây cũng bày ra đủ loại cấm chế cấm chế này cường độ so với phi tiên tông linh bảo ngọn núi thạch điện đều không thua bao nhiêu nói theo một ý nghĩa nào đó lục đạo tông hộ sơn đại trận bị phi tiên tông còn cường đại hơn đây là một cái do m ộ ư ơ i cái cái cấp thấp t ự c phẩm nguyên trận cùng mười mấy cái cấp thấp thượng phẩm trận, cùng trên trăm cái cấp thấp trung phẩm nguyên trận tăng thêm thành nản cấp thấp hạ phẩm nguyên trận tạo thành siêu cấp trận quần. trong đó uy lực đẳng cấp thậm chí vượt qua bình thường trung cấp hạ phẩm nguyên trận nhưng lục đạo tông hộ sơn đại trận trần vũ đang phi tiên tông đã sớm điều tra qua dù sao cũng là sinh tử đại địch trong tông môn có thật nhiều liên quan tới lục đạo tông hộ tông đại trận tình báo những tài liệu kia trần vũ đều đã đọc qua qua tăng thêm trần vũ tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ cũng đạt tới sơ cấp nguyên trận sư trung nga đình phong có thể nói là trung đ ẳ n g nguyên trận sư trở xuống mạnh nhất trận sư muốn hoàn toàn phá giải trận này có lẽ có ít khó khăn nhưng muốn chính mình một người chui vào đi vào lại cũng không khó khăn thứ á láo phá i tại khi đi, tại đại đại thời hiện biết đi thượng trưởng Thanh trước tặng một tấm trung cấp phá trận trên đại trận, đại trận tạm xuất một hồng, Trần、vũ、thần t hắn chuẩn cho phù. Chỉ phù hồng, không biết không hay h Vân còn cần này dán lỗ vào. Cổ cấp Vũ quỷ bị đem để sẽ này mặc dù ẩn chứa trong đó linh khí cũng không nhiều chỉ có mấy lần sử dụng cơ hội nhưng cũng coi như được là một kiện đại s á t khí cổ thanh vân sở dĩ làm như vậy cũng là vì không để cho trần vũ bại lộ chính mình trận pháp tạo nghệ miễn cho bị người khác hoài nghi đem hắn cùng phi tiên tông hung thủ sau màn liên hệ với nhau trên thực tế trần vũ đã sớm nghĩ tới vấn đề này thậm chí chuyên môn sáng chế ra một chủng loại giống như phá trận phù phá trận pháp thuật mục đích đúng là vì che giấu t h a i mắt người không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đem bộ này phá trận phù giao cho mình quả nhiên là niềm vui ngoài ý m u ố n trần vũ cũng không ngại trong tay bảo bối nhiều một ít hắn phương pháp phá giải còn cần một đoạn thời gian đến nghiên cứu nhưng có tờ phù lục này hắn có thể tại thời khắc mấu chốt phá giải một chút độ khó khá lớn đại trận xa so với một mình hắn tìm tòi phá giải phải có hiệu đ ư ợ c nhiều bất quá trần vũ cũng không sốt ruột dưới mắt cũng không có người ở sau lưng đuổi giết hắn cho nên hắn cũng không có dùng phá trận phù mà là dùng hắn tự sáng tạo phương pháp từ, từ phá vỡ lục đạo tông trận pháp trần vũ một bên xâm nhập độc đà một bên dùng p h ụ lục hộ thân tìm kiếm lấy mảnh khu vực này trong c ô m chế nhược điểm muốn tìm ra trong đó sơ hở sau đó tại trên trận pháp làm chút tay chân chuẩn bị bất cứ tình huống nào theo thời gian trôi qua trần vũ đối với lục đạo tông phòng ngự trận pháp có càng nhiều hiểu rõ trong khoảng thời gian này hắn gặp một chút đ ộ c trùng cũng gặp phải một chút lục đạo tông tu sĩ nhưng lại không ai có thể chú ý tới trần vũ trần vũ tại độc bên hồ thượng du đãng đối với lục đạo tông phòng ngự trận pháp một cái tiếp theo một cái quan sát cái này đến cái khác suy tính hao phí hơn mười canh giờ hắn rốt cuộc tìm được một cái lỗ thủng có thể lạng yên không tiếng động chui vào đi vào đương nhiên muốn trần ạ i t o Coi n trận pháp làm tay chân ý nghĩ, cũng vô tật mà chấm dứt. Coi như g tay tật dứt. t r pháp chấm làm mà ý vô vũ tạo nghệ ở trên trận pháp lại cao hơn, muốn tại trên trận lại cao nghệ hơn, muốn pháp pháp ở đã ộ n chân, ít nhất cũng phải hơn g tay ít phải làm tốt tiến vào lục đạo tông cho bọn hắn toàn tông trên dưới một cái kinh hỷ lớn chuẩn bị thừa dịp màn đêm bông u xuống trần vũ trực tiếp đem lục đạo tông hộ sơn đại trận b ạ c h ra một lỗ hổng lặng yên lặn đi vào bắt đầu tìm kiếm thích hợp đối tượng lục đạo tông đại bản danh o cùng phi tiên tông hoàn toàn khác biệt phi tiên tông bị phân chia thành từng tòa ngọn núi mỗi một tòa sơn phong đều có không giống nhau chức năng cùng thế lực phân bố mà lục đạo tông h ộ tông đ ả o lại là có sông núi hẻm núi dòng sông sơn lâm đồi núi các loại hình dạng mặt đất bởi vì thiên địa linh ký mức độ đậm đặc lục đặc tông tu sĩ cũng ở tại khác biệt địa phương cùng phi tiên tông một dạng lục đạo tông bên trong cũng tương tự có chính mình p khác biệt phe phái gia tộc có chính mình tổng bộ có chỗ ở của mình cũng có phòng ngự của mình đại trận pháp mặc dù so ra kém tông môn hộ tông đại trận nhưng là cũng không kém bao nhiêu đối với trần vũ tới nói phá những này trận liền đơn giản nhiều suy tư một hồi trần vũ dựa theo tin tức lựa chọn lục đạo tông cường đại nhất phương thị nhất mạnh l ạ g yên mà tới phương thị gia tộc lão tổ tông chính là lục đạo tông thái thượng trưởng lão một thân tu vi cũng đạt tới thần cảnh sơ giai mặc dù so ra kém phi tiên tông cổ thanh vân nhưng cũng t r a n l ệ không xa phương thị gia tộc anh cảnh cường giả hơn trăm người trong đó anh cảnh bắt trọng trở lên cường giả càng là đạt đến bảy người có thể nói là lục đạo tông bên trong cường đại nhất một thế lực phương thị gia tộc làm lục đạo tông đệ nhất đại thế lực c h i ế m cứ hồ tâm đạo thượng linh khí nồng nặc nhất một mảnh rừng rậm bốn phía càng là bày ra vài tòa cấp thấp c ự c phẩm nguyên cấm cho dù là thần cảnh cường giả muốn từ bên ngoài công phá cũng muốn tốn hao không ít công phu trần vũ lắc đầu thân hình loại lên trốn đến một gốc bạch bố trên cây cẩn thận quan sát mảnh khu vực này phòng ngự đại trở đến bạch bố rừng rậm chính như kỳ danh nơi này sinh trưởng một loại tên là bạch bố cây cây rừng lá cây như bạch bố cờ quanh năm không rơi đồng thời như thân cây một dạng hàng năm đều sẽ tăng trưởng nơi này mỗi một k h o a bạch bố cây đều có trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lịch sử từng mảnh từng mảnh bạch bố lá d i ệ p đại như ghế đem hồ tâm đ ả o bao trùm hơn phân nửa cho dù là giữa ban này g trong rừng cây cũng là một mảnh đ ẹ n k ị t phản phát hoàng hôn bình thường đến ban đêm càng là cờ trắng quay cuồng tiếng gầm vào biển bởi vì bạch bố cây bản thân liền có tẩm b ộ độc trùng công hiệu cho nên bạch bố lâm là một chỗ tuyệt hảo nuôi độc chi điệm rất nhiều độc trùng đều yêu đến nơi đây sinh sôi mà phương thị nhất mạch tu sĩ lại sở trường về dùng độc mà nơi đây cũng là linh khí dư giả chi đ i ệ cho nên bọn hắn mới có nhưng loại hoàn cảnh này đối với trần vũ tới nói cũng là một cái tuyệt hảo chỗ ẩn thân chỉ là nơi này độc trùng đông đảo giám sát độc trùng càng là vô số kể chính mình rất dễ dàng liền sẽ bị những tiểu côn trùng kia tìm tới trần vũ rơi vào đường cùng đành phải lâm thời đem phi tiên tông được từ lục đạo tông một loại t r u n g giai pháp thuật tần giật thuật cho học được có thể rất tốt ngăn cách hết thể giám sát độc trùng cảm ứ n g làm đối phương không thể nhận ra trần vũ vì đem môn công pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành trọn vẹn tiêu hao mười mấy vạn năng số lượng giá trị đôi này trần vũ bây giờ xẹp xẹp điểm năng lượng tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại đà kích May mắn, tại cùng ánh sáng cùng bùi thuật bởi vậy tại trần vũ một phen cố gắng bên dưới cũng bất quá làm ấy canh giờ công phu liền bị hắn tìm được một đầu đường nhỏ nhưng trần vũ như không có vội vã đi vào bởi vì hiện tại là giữa ban ngày rất dễ dàng bị người chú ý tới lại qua mấy cách giờ trần vũ đem trạng thái của mình điều chỉnh tới đ ỉ n h phong lúc này mới lặng yên không một tiếng động tiềm nhập bạch bố lâm bên trong tìm kiếm lấy thích hợp bản thân con mồi có lẽ là bởi vì có hộ sơn đại trận cùng bạch bố lâm t r u n g phòng ngự đại trận nguyên nhân phương thị gia tộc tu sĩ cũng không có tại nhà mình nội bộ thiết t r í quá nhiều trận pháp cho dù là anh cảnh đại tu sĩ cũng chỉ là tại động phủ của bọn hắn thiết t r í một chút cấp thấp trung phẩm hoặc hạ phẩm nguyên cấm ngay cả cấp thấp thượng phẩm trận pháp đều không có mấy cái có một vị thần cảnh thái thượng trưởng lão t o ạ trần gia tộc phương thị một phương tu sĩ. tự nhiên không có cái đây đều là có thể miêu tả trần vũ là không thể nào đối phương thị gia tộc nữ tu sĩ làm ép buộc sự tỉnh hắn hay là có chính mình làm người ranh giới cuối cùng tuy nói phương thị gia tộc bên trong cũng không ít xinh đẹp như hoa phong t h á i h i ể u điệu rất có vài phần cùng g i vẻ đẹp tiên tử lúc này trần vũ đã đi tới mục tiêu thứ nhất động phủ trước đây là một vị phương thị anh cảnh tiên từ nơi ở vị này phương ra nữ tu bề ngoài nhìn qua bất quá hai mươi tuổi nhưng trên thực tế tuổi tắc đã vượt qua trăm tuổi đều có thể làm trần vũ bà cố nhưng nàng bảo dưỡng rất tốt dung mạo cũng rất xinh đẹp trần vũ phá vỡ bên ngoài giản dị trận pháp nhẹ nhõm tiến vào bên trong từ từ tới gần đối phương một quyền đem đối phương đánh ngất xịu sau đó nhìn xem dưới trần ngọc thể đang nằm thịt thể mặc kệ cái gì mỹ nữ không mỹ nữ dựa theo kế hoạch của mình nắm lên tóc của nàng tạo sạch nàng toàn thân lông tóc sau đó t ạ i mỡ đông giống như trên da thịt vẽ lên đại vương bát đằng sau phế bỏ đan điền của nàng oanh phá nàng thức hải đương nhiên cuối cùng hắn cũng chưa quên đem trên người nàng đ ồ vật toàn bộ lấy đi một bộ quá trình xuống tới một tên anh cảnh trung kỳ tu sĩ liền mang đến cho hắn mấy vạn điểm năng lượng cùng mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch bảo vật giải quyết phương lâm nhi đằng sau trần vũ dùng một viên n h ẫ n chữ vật đưa nàng thân thể che giấu lúc này mới tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp có câu nói rất hay sóng gió càng cao c à càng lớn phương thị bộ tộc tại bạch bố lâm có thần cảnh lão tổ tông tòa c h ấ n mặc cho ai nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì bất quá chính là bởi vì có một vị thần cảnh lão tổ tại phương thị bộ tộc các tu sĩ mới có thể b u ô n g lòng như vậy tính cảnh rất c ự c thấp trần vũ có thể thoải mái mà liền xâm nhập vào phương thị gia tộc vị thứ hai anh cảnh tu sĩ nơi ở vị này phương thị gia tộc tu sĩ tu vi đã đạt đến anh cảnh cao giai trải qua một loạt này t r ọ n gói trần vũ hết thể đạt được hơn một vạn điểm năng lượng cùng giá trị mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm bảo vật có thể nói là thắng lợi trở về cái này khiến trần vũ càng thêm ra sức cấp đoạn phương thị gia tộc tu sĩ trần vũ cũng không c ó đối với những cái kia đ à n cảnh tu sĩ ra tay mà là đem mục tiêu toàn bộ khóa chặt tại phương thị gia tộc anh cảnh tu sĩ trên thân có phi tiên tông bên trong tại tam đại thế lực trên thân ma luyện già phong phú kinh nghiệm trần vũ rất nhanh liền đem lục đạo tông phương thị bộ tộc cho vơ vét một lần đốt phát hiện hai điểm năng lượng đốt phát hiện năm điểm năng lượng bốn ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian liền đem phương thị gia tộc hơn năm mươi cái anh cảnh tu sĩ toàn bộ vào xe một lần bốn tên anh cảnh bắt trọng m ư ơ i tên anh cảnh thất trọng m ư ơ i tám tên anh cảnh trung g i i còn lại toàn bộ đều là anh cảnh sơ g i i những n à y bị trần vũ vào xem tu sĩ đại bộ phận đều là phương thị gia tộc cao tầng trong đó đại đa số đều là anh cảnh trung dài trở lên đây đương nhiên là trần vũ cố ý tuyển ra tới dù sao p h á trận chậm trễ một chút thời gian thời gian có hạn trần vũ chỉ có thể giành giật từng giây bắt lấy dê béo hao trần ư Trưng Trưng n tông. g Khổ Khổ Khổ cực lục đạo tông. Trưng 731, khổ cực lục cực đạo đạo tông. tông. t vũ có thể nói giành giật từng giây tự nhiên không giống đ a n g phi tiên tông như vậy nên ngang vơ vét mỗi một chỗ mà thất dù là như vậy trần vũ trong vòng một đêm cũng xử lý phương thị gia tộc vượt qua một nửa sinh lực đối phương thị tới nói lần này tổn thất căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ mà tương ứng phía dưới trần vũ lấy được chỗ tốt càng là kinh người chỉ là linh thạch hắn liền kiếm lời hơn trăm vạn lại thêm mặt khác thiên tài địa b ả o đang dược phụ lục chung vào một chỗ chí ít cũng có mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch giá trị trần vũ trên mặt lộ ra thật to g á n g tươi cười bởi vì hắn chỉ hấp thu một nửa tài nguyên liền thành công đột phá anh cảnh đại viên mãn cũng một mực đẩy lên anh cảnh có thể đạt tới cực hạn cũng chính là trong truyền thuyết bán thần đình phong lúc này trong cơ thể của hắn pháp tướng nguyên anh đã b ả n h trướng đến mười t r ư ợ n g c h â n nguyên chi hồ càng là đạt đến vạn mét so trước đó khuyết trương gấp ba không chỉ c h â n vũ thực lực tổng hợp đến tận đây đã đạt đến một cái anh cảnh kỳ có thể đạt tới độ cao mới siêu việt chín thành chín bán thần cường giả thậm chí tay không tất sắc đều đủ để cùng bình thường thần cảnh cường giả một trận chiến nhưng là cùng bình thường thần cảnh cường giả so sánh lục đạo tông thái thượng trưởng lao phương văn hầu đây chính là sống hơn bảy ngàn tuổi lao yêu cái a tu vi của hắn mặc dù không bằng cổ thanh vân nhưng cũng là thần cảnh sơ giai bên trong cao thủ tu vi càng là đạt đến thần cảnh nhất trọng trung kỳ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần cảnh nhất trọng hậu kỳ trần vũ coi như đem tất cả át chủ bài đều lấy ra khoảng cách cổ thanh vân hay là kém một mạng lớn mà phương vạn hầu hoàn toàn bạo phát xuống thực lực hẳn là cũng không thể so với cổ thanh vân yếu bao nhiêu muốn tránh đi đối phương đó là không thể bình thường hơn được sự t ì n h dù sao giống phương vạn hầu này loại sống bảy nghìn năm trở lên lao yêu quái ai cũng không biết bọn hắn bí mật sẽ có át chủ bài gì dù là trần vũ thực lực thật siêu việt hắn cùng đánh một trận hơi không cẩn thận còn có lật thuyền trong mương khả năng lấy trần vũ hiện tại tình huống lại thêm chỗ hắn tại chỗ tối ưu thế hoàn toàn không cần vội vã đối phó phương vạn hầu chờ hắn đột phá thần cảnh đằng sau tự nhiên có thể đem đối phương chém giết dù sao cái này cũng không bao lâu gấp cũng vô dụng húng chi trần vũ còn không muốn mạo hiểm trần vũ thích nhất chính là trước cậu thả lấy phát d ụ n g các loại lông cánh đầy đủ lại đi xử lý đối thủ cũng không muộn đương nhiên nhất làm cho trần vũ vui vẻ vẫn là hắn ở trong quá trình này lấy được những cái kia lục đạo tông tiên quyết tiên pháp trong đó có mấy môn pháp quyết trần vũ hoàn toàn có thể đem bọn chúng d uy lực trở nên càn mạnh đương nhiên nếu có chính mình hết sức cảm thấy hứng thú tiên pháp trần vũ cũng sẽ thử nghiệm tu luyện một đêm bận rộn thời gian nào mắt đã qua mặc dù có chút mệt mỏi nhưng thu hoạch lại rất lớn thắng lợi trở về c h â n vũ từ trên đảo giữa hồ đi ra ở trên không nhìn trạch tìm một mảnh hoang vu địa phương đầm lầy đem đêm qua chiến lợi phẩm toàn bộ tiêu hóa hết đồng thời cũng bổ sung một chút chính mình tinh khí thần thằng đến lúc tờ mờ sáng phương thị một phương tu sĩ mới phát giác được không thích hợp đầu tiên là bạch bố lâm dối loạn tư ơ n g mừng ngay sau đó toàn bộ hồ tâm đảo đều trở nên ẩ m ĩ khắp t r ố n phương lâm nhi đi đâu hắn trong phòng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra những cái kia vật phẩm quý giá làm sao một kiện cũng mất nhị trưởng lão tam trưởng lão tứ trưởng lão đều không thấy bọn hắn đến cùng đi làm cái gì đi. ta tại ngũ trưởng lao trong phòng phát hiện một chút vết máu lục trưởng lao trong nhà tất cả vật có giá trị đều bị tẩy sạch không còn liền ngay cả ngồi s ổ m ở hắn động phủ cửa ra vào hai cái kia hai cái màu xanh ra trời thạch ngọc sư cũng không cánh mà bay hẳn là bị người trộm đi cũng không biết là ai làm cũng dám tại chúng ta lục đạo tông trên địa bàn trộm đồ cho ta đem hồ tâm đảo toàn bộ lật qua cũng phải bắt cho được hắn ta ngược lại muốn xem xem tên vương bắt đẳng kia có thể chạy đi nơi đầu bốn một trận rối loạn đằng sau phương thị gia tộc cuối cùng từ đủ loại manh mối bên trong cho ra một cái kinh người kết luận đêm qua mất tích phương thị tu sĩ tám chín phần mười đều đã v ấ lạc Có lẽ là tại vì xác nhận phương thị bộ tộc tu sĩ toàn bộ ngã xuống sau không chỉ phương thị bộ tộc liền ngay cả lục đạo tông mấy thế lực lớn khác cũng lập tức lâm vào hoàn toàn đại loạn phương thị gia tộc người vậy mà có thể trong một đêm bị diệt mất năm mươi sáu tên anh cảnh cường giả nếu như đổi lại tông môn mấy thế lực khác chẳng phải là tất cả anh cảnh cường giả đều sẽ trong vòng một đêm bị toàn diện hung thủ thực lực cường đại thủ đoạn tri hung ác quả thực là thật là đáng sợ lục đạo tông mấy đại thế lực rất nhanh liền đã đ ạ t thành nhất trí nhao nhao xuất động đại lượng đăng cảnh anh cảnh tu sĩ cùng mở ra các đại thế lực giám sát đ ộ c trùng tại trên đảo giữa hồ bố trí xuống một tòa siêu cấp giám sát đại trợ đồng thời hoàn toàn khởi động hộ tông đại trợ đến tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn bất quá lúc này trần vũ đã giấu ở hồ tâm đạo bên ngoài trong vùng đầm lầy lục đạo tông kế hoạch khẳng định là muốn thất bại nếu không tại loại này phong thiên tỏa đ i ệ giống như điều tra phía dưới trần vũ thật đúng là muốn sơ ý một chút liền sẽ bại lộ cũng có không t suy đi nghĩ bóng dáng. Sát lại dần dần lục đạo tông m ấy đại thế lực tại bọn hắn lâm thời đóng quân trên đồng cỏ mở ra một tòa lâm thời giám sát đại trận phòng ngừa hung thủ xâm nhập đây cũng là một loại bảo hộ trần vũ lại một lần chui vào hồ tâm đạo lại kinh ngạc phát hiện lục đạo tông phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng vẹn vẹn mấy canh giờ liền muốn ra đối phó chính mình ứng đối biện pháp phải biết ngốc đầu ngốc não dung thị bộ tộc đang phi tiên tông bị liên tục cướp sạch hai cái chủ p h ò n g đằng sau mới hậu chi hậu giác giả đi thực so sánh dưới lục đạo tông các trưởng lao vẫn rất có m ô n đạo trần vũ ngược lại là quên đi hắn đang phi tiên tông đầu một đêm chỉ chém giết dung thị mười cái anh cảnh kỳ cao thủ cũng không có gây nên dung thị quá lớn cảm giác nguy cơ thế nhưng là lần này hắn như là một hơi thai họa hơn năm mươi vị anh cảnh c ờ giả cơ hồ đem phương thị gia tộc ở lại tại lục đạo tông bản bộ tất cả anh cảnh cường giả đều cho tán s á t không còn lục đạo tông cao tầng dù cho không biết hung thủ thực lực cũng không dám ngồi chờ chết ta tự nhiên là dựa theo nguy hiểm nhất phương thức giải quyết mà đối đại đối với lục đạo tông phương thức xử lý trần vũ cũng có chút đau đầu vẫn là câu nói kia song quyền nan địch tứ thủ húng chi còn có cái thần cảnh cường giả từ một nơi bí mật gần đó đối với hắn hận đỏ mắt h ắ n không thể g i ế t chi cho thống khoái đã như vậy chỉ có thể đi địa phương khắc nhìn lục đạo tông cao tầng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đem chính mình trong khố phòng trán tất cả đồ tốt đều vơ vét không còn gì chớ nói chi là tụ tập nhiều như vậy tu sĩ một chút nơi yếu hại cũng nên có người tọa trấn mới được bây giờ những cái kia lục đạo tông trấn thủ cường giả đã không tại chính là trần vũ thanh lý càn quét thời cơ tốt cũng không lâu lắm trần vũ liền tìm được lục đạo tông khoáng mạch dựa viên tàng thư c á t toàn bộ vừa nóng tình đầu nhập vào vô hạn trong công việc đốt phát hiện hai mươi giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một mươi năm giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba mươi giá trị năng lượng phải trăng hấp thu bốn lục đạo tông quả nhiên tài đại khí thô trong vòng một đêm trần vũ liền thu hoạch mấy trăm vạn mai linh thạch giá trị tài sản mà lại trần vũ còn thuận tay hiểu rõ c h ấ n thủ những cái kia nơi yếu hại nguyên anh kỳ cường giả để trần vũ lại từ trên người bọn họ vơ vét đến đại lượng bảo vật nói câu không dễ nghe lục đạo tông trừ vùng bình nguyên kia bên ngoài các tu sĩ khác đều bị trần vũ giết sạch tất cả bảo vật cũng bị vơ vét không còn gì đương nhiên có lẽ có một chút tận tàng rất k h á bảo khố trần vũ còn không có trái được chỉ có thể chờ đợi về sau lục x u ấ t lại có lẽ có thể từ lục đạo tông những người còn lại trong miệng đạt được một chút manh mối đây là một cái tràn ngập niềm vui thú ban đêm lục đạo tông các trưởng lão đều rất hiền lành nhìn thấy trần vũ tại trong tông môn tiến độ chậm chạm lấy được tài nguyên cũng không nhiều. liền đem hắn dẫn dụ đến lục đạo tông từng cái điểm tài nguyên để hắn đi săn giết những cái kia người trấn thủ kiếm một món hời cũng không biết cái này hạ mệnh lệnh bắt chính mình cao tầng đến tột cùng là ai vậy mà có thể nghĩ đến tốt như vậy biện pháp thật sự là đáng giá lời khen cũng coi là đối với trần vũ giết chết lục đạo tông đệ tử một loại an ủi để bọn hắn ở dưới cựu t u y ể n không được ă n bình trần vũ cảm giác được mặt của mình trên bảng thêm ra hơn trăm vạn điểm năng lượng bước nhanh hơn hướng phía hồ tâm đạo bên ngoài địa phương đầm lầy đi đến nếu như hết thể thuận lợi trần vũ chung chung đan điển sẽ lần nữa mở rộng lục đạo tông lại là lâm vào gà bay cho chạy bên trong. Đợi đến đạo đám lượn tiên người quang từng tông lần trở bước, lục vậy ề chỗ ở của mình, cùng mấy chỗ nơi trọng yếu, lại kinh ngạc cũng chúng cũng cho cần mình, kinh phát hiện, những địa phương kia đã hoàn hắn phải như ở địa kia ta mấy đem tấm mạp nơi trọng toàn biến dạng vương đảng, bên trên trên tấm bảng mạp vàng yếu, lại đi, lại đi, bắt quét quá đã vô v sỉ cẩn thận sao? Vậy sao? mà năng thần không biết quỷ không hay tiến vào chúng ta lục đạo tông hơn nữa còn sát hại chúng ta lục đạo tông nhiều như vậy anh cảnh tu sĩ đỉnh cao c ự n giả làm sao lại coi trọng ta một kiện hạ phẩm trong pháp khí quần tê dại hắn đến cùng là có bao nhiêu nghèo ta liền không có gặp qua không biết x ấ hổ như vậy tu sĩ chỉ cần là vật có giá trị đều sẽ bị vơ vét không còn làm gì bao quát tòa kia đ á xanh điêu chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cá giết sang sông đơn giản chính là cá giết sang sông bốn một ngày này lục đạo tông tu sĩ so dĩ vang bất luận cái gì một ngày đều muốn tuyệt vọng mặc dù lần này không chết bao nhiêu anh kỳ tu sĩ nhưng là tông muôn qua nhiều năm như vậy để dành tới tài phú lại bị tẩy sạch không còn đổi lại là ai cũng không chịu nổi đừng nói anh cảnh kỳ tu sĩ liền xem như đ a n cảnh tiểu tu sĩ bọn hắn tiểu kim khố cũng sẽ bị tẩy sạch không còn thế là lục đạo tông lại một lần khởi động siêu cấp giám sát đại trận bốn chỗ tìm kiếm trần vũ tung t í c h cùng lúc đó mạng lưới tình báo của bọn hắn cũng toàn diện khởi động rốt cuộc xác nhận một sự kiện con r ù a mặt tạo trọng tạo đối phương toàn thân l ô n g tóc đây đều là kế trưởng lão nhục nhã phi tiên tông thủ đoạn không nghĩ tới biết dùng tại trên đầu chúng ta hôm qua ta liền nói hung thủ có thể là phi tiên tông cửa người bây giờ tìm được chứng minh tám chín phần mười là phi tiên tông tân trưởng môn cách làm hắn đây là muốn lấy đạo của người trả lại cho người ta vẫn cho là kế trưởng lão không có khả năng làm ra như vậy hoang đường cử động bất quá từ phi tiên tông lấy được tình báo đến xem Kế、trưởng lao tại bên h tia tựa hồ hoàn toàn chính xác làm từng có chuyện như vậy thật sự là quá hoang đường kế giải tội gì đến quá thay nhưng phi tiên tông tân nhiệm trưởng môn mới anh cảnh bắt trọng đi cũng không phải tinh thông trận pháp c h i đạo làm sao có thể đủ thần không biết quỷ không hay chui vào ta không nhìn chạy phúc địa đến hắn trận pháp trình độ không cao liền không có biện pháp phá giải chúng ta hộ tông đại trận sao trải qua điều tra của chúng ta nếu như ta không có đòn o sai hung thủ hẳn là sử dụng một loại nào đó phá trận p h lục đây chính là hắn có thể nhẹ nhõm chui vào tông môn nguyên nhân mặc kệ đối phương có phải hay không tân nhiệm p i tiên tông tri chủ chúng ta tạm thời chấp nhận nếu như là không còn gì tốt hơn dựa theo trước đó lấy được tin tức nhất định phải đem hắn b ắ t tới nghiền x ư ơ n g thành cho không phải vậy để hắn tiếp tục trường thành tiếp hậu hoạn vô tận còn có muốn không để thái thượng trưởng lao xuất thủ bằng vào chúng ta thực lực bây giờ căn bản không phải đối thủ của đối phương a đại trưởng lao đang tu luyện một môn bí pháp đến khẩn yếu con đầu có chút sai lầm liền sẽ nguy hiểm cho tính mệnh hắn có thể tùy tiện đã quấy dày mà lại hắn không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người mà là tại lén ám sát nói do thực lực của hắn cũng không phải là rất mạnh chỉ cần tìm được hành tùng của hắn chúng ta liền có thể dễ dàng tiêu diệt hắn、4. l ụ cùng Đạo t một y v r n g thời ư gian tại phía xa mấy ngàn dặm bên ngoài phi tiên h tông cũng biết lục đạo tông tình báo nhao nhao hoan hô lên trưởng môn thủ bút thật lớn a không chỉ có cho chúng ta những ngày mất đi lao bà đệ tử ra mặt còn lấy vậy ông đập lương ông là những cái kia chết đi tử đệ phục thủ dung thị trên dưới đối với trưởng môn đại nhân đại ân đại đức ghi nhớ trong lòng chư vị còn đang chờ cái gì còn k ha ô n g m ha ư ớ n tông g ha đại nhân phương hướng rất n phần ân g、so、trở trở ha ha ha, tốt n n h rất tốt dạng này báo thủ phương thức ta rất ưa thích trưởng môn tính cách chính hợp khẩu vị của ta người trưởng môn này ta nhận Nghe nói l ụ chương đ ạ bảy trăm ba mươi n vét hai ô n g c lục đạo tông anh cảnh tu sĩ hành động phi tiên tông thế lực ba bên hiển nhiên là cho là mình trưởng môn là vì nhà mình báo thủ thậm chí lục đạo tông bên này cũng cho rằng như thế mà lại lục đạo tông người vẫn cảm thấy kế vô nhai đang phi tiên tông hành động có chút kỳ quái cùng đột ngột một chút không phù hợp hắn ngày thường phong cách hành sự nhưng nếu cả người hắn đều đã bị phi tiên môn bắt tại chỗ bọn hắn cũng chỉ đành n é n giận xinh xinh nuốt xuống ngậm bồ h ồ n này thật tình không biết trần vũ làm như vậy thuần túy là vì thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn chuyển đổi càng nhiều năng lượng từ đó tăng tốc tốc độ tu luyện của mình mục tiêu của hắn vẫn luôn rất rõ ràng cũng rất đơn giản cũng không có bọn hắn tưởng tượng phức tạp như vậy dù sao nếu quả như thật muốn lấy đạo của người trả lại cho người trần vũ cũng không thể còn trị đến trên người mình đi nếu để cho hắn biết phi tiên tông những người kia ý nghĩ Trần vũ sẽ chỉ mắng bọn hắn ngu xuẩn đây chính là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi vào lục đạo tông tân tân khổ khổ lấy được tài nguyên làm sao có thể không công đưa cho tông môn một chút chỗ tốt đều không cầm hắn cứ như vậy giống oan đại đầu sao có lẽ người khác sẽ nói hắn đây chính là giết người ăn cướp á nhưng tiên gia cao nhân làm sự tình sao có thể xem như bật đ ầ u phải biết trần vũ kiếp trước thế nhưng là trải qua đại học người a đừng nói không nói cá nhân tố chất khối này nắm gắt gao tuyệt đối người bảo lãnh không đi không không tham một trần một đường vì tiên tông bên này mừng rỡ như điên tam đại thế lực đều hưng phấn bắt đầu xử lý lớn tiệc ăn mừng có thể lục đạo tông bên này bận rộn một ngày vẫn không có bất luận thu hoạch gì bất quá có tối hôm qua vết xe đổ lục đạo tông người đều tận lực đem chính mình còn lại tài vật chuyển rời đến một chỗ lâm thời dựng trên đài cao do mọi người cùng nhau trông coi mà những cái kia ở ngoại vi hoạt động các tu sĩ cũng là tận lực hướng bên này tụ lại miễn cho bị trần vũ nhặt được tiện nghi bốn phía càng là bố trí trùng điệp bậc trùng thời khắc giám sát mỗi một chỗ khả năng độc tính dưới loại tình huống này trần vũ đem lục đạo tông còn lại địa phương khác từ trên xuống dưới lật ra một lần cũng chỉ tìm được mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm vật giá trị cùng tối hôm qua thu hoạch so sánh quả thực là không thể đánh đồng bọn này lục đạo tông đám ra hỏa thật sự là quá không nhìn được cùng nhau thật coi ta không có cách nào phá giải bọn hắn cái k i a vạn trùng giám sát đại trợn trần vũ ánh mắt lấp lóe trong lòng lâm thầm suy nghĩ địa phương khác lại thế nào tìm kiếm đều đã không có thu hoạch gì trần vũ liền đưa ánh mắt về phía những cái k i a tụ tập ở trên đồng cỏ lục đạo tông trên người đệ tử thế nhưng là nơi này đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày bốn phía càng là hiện đầy các loại giám sát độc trùng coi như là bình thường thần cảnh tu sĩ cũng rất khó thần không biết quỷ không hay chui vào đi vào phòng ngự của bọn hắn quá nghiêm mật không có để lại bất luận sơ cũng may trần vũ vào ban ngày liền kiến thức qua tòa này vạn trùng đại trận lợi hại trước đó lại lật nhìn qua không ít lục đạo tông tàng thư các vơ vét tới trùng trận thư tịch cho nên chỉ cần hắn cách đối phương xa một chút vẫn có thể tạm thời giấu giếm được đối phương đoạn gió chi nhận khi hắn đi vào đại trận ngoài mấy chục thức lúc giấu kín tại trong b ù i cỏ trần vũ tâm thần k h ẽ động bất động thanh sắc bắn ra mấy đạo đoạn gió chi nhận môn này cao dai pháp thuật tại hắn cường đại tinh thần lực k h ô n g chế phía dưới dễ như chở bàn tay xuyên t ấ u vạn trùng đại trận tầng tầng giám sát cùng vây quanh mảnh đất chống này từng tòa giản dị phát trận chui vào những n à y đan cảnh tu sĩ tại trần vũ loại này anh cảnh cường giả vô địch phong nhận trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống trực tiếp bị chém thành hai nửa sau đó đoạn nhận chi phong một q u y ề n đều đi trên người bọn họ quần áo cùng túi chữ vật a có người đánh lén trường lão cứu mạng địch nhân đến mau mau thúc đẩy vạn trùng đại trận toàn diện điều tra b ố n phía kẻ giết người tới bốn hôn loạn tưng ơ m ừ n g mấy cái anh cảnh tu sĩ dẫn đầu nhảy ra ngoài khu xử hàng ngàn con giám sát độc trùng hướng phía bên này vào tới mà lúc này trần vũ đã vọt tới đại bản doanh ngoài ngàn mét tại mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới trong nháy mắt mấy t r ụ c đạo phong nhận bay ra phốc phốc phốc phốc lại là từng đạo nhỏ xíu tiếng x é gió vang lên liên tục mười mấy tên đan cảnh tu sĩ toàn bộ trần chuồng ngã trên mặt đất mặc dù không có cách nào lại cho bọn hắn một đối một lồng tóc đỡ ăn nhưng là bởi vì bọn họ tụ tập cùng một chỗ lấy trần vũ thực lực hôm nay hoàn toàn có thể tiến hành đơn binh tác chiến một lần quay r ô i đánh lén l i ề n có thể nhẹ nhõm giết chết một m ả n g lớn lục đạo tông tu sĩ người cho nên cái này cũng có thể nói là họa hề phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm có điều kiện nói liền làm một đối một chọn gói không có điều kiện liền đơn binh h nơi nơi o mau mau trên đồng i ả n có hỗn loạn tương mừng lục đạo tông các tu sĩ liệu mạng tìm kiếm trần vũ tung tích đáng tiếc mỗi lần cuối cùng đều là thất bại huống hồ bọn hắn không thôi động đại trận còn tốt trạng thái ổn định vạn trùng đại trận như thùng sắt kín không kẽ hở còn để trần vũ cảm thấy có chút khó giải quyết thế nhưng là một khi bọn hắn thôi động lên đại trận sơ hở kia coi như nhiều cho dù động thái đại trận tìm kiếm uy lực càng cường đại nhưng trần vũ chỉ cần tránh đi phong mang liền có thể loại sự tình này đối với đã đến gần vô hạn trung cấp nguyên trận sư trần vũ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới cho nên trần vũ lần theo vạn trùng đại trận nhược điểm xuất thủ lần nữa chém giết một nhóm lớn đang cảnh tu sĩ trần vũ tại chu lưu ngự thân bước cùng ngự không thuật ra chỉ bên dưới tốc độ đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng có thể so với thần cảnh cường giả những cái kêu anh cảnh kỳ tu sĩ căn bản là đuổi không kịp hắn trần vũ còn có h u y ế n ảnh vô tư ớ n g pháp vô ảnh tuyệt quang t r ầ m hai thứ này ám sát một đạo đại sắc khí mỗi lần đều có thể trợ giúp hắn tiến hành hoàn mỹ ám sát một kích tất chúng có thể xưng không có gì bất lợi bất quá đây cũng là lục đạo tông người đầy đủ ngu xuẩn tổn thất hơn năm mươi tên anh cảnh cường giả lại chậm chạp không có nhìn thấy thái thượng trưởng lao ra mặt này mới khiến trần vũ có thời cơ lợi dụng nếu như lục đạo tông một phương có thần cảnh cường giả t ỏ a trấn cũng sẽ không để trần vũ có thể lớn lối như thế trần vũ ta tất xác ngươi nếu là cái nam nhân liền đi ra đánh với ta một trợ đừng có dùng loại này hẹn h ạ vô xỉ thủ đo ngươi đường đường phi tiên tông c h i chủ lại làm ra như vậy lén lút sự tình cũng không sợ cho phi tiên tông mất mặt trần vũ thân phận của ngươi đã bại lộ trốn ở trong t ố i không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cút r a đây cho ta tiếp nhận tử kỷ của ngươi đi bốn bị trần vũ giày vò nửa giờ lại có mấy trăm tên tu sĩ đệ tử bị giết lục đạo tông một chút cao tầng rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu lên trần vũ nhìn thoáng qua đám ngu xuẩn kia không có phát biểu bất cứ ý kiến gì chỉ là từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi một cái nữa thời cơ thích hợp nếu là hắn dám cùng lục đạo tông những thư ngu xuẩn kia cứng đôi cứng vậy liền sẽ không trốn đi đánh lén ám sát đã sớm đơn thương độc mã một người độc chiến toàn bộ lục đạo tông lục đạo tông các trưởng lão sợ không đều là đồ đần đi vậy mà lại nói lời như vậy phi tiên tông mặt mũi tính là gì coi như bọn hắn biết thân phận của mình thì như thế nào bọn hắn còn lấy chính mình có biện pháp nào đều là sống không biết bao nhiêu năm tu sĩ nhất là những cái kia lục đạo tông trưởng lão cái nào không là sống mấy trăm hơn ngàn năm đã trải qua nhiều như vậy mưa gió làm sao có thể ngay cả điểm này cũng đều không hiểu mặt mũi nơi nào có lợi ích t r ọ yếu ngay cả ta cái này hơn hai mươi tuổi thanh niên đều biết sự tỉnh các người đều đã mấy ngàn tuần người chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao trần vũ chưa từng xuất hiện cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào hắn chỉ là một vị chuyên tâm giết người thuận tay lấy đi trên người bọn họ mà tất cả tài vật lục đạo tông tu sĩ số lượng ngay tại không ngừng giảm bớt bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tạo thành một cái một tầng phủ lấy một tầng vòng vây cực lớn hơn vạn tên lục đạo tông tu sĩ tại vòng vây bên trong không ai dám vào ngủ mỗi người đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem bốn phía tu sĩ từng cái nga xuống tầng vòng từng tầng từng tầng giảm bớt sợ bị một đạo phong nhận chém thành hai khúc mà cái kia hơn hai trăm vị lục đạo tông anh cảnh tu sĩ chia mấy cái tiểu đội tại bốn phía nhanh chóng tuần tra tìm kiếm lấy trần vũ khả năng tồn tại dấu vết để lại đồng thời tìm kiếm vòng còn tại không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuyết chương rất hiển nhiên lục đạo tông anh cảnh tu sĩ cho là trần vũ sở dĩ lén lút là bởi vì hắn căn bản không dám chính diện đối đầu bọn hắn nếu như có thể tìm tới trần vũ chỗ trốn tránh hoặc là có người có thể ngăn chặn hắn bọn hắn liền có thể tự tay đem trần vũ bắt lấy đối với điểm này trần vũ chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là đám người này quá ngu muốn tóm lấy hắn, là bọn hắn, quá coi thường hắn? hay là đầu ó c có vấn、đề? kỳ thật cũng không trách lục đạo tông người nghĩ như vậy thực sự hắn lén lút hành vi quá có tính mê hoặc cho nên hô khi một đám cao giai anh cảnh tu sĩ tới gần sau trần vũ liền thi triển ra hắn sớm chuẩn bị xong đại chiêu đoạn gió chi nhận phá phong trảm hơn một ngàn đạo phong nhận như là một cái lời lớn đem cái kia chín cái lục đạo tông anh cảnh cao giai cường giả toàn bộ ba phủ không đợi bọn hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra những phong nhận kia liền đã đến trước mặt của bọn hắn đây là có chuyện gì thật mạnh sóng linh khí đây tuyệt đối không phải bình thường phong nhận pháp thuật là phi tiên tông cao giai pháp thuật đoạn gió chi nhận có người hoảng sợ kêu to đây là phi tiên tông thái thượng trưởng lão cổ thanh vân am h i ể u nhất tuyệt k ỹ thành danh là một môn cực kỳ cao thâm thần cảnh công pháp trần vũ chỉ là một cái anh cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng thi triển ra như vậy cao dài pháp thuật bình thường chỉ có thần cảnh c ư ờ n g giả mới có thể thi triển ra cao dài pháp thuật anh cảnh tu sĩ bình thường hoàn toàn chính xác không cách nào thi triển nhưng là nếu như phục d ụ n g một chút đan dược đặc thủ vẫn là có thể miễn cưỡng thi triển ra lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy còn không mau chạy bốn chín bị lục đạo tông anh cảnh kỳ cao thụ lập tức đại đoạn chính tên lục đạo tông anh cảnh kỳ tu sĩ tại bậc này uy lực to lớn cao dài pháp thuật trước mặt vậy mà không có người nào có thể ngăn cản toàn bộ bị chém giết thanh quan một quyển lưu lại chín đầu trần chuồng thi thể là trần vũ kiếm lấy đại lựa vật tư đốt phát hiện hai mươi giá trị năng lượng đốt phát hiện bốn mươi giá trị năng lượng đốt phát hiện một trăm năm mươi giá trị năng lượng bốn đây là trần vũ lần thứ nhất duy nhất một lần đánh giết chín cái anh cảnh kỳ cường giả hơn nữa còn là tùy thân mang theo tất cả gia sản tu sĩ、si、cấp cao lấy được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm các loại sau trận chiến này tiêu hao những vật tư này chuyển hóa năng lượng đằng sau trần vũ tin tưởng thực lực của mình sẽ đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên thi triển xong một đợt này đ ã chiêu trần vũ thể nội đạo diễn chân nguyên cũng đã còn thừa không nhiều lắm hắn quyết định về trước đi chỉnh đốn một chút đợi lát nữa lại đến tìm lục đạo, lục đạo tông người nhưng lại không biết điểm này khi bọn hắn nhìn thấy trần vũ một đạo thuật pháp thi triển ra chín tên anh cảnh cường giả trong nháy mắt bị chấm giết thậm chí trong đó còn có mấy vị anh cảnh cao gia cường giả lúc trong o đạo tông đại bản doanh đều lâm vào hoàn toàn Hoàng loại à n tông bản yên tĩnh. Hoàng sợ, mê mang, nhiên. Đủ loại biểu lộ hiện lên bộ biểu lộ lục lâm đại đều Đủ t hãi mê sợ, ở ê n người. mặt mọi t của r lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí không ai dám tới gần cái tia chín vị trần trùng anh cảnh đại tu sĩ thi thể trước sự mạnh mẽ của kẻ địch v ừ a xa khỏi dự liệu của bọn hắn đây quả thật là anh cảnh cường giả nên có lực lượng a hắn thật không phải là thần cảnh cường giả nghe đồn rằng vị này tân nhiệm phi tiên tông trưởng môn mới không đến trăm tuổi tuổi mà thôi một cái không đến trăm tuổi người trẻ tuổi làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại đều nói hắn là một cái bất thế g i a thiên tài ngay từ đầu bọn hắn có ít người còn khịt mũi coi thường nhưng hiện tại xem ra sự thật lại là như thế lục đạo tông c ấ p tu sĩ hoàn toàn yên tĩnh sau đó một đám anh cảnh đại tu sĩ như là một đám đối mặt đàn sói cựu nhà chật vật không chịu nổi động cũng không dám động từng cái run lầy bẫy hồn nhiên không biết đàn sói đã lặng yên rút đi tiến nhập giữa trận nghỉ ngơi nếu không chúng ta đi tìm thái thượng trưởng lão hồi lâu sau một tên anh cảnh cường giả phảng phất sợ kinh động đến nút trong bóng tối trần vũ hạ giọng yếu ớt mở miệng nói lời vừa nói ra ở đây tất cả anh cảnh cường giả tựa hồ lập tức tìm được chủ tâm cốt đều là cùng kêu lên đ ắ p tốt kẻ này khí thế quá thịnh không thể đ ị ợ h lại mau mau xin mời thái thượng trưởng lão đây là đại sự sống còn trừ phi là thái thượng trưởng lão xuất thủ không phải vậy chúng ta lục đạo tông hôm nay liền muốn diệt môn thực lực đối phương cường đại toàn bộ lục đạo tông có lẽ chỉ có thái thượng trưởng lão mới có thể đem nó chém giết mọi người cùng nhau đi hung thủ khủng bố như thế tuyệt không phải chúng ta một người có khả năng chống lại không nên bị hắn một cái chèn phá bốn một đám nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám chỉ hoãn thêm hiện tại là lục đạo tông sinh tử tồn vong trước mắt nếu là ở chỗ này tiếp tục chỉ hoãn lục đạo tông coi như thật xong bọn hắn chen chúc mà ra thẳng đến thái thượng lao phương vạn hầu nơi bế quan l i ê n ngay cả lưu tại bãi cỏ đại bản doanh những cái kia đan cảnh tu sĩ cũng không nói hoài tới chỉ tiếc lúc này trần vũ đã rời đi nếu không hắn thật đúng là có thể thừa cơ cướp bóc toàn bộ lục đạo tông đệ tử kiếm một món hời gặp những cái kia anh cảnh cường giả đều không để ý chính mình những cái kia chính mắt thấy hung đồ thực lực đan cảnh cường giả chỗ nào còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này n h o nhao vắt chân lên cổ liền hướng vậy cái kia chút anh cảnh cường giả tiến về phương hướng chạy như điên đại trưởng lão ngươi chậm một chút chờ ta một chút ta. Đi. chúng ta cùng đi xin mời lớn hơn trưởng lão đại nhân chương bảy trăm ba mươi ba hung thủ đã là ta vật trong bàn tay các ngươi ở đây thoáng chờ đợi lao phu rất mau trở lại đến chương bảy trăm ba mươi ba hung thủ đã là ta vật trong bàn tay các ngươi ở đây thoáng chờ đợi lao phu rất mau trở lại đến lục đạo tông hồ tâm đạo mạch bố lâm c h ỗ sâu một gốc vạn nam d ư ớ i cổ thụ nhóm lớn lục đạo tông anh cảnh đại tu sĩ tụ tập ở này thông môn chỉ có một vị thần cảnh thái thượng trưởng lão phương văn hầu lúc này ngay tại cổ thụ bên trong tu luyện lục đạo tông đại trưởng lão đã lục đạo tông phương thị chi chủ phương văn minh vượt qua đám người ra đánh ra một tấm bầu chú hướng thái thượng trưởng lao đưa tin đem hai ngày này lục đạo tông bên trong phát sinh sự tình nói một lần oanh không biết qua bao lâu một tiếng vang thật lớn chuyển đến phương v ạ n hầu thân ảnh từ trong đại thụ vọt ra đối với phương văn minh chính là một cái b ạ t hai mạnh đồ vô dụng hai ngày thời gian phương thị gia tộc nhiều như vậy anh cảnh tu sĩ bị giết ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta không công để cho chúng ta lục đạo tông ăn thiệt thòi lớn như thế lao tổ tông thứ tội phương văn minh quỷ một chân trên đất ta cũng là sợ đã quấy dày lao tổ tông tu luyện dẫn đến lao tổ tông tẩu hòa nhập ma cho nên không dám tùy tiện đã quấy dày phương vạn hầu hư lệnh nói tiếp lấy lại là một cái cái t ắ t phương thị gia tộc anh cảnh tu sĩ cơ hồ toàn diện đại lượng vật tư bị đối phương cướp đoạt ngươi nói đây là việc nhỏ là ta bế quan quan trọng hay là phương thị gia tộc cùng lục đạo tông tất cả tử đệ thân gia tính mệnh quan trọng là lôi của ta còn xin lão tổ tông trừng phạt phương văn minh rốt cục lấy lại tinh thần hai chân quỳ xuống đất p h ụ phục s á m hối đạo phương vạn hầu lắc đầu nhìn xem lục đạo tông đám người thất kinh thần sắc nói ra hung thủ tuyệt đối không phải thần cảnh nếu không hắn đã sớm đối với các ngươi trực tiếp xuất thủ các ngươi chung vào một chỗ không thể ngăn lại hắn Hắn h k vừa dứt lời phương vạn hầu liền biến thành một đạo hát quang vượt qua sóng bạc quay quần bạch bố lâm thẳng đến phương thị cùng lục đạo tông các đại thế lực từ đệ chỗ thảo nguyên mà đi nhìn xem thái thượng trưởng lão trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa một cô cường đại uy áp bao phủ tông môn phúc địa toàn bộ khu vực lục đạo tông còn lại hơn hai vạn đệ tử lúc này mới thật to thở dài một hơi thái thượng trưởng lao thế nhưng là thần cảnh cường giả cái kia hung thủ sau màn căn bản không phải lão nhân gia ông ta đối thủ chúng ta chỉ cần chờ đợi thái thượng trưởng lão đại nhân khải hoàn trở về là được rồi thích khách kia vừa mới còn tại trên thảo nguyên không chút kiên kỵ đánh g i ế t ta lục đạo tông người hiện tại khẳng định còn tại phụ cận di thái thượng trưởng lão đại nhân thần thông muốn tìm tới hắn khẳng định không phải việc khó gì đó là đương nhiên một cái anh cảnh tu sĩ tại thần cảnh lao tổ tông trước mặt căn bản chính là sâu kiến một cái đợi đến lao tổ tông đem trần vũ bắt giữ lao phu nhất định đem nó tháo thành t n g khối lấy an ủi bên ta thị bộ tộc chư vị vong hồn bốn lục đạo tông người cũng không có hoài nghi phương vạn hầu phải chăng có thể bắt lấy trần vũ trong mắt bọn hắn anh cảnh cùng thần cảnh căn bản không phải một cấp bậc sinh vật dùng một trời một vực để hình dung đều không quá phận coi như đối phương là bán thần định phong cảnh giới cờ ư n giả g nếu như một vị chân chính thần kinh đại tu sĩ một lòng muốn tìm được đối phương cũng là chuyện dễ như chở bàn tay phải biết thần cảnh tu sĩ thần thức đã tiến hóa thành thần giác có thể nói thần cảnh phía dưới không có đồ vật gì có thể giấu giếm được thần cảnh đại năng cảm gi gào thét linh cơ tại trên đảo giữa hồ xoay quanh tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào người khả nghi tựa như là một cái chờ đợi con mồi hừng hưng bất cứ lúc nào cũng sẽ đáp xuống đem trần vũ con thỏ này cho hắn sống nuốt tươi ông thanh âm trầm thấp tại sáu đạo trung thượng không vụ vũ phương vạn hầu khống chế lấy chính mình thần khí ở trên bầu trời phi hành như là một không tới lui máy bay chiến đấu đồng thời hắn thần giác càng lại như là tinh vi dạ đạ một dạng quét mắt toàn bộ thảo nguyên không có cái gì phương vạn hầu nhữ n g mày gia tăng siêu tầm diện tích đồng thời tăng nhanh tốc độ phi hành ông lại là từng đạo thanh â m chầm thấp oanh minh phương vạn hầu lại hướng ra phía ngoài phát triển m ộ ư ơ i cây số toàn bộ tìm tòi một lần nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì chẳng lẽ tiểu tặc kia tinh thông cái gì đặc thù thân pháp tốc độ cực nhanh lúc này đã trốn ra thảo nguyên phạm vi phương vạn hầu lại một lần gia tăng điều tra cường độ ông long long phương vạn hầu hình chiến cơ bắt đầu ở toàn bộ trên đảo giữa hồ tìm kiếm rất mau đ e m gần phân nửa hòn đảo đều tìm tòi một lần dựa theo phương văn minh bọn hắn thuyết pháp trần vũ vừa mới rời đi mười cái hô hấp lấy hắn anh cảnh tu vi lúc đ à o t ẩ u đ ợ i còn muốn lần nấp khí tức của mình là không thể nào chạy ra q u á xa lần này hắn hẳn là có thể tìm được đi mấy hơi đằng sau phương vạn hầu sắc mặt khó coi bởi vì hắn vẫn như cũ tìm không thấy bất luận manh mối gì tiểu tử này có chút quái thật đấy chạy thế nào nhanh như vậy phương vạn hầu lại làm lớn ra tìm kiếm pha vi đem toàn bộ hồ tâm đảo cùng chung quanh đầy độc đều quét nhìn một lần đồng thời cường đại thần giắc còn lại không ngừng sau mười mấy phút phương vạn hầu vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường hắn lần nữa gia tăng s i ê u tầm cường độ lần này hắn thần giác khoảng cách trần vũ chỉ có cách xa một bước trần vũ tu luyện gần như cao giai pháp thuật chu lưu ngự thần bộ tốc độ nhanh chóng vượt xa khỏi phương vạn hầu đoán trước mà lại trần vũ so sánh văn minh dự đoán chạy sớm hơn phương vạn hầu có thể phát hiện đến hắn tồn tại vậy liền quá kỳ quái coi như phương vạn hầu thật dùng thần cảm giác quét đến hắn trần vũ cũng có thể thông qua ra cường phiên bản thâu thiên hoán nhật h ầ n công tránh đi phương vạn hầu thần giác trần vũ trước đó đã tại cổ thanh vân trên thân làm qua thí nghiệm đoán chừng i thực h lực yếu chính là phi tiên tông cái kia tân nhiệm trưởng môn hiện tại duy nhất cùng chúng ta là địch chính là phi tiên tông chắc hẳn vị kia phi tiên tông tân trưởng môn đã bị lao tổ tông cầm xuống còn cần ngươi nói lấy lao tổ tổng thực lực phải bắt được một cái anh cảnh kỳ tiểu tu sĩ căn bản chính là chuyện dễ như chờ bàn tay trần vũ nhân ở nơi nào có phải hay không bị đại trưởng lao giết ngay cả thi cốt cũng không có bốn nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi đông đảo đệ tử phương vạn hầu một gương mặt mo đỏ bừng lên ho khan một cái đạo hô khụ khụ khụ cái kia trên thân người kia hẳn là có một kiện có thể ẩn tàng khí tức đặc thù thần khí ngay cả ta thần giác đều không thể cảm ứng được đối phương khí tức cho nên ta cũng không có phát hiện tung tích của hắn sau đó các ngươi tạm thời tại trên vùng thảo nguyên này t r ô n tránh ta sẽ một mực trấn thủ ở chỗ này chỉ cần người kia vừa xuất hiện ta liền đem chém thành muôn mảnh lục đạo tông các đệ tử nghe phương vạn hầu lời nói cả đám đều giống như là bị tạt một chậu nước lạnh nhao nhao ngầm m i ệ n g lại bọn hắn cảm thấy có phải hay không lỗ thai của mình xảy ra vấn đề đường đường thần cảnh thái thượng trưởng lão vậy mà không làm gì được một tên anh cảnh kỳ tu sĩ mà lại là tốn công tốn sức g i ố n g chống thua chiêm địa thảm thức tìm kiếm còn không có tìm tới bọn hắn đều muốn hoài nghi nhà mình vị này thái thượng trưởng lão có phải thật vậy hay không là thần cảnh đại năng frank nhìn xem đột nhiên trở nên ăn tĩnh lại bãi cỏ phương vạn hầu cảm giác mình ra mặt có chút không nhị được thân hình h Chui bạch vào bố l â một b ê đêm này lục đạo tông các tu sĩ ủ rũ túi đầu về tới riêng phần mình doanh địa đốt lên bao đuốc đem mảnh khu vực này chiếu lên sáng rực khắp càng là bày ra mấy tầng vạn trùng đại trận tất cả mọi người không dám vào ngủ một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên cảnh giác nhìn xem một phía e sợ cho, cho trần vũ thời cơ lợi dụng về phần dưới mặt đất càng là lục đạo tông trọng điểm phòng hộ chi điểm lục đạo tông thái thượng trưởng lão phương vạn hầu ngồi xếp bằng thân giác giống như dạ đã lại như đ è n pha nhìn chăm chú lên toàn bộ thảo nguyên chỉ chờ trần vũ tới mà trần vũ đâu lúc này trần vũ mang theo một tấm lục đạo tông đệ tử mặt nạ ra người chính xen lẫn trong một đám đệ tử bên trong ở trên đồng cỏ tuần tra mà vô ảnh tuyệt quang trâm thì là đi theo trần vũ bước chân theo thân hình của hắn tại trên vùng thảo nguyên này bốn chỗ du đãng cho mỗi một cái lục đạo tông đan cảnh tu sĩ thể nội đều tiêm vào một loại trì hoán độc tố về phần anh cảnh cơn giả những người này tu vi quá cao linh hồn chi lực của bọn hắn cỡ nào linh mẫn loại kịch độc này vừa vào thân thể của bọn hắn ngay lập tức sẽ bị phát giác trần vũ đúng vậy xác định có thể giấu giếm được bọn hắn chỉ có đối với mấy cái này đàn cảnh tu sĩ ra tay mới có thể làm đến thần không biết q u ỷ không hay chỉ chờ trần vũ rời đi liền có thể đưa đến hiệu quả g i n g triệu độc đây là trần vũ vì thế độc mệnh danh danh tự loại độc này là trải qua hắn đối với long triệu chấp cải tiến mà thành đừng nói là đàn cảnh liền xem như anh cảnh cao dai thậm chí anh cảnh chín tầng viên mãn cơn giả đều có thể hạ độc chết chỉ có trần vũ trên người có độc môn giải dược người khác muốn cưỡng ép chân áp ít nhất cũng phải thần cảnh tu vi hơn nữa còn đến tốn nhiều sức lực nhưng trần vũ tin tưởng phương vạn hầu tuyệt đối sẽ không tại một cái đan cảnh tu sĩ trên thân lãng phí nhiều thời gian như vậy húng chi trần vũ tại nhiều như vậy đan cảnh tu sĩ trên thân gieo loại kịch độc này phương vạn hầu một người căn bản cũng không có năng lực đi cứu nhiều như vậy đan cảnh cường giả trải qua thời gian một nén nhang trần vũ cho lục đạo tông mấy trăm đan cảnh tu sĩ đều gieo loại kia đặc thù b ả n rồng triệu độc sau đó tìm một cơ hội lạng yên không tiếng động rời đi mảnh bãi cỏ này lục đạo tông tu sĩ mặc dù tính cảnh giác rất cao rất nhanh liền đã nhận ra có tuần tra tu sĩ mất tích nhưng các loại phương vạn hầu xuất thủ s i ê u tầm thời điểm lại là không thu hoạch được gì trên thực tế trần vũ cũng không có chạy b a o xa hắn chỉ là tiềm nhập đầm lầy độc bên trong nhưng là nương tựa theo chính mình tâu thiên hoán nhật thần công cùng cường đại tinh thần lực phương vạn hầu cũng không có phát hiện hắn t r ỗ ẩn thân chẳng lẽ là tên hắn kêu biến mất tuần tra tu sĩ chính là cái kia hung thủ sau màn hoặc là nói hắn là bị cái kia hung thủ sau màn bắt đi chuyện này thấy thế nào làm sao có chút quỷ dị ta liền biết tên kia tuần tra tu sĩ rất không thích hợp ta quen biết hắn nhiều năm như vậy ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn là bị mấy ngày nay sự tình sợ choáng váng không nghĩ tới sẽ thật sự có chuyện ẩn ở bên trong các người tính cảnh giác cũng quá thấp đi vậy mà không có trước tiên báo cáo để cho chúng ta bỏ qua cơ hội tốt như vậy có lẽ tên kia biến mất tu sĩ chính là thủ phạm thật phía sau màn cũng khó nói đã như vậy ngươi cảm thấy cái kia hung thủ sau màn vì sao muốn k i ề u trang thành tuần tra tu sĩ thay chúng ta ở trên đồng cỏ tuần tra chẳng lẽ là đầu bị lừa đá có mưu đồ khác không đối, đối. ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi tên kia tuần tra tu sĩ lộ t u ế n đều tại ừ n trần vũ sau khi rời đi không lâu lục đạo tông mấy cái đan cảnh tu sĩ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất trên thân toát ra sương mù màu đen cùng lục đạo tông thái thượng trưởng lao biến thành hắc măng có chút tương tự đây là độc một loại nào đó kịp độc mau đem vạn giải đan lấy ra không đối loại độc này cùng chúng ta biết độc cũng không giống nhau vạn giải đan đối với nó vô hiệu nếu như ta không có đòn sai đây là một loại trì hoãn ngọc độc sẽ không lập tức có hiệu lực qua chút thời gian mới có thể có hiệu lực hơn nữa là trải qua cải tiến trong đó phải có tim dòng dịch ân trộn lẫn có tim dòng dịch thứ này liền xem như anh cảnh cao dai cơn giả một nước vô ý cũng sẽ trúng chiêu mà lại là độc dược mạng tính một khi trúng độc chí ít cần tại trong nửa k h ắ c đồng hồ uống thuốc mới có thể đối với đan cảnh tu sĩ tới nói cứu giúp thời gian càng là ngắn ngủi lại thêm tim dòng này dịch rõ ràng trải qua cải tiến chúng ta muốn trong thời gian ngắn n i ê n cứu ra giải d ư ợ n căn bản không có khả năng Cái kia, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi bốn chống trại trên thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh l ụ c đạo tông các đệ tử trơ mắt nhìn đồng môn của mình một bên tiêu thảm một bên thân thể khói đen bốc lên một cái tiếp một cái ngã xuống phương vạn hầu sắc mặt tái nhật mặc dù hắn biết mình có thể tạm thời ngăn chặn loại kịch độc này nhưng tối đa cũng liền chỉ hoãn thời gian mấy tiếng đến lúc đó bọn hắn hay là đều sẽ bị hạ độc chết mấu chốt nhất là hắn chỉ có một người chỉ có thể chấn áp lại một vị đan cảnh tu sĩ trên người kịch độc tiểu súc sinh phương vạn hầu hóa thành một đạo hát quang lần nữa ho ngong tại trên đảo giữa hồ tìm tò ý đồ tìm kiếm trần vũ tung tích đáng tiếc vẫn là không thể thành công không được ta không được ta phải chết p h ụ quân ngươi đ ừ n g chết nếu như ngươi chết ta nên làm thế nào cho phải trần vũ ngươi đi ra cho ta ngươi nếu là không đi ra lão tử liền lập tức g i ế t tới trời thiếu chi địa đi bốn nhìn thấy đồng môn của mình một cái tiếp theo một cái bị sát hại thậm chí trong đó còn có người nhà của mình lục đạo tông người đều sắp đ i ê n rồi toàn bộ đại bản doanh hôn loạn tư mừng chương bảy trăm ba mươi bốn phi tiên tông chư vị hiền nội t r ợ bọn họ các ngươi nghỉ, nghỉ, nghỉ ngơi đi đốt Phát lúc này lục đạo tông chính bắt đầu trong đêm điều tra phương bạn hầu tựa như là một khung long nóng rung động máy bay chiến đấu tại trần vũ trên đầu bay tới bay lui trần vũ không thể không tại đầm lầy độc bên trong lần nốt suốt cả đêm thẳng đến sáng sớm hôm sau hắn mới nghe thấy trên đảo giữa hồ truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét trần vũ ta biết chuyện này là ngươi làm ta lục đạo tông lần này hao tổn anh cảnh kỳ tu sĩ tiếp cận trăm người đang cảnh kỳ tu sĩ cũng có mấy ngàn thù này không báo không phải quân tử hôm nay nếu là không thể đem ngươi chém thành muốn m ả n h ta liền đem các ngươi phi tiên tông đệ tử những cái kia nữ quyến toàn bộ l ă n g trì mà chết chặt thành thị t vụ lục đạo tông rốt c ụ c muốn đối với phi tiên tông đệ tử ra quyến động thủ mặc dù trần vũ những ngày này cũng đang một mực tìm những người kia đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới lục đạo tông đem các nàng n ấ p rất kỹ bây giờ thấy thái thượng trưởng lão phương vạn hầu đều cầm trần vũ không có cách nào lục đạo tông một phương cũng là không thèm đếm sỉa muốn lấy phi tiên tông trên trăm danh gia quyến tính mệnh làm uy hiếp bức trần vũ ra mặt trần vũ xa xa mắt nhìn bị trói gô bảy vị t u tử rơi vào t r ầ m mặc trường môn mau tới cứu chúng ta lục đạo tông muốn giết người rồi trường môn đại nhân ta là dung thị c ử u mạch đệ tử cho c ử u long mẹ vợ a ta không muốn chết nhanh mau cứu ta à trường môn đi mau đây đều là âm mưu của bọn hắn bọn hắn muốn hại ngươi trường môn ta là phong gia nàng dâu mau cứu ta ta không muốn chết van cầu người bốn một đám nữ quyến kêu cha gọi mẹ gào thét rất nhiều người đang cầu cứu bất quá cũng có số ít rõ lý lẽ nữ quyến một bộ thấy chết không sờn thái độ không muốn để cho trần vũ mạo hiểm các nàng rất rõ ràng hiện tại các nàng bên người thế nhưng là có một cái thần cảnh đại năng còn có hơn hai trăm anh cảnh cường giả liền xem như chân chính thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể còn sống sót chớ đừng nói chi là nhà mình trưởng môn cho nên trong lòng các nàng rất rõ ràng dưới mắt thế cục người đều có v ừ a chết có nặng như thái sơn có nhẹ so lông hồng phi tiên tông chư vị hiền nội trợ bọn họ các ngươi nghỉ ngơi đi chờ các ngươi chết ta sẽ giết sạch lục đạo tông tất cả tu sĩ cho các ngươi báo thủ ta sẽ còn đang phi tiên tông xây một tòa t r ư ờ n g sinh điện để phi tiên tông hạ hạ thước vạn vạn lê dân ngày đêm t ế bái cho các ngươi cùng phụng hư ơ n g hỏa trần vũ thông qua truyền âm phủ đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ truyền lại đến hồ tâm đạo các nơi trần vũ cũng không l ố c lúc này ra ngoài đừng nói chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ lục đạo tông cũng tuyệt đối sẽ không đối với những đệ tử kia ra quyến hạ thủ lưu tỉnh thật đúng là coi là lục đạo tông loại này tại huyện võ mẫu đại lục đứng đạo nghễ nhiều năm không ngã tu tiên tông môn là ăn chay nếu kết quả như vậy trần vũ như thế nào lại đi ra ngoài? Đây k h ô người phải h là ngốc n sao. Tựa như là ở kiếp trước bên trên nhìn qua những cái kia cái phim, trong tiểu thuyết, nam chính tại thuyết, trước trên truyền trong ư kịch chính bên nhìn những hình, nam n qua g như à là của hoặc chỗ mình n yêu g ờ thời người. Người i điểm, bị bắt cóc cứu mình như đều quên sẽ lao ra cứu người. Người như vậy tại cái này huyền võ mẫu đại lục thượng căn vốn là sống không lâu cho dù là ở kiếp trước rất nhiều tác phẩm truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật chính cũng là dựa vào nhân vật chính q u a n hoàn mới có thể tại dưới hoàn cảnh như vậy còn sống sót nhưng ở trong thế giới hiện thực ngu như vậy còn chết sớm còn lại phần lớn người đều là có lý trí chẳng những có thể vì mình người nhà báo thù thậm chí còn đem con tin cấp cứu đi ra trần vũ cũng không phải cái gì trong kịch truyền hình nhân vật chính hơn nữa còn là tại h u y ề n võ mâu đại lục cái này chân chính lực đ ụ c cường thực thế giới hắn mới sẽ không làm ra loại kia ngu sự t ì n h tới cho nên hắn quyết định thật nhanh chuẩn bị dùng cái này hơn một trăm vị n ữ quyến đem đổi lấy lục đạo tông hơn hai vạn tên đệ tử sinh mệnh cùng l ắ m thì sau đó hắn bị bọn nàng tạo xong kim thân xây từ lập m i ế u ông một đạo trầm thấp tiếng xé gió đ ô n g nhiên vang lên lục đạo tông thái thượng trưởng lão phương vạn hầu nghe được trần vũ tiến la lập tức thúc giục chính mình thần khí vào tới bất quá lại bị một cái đơn giản ngăn cách trận chặt lại chờ hắn phá vỡ ngăn các trận trần vũ tạo đã không thấy bóng dáng nguyên địa chỉ để lại một tấm vừa mới đã dùng qua truyền âm phủ hiện nhiên đây là sớm bố trí truyền âm c h i điệu đặc biệt dùng để cùng bọn hắn giao lưu trần vũ lại không phải người ngu làm sao lại tại bảo an phương diện xuất hiện sơ hở nhưng vương vạn hầu lại giống như là cái kẻ ngu một dạng lại đem trần vũ trở thành đồ đần ngay cả ẩn tàng đều không ẩn tàng liền trực tiếp chạy tới bắt hắn nhìn thấy thái thượng trưởng lão phương vạn hầu lần nữa không thu hoạch được gì lục đạo tông rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi bưng kín mặt mình ngươi đường, đường thần cảnh đại tu hành giả vậy mà đối với anh cảnh tu sĩ loại này cơ bản thủ đoạn nhỏ đều nhìn không ra còn nói gì bắt hắn lại đám người ngẫm lại cũng không khỏi tuyệt vọng c h ầ n vũ chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để nhìn xem chính mình đồng môn gia quyến bị chúng ta tháo thành thắng khối l a n g trì mà chết ngươi có phải hay không quá n h ẫ n tâm cái gọi là một tông c h i chủ tuy nói các nàng không phải lao bà của ngươi mẹ vợ nhưng ngươi là phi tiên tông trưởng môn cũng coi như ngươi nửa cái lao bà mẹ vợ hôm nay ngươi ngồi nhìn các nàng bị lăng trì ngày sau ngươi như thế nào đối mặt đồng môn như thế nào tại phi tiên tông tự xử ngươi nghe các nàng đều tại t h é lên c bốn gặp trần vũ đối với mấy cái này nữ quyến sinh tử thật không thèm để ý chút nào lục đạo tông từng phương văn minh cũng có chút sốt ruột hận không thể quay người biến thành trào hàng nhân viên l i ề u mạng hướng trần vũ đề cử những này nữ quyến bất quá trần vũ muốn đem những này nữ quyến toàn bộ mang đi vậy thì nhất định phải muốn bắt cái mạng nhỏ của mình đi đổi đồ đần mới ra đến cùng lúc đó lục đạo tông tu sĩ khác cũng là nhao nhao mở miệng kêu gào giết sạch các nàng đem các nàng tháo thành thắng khối cho ta lục đạo tông người cho cùng lao công ta chết quá thảm rồi ta muốn tự tay đem phi tiên tông những n à y biểu con chặt lấy cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng các ngươi đều tránh ra cho ta ta hiện tại liền đi đem phi tiên tông những cái tia đàn bà t h ố i làm thịt rồi bốn trần vũ lạnh lùng nhìn xem phương văn minh đám người biểu diễn thẳng đến bọn hắn biểu diễn kết thúc hắn mới dùng truyền âm phủ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói muốn giết cũng nhanh giết các ngươi giết bọn hắn ta liền có thể không chút kiêng kỵ đối với các ngươi lục đạo tông đại khai sát giới trước đó ta còn sợ t a i họa vô tội cho nên không có đối với lục đạo tông đ a n cảnh phía dưới người bình thường ra tay nhưng lục đạo t cũng liền trách không được ta vô tình chờ c h ú t ta không chỉ có muốn chém giết các ngươi những này đ á n g cảnh anh cảnh tu sĩ còn muốn đem các ngươi trên đảo giữa hồ tất cả người bình thường đều giết sạch lời vừa nói ra lục đạo tông một phương đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh sau đó lại là một trận xôn xao không tuyệt đối không thể tùy tiện giết người người tu tiên không có khả năng giết người bình thường đây là huyền võ đại lục không lên được văn quy củ nếu như chúng ta lục đạo tông làm ra chuyện như vậy giết phi tiên tông đệ tử t h â n quyến vậy liền sẽ bị toàn bộ huyền võ đại lục tu tiên giới sở t h o khí chúng ta lục đạo tông tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy tại chúng ta t r ê nói đảo giữa hổ còn c hơn vạn n g ư ờ bình thường, trong đúng ó đại bộ p h chúng, chúng ta lục đạo tông tuy không phải huyền môn chính tông nhưng cũng là danh môn chính phái không thể làm ra như vậy vì thiên hạ tu sĩ chỗ khinh thường sự tính đến trưởng môn đại trưởng lão các ngươi lại dừng tay đi phi tiên tông những cái kia ra quyến vợ chết hắn liền không cố kỵ nữa tha thứ ta nói thẳng vì phi tiên tông cái kia hơn một trăm cái nước quyến dựa vào chúng ta lục đạo tông nhiều như vậy người bình thường còn có nhiều như vậy tu t i ê n giả thật sự là quá không có lời bốn lục đạo tông tu sĩ lập tức bị sợ vỡ mật liền ngay cả vừa rồi kêu gào muốn giết phi tiên tông con tin cho hà giận thụ hại tu sĩ r i a quyến lúc này cũng là câm như hến ai bảo bọn hắn tại lục đạo tông còn có không ít thân nhân đâu chỉ có một phần nhỏ không có thân bằng nàng dâu quan g côn không chút kiên kỵ tiêu gạo lại bị mặt khác lục đạo tông tu sĩ vội vàng ngăn lại trong trước mắt p h ư ơ n g văn minh uy hiếp liền trở thành một chuyện cười đây hết thể phát sinh quá nhanh vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người h u n g chi liền xem như phương văn、minh. cũng có thật nhiều p h à m nhân thân thích hắn cũng sợ trần vũ đối với lục đạo tông người bình thường ra tay bởi vậy hắn cũng không dám nói thêm cái gì trong nháy mắt song phương thân phận thay đổi nguyên bản đối với trần vũ uy hiếp di chuyển tức thời đến chính hắn trên thân cái này rất giống phương văn minh hướng trần vũ ném đi một đống phân một dạng không chỉ có không thể đập t r ú n g trần vũ còn bị trần vũ một c ư ớ c đ ặ bay tung toe chính hắn đầy đầu đầy mặt loại cảm giác này nào chỉ là sảng khoái hai chữ có thể hình dung phương văn minh đứng đang phi tiên tông mọi người chất bên người có chút không biết làm sao hắn đã lớn như vậy hay là lần đầu gặp được cồn vọng như vậy bị uy hiếp người Nghiệt nghiên trướng nhanh ta đã các loại không kiên n h ẫ n được nữa trần vũ thanh âm từ đằng xa truyền đến tại trên đảo giữa hồ quanh quẩn lộ ra một cỗ không chút k i ê n kỵ đạo mạc c ũ n g không bị trói buộc để phương văn minh các loại lục đạo tông người đều có chút trần trờ lục đạo tông đông đảo tu sĩ lúc này đều có chút nghĩ không thông phi tiên tông mặc dù không huyền võ đại lục bên trên đại tô n g môn nhưng dù gì cũng là huyền môn chính tông mọi người mặc dù đều không phải là ăn chay nhưng là làm chút sự t ì n h cũng không dám trắng trợn thế nhưng là phi tiên tông lần này trưởng môn là chuyện gì xảy ra đây không phải một cái không sợ trời không sợ đất hôn bất lận sao đối mặt một cái mềm không được c ứng không song h ư ớ n đản chẳng lẽ còn thật có thể trông cậy vào hắn như cái bình thường chính phái tu sĩ một dạng vì mấy cái phổ đệ tử thân nhân mà bước lên nguy hiểm tính mạng ra m à sao nhìn như vậy đến phương văn minh trước đó một loạt t à o thao tác thật sự là quá mức náo tản trừ làm cho đối phương càng thêm không kiêng nghệ gì cả bên ngoài giống như cũng không có cái gì chứng dùng nam danh bốn trên toàn bộ bình nguyên một mảnh quỷ dị yên tĩnh lục đạo tông hơn hai vạn người tại trần vũ uy hiếp bên dưới lạng ngắt như tờ lại thêm trần vũ không ngừng k ê u khích lục đạo tông rất nhiều người đều có một loại mốn đào cái lô để chui xuống xúc động phương v ạ n hầu càng là xấu hổ không chịu nổi vội vàng trốn vào trong danh o t r ư ớ n g của mình duy chỉ có phương văn minh tình thế khó xử mặt đỏ tới mang thai đứng tại trước sân khấu giống như là một cái bị người tại chỗ trêu đùa con khỉ bên cạnh lại có phi tiên tông những cái tia nữ quyến đoa hoa hoa gọi v ậ y trang diện mười phần b u ồ n c ư ờ i chúng ta thua tại gian nan d i à y vò đằng sau phương văn minh không thể không thừa nhận cái này khó mà tiếp nhận sự thật xấu hổ mở miệng nói ha ha trần trưởng môn ta lục đạo tông đương nhiên sẽ không vi phạm huyền võ đại lục quy củ ta có thể làm chủ thả các ngươi phi tiên tông mà g a quyến nhưng là ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa không nên thương tổn ta lục đạo tông người bình thường cũng không thể vô duyên vô cớ địa sát hại ta lục đạo tông tu sĩ mấy ngày trước đây sự tình ta lục đạo tông nhận tắm còn xin phong trưởng môn rời đi nơi này lục đạo tông sẽ từ quý tông vương t r i ề u thế tục cấp đoạt tới lãnh thổ toàn bộ trả lại trần trưởng môn nghĩ như thế nào ha ha trần vũ ha ha cười to ngươi muốn cái gì cho cái gì chúng ta phi tiên tông liền muốn tiếp nhận cái gì trên đời này nào có chuyện tốt như vậy ta phi tiên tông lần này thế nhưng là bị thiệt lớn ngươi có phải hay không nên cho chút bồi thường nếu như ngươi muốn cho ta rời đi như vậy ngươi chỉ ít cần đem lục đạo tông một nửa tài nguyên cùng thế tục quốc gia lãnh thổ giao cho phi tiên tông chuyện này coi như kết thúc nếu như các ngươi không đáp ứng vậy liền không có chơi còn có kế vô nhai đối với chúng ta phi tiên tông hành động các ngươi cũng biết dẫn đến chúng ta phi tiên tông tổn thất hơn một trăm tên anh cảnh tu sĩ mấy ngàn danh đan cảnh tu sĩ các ngươi có phải hay không cũng muốn xuất ra một nửa khác tài nguyên đến bồi thường chúng ta phi tiên tông a trần vũ không có chút nào hay n ấ y mặt dạng mày dày đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên kế vô nhai cùng lục đạo tông trên đầu nếu để ngươi biết cả sự kiện tiền căn hậu quả hắn vô sỉ trình độ tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người nghẹn họp nhìn chân chối dù vậy trần vũ giao ra trên trời cũng là để lục đạo tông tất cả mọi người cảm thấy một tia không ổn trần vũ ngươi khinh người quá đáng ta lục đạo tông bất quá là chiếm cứ các ngươi phi tiên tông một mảnh nhỏ thế tục lãnh thổ bây giờ lại muốn chúng ta xuất ra toàn bộ tài nguyên đến bồi thường người đó căn bản là không muốn cho lục đạo tông lưu một đầu sinh lộ a kế trưởng lão là tại các ngươi phi tiên tông hỗn loạn sau khi phát sinh mới vụn trộm đi vào khi đó chính các ngươi đều đánh ra hốc chó đã tổn thất nhiều như vậy tu sĩ dựa vào cái gì muốn đem những tổn thất này đều do đến kế trưởng lao trên đầu cái này không công bằng ngươi lòng tham không đáy vậy cũng phải có cái độ trần trưởng môn ngươi nếu không có thành ý vậy cũng đừng trách chúng ta không có khả năng tiếp nhận nếu không ngươi thay cái điều kiện trải qua mấy ngày nay các ngươi tranh đoạt ta lục đạo tông đại lượng vật tư còn sát hại ta lục đạo tông nhiều đệ tử như vậy cũng nên làm mở miệng ác khí đi đừng khi người quá đáng bốn trần vũ nhìn xem lục đạo tông đám người khí thế hùng hổ lòng đầy c ă m g vẫn dáng vẻ mỉm cười không nói thêm gì chỉ chờ trời tối mới hào hào giáo h ứ n một chút lục đạo tông lục đạo tông tu sĩ ầm ĩ cả ngày trần vũ lại là giả bộ như không có cái gì nghe được t chương h ả y trăm ba mươi lăm lục đạo tông bị làm phá phỏng nhanh đi phi tiên tông cầu cứu đốt phải trăng tiêu hao hai trăm linh điểm năng lượng tăng lên tới đại nhật đáng hồn quyết tầng thứ bảy đốt phải trăng tiêu hao ba trăm h i n h điểm năng lượng tăng lên tới thai âm quan thượng pháp tầng thứ chín bốn trong thức hải thần hồn chi tinh ngưng kết tinh thể chi hồ đường kính đã đạt đến chín trăm l i n đang hướng về đường kính một m mức độ lớn nhất b á n gọn một khi siêu việt c ự c hạng trần vũ liền có thể đem những thần hồn này chi tinh nhanh chóng áp xúc ngưng tụ thăng hoa lạc khí từ đó đem thần thức chuyển hóa làm linh thức tức thần giác nếu như quá trình này thuận lợi như vậy sau đó trần vũ liền có lòng tin thành công trùng kích thần cảnh vì thế trần vũ thậm chí tiêu hao đại lượng điểm năng lượng tu luyện các loại tinh thần loại công pháp để cho mình tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng và không mà nói thần hồn chi tinh ngưng tụ trưởng thành tốc độ cũng không có nhanh như vậy trần vũ bây giờ tinh thần lực cường đại đã có thể so với 99% bán thần cường giả tối đỉnh thậm chí càng càng mạnh một chút đạt tới cảnh giới bán thần tự nhiên là dư xài đạo của hắn diễn trân nguyên cũng đã vượt qua 10 km nói như vậy bán thần đỉnh phong tu sĩ thần hồn kết tinh đường kính cũng liền chừng 400 t h ư ớ c đạo diễn trân nguyên hồ nhiều nhất mấy ngàn mét mà trần vũ lại là bọn hắn nhiều g ấ p ba nhưng bây giờ hắn y nguyên còn không có đạt tới bán thần cảnh giới bởi vì hắn nguyên anh pháp tướng tựa hồ vẫn không có tăng trưởng đến cực h ạ muốn đạt tới đột phá p h ạ vi còn cần thời gian nhất định khổ tu một ngày lục đạo tông tu sĩ cũng đã kêu gào cả ngày mà đêm buông xuống trên đồng cỏ sáng như ban ngày đã trải qua đêm qua sự tình đằng sau lục đạo tông tu sĩ làm việc càng thêm chú ý cẩn thận trần vũ muốn chui vào trong đó liền càng thêm khó khăn đặc biệt là muốn trà trộn vào những cái kia tuần tra tu sĩ bên trong càng là khó càng thêm khó tối nay lục đạo tông phái ra ở chỗ này tuần tra tu sĩ tu vi đều tại anh cảnh cao giai trần vũ không có cách nào chỉ có thể trà trộn những cái kia đang tính t ọ a tu sĩ bình thường bên trong đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thành thành thật thật q u a n h chân ngồi ở trên đồng cỏ làm ra một bộ cố gắng tu luyện bộ dáng nhưng trên thực tế trần vũ đã lặng yên không một tiếng động thi t r i ể n ra cao dài pháp thuật huyền ảnh vô tướng pháp đem hết thể chung quanh đều bao phủ tại trong đó đương nhiên huyền ảnh vô tướng pháp là thần cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện cao dài pháp thuật uy lực cỡ nào to lớn cho dù là khoảng cách mấy trăm mét vẫn có thể tùy tiện bao trùm chỉ là nói như vậy động tĩnh sẽ rất lớn không có khả năng giấu giếm được phương vạn h ậ u bởi vậy để cho an toàn trần vũ chỉ là đem chung quanh mấy chục mét phạm vi bên trong tu sĩ đều vây ở trong huyền thuật vùng này khoảng chừng mấy trăm tên lục đạo tông tu sĩ thuận một sắc đan cảnh hậu kỳ thậm chí có mấy cái anh cảnh sơ kỳ tu sĩ lục đạo tông an bài như vậy vốn là muốn thu nhỏ tông môn đệ tử tụ tập phạm vi dạng này tốt hơn phòng ngự nhưng là hiện tại đối với trần vũ tới nói lại là một cái cự đại trợ rút huyễn ảnh vô tướng pháp uy lực kinh khủng căn bản không phải những n à y đáng cảnh anh cảnh tu sĩ có khả năng chống lại cũng không lâu lắm lục đạo tông những tu sĩ này liền bị huyễn cảnh vây khốn tại trần vũ k h ô n g chế tinh thần bên dưới lục đạo tông người nhao n h a u bắt, bắt đầu chuyển động ta muốn đi ra ngoài ta không có khả năng lại đợi ở chỗ này cả ngày đợi ở chỗ này ta đều muốn điên rồi cái gì đều không làm thành còn tùy thời có khả năng đưa tới họa sắt hơn ta không muốn lại ngồi chờ chết đi xuống rất nhanh một tên đan cảnh tầng mười tu sĩ mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy ồn ào lấy muốn rời khỏi trần vũ ngay tại bên ngoài chờ lấy ngươi bây giờ rời đi chỉ là tự tìm đ ư ờ n g chết còn không mau trở về l ư u s ạ n đầu góc ngươi nước vào đi đến lúc nào rồi cho ta náo tâm tình gì đêm qua m g ộ i m g ộ i của hắn bị trần vũ hạ i chết bây giờ còn đang nổi nóng mọi người hiểu nhau một chút bốn lục đạo tông mấy tên tu sĩ cũng không nhìn ra cái gì không đối chỉ coi l ư u s ạ n là thật sự trí theo cảm tính mới có thể làm ra như vậy cực đoan tiến hành lúc này liền có trên một người t r ư ớ c gã n ù i lưu s ạ n nói đúng tiếp tục lưu lại đây cũng không phải là biện pháp chúng ta hẳn là chia ra hành động toàn bộ kịp thời rút lui hồ tâm đạo miễn cho bị trần vũ cho tận d i ệ t bất quá còn không đợi lưu s ạ n mở miệng lục đạo tông tu sĩ khác tựa hồ cũng nhận hắn cảm xúc cảm nhiễm nhao nhao đứng dậy lơ tiếng hô hào lấy muốn rời khỏi hồ tâm đạo lục đạo tông mấy vị trưởng lão c h o mày còn không có đem cái thứ nhất vừa mới buồn bực đệ tử cho trấn an xuống tới tại sao lại xuất hiện một cái tăng cường càng nhiều lục đạo tông tu sĩ đi theo đứng dậy ta không muốn tiếp tục lưu tại nơi này lưu tại nơi này chỉ có một con đường ch Nếu vô vô t rất nhanh lục đạo tông tu sĩ bên trong liền có hơn m t mươi người đứng dậy những người này đều là tại trần vũ nguyễn cảnh trong phạm vi ảnh hưởng bất quá rất nhanh địa phương khác lục đạo tông đệ tử cũng hưu thụ những ân tình này tự cảm nhiễm nhao nhao đứng dậy đổ gián tiếp là trần vũ chia sẻ một chút lực chú ý rất nhanh nguyên bản an tính trên vùng bình nguyên lại lâm và hỗn loạn tưng bừng trần vũ ra vẻ kinh hoàng lùi ra ngoài đi muốn tìm cơ hội rời đi nơi này bất quá lục đạo tông thái thượng lao phương vạn hầu lại là đã nhận ra không thích hợp ánh mắt của hắn như là đèn pha bình thường quét mắt chung quanh muốn tìm được bất kỳ một cái nào người khả nghi trần vũ muốn lúc này đào tẩu cơ h ộ i là chuyện không thể nào nhìn thấy loại tình huống này trần vũ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thôi động tinh thần lực của mình càng thêm toàn lực thi triển huyễn ảnh vô tư n g pháp kích động càng nhiều lục đạo tông tu sĩ đứng dậy lớn tiếng kêu gọi thậm chí có người thì là trực tiếp hướng mặt ngoài chạy tới phương vạn hầu mấy người cũng không biết trận này hỗi loạn có phải hay không trần vũ làm ra. chỉ có thể trước c h â n an một chút để tránh gây nên càng nhiều lục đạo tông đệ tử bất mãn như thế sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng hỏng bét nhưng làm một chút tâm tư kín đáo lục đạo tông cao tầng lại là âm thầm cảnh giới lục đạo tông cao tầng cũng không phải đông ố c tối nay phát sinh sự t ì n h quỷ dị như vậy đột nhiên trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong mặc dù cảm thấy không thích hợp nhưng khi lục đạo tông hơn một trăm tên tu sĩ cùng nhau tiến lên sông ra ngoài thời điểm trần vũ cũng thừa cơ tìm tới quay người chạy ra khỏi vòng lây tiến vào trong một mảnh bụi cỏ rất nhanh biến mất tại trong bóng tối nếu thành công nào thoát trần vũ cũng liền không cố kỵ nữa cái gì c một, một, một tên tu sĩ trẻ tuổi bày ra một bộ tuổi già sức yếu bộ giáng phương văn minh ngươi không cần trốn ta thế nhưng là phụ thân ngươi ngươi thành lục đạo tông đại trưởng lão chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra sao hôm nay vi phụ liền muốn h ả o h ả o quản giáo quản giáo ngươi cái này ngỗ nghịch con bất hiếu một tên khác lao tu sĩ thì một mặt ngây thơ u mê nói các ngươi bọn ngu x u ẩ n này ta là chỉ có ba tuổi b ả o bảo có đồ vật tốt gì tự nhiên muốn cho ta chính mình giữ lại các ngươi sao có thể tùy tiện ăn đâu muốn chết sao bốn tại phương vạn hầu cùng phương văn minh bọn người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt lục đạo tông những cái kia bị h u y ế n cảnh ảnh hưởng tu sĩ từng cái như là giống như điên hướng về lục đạo tông các tu sĩ khác vào tới không lưu tình chút nào thi triển ra chính mình đón sát thủ các loại thần thông pháp bảo phô thiên cái địa rơi xuống vỏi dòng lử Nếm bốn. huyết thử ta Giết, xích huyết độc đi. lợi hại không bao lâu lục đạo tông tu sĩ đã bị đánh trở tay không kịp tử thương thảm trọng phương vạn hầu cùng phương văn minh thấy thế lập tức hai mắt bỏ bừng l i ề u mạng tìm kiếm lấy trần vũ tung tích đáng tiếc trần vũ đã sớm chạy không còn hình bóng phương vạn hầu cùng phương văn minh không có cách nào chỉ có thể l i ề u mạng đi cứu lục đạo tông người nhưng là lục đạo tông ấ y trăm tên tu sĩ một khi khởi xướng điên đến không muốn mạng một vị làm phá hư bọn hắn căn bản là ngăn không được thật vất và đem bọn hắn chấn áp xuống nhưng là lục đạo tông lại là tử thương gần hai n g h n người đây là một lần đại thương vong thậm chí vượt qua trước đó trần vũ mỗi một lần ám sát đan cảnh nhân số chỉ là một cái huyễn ảnh vô tướng pháp liên đệ lục đạo tông bị thiệt lớn có thể thấy được uy lực của nó có bao nhiêu đáng sợ phương văn hầu phương văn minh b ọ n người cũng đều nhận ra thuật pháp này không khỏi im lặng im lặng l i ế g nhau trong mắt riêng phần mình hiện lên một tiệ k i ê n kỵ loại đạo pháp này bọn hắn đã từng cũng đã gặp nhưng đó là đến từ phi tiên tông bên trong duy nhất một vị thần cảnh cao thủ cổ thanh vân đầu tiên là đoạn gió chi nhận lại là huyễn ảnh vô tướng pháp cái này trần vũ đến cùng là thần cảnh hay là anh cảnh vậy mà có thể liên tục thi triển hai môn cao thâm như vậy cao dài pháp thuật đây chính là thần cảnh cường giả mới có thể thi triển ra thần thông a trần vũ làm sao có thể liên tục thi triển hai loại tiên pháp đều là h uy lực lớn nhất cao dài công pháp cũng không biết phi tiên tông là từ đâu có được vì cái gì không có mặt khác tu sĩ cường đại tiến đến cất đoạn cái này rất kỳ quái chẳng lẽ phi tiên tông sau lưng có cái gì khác núi dựa lớn phải không bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này trần vũ viễn ảnh vô tướng pháp đã hại chết chúng ta lục đạo tông nhiều người như vậy lần tiếp theo nói không chừng còn sẽ có lần thứ hai đến lúc đó chúng ta muốn làm sao phòng bị hắn lần này phiên thoái huyện ảnh vô tướng pháp tới vô ảnh đi vô tung khó lòng phong bị còn tốt trần vũ thực lực còn chưa đủ mạnh mỗi một lần thi triển đằng sau hắn đều muốn đào tẩu khôi phục linh lực bốn lục đạo tông tu sĩ bị trần vũ liên tiếp ám sát cùng xuất kỳ bất ý công kích làm cho lòng người bàng hoàng muốn phân tán ra đến chạy ra hồ tâm đạo nhưng là lục đạo tông hang ẩu ngay ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là lục đạo tông có đại lượng khoáng mạch cùng rượu biển còn có một đầu linh mạch nếu như từ bỏ hồ tâm đạo lục đạo tông đằng sau còn thế nào phát triển nhưng là nếu như giao ra toàn bộ tài nguyên như vậy thì tương đương với từ bỏ toàn bộ lục đạo tông còn không bằng trực tiếp dọn đi đến địa phương khác đi sông sáo đây là lục đạo tông người tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình trải qua một đoạn thời gian tranh luận lục đạo tông cao tầng quyết định trước cho phi tiên tông phát một phong thư hỏi thăm việc này phương án giải quyết có lẽ có thể nói là trực tiếp tìm phi tiên tông nhận thua đàm phán nếu cùng trần vũ không thể đồng ý đối phương nói lên điều kiện lại quá mức h ạ khắc như vậy thì tìm phi tiên tông cấp cao tầng khác ra mặt giải quyết thì như thái thượng trưởng lão cổ thanh vân cũng không lâu lắm một phong đến từ lục đạo tông thư liền đưa đến cổ thanh vân trước mặt thư mở đầu, đầu tiên là nhận lầm sau đó lại biểu thị nguyện ý xuất ra một bộ phận tài nguyên cùng bảo vật bồi thường cho phi tiên tông sau đó hắn lại đối trần vũ tại lục đạo tông hành động tiến hành thảo phạt muốn để phi tiên tông đem trần vũ gọi trở về để hai đại tiên môn khôi phục trước đó hữu hảo quan hệ mà không phải tự giết lẫn nhau tóm lại nội dung trong bức thư chính là nhận vừa lại thêm một điểm nho nhỏ bí hiếp trọng yếu nhất chính là để phi tiên tông mau chóng triệu hồi trần vũ dù sao lục đạo tông đã nhanh bị hắn lấy được bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cụ thanh vân xem xong thư sau không khỏi cười lên ha, ha đem trong tín thư nội dung chuyển khắp toàn bộ tô môn trải qua mấy ngày nay lục đạo tông động tĩnh phi tiên tông người đều có lưu ý đối với trần vũ những ngày này tại lục đạo tông làm những sự t ì n h kia bọn hắn đều là có chỗ nghe thấy lúc này gặp đến lục đạo tông chịu thua thư lập tức từng cái vô cùng kích động trưởng môn uy phong thật to à lấy lực lượng một người chấn áp lục đạo tông cái này tại chúng ta phi tiên tông trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tông chủ có thể nói là chúng ta phi tiên tông hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất người cũng đừng quên chúng ta tông chủ vẫn chưa tới trăm tuổi ngay cả bản thần tri cảnh đều không có đã tới liền đem lục đạo tông đánh cho hoa rơi nước chảy các loại tông chủ đột phá đến bản thần thậm chí là đột phá đến thần、cảnh. lục đạo tông đến lúc đó chỉ sợ chỉ có quỳ xuống để x i n tha p h ậ n lúc này mới mấy ngày thời gian lục đạo tông anh cảnh tu sĩ liền bị trưởng môn đại nhân chém giết trên trăm cái đan cảnh tu sĩ cũng có mấy ngàn nhiều trưởng môn đại nhân thực lực cũng quá kinh khủng đi trách không được lục đạo tông cầu đến chúng ta nơi này đổi thành chúng ta phi tiên tông gặp được loại sự tình này chỉ sợ cũng phải giống lục đạo tông làm như vậy ra loại lựa chọn này chỉ có thể nói trưởng môn đại nhân thật sự là quá mạnh làm cho cả lục đạo tông đều không chịu nổi lục đạo tông thái thượng trưởng lão phương vạn lợi không phải danh s ư n g tại thần cảnh tu sĩ bên trong cũng là một đời cường dạ ngày bình thường nhất là kiệt ngạo bất tuần ngang ngược càng rỡ ai cũng không phục bộ dáng không nghĩ tới lần này lại nhận sợ hãi thế mà ngay cả hắn đều bắt chúng ta trưởng môn đại nhân không có cách nào đây cũng quá bất khả tư nghị phi tiên tông trên dưới một mảnh vui mừng tất cả mọi người đang bàn luận lục đạo tông sự tình đặc biệt là nhấc lên trần vũ dung thị bộ tộc càng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt môn chủ quả nhiên lòng dạ rộng lớn chúng ta dung thị trước kia đối với hắn như vậy cai nghiện hắn lần này lại không tiếp đặt mình vào nguy hiểm cho chúng ta dung thị báo thủ phần này lòng dạ phần khí độ này quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả t a ơn trưởng môn vì ta tộc báo thù dựa hận trưởng môn đối với tộc ta có tái tạo c h i ân a tộc ta đợi này duy trưởng môn mã thủ là xem tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm trưởng môn mệnh lệnh m ả y may sự t ì n h vừa nghĩ tới chúng ta lúc trước đối trưởng môn hành động ta liền có loại môn khóc ca xúc động lúc đó thật sự là không nên may mắn trưởng môn đại nhân không chấp tiểu nhân không phải vậy ta dung thị chăm chết chớ thường a từ nay về sau chúng ta dung thị liền lấy trưởng môn mã thủ là xem nếu có người dám đánh trưởng môn chủ ý tất từ ta dung thị trên thi thể bước qua chương bảy nhà chúng ta trưởng môn thật là một cái người tốt ta chương bảy trăm ba mươi sáu nhà chúng ta trưởng môn thật là một cái người tốt ta phi tiên tông chứ cho thị tộc người phong thị các loại đã từng bị trần vũ hung hăng khi dễ cướp bóc qua tộc nhân giờ phút này cũng đều khóc bù lù bù loa cảm động không thôi hay đây đều là ta phong thị gieo gió gặt bạo a nếu như chúng ta lúc trước đối trưởng môn tốt một chút cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy về sau trưởng môn chính là chúng ta phong thị lao tổ tông chỉ cần là lao tổ tông mệnh lệnh chúng ta phong thị bất luận kẻ nào cũng sẽ không chống lại nhà chúng ta trưởng môn thật là một cái người tốt ta lấy đạo của người trả lại cho người không chỉ có ngàn dặm xa xôi đi mượn nhờ đệ tử gia quyến cho chúng ta báo thù còn đem lục đạo tông quấy long trời lở đất gửi thư cầu xin tha thứ thật sự là quá sung sướng từ giờ trở đi nếu là có người dám ở trước mặt ta nói trưởng môn nói xấu đừng trách ta không khách k h í bốn c ổ thanh vân nhìn xem phi tiên tông đám người từng cái vui đến phát khóc đối với trần vũ cảm ơn đái đức bộ dáng khoe miệng nhịn không được kéo ra đồng thời gật gật đầu l à m bộ cảm khái một tiếng đúng vậy à phi tiên tông có thể có dạng này trưởng môn quả nhiên là tam sinh hữu hạnh đối với lục đạo tông chị vua cùng trong tín thư nho nhỏ uy hiếp cụ thanh vân toàn bộ chẳ thậm chí đều chẳng muốn phản ứng bọn hắn mắt thấy phi tiên tông muốn dung túng trần vũ đem nhóm người mình tươi sống g i à n v ậ t đến chết nguy cơ sớm tối lục đạo tông rốt cuộc không thể nhịn được nữa phản kích nếu phi tiên tông muốn cùng chúng ta không chết không thôi như vậy chúng ta dứt khoát cũng cá chết lưới rách tốt hơn tiếp tục bị trần vũ len ám sát cùng ám t o á n nói đúng lúc này chúng ta toàn lực tiến đánh phi tiên tông có lẽ còn có thể có một tia sinh cơ lại từ lấy trần vũ như vậy giày v ò súng dưới ta lục đạo tông toàn bộ tu sĩ chỉ sợ đều muốn toàn quân bị diện nếu phi tiên tông không chịu vung tha chúng ta vậy liền để phi tiên tông cùng chúng ta cùng một chỗ chôn chúng ta toàn lực tiến đánh phi tiên tông đối với trực đảo hoàng long đánh tan phi tiên tông sơn môn nhất cử diệt đi phi tiên tông kế trưởng lao trước đó không phải thay chúng ta trừ đi phi tiên tông mấy trăm tên anh cảnh tu sĩ và mấy ngàn d à n h đàn cảnh tu sĩ à, hiện tại chính là phi tiên tông trong lịch sử thời điểm suy yếu nhất so với chúng ta lục đạo tông tình cảnh còn b ế t b ắ t hơn nếu như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh phi tiên tông phần thắng hay là rất lớn bốn đám người thương lượng đằng sau bao quát phương vạn hầu tại nội đô biểu thị đồng ý lúc này điệu tập lục đạo tông tất cả nhân mã đem trên đảo giữa hồ có thể vơ vét đồ vật đều vơ vét không còn gì t r ù n g t r ù n g điệp điệp bay ra không nhìn chạch hướng vân thâm cốc mà đi lục đạo tông các tu sĩ đều đem kế vô nhai trở thành chính mình tầm gương không ngừng ủng hộ lấy mọi người sĩ、si、khí suy yếu phi tiên tông hy vọng cứ việc lục đạo tông rất nhiều cao tầng đều rõ ràng lần này phi tiên tông nội loạn rất có thể là phi tiên tông cố ý h ã m hại bọn hắn nhưng việc đã đến nước này bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dứt khoát thoải mái tuyên tri tại chúng đã có thể ủng hộ nhà mình sĩ、si、khí lại có thể đà kích đối phương khí diễm nhất tiễn sông điêu cớ sao mà không làm đâu. trần vũ không nghĩ tới lục đạo tông vậy mà nhanh chóng như vậy thừa nhận chuyện này đem chọn chuyện hát qua cho rắn rắn chắc chắc trên lưng mình đi đồng thời cũng đem trần vũ hiểm nghi tâm đến sạch sẽ mà nên phải biết sáu đạo trưởng một phương chủ động thừa nhận những cái k i a thật là bọn hắn làm đằng sau phi tiên tông trên giới lại là dối loạn tư ơ n g mừng khắc sâu ý thức được lục đạo tông dụng tâm h i ể m ác lúc này cho dù trần vũ chính mình n ả y ra nói chuyện này chính là hắn làm phi tiên tông các đ ệ tử cũng đều không ai sẽ tin tưởng cho dù là thái thượng trưởng lão cổ thanh vân nói như vậy phi tiên tông tam đại thế lực đều luôn đối với hắn sinh ra chất vấn có lục đạo tông trợ công trần vũ xem như hoàn toàn rửa sạch chính mình rốt cuộc không cần lo lắng về sau bị người phát hiện chân tướng khả năng dù sao lục đạo tông đã đem bô h ỉ a đóng đến trên người mình ai cũng bưng không đi nhưng là hành động này đối với lục đạo tông tới nói cũng có chỗ tốt rất lớn nguyên bản tông môn đã bị trần vũ liên tục mấy ngày mấy đêm công kích đại lượng anh cảnh tu sĩ cùng đàn cảnh cường giả vất lạc liền xem như thái thượng trưởng lão phương vạn hầu cũng đối trần vũ không thể làm gì lục đạo tông sĩ khi đã hạ xuống lịch sử thấp nhất bất quá khi bọn hắn biết kế vô nhai đã từng một người đem phi tiên tông quay đến gà bay chó chạy kém c h ú trần bị diệt môn thời điểm, coi vải Tông cắt tu chút hề suy sĩ khí, lập tức t môn lần nữa hề khí, Đạo đầu đã Lục lúc lập lại sụp suy sĩ, sĩ vũ có thể quái dày lục đạo tông chúng ta lục đạo tông cũng không phải không có người tài ba húng chi trần vũ hay là phi tiên tông trưởng môn mà bọn hắn lục đạo tông cũng bất quá ra cái trưởng lão trần vũ chỉ là ám sát lục đạo tông anh cảnh kỳ cùng đan cảnh cường giả mà phi tiên tông bị kế vô nhai chân ngòi huyên áo tam đại thế lực ra tay đánh nhau nội ấu không nớt cuối cùng rơi vào cái tam bại câu thương hạ tràng nếu không có thái thượng trưởng lão cổ thanh vân ra mặt phi tiên tông đã sớm không tồn tại nữa ai mạnh ai yếu liết qua thế này d ự a theo lục đạo tông cao tầng thuyết pháp trần vũ sở dĩ dám như thế không chút kiên kỵ ám sát bọn hắn hoàn toàn là bởi vì hắn am hiểu ẩ n tàng về phần tại trên trận pháp trần vũ chỉ là dựa vào trung cấp phá trận vụ. mà kế vô nhai trưởng lão thì là ỷ vào chính mình hàng thật giá thật trận đạo tạo nghệ cưỡng ép phá vỡ phi tiên tông rất nhiều đại trận đang phi tiên trong tông ẩn nút mấy tháng trắng trận tàn sát nhấc lên nội loạn trần vũ mới ở trên không nhìn trạch phúc đ ị a né m ấ y ngày thiếu chút nữa bị bọn hắn lục đạo tông tìm được cùng trưởng lão nhà mình kế vô nhai so ra đơn giản chính là cách biệt một trời lục đạo tông tại một tr cổ vũ tốt một phen sĩ khí sau đó đại bộ đội trùng trùng điệp điệp ngựa không dừng và chạy tới phi tiên tông dự định cùng phi tiên tông đánh nhau chết sống hoặc là dứt khoát phá hủy phi tiên tông trở thành mảnh khu vực này bá chủ về phần trần vũ thực lực còn không bằng kế vô nhai vậy liền để hắn lưu tại trên đảo giữa hồ tốt bọn hắn không tin bọn hắn lục đạo tông hủy diệt phi tiên tông thời điểm trần vũ còn có thể yên tâm thoải mái lưu tại trên đảo giữa hồ dương đông k í c h tây vây điểm đánh vệ binh biết không trần vũ đưa mắt nhìn lục đạo tông một đám tu sĩ trùng trùng điệp điệp rời đi đối với bói sau đó hắn liền bắt đầu không chút kiên kỵ tại hồ tâm đảo bố trí trận pháp trần vũ bố d ư ớ i trận pháp này chỉ là một cái giản dị trợ lửa từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được đây là một loại có thể cho hỏa thế thiêu đến vượng hơn nguyên trận lục đạo tông người nếu đem nơi ở của mình đều nhường cho chính mình trần vũ đương nhiên không thể để cho những này lục đạo tông tu sĩ thất vọng nhất định phải tại trên đảo giữa hồ làm một cái lớn mới được chỉ là mấy cách giờ trần vũ liền quay chung quanh toàn bộ trên đảo giữa hồ bố trí một cái siêu cấp chợ hỏa trận sau đó liền bắt đầu đổi người trần vũ tại trên đảo giữa hồ mặc dù giết người n h ư n nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình sẽ không ỉ vào chính mình tu tiên giả phân thân tùy ý tàn sát p h à m nhân cái này không chỉ có vi phạm với huyền võ m ẫ u đại lục quy củ cũng vi phạm với trần vũ chính mình phong cách hành sự khi dễ nhỏ yếu hắn cũng sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đến trên thực tế tại huyền võ m ẫ u đại lục bên trên phần lớn tu sĩ cũng sẽ không tùy ý tàn sát p h à m nhân liền xem như tà mang ngoại đạo cũng sẽ không cầm người bình thường tính mệnh đến luyện chế pháp bảo hoặc là tà khí thứ nhất là những cái kia người bình thường thực lực quá mức nhỏ yếu coi như dùng để luyện chế pháp bảo hoặc là tà khí pháp bảo tà khí uy lực cũng sẽ không lớn đến đi đâu thứ hai đây cũng là huyền võ mẫu đại lục công nhận chung nhận thức huyền võ mẫu đại lục bên trên đại đa số tu tiên giả mặc dù xem thường p h à m nhân xem p h à m nhân như sâu kiến nhưng tất cả tu sĩ đều biết những p h à m nhân này mới là huyền võ mẫu đại lục căn cơ nếu như không có bọn hắn huyền võ mẫu đại lục tu tiên giới liền không khả năng có liên tục không ngừng m á u mới cung ứng cũng không có khả năng phát triển lớn mạnh phạm là hơi dài xa ánh mắt tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện đối với p h à m nhân xuất thủ trần vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ hắn đem lục đạo tông tại trên đảo giữa hồ phạm nhân toàn bộ đổi ra ngoài lục đạo tông hơn vạn phạm nhân tại trần vũ hung áp ánh mắt nhìn soi mói ngo k cũng may n lục đạo tông phạm nhân đều là người thông minh gặp trần vũ muốn đuổi bọn hắn đi cũng liền ngoan ngoãn rời đi hồ tâm đạo âm thầm đem tin tức chuyển cho đang muốn đi tiến đánh phi tiên tông lục đạo tông đám người lục đạo tông đệ tử tại nhận được bọn hắn đưa tin sau đều là một mặt mộng bức trên đảo giữa hồ chúng ta hẳn không có lưu lại quá nhiều vật có giá trị bất quá một chút bị hắn cướp bóc q u á khóa mạch giữa viên mặt h ô i những vạn mọt kia giữa điền cùng với các thiên tài địa b ả o đều cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khai phát đi ra trần vũ chiếm cứ chúng ta đảo giữa hồ kia làm cái gì hẳn là tiểu tử kia còn muốn mạnh n u ố t phúc địa của chúng ta ha ha ha hồ tâm đảo tạm thời tặng cho hắn đối lại chúng ta diệt đi phi tiên tông sau lại đến đối phó cái kia trắng si trần vũ tên hôn đ ả g kia có phải hay không muốn đem chúng ta tổ đình làm hỏng bằng không mà nói làm sao lại đem trên đảo giữa hồ những người phản tục kia đều cho đuổi đi ở trong đó có chút cổ k h á i ha ha khẳng định còn có mục đích khác tuyệt đối không phải là muốn phá hư hồ tâm đảo trên đảo giữa hồ khó mạch dược viên nhiều lắm trần vũ làm sao lại bỏ được phá hư hắn nhất định đang đánh lấy đem chúng ta lục đạo tông hủy diện đem tất cả tài nguyên bảo vật đều cấp đi chủ ý bốn có số ít phi tiên tông cao tầng nguyên bản còn có chút lo lắng trần vũ sẽ hủy đi hồ tâm đ ả o ngay vậy lúc này lại là cười lên ha h a thầm nghĩ chính mình quá mức b u ồ n lo vô cớ trên đảo giữa hồ khoáng mạch cùng dược đ i ệ n mặc dù tạm thời còn không có giá trị quá lớn nhưng chỉ cần trường kỳ chiếm lĩnh liền có thể có thu hoạch trần vũ thân là phi tiên tông trưởng môn tự nhiên là muốn trường kỳ chiếm cứ lục đạo tông phúc địa dạng này mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng thu hoạch được tài nguyên liền như là l cho dù là chinh phục phi t h i ê n tông cũng sẽ đem vân thâm cốc phúc địa tất cả khoáng mạch dược viên đều bảo vệ không cho phép bất luận kẻ nào đối với tông môn tài sản tạo thành tổn thương phải biết đây chính là một cái tiên đạo tông môn căn cơ chỗ lại có mấy người nguyện ý phá hư bất quá nếu là trần vũ có thể trực tiếp hấp thu trong những khoáng mạch kia tài nguyên chuyển hóa làm năng lượng trần vũ tại sao muốn đem bọn nó lưu cho người khác trần vũ gặp trên đảo phàm nhân toàn bộ bị đổi t ạ n ra mang trên mặt dáng tươi cười giơ lên trong tay bó đốt a n h một tiếng vang thật lớn hừng n ự c ánh lửa ngút trời mà lên tại chú hỏa trận ra chỉ bên dưới nhanh chóng lan tràn đến cả tòa hồ tâm đạo đem chọn phiến bạch bố lâm đều cho đốt lên đứng lên liệt diễm bước lên bay thẳng ngàn trượng chiếu sáng vương viên trăm dặm để mới từ trên đ ả o giữa hồ xuống lục đạo tông các p h à m nhân đều sợ ngây người từng cái khó có thể tin chừng to mắt trần vũ trần vũ hắn thật to gan đây chính là lục đạo tông tổ địa khoáng mạch dự viên như thế không phải một món tài sản khổng lồ đây chính là một cái tiên môn căn bản chỗ coi như trần vũ không cần tại sao phải một mồi lửa đốt đi hắn là choáng váng sao nhanh đi bẩm báo trong tộc tiên nhân để bọn hắn nhanh chóng gấp trở về dập lửa nếu là ở trễ ta lục đạo tông tổ đình trần vũ là điên rồi sao vậy mà hỏa thiêu một tòa phúc địa hoặc là nói hắn có phải hay không đầu góc nước vào vậy mà lại đối với một môn phái khổng lồ như thế tài nguyên làm như không thấy trần vũ tên vương bắt đảng kia tuyệt đối không phải cố ý phạm là có chút đầu góc tu sĩ cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy trần vũ nhất định là sai lầm mới phạm vào chuyện ngu xuẩn như vậy chúng ta mo gọi hắn cứu hỏa a bốn lục đạo tông những n à y trấn kinh không hiểu các phạm nhân không biết là trần vũ đã hấp thu đến rộng lượng năng lượng đang tìm một chỗ ẩn bí chi địa tu luyện đốt phải trăng tiêu hao mười điểm năng lượng tu luyện thông thần quyết tầng thứ nhất đốt phải trăng tiêu hao ba mươi điểm năng lượng tu lần u y t này trần vũ tổng cộng thu được sáu triệu nhiều điểm năng lượng có một nửa đều tiêu hao tại bán thần công pháp trong tu luyện bán thần không phải một cảnh giới chỉ là do anh cảnh thông hướng thần cảnh một cái quá trình tựa như là tại bắc địa thời điểm sư phụ truyền thụ cho chính mình tấn thăng đan cảnh pháp môn chỉ là do anh cảnh thông hướng thần cảnh quá trình càng thêm phức tạp càng thêm dài dàn g dặc lúc này trần vũ một hơi liên tục đem t a m môn bán thần công pháp đẩy lên viên mãn lúc này hán trung đan điền bên trong nguyên anh pháp tướng đã cao tới một ư ơ i trượng đạo diễn chân nguyên hồ càng làm mở rộng đến đường kính khoảng một mươi ba m đạt đến một loại nào đó cực hạn chỉ cần đem đạo diễn chân nguyên hồ ngưng tụ thăng hoa chuyển hóa thành đạo diễn thần nguyên tiến tới cùng thần giác tương hợp liền có thể đột phá thần cảnh ngay tại trần vũ dốc lòng lúc tu luyện tiến b ề phi tiên tông chuẩn bị tiến đánh trần vũ tông môn lục đạo tông tu sĩ cũng nhận được đến từ tông môn tổ địa phạm nhân đưa tin đám người nghe được trần vũ vậy mà đem lục đạo tông tổ đình phúc địa hồ tâm đ à o đốt lập tức đều trần tròn mắt trần vũ đây là nào tàn sao sao có thể làm như vậy chẳng lẽ hắn không muốn chiếm cứ lục đạo tông cơ nghiệp lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy còn không mau trở về cứu hỏa đúng vậy à chúng ta hay là đi về trước đi tiến đánh phi tiên tông sự tỉnh sau này hay nói việc cấp bách là cứu hỏa ông phương vạn hầu không nói hai lời thân hình hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người mà tại phía sau hắm lục đạo tông cao tầng tu sĩ cũng nhao nhao ngự cất canh kiếm hướng phía tông môn phương hướng cấp tốc trở về t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy lục đạo tông cao tầng một đêm s ầ u bạch đầu t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy lục đạo tông cao tầng một đêm s ầ u bạch đầu lần này lục đạo tông tu sĩ trở về tốc độ so với lúc trước tiến đến tiến đánh phi tiên tông thời điểm nhanh cơ hồ gấp m ộ ư ơ i lần dù là dạng này khi lục đạo tông đông đảo cao tầng trở lại không v ọ n g trạch nhìn xem đã bị thiêu hủy một nửa đến hồ t ô n đảo cũng là một mặt thịt đau đặc biệt là phương thị gia tộc tổ địa bạch bố lâm đã triệt để biến thành một vùng phế tích nguyên bản nghĩ lại ở chỗ này các loại độc chủng, toàn bộ tử vong. phương thị bộ tộc tu sĩ sắp khóc đi ra đôi này lục đạo tông tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại đa kích trần vũ ta và ngươi thế bất lưỡng lập lục đạo tông thái thượng trưởng lao phương vạn hầu vong long long bay lên không trùng trong miệng vang lên tiếng sấm nổ giống như gầm thét vòng quanh hồ tâm đạo không ngừng xoay quanh tìm kiếm trần vũ tung tích hận không thể đem nó tháo thành tám khối đáng tiếc trải qua mấy canh giờ tìm kiếm vẫn không có phát hiện trần vũ tung tích đêm đó lục đạo tông hơn hai vạn chúng lần nơi trở lại hồ tâm đạo hữu dũ túi đầu tại nguyên lai vùng bãi có kia bên trên hạ trại dự định trước nghỉ ngơi một đoạn thời tự m ì nhưng t ì có thánh tâm quyết bực này cao dai linh hồn công pháp tướng trợ trần vũ có lòng tin nhiều nhất nửa tháng liền có thể đem thần thức chuyển hóa làm thần giác mà trong cơ thể hắn đạo diễn t h â n nguyên cũng cô động đến c ự c hạng chỉ kém một bước cuối cùng chính là đem chuyển hóa thành đạo diễn thần nguyên Lục cực đạo tông tu sĩ kỳ bởi vậy trần vũ mới không có biện pháp thông qua tăng lên bán thần công pháp đến tăng cường tinh thần lực của mình nếu tốt, l không có lần này khoảng cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước trần vũ thật đúng là không nỡ đem điểm năng lượng đều dùng tại loại kỹ xảo này loại trên công pháp mà lại đạo của hán diễn trân nguyên pháp tướng nguyên anh cũng đã gần muốn cổ động đến thực hạng chỉ cần đem thần hồn hồn chi tính tu luyện tới thăng hoa sẽ cùng pháp tướng nguyên anh tương hợp tấn thăng thần cảnh cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay bên hai hệ thống tiếng nhắc nhở càng không ngừng lấp loại đốt phải trang tiêu hao bảy trăm nghìn giá trị năng lượng tăng lên đến thông thần quyết viên mãn đốt phải trang tiêu hao chín trăm nghìn giá trị năng lượng tăng lên đến thần tướng thần công viên mãn bốn đốt phải trang tiêu hao chín nghìn giá trị năng lượng tăng lên đến thiên cực thăng hoa pháp tầng thứ nhất đốt phải trang tiêu hao mười hai nghìn giá trị năng lượng tăng lên đến thiên cực thăng hoa pháp tầng thứ hai bốn đốt phải trang tiêu hao một trăm năm mươi nghìn giá trị năng lượng tăng lên đến thiên cực thăng hoa pháp tầng thứ chín bốn trải qua một đêm tu luyện trần vũ bên này là tinh thần sáng láng lục đạo tông thì là vượt qua mấy ngàn năm nay gian nan nhất một đêm trần vũ một m ù i lửa đốt đi hồ tâm đạo đem lục đạo tông cơ nghiệp làm hỏng một nửa lục đạo tông rất nhiều trưởng lão đều là trong vòng một đêm s ầ u bật đầu có thể thấy được chuyện này tính nghiêm trọng lục đạo tông trong vòng một đêm tổn thất vượt qua năm mươi tên á n h cảnh lục đạo tông các trưởng lão đều không có đau lòng như vậy qua thế nhưng là lần này bọn hắn thực sự nhịn không được hồ tâm đạo là lục đạo tông đạo thống đại bản doanh truyền thừa trên vạn năm nói chắng ra là lục đạo tông những năm này sở di có thể tại tu tiên giới sừng sững không ngã hơn phân nửa là bởi vì hồ tâm đào cái này lục đạo tông căn bản chỗ nơi này là bọn hắn sáu đạo nhất mạch lớn nhất nội tình thế nhưng là bọn hắn nội tình lớn nhất bị hủy cái này nhưng so sánh đồng thời vẫn lạc trên trăm tên anh cảnh tu sĩ tổn thất còn lớn hơn nhiều phát sinh loại sự tình này coi như bọn hắn chết cũng không mặt mũi đi gặp lục đạo tông liệt tổ liệt tông khó trách trong vòng một đêm lục đạo tông các trưởng lão đều sầu bật đầu mà trần vũ một mồi lửa đốt đi lục đạo tông tổ đình xem như triệt để khơi dậy lục đạo tông trên dưới đối với phi tiên tông sát ý lục đạo tông chúng tu sĩ trước khi trời sáng liền c h ờ xuất phát lần nữa xuất phát trước khi đi hồ tâm đạo thượng tất cả vật phẩm có giá trị đều bị lục đạo tông tu sĩ vơ vét không còn liền ngay cả trên bàn mấy tấm đan phương đều không tung tha hang hổ từ bỏ đập n ồ i dìm thuyền chúng ta nhất định sẽ thắng lục đạo tông tu sĩ tại thời khắc này bộ phát ra lửa g i ậ n ngập trời p h ả n phất muốn đem toàn bộ phi tiên tông đều đốt cháy hầu như không còn bất quá liền tại bọn hắn đi đến phi tiên tông trước đó trần vũ lại đem lục đạo tông đại bản danh cho cướp đốt đi một lần đốt phát hiện m đốt phát hiện ba mươi giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một mươi giá trị năng lượng phải trăng hấp thu bốn nhìn thấy lục đạo tông người rời đi về sau một mực trốn ở cách đó không xa ai trần vũ lại về tới hồ tâm đ ả o thượng hắn lại một lần phóng hỏa đốt đi hồ tâm đ ả o dù sao phía trước còn để lại rất nhiều cặn b ỏ linh mạch không kịp hấp thu trần vũ đương nhiên sẽ không hung tha thế là lục đạo tông người vừa đi trần vũ liền lại đi thu hoạch nhóm thứ hai năng lượng lục đạo tông ha hổ lần nữa lâm vào trong một vùng b ể lửa lục đạo tông tu sĩ chân chức vừa đi không bao lâu lập tức liền phát hiện một màn này trần vũ tên vương bắt đạn này thật sự là khinh người quá đáng lúc này mới rời đi bao lâu hắn liền đem chúng ta l á o tổ đốt hắn đây là muốn làm gì à lớn như vậy một miếng thịt không cần nhất định phải thiêu hủy hắn có phải hay không uống l ộ t thuốc tiểu tử kia khẳng định là điên rồi người bình thường cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy đến nếu không chúng ta bây giờ trở về cứu hỏa chúng ta không thể ngồi xem tổ đ ị a bị đốt thành cho b ụ i còn có cái gì tốt hủy tổ đ ị a bên trong vật có giá trị đều đã bị chúng ta lấy đi thiêu hủy liền đốt rụi coi như lần này chúng ta có thể đem lửa dập cát nhưng là rời đi về sau trần vũ người điên kia một dạng ra hỏa nhất định vẫn là sẽ lại đến một mồi lửa tiêu hủy làm gì nhất định phải lặp đi lặp lại dày vào bốn ông rõ lý lẽ lục đạo tông tu sĩ mặc dù biết sự t ì n h phải nên làm như thế nào nhưng là phương vạn hầu thân là lục đạo tông thái thượng trưởng lão làm sao có thể dễ dàng tha thứ trần vũ phách lối như vậy thế là phương vạn hầu lần nữa phát động lên hắn món kia thần khí h o n g long non g chiều hồ tâm đạo phóng đi phương vạn hầu sử dụng món thần khí này tương đương kỳ lạ nghe tựa như là trần vũ đã từng thấy qua một chút chiến cơ nhưng lại giống như là đặc thù nào đó sinh vật con vội trần vũ người quốc a đây cho ta phương vạn hầu một đường phi nước đại đến hồ tâm đạo lại phát hiện nơi đó đã hóa thành một vùng biển lửa nơi nào còn có trần vũ bóng dáng trần vũ lại không phải người ngu thả xong lửa làm sao lại lưu tại nguyên địa chờ lấy đối phương phương vạn hầu g ầ m t h é t một trận gặp trần vũ thật không coi ở đây đành phải hầm vực đi trước khi đi hắn còn đem hồ tâm đ ả o thượng đại hỏa cho dập tắt thằng đến xác nhận phương vạn hầu đã đi xa trần vũ lại lần nữa ló đầu ra đến lần nữa bày ra cái thứ ba t r ợ hỏa trần oanh cũng không lâu lắm lục đạo tông hang ổ tâm đạo thượng lần nữa dấy lên lửa lớn r ừ n rực mà lần này có lẽ cũng chính là một lần cuối cùng đã phía trên tài nguyên có thể vơ vét đã vơ vét có thể đốt cũng đã đốt không sai biệt lắm đốt phát hiện một giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba giá trị năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện năm giá trị năng lượng phải trăng hấp thu bốn lần này hắn lấy được điểm năng lượng rõ ràng ít đi rất nhiều rất rõ ràng lục đ ạ o tông linh mạch dưới mặt đất quạt mỏ đã bị hắn hấp thu không sai biệt lắm nhưng dù là như vậy lâm bắc cũng thu hoạch một bút không nhỏ năng lượng lục đ ạ o tông tổ đ ị a thật đúng là đủ ra sức ba cây đốt đốt xuống tới trần vũ ra đứng lên đều nhanh kiếm lời hơn ngàn vạn điểm năng lượng đây chính là lúc trước hắm nghị cũng không dám nghĩ số lượng a nhìn xem trên bảng điểm năng lượng trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hắn định tìm cái địa phương hào hào tu luyện nếu như hết thể thuận lợi tại những năng lượng này đang giá trợ giúp bên dưới hắn hoàn toàn có thể đem tất cả đạo diễn c h â n nguyên ngưng tụ thành đạo diễn thần nguyên ngưng tụ ra đạo diễn thần nguyên mặc dù cũng được xương chi là nguyên khí thế nhưng là so với đạo diễn c h â n nguyên năng lượng mật độ đạo、so、phạm nhân lần nữa nói cho bọn hắn trần vũ lại thả một mồi lửa đem hồ tâm đạo đốt thành cho đủ thời điểm ngay tại tiến về phi tiên tông lục đạo tông một đám tu sĩ đã không lời có thể nói tên bệnh tâm thần này đầu của hắn tuyệt đối là nước vào đốt một lần còn chưa đủ ngươi nghĩ rằng chúng ta lục đạo tông tổ địa là hỏa lô a mỗi ngày đều muốn nhóm lửa ăn cơm thật sự là ăn no rừng mỡ trần vũ đường đường phi tiên tông trường môn phương viên ngàn vạn dặm bên trong số một số hai thế lực lớn c h i chủ có cần phải làm như vậy a dù sao hồ tâm đ ả o thượng cũng không có gì đồ vật có thể đốt đi hắn có phải hay không đ ốc chẳng lẽ lại hắn còn muốn vây ngụy cứu triệu để cho chúng ta lui về đi dập lửa hoặc là vây giết hắn nhưng chúng ta cũng không phải đồ đần a hồ tâm đạo đã biến thành một vùng biển lửa chúng ta khẳng định là đ i n rồi mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trở về dập lửa lục đạo tông người đều bị trần vũ hành vi làm cho không hiểu ra sao l i ê n ngay cả thái thượng trưởng lão phương vạn hầu cũng làm một mặt một bức cảm thấy trần vũ nhất định là cái kẻ n g u mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến chỉ là bọn hắn không biết là quạt mỏ linh mạch là đốt không hỏng trần vũ từ một mồi lửa đốt lục đạo tông vừa vặn đem hồ tiên đạo thượng kiến trúc trận pháp thảm thực vật đốt không còn một mảnh từ đó thuận tiện hắn hấp thu năng lượng nếu như không phải thu hoạch năng lượng dần dần giảm bớt trần vũ nói không chừng sẽ đem lục đạo tông cái này tổ địa xem như phong bếp mỗi ngày lúc đ ả o thậm chí ngay cả phi tiên tông đều cùng một chỗ tiêu hủy một ngày hai bữa điểm năng lượng kiếm được q u ê n cả trời đất chỉ tiếc mặt ngoài q u o n mỏ linh mạch đã hấp thu không sai bị lắm nếu là còn muốn hấp thu thì cần muốn đào ba thước đất qua tốn thời gian phí sức có công phu này hắn còn không bằng tìm tông môn mới hh đâu hồ tâm đ ả o thượng một vùng biển lửa một chỗ bí ẩn không gian dưới đất trần vũ đ a n điền bên trong đạo diễn trân nguyên đã đạt đến hoàn toàn kết tinh tình trạng tại từng luồng, luồng cố áp lực khổng lồ n áp áp quả y ê n b nhiên khi hắn đem tinh thần lực tu luyện tới cực hạ đằng sau hắn muốn ngưng tụ ra đạo diễn thần nguyên đến liền trở nên đơn giản nhiều gần như không phí chút sức lực hắn liền thành công ở trong đan điền ngưng tụ ra một sợi thần nguyên chi khí đạo diễn nguyên tinh hóa khí đằng sau kinh khủng cảm giác gác bách lại lần nữa lanh tới đồng thời áp lực càng lớn mặc dù đối với trần vũ toàn thân cao thấp tạo thành tổn thương cực lớn nhưng đối với trần vũ tới nói đây cũng là một loại ma luyện quá trình h ò a hề phúc chỗ dựa phúc hề h ò a chỗ nằm có luồng thứ nhất liền có sợi thứ hai đạo diễn thần nguyên bắt đầu không ngừng làm dịu trần vũ thân thể để thể chất của hắn tiến một bước cường hóa lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng đương nhiên đạo diễn thần nguyên đối với hắn hạ đan điền trung đan điền cũng có nhất định ôn dưỡng cùng cường hóa thậm chí liên đối thần hồn của hắn c h i tinh đều có chút cường hóa ngưng tụ ra thần nguyên c h i khí là anh cảnh tu sĩ đột phá thần cảnh bước thứ nhất khi toàn thân chân nguyên đều ngưng tụ chuyển hóa thành thần nguyên đằng sau liền sẽ tiến vào hủy thần tri cảnh mà lúc trước phong thị lao tổ tông chính là cảnh giới này sau đó chính là đem thần hồn chi tinh toàn bộ chuyển hóa làm thần giác tại cường đại lực lượng linh hồn bên dưới không ngừng cô động ngưng thực thẳng đến cùng nguyên anh tương hợp đặt tới thần cảnh đương nhiên cũng có một loại khác phương thức so loại tốc độ này phải nhanh hơn gấp mười 10, gấp trăm lần đồng thời thông qua loại phương thức này đột phá thần cảnh tu sĩ một khi thành công thực lực sẽ vô cùng cưỡng hãn ít nhất cũng là cùng giai mạnh nhất đó chính là không cần mượn nhờ lực lượng thần hồn chậm rãi ngưng tụ ra thần nguyên chi khí mà là trực tiếp nguyên tinh thăng hoa cưỡng ép đem một thân chân nguyên chi khí ngưng kết thành tinh sau đó thăng hoa thành thần nguyên chi khí thành cự thần cảnh loại phương thức này thành cự thần cảnh mặc d nhưng cũng gian nan nhất nguy hiểm nhất mà lại rất dễ dàng thương tới tự thân tu hành căn cơ trần vũ đã từng thử qua gì đem trung đan điền bên trong chân nguyên trực tiếp thăng tinh thành khí trong đó gian nan đến nay còn rõ mồn một trước mắt thậm chí sơ ý một chút liên có thể mất mạng đây chẳng qua là một chút x ỉ u nguyên tinh còn như vậy nguy hiểm bây giờ càng là cưỡng ép đem toàn thân chân nguyên hòa rắn lại thăng tinh thành khí không thể nghi ngờ muốn nguy hiểm rất nhiều cả hai căn bản không có khả năng đánh đồng đây cũng là vì cái gì huyền võ mẫu đại lục đại bộ phận anh cảnh kỳ tu sĩ tại đột phá thần cảnh thời điểm đều sẽ lựa chọn đem pháp tướng nguyên anh cùng thân giác tương hợp sau đó lại đem toàn thân chân nguyên tử. Từ chương u hóa bảy trăm ba mươi tám bình sổ sách đại thánh lục đạo tông chương bảy trăm ba mươi tám bình sổ sách đại thánh lục đạo tông c h ầ n vũ thực lực bây giờ bốn ở chính giữa trong đan điền đạo diễn nguyên tinh ngưng luyện ra luồng thứ nhất thần nguyên chi khí thời điểm liền đã cho ó t dù là tại huyện võ mẫu đại lục bên trên thần cảnh bảy tu sĩ trong cơ thể hắn cũng không phải hạng chót tồn tại giống phi tiên tông lục đạo tông loại cấp bậc này tông môn hắn lập tức đều có thể tự lập môn hộ một lần nữa khai sáng một cái đi ra trở thành mười ba chủ một phương xương tông làm tổ trên đảo giữa hồ đã không có cái gì tốt lưu luyến trần vũ nên ngang rời đi nơi này hắn dự định dựa theo lục đạo tông kế hoạch ban đầu đến cái vây điểm đánh viện binh bất quá trần vũ tổng cảm thấy lục đạo tông những cao tầng kia là thật ngu xuẩn loại này vây điểm đánh viện binh chiến thuật tại một trận song phương nhân mã đông đảo cỡ lớn trong chiến tranh có lẽ có dùng nhưng dùng tại trên người mình vậy liền quá ngu lục đạo tông kế hoạch ban đầu là vây điểm đánh viện binh dương đông kích tây tránh đi trần vũ phục kích trực tiếp tiến đánh phi tiền tông bức trần vũ hiện thân cùng bọn hắn cứng đối cứng sau đó tùy thời diện trừ trần vũ bất quá coi như lục đạo tông đích thực đem phi tiên tông bao bọc vây quanh thậm chí diệt trần vũ cũng sẽ nhìn thấy tình huống không đúng lập tức đào tàu đi trần vũ lại không phải người ngu nếu là lục đạo tông thực lực thật quá mạnh trần vũ rất sớm liền chạy trốn mà không phải ngây n g ố c b ồ i tiếp phi tiên tông cùng đối phương đồng quy vũ tận lục đạo tông muốn vây điểm đánh vệ binh căn bản chính là si tâm v ọ n g t ư ở n g tại lục đạo tông xem ra trần vũ thân là phi tiên tông c h i chủ lẽ ra cùng phi tiên tông đồng sinh cộng tử nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng tại toàn bộ phi tiên tông bên trong trần vũ có lẽ thật có quan tâm người bất quá những người kia đều đã chết tại phi tiên t bây giờ trần vũ chỉ sợ là đối với phi tiên tông nhất là không quan tâm người một trong đối với trần vũ tới nói phi tiên tông chỉ là một cái hắn kiếm lấy điểm năng lượng công cụ mà phi tiên tông cũng cần hắn thiên tài như vậy chống lên môn hộ song phương chỉ là lợi dụng lẫn nhau cũng không có quá nhiều tình nghĩa nếu như phong vạn tử người một nhà không có chết trần vũ có lẽ sẽ xem ở phong vạn tử người một nhà trên mặt n ũ i đối với phi tiên tông có chút lưu luyến thế nhưng là phong vạn tử đi chết tại phi tiên tông nhân thủ của mình bên trong trần vũ đối với phi tiên tông tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ hào cảm nếu như có thể lợi dụng lẫn nhau đó chính là tất cả đều vui vẻ không cần dùng vậy liền mỗi người đi một ngã xem ở phi tiên tông cho hắn cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tình h n g dưới trần vũ cũng có thể thừa cơ cho lục đạo tông một lần trầm trọng đả kích từ đó về sau không ai nợ ai đương nhiên nếu như lục đạo tông có cái gì không thể địch lại át chủ bài trần vũ cũng sẽ chạy nhanh nhất bất quá hiện tại còn không phải thời điểm chạy trốn lấy trần vũ thực lực hôm nay coi như không có phi tiên tông trợ giúp hắn cũng có rất lớn cơ hội đem lục đạo tông cầm xuống thế là trần vũ cấp tốc trở về phi tiên tông hưởng thụ lấy anh hùng giống như đãi nộ gặp qua trường môn trường môn chuyến này thật là khiến người phân chấn phi tiên tông vài vạn năm đến cho tới bây giờ không ai có thể giống như ngươi lấy lực lượng một người chấn áp toàn bộ lục đạo tông đa tạ trưởng môn vì ta dung thị báo thủ từ nay về sau ta dung thị bộ tộc nhất định tuân theo trưởng môn phân phó của đại nhân tuyệt đối không dám có chút chống lại phong thị bộ tộc cũng nguyện đi theo trưởng môn cảm kích trưởng môn đại ân đại đức bốn trần vũ mang theo một mặt vẻ quái dị nhìn xem phi tiên tông đám người cảm động đến rơi nước mắt trở về linh bảo ngọn núi sau nó dự định trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại âm thầm đem phi tiên tông hộ tông đại trận cải tiến một phong ngừa lục đạo tông người dễ tới trần vũ nghỉ ngơi dưỡng sức thừa dịp màn đêm buông xuống xâm nhập phi tiên tông hộ sơn đại trận bên trong tại các nơi trận cơ trận nhãn vị trí không tách ra động hoàn thiện lấy trần vũ hiện tại đến gần vô hạn trung cấp nguyên trận sư trận đạo tu vi lại đối phi tiên tông hộ sơn đại trận rõ như lòng bàn tay cải tạo phi tiên tông hộ sơn đại trận đơn giản chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay trần vũ thừa dịp lục đạo tông đại bộ đội còn chưa đến phi tiên tông liền đem phi tiên tông hộ tông đại trận cải tiến hoàn tất sau đó liền tập hợp môn hạ đệ tử mượn nhờ hộ sơn đại trận làm tốt cùng lục đạo tông liều chết một trận chiến chuẩn bị càn quét sạch sẽ mây thấm c mặc kệ là độc trùng cũng tốt tu sĩ cũng được lần này nhất định phải đem phi tiên tông nổ t ậ n gốc chó gà không tha thu thập từ phi tiên tông bên trong lấy được hộ sơn đại trận tình báo chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất công phá phi tiên tông hộ sơn đại trận đem phi tiên tông đệ tử toàn bộ chém giết bốn lục đạo tông tu sĩ đem phi tiên tông chung quanh độc trùng cơ quan đều dọn dẹp sạch sẽ cũng không lâu lắm bọn hắn liền đi tới phi tiên tông phòng ngự trận pháp trước mười mấy tên nguyên trận đại sư đứng dậy dựa theo trước đó lấy được tình báo bắt đầu phá giải phi tiên tông hộ sơn đại trận phi tiên tông phòng ngự trận pháp chúng ta đã nắm giữ gần nửa phá giải đi dễ như c h ở bàn tay còn xin chư vị trưởng lão kiên nhận chờ đợi phi tiên tông đám kia t r ắ n g si nam mộng cũng nghĩ không ra vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian chúng ta liền đem phòng ngự của bọn hắn trận pháp nghiên cứu đến như vậy thấu triệt ha ha đại trưởng lão tiếp qua nửa canh giờ chúng ta nhất định có thể công phá tòa trận pháp này nửa canh giờ quá dài đi ta chỉ cần một khắp đồng hồ bốn lục đạo tông nguyên trận chúng đại sư lòng tin trần đấy một bên nghiên cứu phi tiên tông phòng ngự trận pháp tư liệu một bên lý luận thực tiễn kết hợp phá giải lấy phi tiên tông phòng ngự trận pháp chuyển đường cương giải c h ú tước trước phá số một trận nhãn bốn sau một tiếng lục đạo tông tam đại nguyên trận sư một trong n ô trận tử lòng tin tràn đầy đi đi ra dựa theo hắn từ phi tiên tông trận pháp trong tư liệu lấy được tin tức cùng chính mình suy tính bắt đầu đối với chỗ này trận pháp phá giải khổng lồ tinh thần lực cùng một chút chân quý phá trận vật liệu liên tục không ngừng rót vào phi tiên tông hộ tông đại trận bên trong cũng không lâu lắm trong một mảnh khu vực đại trận trận nhãn liền bị thắp sáng số một trận nhãn sắ chỉ cần đem chỗ này trận nhãn phá đi như vậy tiếp xuống số hai số ba trận nhãn sẽ trở nên vô cùng đơn giản căn bản không chi phí công phu gì nô trận tử mỉm cười từ từ tới gần khu vực này nhưng mà đúng lúc này một viên lớn chừng quả đấm h ỏ a cầu lại là từ mảnh kia trong quang mang đột nhiên bay ra chính giữa ngô trận tử lồng ngực dù là ngô trận tử là anh cảnh cao dài tu vi trên người hộ thân pháp bảo cũng bị xuyên thủng ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu thành cho tàn trận pháp có biến ngũ tạng lục phủ đều bị t h i u thành cho tàn trận pháp có i n ngũ tạng lục phủ đ u bị thiêu t h n h cho tàn trận pháp có biến g ô trận tử chỉ nói ra m t c lục đạo tông trên dưới hoàn toàn yên tĩnh chưa xuất sư đã chết ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thân là lục đạo tông tam đại trận đạo tông sư một trong nô trật tự còn chưa công phá một chỗ trận nhãn vậy mà liền bị người ám toán mà chết kết cục như vậy đối với lục đạo tông người mà nói là khó mà tiếp nhận tình huống như thế nào hồi lâu sau lục đạo tông thái thượng trưởng lão phương vạn hầu nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt rơi vào còn lại những cái tia nguyên trận sư trên thân tại ngắn mùi yên tĩnh sau những cái tia lục đạo tông nguyên trận sư cũng là phản ứng lại hồi bẩm thái thượng trưởng lão nô trưởng lão nói không sai phi tiên tông đã sớm đối với hộ sơn đại trận tiến hành hơn nữa còn tiến hành che giấu nô trưởng lao nhất thời không quan sát rơi vào phi tiên tông cái bẫy kết quả là xảy ra ngoài ý mớn phi tiên tông nguyên trận sư quả nhiên x a o trá bọn hắn vậy mà tướng thủ hộ trận pháp tăng lên tới tình trạng như thế hơn nữa còn lừa gạt được tất cả mọi người thậm chí chúng ta xếp vào đang phi tiên trong tông nội gian cũng không biết chuyện gì xảy ra việc này là chúng ta thất trách mong rằng thái thượng trưởng lao trách phạt kể từ đó muốn công phá phi tiên tông hộ sơn đại trận độ khói nhưng lừa lắm không có mấy ngày thời gian thôi diễn cùng khảo thí không cách nào tìm tới phương pháp phá giải mà chúng ta trước đó lấy được những trận pháp kia tư liệu chỉ sợ cũng không dùng được bốn lục đạo tông các tu sĩ nghe những lời này đều là t r ầ mặt m lại bọn hắn còn muốn lấy lập tức công phá phi tiên tông hộ tông đại trận làm cho cả phi tiên tông trở thành b i ể n l ử a luyện ngục đâu một đám nguyên trận sư trước đó còn lời thề son sắt nói trong vòng nửa canh giờ phá vỡ phi tiên tông hộ sơn đại trận bây giờ phi tiên tông phòng ngự trận pháp còn không có phá vỡ chính mình lại tổn thất một vị trọng yếu nguyên trận sư nam danh bốn lục đạo tông các tu sĩ lúc này giống như bị một thùng nước lạnh từ đầu đến chân chỉ cảm thấy thân thể đều sắp bị đông cứng cho dù là một chi khí thế dân cao đội quân bi thương tại không cách nào phá giải phi tiên tông hộ sơn trận pháp tình Cũng vô pháp tiến vào phi thiên tông, quét sạch Thạch Vũ, tiến Tiên Tông, bên trong tu sĩ a vòi dòng、lửa. Phong nhận trận、pháp. Thiên thạch Thiên vô vào vòi pháp Phi pháp. quét tu sĩ A lửa. đúng lúc này phi tiên tông hộ tông đại trận bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng la g i ế t vô số pháp t h u ậ t phụ lục thần thông đem một mảng lớn lục đạo tông tu sĩ bao phủ tại bên trong lui lại nhanh mở ra phòng hậu thuẫn tất cả nguyên trận sư t ậ n cố gắng lớn nhất đem đại trận phân tích r a đệ tử còn lại dùng hết khả năng bảo vệ tốt tự thân an toàn phi tiên tông có phòng ngự đại trận làm hậu thuẫn chúng ta rất khó ra tay với bọn họ hiện tại mọi người hay là để phòng ngự làm chủ chờ chúng ta công phá trận pháp lại đem phi t i ê n tông bọn x u ấ t sinh này từng cái chém giết bốn lục đạo tông mọi người tại chống cự phi t i ê n tông tu sĩ phản công đồng thời cũng đang không ngừng thôi diễn phá giải trận pháp chỉ là tiến độ tự nhiên cũng là không lớn bằng lúc trước lại thêm bọn hắn đối với phi t i ê n tông lúc này hộ tông đại trận tin tức chống g i n g lục đạo tông muốn phá giải phi t i ê n tông hộ sơn đại trận so dĩ vãng muốn khó khăn không chỉ gấp mười lần chỉ chịu đánh không có khả năng hoàn thủ kể từ đó cũng không lâu lắm lục đạo tông đã bị đánh tổn thất nặng nề không thể không cấp tốc rút lui lúc này còn muốn cái gì tiến đánh phi tiến tông vây điểm đánh vệ binh đó chính là người xin、si、nói、ngậu. lục đạo tông là muốn vây điểm đánh vệ b ì n h nhưng không có thành công lần thứ nhất là bọn hắn không nghĩ tới trần vũ sẽ như thế nao tản trực tiếp từ bỏ một cái tông môn căn cơ bên trong tất cả tài nguyên đem lục đạo tông tổ đình đốt lần thứ hai bọn hắn trúng phi t i ê n tông cái bẫy bọn hắn tân tân khổ khổ lấy được hộ sơn đại trận tình báo chẳng những không có phát huy được tác dụng ngược lại bị đối phương đào khách thành chủ tương kế tự kế không những không thể phá vỡ phi t i ê n tông hộ sơn đại trận còn bị thiệt lớn nếu như bị lục đạo tông người phát hiện những sự tình này đều là trần vũ làm không biết sẽ là tâm tình gì phi tiến tông người lúc này cũng là một mặt chân kinh nếu như lục đạo tông thật có thể công phá phi tiên tông phòng ngự đại trận như vậy phi tiên tông thật có có thể sẽ toàn quân bị diệt hiện tại lục đạo tông ngay cả phi tiên tông hộ tông đại trận đều không có phá vỡ còn chết nhiều người như vậy cũng ngoài phi tiên tông dự liệu của tất cả mọi người mọi người nhìn lục đạo tông người chạy chối chết vừa cao hứng lại là nghi hoặc ta phi tiên tông hộ sơn đại trận lúc nào biến lợi hại như vậy ta vậy mà từ đầu tới đôi u chưa nghe nói qua phong thanh gì chẳng lẽ là tông môn nào trận pháp đại sư âm thầm ra tay chuyện này không liên quan gì đến chúng ta chúng ta cũng không có làm như vậy mà lại hiện tại cho dù là chúng ta cũng vô pháp khống chế toàn bộ tông môn phòng ngự đại trận dựa theo thái thượng trưởng lao thuyết pháp đây là trưởng môn mời tới một vị trong môn phái quanh năm bế quan trận pháp cao thủ cải biến chúng ta phi tiên tông phòng ngự đại trận trình thể kết cấu kể từ đó chúng ta mới có thể tương kê tự kế để lục đạo tông bị ăn phải cái thiệt thòi lớn trưởng môn quả nhiên lợi hại vậy mà sớm phát hiện lục đạo tông trộm đi chúng ta phi tiên tông phòng ngự trận pháp hình đồng thời kịp thời cải biến trận pháp kết cấu không phải vậy coi như chúng ta thật có thể đánh lui lục đạo tông chỉ sợ cũng là sinh linh đồ thắn có được dạng này trưởng môn là chúng ta phi tiên tông phước khí từ nay về sau chúng ta đều phải cẩn thận nghe theo trưởng môn đại nhân mệnh lệnh bốn tại mọi người thổi phồng phía dưới trần vũ hy vọng lần nữa t h n g vọng dù cho tiến đánh phi tiên tông thất bại lục đạo tông còn lại thực lực hay là rất mạnh nếu như bọn h ắ n phi tiên tông lúc này cùng đối phương cứng đối cứng ai thắng ai thua còn chưa nhất định bởi vậy phi tiên tông người cũng không dám phớt lờ mỗi người đều làm xong cùng lục đạo tông sinh tử đánh cược một lần chuẩn bị mặc dù màn đêm vô n g xuống nhưng v ì phòng bị lục đạo tông tập kích hay là có một nửa tu sĩ lưu tại trong đại trận hộ sơn nhưng mà vượt quá phi tiên tông tu sĩ cùng trần vũ dự kiến chính là lục đạo tông cũng không đối với phi tiên tông xuất thủ. ngược lại là lấy phi tiên tông đại bản doanh làm hạnh tâm đối với phi tiên tông xung quanh rất nhiều điểm tài nguyên triển khai càn quét cái gì m ọ linh thạch thú lâm dược sơn có thể cướp đoạt tiến hành cướp đoạt có thể thiêu hủy thiêu hủy có thể phá hư phá hư bốn lúc này ác lục đạo tông cũng đã điên rồi không đau lòng môn phái nào nội tình không đáy c u ẩ n dù sao trần vũ đều có thể một mồi lửa đốt rụi nơi ở của bọn hắn bọn hắn cần gì phải vì trần vũ vì phi tiên tông tài nguyên mà đau lòng đâu có thể lấy chi tất lấy chi không thể làm chi tất hủy chi đây chính là lục đạo tông bây giờ phong cách hành sự nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết bọn hắn loại hành vi này không chỉ có không đả thương được trần vũ nói không chừng còn có thể để hắn kiếm được tiền một số lớn năng lượng mặc dù những cái kia bị lục đạo tông phá hư khoáng mạch cùng dược viên đều là giá trị liên thành bất quá những vật này đều là tông môn tài sản cùng với khác thế lực tài sản mà không phải cá nhân hắn tài sản không có khả năng lập tức chuyển đổi thành năng lượng đối với trần vũ tới nói cũng không có tác dụng quá lớn dù sao hắn đã là phi tiên tông trừng ư môn không tốt lại đối với người một nhà ra tay trước đó hắn còn lo lắng lấy giả làm sao công nhu cầu tư lợi đem những tài nguyên kia chiếm thành của mình bây giờ lục đạo tông cái này bình sổ sách đại thanh tới chính hợp tâm ý của hắn a chương bảy trăm ba mươi chín đa tạ lục đạo tông hỗ trợ cướp bóc phi tiên tông a chương bảy trăm ba mươi chín đa tạ lục đạo tông hỗ trợ cướp bóc phi tiên tông a trần vũ không thèm để ý nhưng phi tiên tông tu sĩ khi biết tin tức này sau lại kiềm chế không được nhao nhao yêu cầu xuất chiến cứu v ă n tông môn bên ngoài tài nguyên cùng khoáng mạch cho dù là thái thượng trưởng lão cổ thanh vân trong lòng cũng là lo lắng và phần bất quá hắn cũng nhìn ra một chút mánh khỏe biết cái này hiển nhiên là lục đạo tông âm mưu là một loại vây điểm đánh viện binh sách lược Nếu vây vậy chỉ có thể đổi một loại biện pháp lục đạo tông mục đích chính là bức bách bọn hắn phi tiên tông tu sĩ rời đi hộ tông đại trận sau đó ở trên nửa đường đem bọn hắn đánh giết thậm chí là trực tiếp tại những tài nguyên kia điểm trong mỏ quặng thiết hạ bấy giờ đem phi tiên tông lừa giết phi tiên tông tu sĩ cũng không phải đồ đần đương nhiên sẽ không bỏ qua chính mình thân ở phòng ngự trận pháp bên trong cái này ưu thế lớn mà lựa chọn cùng lục đạo tông tương đối cứng cho nên lục đạo tông các tu sĩ càng thêm ra sức phá hư đây là trần chủ âm mưu cũng là trắng trận khiêu khích thậm chí lục đạo tông tu sĩ mỗi một lần hủy đi một chỗ ngoại gi mấy ngày dược đằng sau phi tiên tông một chút tu chân giả rốt cục nhịn không được không để ý cao tầm phân phó căn dặn vụ trộm chạy tới muốn trả thù đối phương thế nhưng là vừa dạng sáng ngày thứ hai những đệ tử kia lâu lâu liền bị ném vào phi tiên tông trước sơn môn a đó là chúng ta ngọn núi đệ tử vương d u n g thắng điệp sư muội ngươi chết thật thê thảm a thiên sát đó là của ta đệ tử lưu tuyết vinh t r ờ i ạ đây không phải là thích trường ca sư huy n h sao hắn là thế nhưng là chúng ta chặng đường ngọn núi thủ tịch đệ tử hắn làm sao cũng nộ hại bốn phi tiên tông bên trong một mảnh kêu cha gọi mẹ trần vũ cũng đã nhận được trường lao báo cáo không khỏi lông mày dựng lên mặc dù hắn có lợi dụng lục đạo tông tu sĩ bình sổ sách tâm tư nhưng hắn không có khả năng một mực trốn ở trong t ô n g môn c h ơ mắt nhìn phi tiên tông bọn này ngu đần đi chịu chết đối với những đệ tử này tử vong trần vũ cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi trần vũ đối với phi tiên tông tu chân giả không có nửa điểm lòng cảm mến trên thực thế, nếu như không có hắn phi tiên tông thật muốn đối đầu lục đạo tông tuyệt đối không chiếm được lợi ích dù cho không bị công phá sân môn song phương đại chiến cũng sẽ giằng c o một đoạn thời gian rất dài thậm chí theo thời gian trôi qua tổn thất của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn tới lúc đó tổn thất của bọn họ cùng hiện tại so ra tuyệt đối khả năng đánh đồng bất quá nói trở lại lục đạo tông đem phi tiên tông tất cả điểm tài nguyên đều hủy đi không cho hắn cái này phi tiên tông trưởng môn mặt mùi a nguyên lai hắn còn muốn lấy hiện tại ăn chút thiệt thòi đợi đến lúc thời cơ chín muồi đem lục đạo tông chỗ cướp bóc tài nguyên duy nhất một lần đều cho đợt lại xem ra là trước đó quá cho lục đạo tông mặt bọn hắn đây là muốn thượng thiên a thế là tại lục đạo tông càn quét xong phi tiên tông ngoại vi tất cả điểm tài nguyên đằng sau trần vũ liền vụng trộm ra phi tiên tông lẻn vào đến lục đạo tông tại vân thâm cốc phụ cận một chỗ cứ điểm tạm thời xuất phát từ an toàn cân nhắc lục đạo tông tạm ở vị trí hay là tại một chỗ đất bằng mặt đất tất cả đều là đặc thù tầng n h â m thạch trần vũ muốn tìm hành đến dưới đất đánh lén lục đạo tông người độ khó cũng không nhỏ mà lại doanh địa khắp nơi đều là bó đuốc cùng dạ minh rõ ràng sợ trần vũ tiến hành đột nhiên tập kích nhưng mà để lục đạo tông đám người t r ă m mối vẫn không có cách giải chính là phi tiên tông bên ngoài tất cả điểm tài nguyên đều bị bọn hắn c à n quét không còn phi tiên tông tân nhiệm tông chủ trần vũ lại chậm chạp không thấy tăm hơi để bọn hắn ở chỗ này không trông nhiều ngày ta nhìn trần vũ khẳng định là đầu h ọ n gió đường đường phi tiên tông c h i chủ lại ngồi nhìn phi tiên tông vài vạn n ă m cơ nghiệp bị chúng ta c ấ p đoạt phá hủy chẳng lẽ hắn liền không có chút nào đau lòng sao chúng ta kế vô nhai trưởng lão vẹn vẹn bốc lên phi tiên tông nội chiến trần vũ liền giết tới hồ tâm đạo một mồi lửa đốt đi chúng ta tổ đỉnh. theo thường lệ nói trần vũ hẳn là rất là có thủ tất báo đó ai nhưng là chúng ta bây giờ đều muốn đem phi tiên tông toàn bộ nhổ t ậ n gốc trần vũ lại một chút phản ứng đều không có cái này không phù hợp lẽ thường trần vũ tiên vương bắt đ ằ n g kia có phải hay không tu luyện cái gì cao thâm công pháp không cẩn thận đem chính mình cho tu luyện hỏng cho nên mới trốn đi nghỉ ngơi ta ngược lại thật ra cảm thấy có loại khả năng này không phải vậy trần vũ không đến mức như vậy khác thường chẳng lẽ hắn thật đối với phi tiên tông vạn nằm căn cơ không thèm để ý chút nào nếu là như vậy vậy thì thật là quá tốt rồi một đêm này chúng ta rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút trần vũ nếu vài ngày đều không có đến ám sát phi tiên tông ngoại vi tất cả tài nguyên đều đã bị chúng ta có thể vơ vét vơ vét có thể phá hư đã phá hư hầu như không còn trần vũ hẳn là sẽ không lại đến đảo luật bốn lục đạo tông các tu sĩ đã cảnh giác vài ngày cảm thấy trần vũ khả năng thật sẽ ra chuyện vâng không mà nói hắn căn bản không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn đối với phi tiên tông tạo thành lớn như thế phá hư mà thờ ở thế là lục đạo tông rất nhiều tu sĩ đều b ô n g lòng xuống liền ngay cả gác đêm tu sĩ cũng đều hào hào ngủ xuống dưới liền ngay cả lục đạo tông thái thái thượng trưởng la bất quá lục đạo tông tu sĩ chỗ nào rõ ràng trần vũ ngoan nhân này căn bản đối với mấy cái này tổn thất không quan tâm thậm chí phi tiên tông trước đó đủ loại chuyện xui xẻo đều là hắn tự mình ra tay những ngày này sở dĩ một mực không hề lộ diện chỉ là vì để bọn hắn nhiều giúp mình cướp bóc một chút tài nguyên mà thôi bây giờ lục đạo tông người đã vô dụng là thời điểm từ trên người bọn họ đem những tài nguyên kia cầm về trần vũ lặng yên không một tiếng động chạy vào lục đạo tông đại bản doanh lại k i u trang đả phẫn biến thành một tên tuần tra tu sĩ tại từng cái trong doanh chướng du đãng ngâm kịch độc vô ảnh tuyệt quang trâm theo trần vũ hành tàu đường đi b chui vào từng cái lục đạo tông đan cảnh tu sĩ trong thân thể chỉ là thời gian một n é n nhang liền có vượt qua ba nghìn tên lục đạo tông đan cảnh tu sĩ c h ú n g kịch vô ảnh tuyệt quang trâm kịch độc ngay tại long triệu độc sắp có hiệu lực thời điểm trần vũ dựa theo trước đó thu thập được tình báo tại đông đảo anh cảnh kỳ tu sĩ trong danh o t r ư ớ n g ghé qua lấy vô ảnh tuyệt quang trâm cùng thâu thiên đ ổ i chỗ thần thông đem lục đạo tông mấy tên anh cảnh cường giả từng cái chém giết lấy trần vũ thực lực hôm nay đừng nói là anh cảnh kỳ cường giả liền xem như thần cảnh sơ kỳ đại tu sĩ hắn cũng có thể ám sát lục đạo tông anh cảnh kỳ cường giả tại trần vũ thời khắc này trước mặt tựa như là từng cái đợi làm thịt con gà con trần vũ vô ảnh tuyệt quan tâm dễ như chở bàn tay địa động xuyên qua nhục thể của bọn hắn đem bọn hắn từng cái chém giết bởi vì thời gian có hạn trần vũ cũng không có ý định cho bọn hắn làm cái gì con r u a mặt tạo c h ọ c cái gì dứt khoát liền để bọn hắn vô thanh vô tức chết đi đương nhiên trên người bọn họ tài vật là không thể bông tha sau khi làm xong những việc này trần vũ cũng không có lập tức rời đi lục đạo tông mà là cải biến dung mạo kiều trang đã phân thành một tên lục đạo tông đàn cảnh tu sĩ bởi vì cái gọi là càng là địa phương nguy hiểm càng an toàn lục đạo tông người làm sao cũng không nghĩ ra trần vũ đại ma đầu này làm xong những sự tình này đằng sau lại còn tại trong nơi ở của mình cái này hoàn toàn nói không thông bởi vì trần vũ mỗi lần làm chuyện sai lầm đều sẽ lập tức đào tàu a cũng không lâu lắm trần vũ liền nghe được một tiếng hét thảm chúng trần vũ độc sớm nhất một nhóm tu sĩ toàn bộ đều xuất hiện triệu chứng là lòng triệu độc nhất định là lòng triệu độc trần vũ tới trần vũ ở chỗ này nhanh đi xin mời thái thượng trưởng lão nhanh đi xin mời trưởng môn nhanh đi xin mời đại trưởng lão phải làm sao mới ở đây mọi người yên tâm từ khi lần trước vạn giải đàn mất đi hiệu lực đằng sau chúng ta vẫn tại nghiên cứu loại d n g này triệu độc giải quyết chi pháp có thái thượng trưởng lao hỗ trợ chúng ta sớm có cách đối phó trần vũ cái kia lăn lộn chứng chắc chắn sẽ không nghĩ tới chỗ này cho nên chúng ta hiện tại muốn làm là cho bọn hắn ăn vào giải dược trước đem những đệ tử này mệnh báo trụ lại nói các đệ tử n g h e ta hiệu lệnh đều phối hợp chúng ta hỗ trợ cho mỗi một trong đó long triệu đồng người phân phát giải dược bốn phương vạn hầu cùng phương văn minh nhìn xem những cái kia thất kinh đệ tử t r ầ n định tự nhiên móc ra giải dược của mình nhanh chóng phân cho lục đạo tông tu sĩ trần vũ cũng là nhiệt tình tiến lên đi xuyên qua đám người hỗ trợ phân phát giải dược đồng thời trong tay vô ảnh châm lặng yên không một tiếng động đâm vào đi lại đâm ra đến đem cải tiến qua long triệu độc tiêm vào đến càng nhiều lục đạo tông đệ tử trong thân thể thậm chí có một ít anh cảnh sơ kỳ anh cảnh trung kỳ tu sĩ tại trị liệu những cái kia chúng độc tu sĩ lúc bởi vì tâm thần đại loạn trần vũ thừa cơ cho bọn hắn trên thân cũng tiêm vào một châm loại này lặng yên không một tiếng động tuy ý cắm vào cắm ra cảm giác thật sự là quá tuyệt vời hiệu quả như thế nào chúng ta đã dùng trần vũ cho chúng ta dưới long triệu độc làm qua thí nghiệm giải dược này vừa vẫn có thể hóa giải triệu chứng cho nên hiệu quả phi thường tốt tuyệt đối không có vấn đề giải r ư ợ g này vừa vặn có thể đúng bệnh hốt thuốc bốn lục đạo tông tu sĩ đều mong m ỏ i cùng trông mong giải r ư ợ g hiệu quả trọn vẹn qua hơn mười phút lục đạo tông nhóm tu sĩ đầu tiên đột nhiên bắt đầu thổ hết phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc bốn một ngụm lại một ngụm máu tươi như là suối phun bình thường từ những cái kia ăn vào giải độc đan lục đạo tông đệ từ bên trong phun ra ngoài thậm chí hận không thể n g ũ t ạ n g lục p h ủ đều phun ra theo máu tươi d â n g trào lục đạo tông các tu sĩ nhao nhao ngã xuống đất thân thể cứng ngắc không n ú c ních không động đậy được nữa cái này bốn nhìn xem lục đạo tông mấy cái trưởng lao đã tính trước dáng vẻ l mọi người ở đây trận mắt hốc mồm thời điểm trần vũ đã đâm vào càng nhiều lục đạo tông đệ tử trong thân thể hoặc là nói trần vũ khống chế những cái kia vô ảnh tuyệt q u a n trầm tiến nhập càng nhiều lục đạo tông đệ tử trong thân thể trên người bọn họ long triệu độc vậy mà cải tiến hồi lâu sau lục đạo tông một vị am hiểu y thuật trưởng lao phát ra một tiếng thống khổ chú lên lục đạo tông tu sĩ nghe được cái này âm thanh g à o thét lập tức liền nổ không thể nào trần vũ không phải đã đem lúc đầu long t â m dịch tiến hành cải tiến lúc này mới qua bao lâu hẳn tại sao lại đem long triệu độc cải tiến mấu chốt nhất là trần vũ là như thế nào biết chúng ta đã nghiên cứu ra long triệu độc gi sau đó ngay đầu tiên đem dòng gọi độc phối phương cho cải tiến chẳng lẽ chúng ta tại phi tiên tông bên trong có nội gian phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ lại để cho chúng ta mấy ngàn tên đệ tử cứ như vậy chết ở chỗ này đầu tiên là cải biến phi tiên tông phòng ngự chất pháp sau đó nhằm vào lòng triệu độc giải dược cải tiến độc tính phi tiên tông vì sao luôn luôn có thể dự phán hành động của chúng ta bọn hắn là như thế nào làm được bốn trong lúc nhất thời lục đạo tông đệ tử đều có chút hoang mang lo sợ lúc này trần vũ cái này chính quy lục đạo tông tu chân giả vừa lúc phát ra một tiếng khó mà ức chế kinh hô điều đó không có khả năng ta cũng không tin trần vũ như vậy thiên tài có thể trong thời gian ngắn như vậy đem dòng gọi độc cải tiến đi ra liền xem như đứng đầu nhất dược t ế sư cũng không thể nào làm được điểm này chẳng lẽ lại hắn chính là trong truyền thuyết vạn năm khó gặp tiên thiên độc vương chi thể phải không bất quá nhìn thấy lục đạo tông trên mặt mọi người v ẻ kinh hãi trần vũ cũng có chút im lặng ban đầu ở trên đảo giữa hồ trần vũ liền nghe lục đạo tông tu sĩ nói qua bọn hắn không dùng đến mấy ngày liền có thể nghiên cứu ra nhằm vào lòng triệu độc g i ả i dược trần vũ nhớ kỹ rất rõ ràng lục đạo tông nhân đại đều là dùng độc cao thủ chỉ cần là am hiểu dùng độc người đều có thể đoán được điểm này trần vũ nếu từng hạ xuống một lần độc như vậy việc khác trước khẳng định sẽ cho là lục đạo tông đã nghiên cứu ra giải dược như vậy hắn nhất định phải cải tiến nếu không liền đổi thành một loại khắc độc nếu trần vũ không có đổi đi long triệu độc vậy đã nói do hắn đã cải tiến qua nhưng là lục đạo tông tu sĩ hiện tại làm sao còn sẽ như thế kinh ngạc chẳng lẽ bọn hắn đều là đồ đần sao trần vũ không nghĩ tới chính là lúc trước hắn tại lục đạo tông hồ tâm đạo thượng nghe được nói có chút nói ngoa là lục đạo tông cao tầng tuyển truyền đi ra ổn định lòng người trên thực tế liền xem như lục đạo tông tất cả cao thủ giải độc dốc toàn bộ lực lượng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra giải d ự ợ đến nếu như không phải trần vũ thiên túng kỳ tài n ộ tính cực cao ự c c thủ pháp luyện đ a n càng là đã đạt đến trung cấp linh đan sư tiêu chuẩn hơn nữa còn thông h i ể u các loại dược lý muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành hành động vĩ đại này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào cho nên trần vũ tình huống là một ngoại lệ lục đạo tông phản ứng không có bất cứ vấn đề gì cũng không có một cái là ngu xuẩn liền xem như hóa thành phi tiên tông người nghe được chuyện này cũng sẽ sợ hai thán phục lục đạo tông có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nghiên cứu ra tương ứng giải độc tri pháp trần vũ có chút xem thường lục đạo tông đương nhiên cái này cũng có thể là trần vũ chính mình q u á biến thái thu vi căn cơ thâm hậu át chủ bài đông đảo thủ đoạn h è n hạ mà lại cho tới bây giờ lục đạo tông còn xem thường trần vũ bởi vì hắn lại tiến bộ bởi vậy đủ loại mới có thể xuất hiện một cái trên truyền thừa vạn nam tông môn bị trần vũ một người đánh cho hoa rơi nước chảy khó mà chống đỡ đơn giản chính là người đồng đều t h i ể u năng trí tuệ không khách khí chút nào nói nếu như đổi lại phi tiên tông cùng trần vũ la địch phi tiên tông sẽ chỉ biểu hiện càng đồ ăn lại có lẽ phi tiên tông đã bị trần vũ tên yêu nghiệt này hhhhh s u ý nữa sụp đ nếu không có thái thượng trưởng lão cổ thanh vân kịp thời ra mặt phi tiên tông đã sớm hủy diệt tại trần vũ trong tay từ phi tiên tông tại trần vũ trước mặt phản ứng đến xem lục đạo tông đ ứng đối cũng liền không cảm thấy bọn hắn đều là thái kê tại r r ư n Anh Cảnh g t lục đạo tông đại bản doanh lâm và hỗn loạn tương bừng thời điểm trần vũ tại đã thừa cơ tại mảnh khu vực này tới l u i tự nhiên du đã trọn vẹn nửa canh giờ một đợt này lục đạo tông đan cảnh tu sĩ lại chết hơn bốn người l i ê n ngay cả anh cảnh sơ giai tu sĩ cũng mang đi hơn một trăm người đem chuyện này làm xong trần vũ tự nhiên không có tiếp tục lưu lại hắn lặng yên ý mắng rời khỏi lục đạo tông cứ điểm dự định trước tiên tìm một nơi đem vừa rồi lấy được mấy triệu điểm năng lượng cho tiêu hóa hết bất quá trần vũ đang hấp thụ những năng lượng này giá trị trước đó hướng sớm đã chuẩn bị xong phi tiên tông đại đội nhân mã thông báo tình báo cũng không lâu lắm lấy cổ thanh vân cầm đầu phi tiên tông gần hơn ba vạn tên tu sĩ liền trùng trùng điệp điệp g i t tiến vào chính hỗn loạn không chịu nổi lục đạo tông danh địa lục đạo tông mỗi thủ của chúng ta là thời điểm báo lục đạo tông tạp th n g u y ê n lai trưởng môn mấy ngày nay một mực không đ ộ n g thủ là muốn cho lục đạo tông đám ngu ngốc kia bưng lòng cảnh giác đợi đến đêm nay mới cho lục đạo tông một lần thật to đánh lén như vậy mới có thể để cho chúng ta chiếm cứ ưu thế h ắ c h ắ c ta nghe nói một đêm này ở giữa trưởng môn đại nhân liền ám sát lục đạo tông hơn tám nghìn tên đệ tử lục đạo tông đệ tử cơ hồ bị hắn một người tiêu diệt vượt qua một phần ba lần này chúng ta thắng chắc chúng ta bên này nhân số thế nhưng là vượt qua lục đạo tông trên vòng người nếu là lại ngay cả bọn hắn đều không thu thập được cũng thật sự là thẹn với trưởng môn khổ tâm công nghệ về sau chúng ta còn mặt mũi nào đi đối mặt trưởng mặt trưởng môn đ lục đạo tông cấp sạch phi tiên tông không ít điểm tài nguyên trong đó bao quát phi tiên tông tông sinh cũng bao quát ba cái thế lực tài sản riêng trong lúc này có thật nhiều phi tiên tông đệ tử muốn ngăn cản trả thù nhưng đều bị lục đạo tông người từng cái ngược sát loại cựu hận này vô luận như thế nào cũng vô pháp hóa giải ngăn người tài lộ như giết người phụ mẫu phi tiên tông tu chân giả tự nhiên là giận không kèm được nhất là tam đại thế lực đệ tử vừa lên đến liền lấy ra mười hai phần thực lực mà lục đạo tông bởi vì chiến đấu quá mức vội vàng sĩ khí vốn là đê mê lại thêm vừa mới tổn thất không ít m ô n nhân đang phi tiên tông thế công bên l ê n giới liên tục bại lui Căn bản vô lực phản kích. lục ự c kích. phản l đạo tông một phe là thái thượng trưởng lao phương vạn hầu đắc ý nhất hạ phẩm thần khí vạn sái độc long đâm mà phi tiên tông một phương đoạn nhận quần phong như là một cái lưới lớn đem đầu kia trùng hải giao long giam ở trong đó nhìn như vi lực không lớn nhưng lại đem cái kia pháp tướng giao long công kích đều ngăn cản số dưới có t hiện ể thấy phong được cùng phong vi lực to Hai tại trần vũ được thủ đối đầu phương vạn hầu phần thắng chỉ có hai thành nhưng là đào tẩu lại là dễ như chở bàn tay phương vạn hầu trong thời gian ngắn cũng không làm gì được trần vũ theo ư ơ n Bạn g h các ó thể n loại công pháp tu luyện năng lượng khổng lồ chuyển hóa thành từng luồng từng luồng lực lượng thần bí liên tục không ngừng chảy vào đến trần vũ trong thân thể bị trần vũ hấp thu ngưng tụ thành từng sợi đạo diễn thần nguyên mà ở chính giữa trong đan điền nguyên bản chân nguyên tri hồ đã ngưng tụ thành chân nguyên tri tinh mà tại tinh hồ chỗ sâu nhất một sợi lại một sợi đạo diễn thần nguyên điên cuồng chuyển hóa phạm vi tăng vọt r h n g đan điền bên trong đạo diễn thần nguyên phạm vi bao trùm trong nháy mắt đạt đến một m hơn nữa còn tại tiếp tục mở rộng một m phạm vi một nghìn năm m phạm vi một nghìn một trăm linh m phạm vi một n g h n một trăm l i n phạm vi một nghìn hai trăm linh m m phạm vi bốn nương theo lấy đạo diễn thần nguyên bành trướng trần vũ rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng tăng trưởng mà lại theo đạo diễn thần nguyên tăng nhiều trần vũ thân thể đạt được cấp độ càng sâu tẩm bổ cùng rèn luyện l ụ c thân cũng đã nhận được tiến một b ư ớ c cường hóa đương nhiên tinh thần lực của hắn đồng dạng đạt được cực lớn tẩm bổ đây là toàn phương diện tăng cường khi trần vũ đem những năng lượng thần bí này toàn bộ hấp thu đằng sau t r u n g đan điền bên trong đạo diễn thần nguyên trọn vẹn khuyết t r ư ơ n g đến ba nghìn mét nguyên tinh chi trong hồ cơ hồ một nửa đạo diễn nguyên tinh đều bị chuyển hóa thành đạo diễn thần nguyên hiện tại trần vũ chỉ cần đem những này đạo diễn thần nguyên mở rộng đến cực hạn là được rồi sau đó chính là trần vũ đem mảnh này khổng lộ đạo diễn thần nguyên không ngừng rèn cuối cùng đạt tới thần cảnh cũng chính là chân chính thần cảnh trần vũ tu vi hiện tại tinh thần lực đều đã đạt đến cảnh giới bán thần đình phong cảnh giới này bị tu tiên giới gọi chung là ngụy thần cảnh khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước phong thị lao tổ tông gió cầu tiên khi còn sống chính là cảnh giới này h á n nguyên tinh cùng tinh thần lực đã đến anh cảnh cực hạ lại chậm chạp không dám thần anh tương hợp đột phá thần cảnh đương nhiên phổ thông ngụy thần cảnh tu sĩ trung đan đ i ể n tinh hồ phạm vi nhiều nhất chỉ có khoảng bốn ngàn mét cho nên trần vũ hóa dán trình độ so với cái kia ngụy thần cảnh tu sĩ kỷ trả cao lần nếu như lại phối hợp thêm hắn thủ đoạn khác bình thường thần cảnh sơ kỳ vẫn thật là không phải là đối thủ của hắn mà tại một bên khác phi tiên tông cùng lục đạo tông chiến đấu cũng tiến nhập sau cùng giai đoạn lục đạo tông đối mặt nhân số hơn xa với mình phi tiên tông tu sĩ ở đâu là bọn hắn đối thủ rất nhanh liền bị đệ lên đánh căn bản không có bất luận sức phản kháng gì lại thêm thỉnh p h ẳ n g có chữa c h ú n g kịch đ ộ c tu sĩ ngã xuống lục đạo tông một phương áp lực càng lớn hơn lục đạo tông đệ tử rất nhanh tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ có thể thắng mới là quái sự trong trận chiến này phi tiên tông tu sĩ càng thêm thế thảm mắt thấy liền muốn chiến thắng lục đạo tông lại là cực kỳ bi thương hoặc là nói phi tiên tông tu sĩ đã thê thảm qua bây giờ gặp được càng thêm thê thảm lục đạo tông tu sĩ cho nên thảm càng thêm thảm mà trọng yếu nhất thần cảnh chiến trường ngay tại trần vũ muốn tiếp cận thời điểm đột nhiên xảy ra dị biên ông nương theo lấy một đạo thanh âm chấm thấp phương vạn hầu đống nhiên phóng xuất ra mấy vạn c o n độc trùng đem phi tiên tông thái thượng trưởng lão cổ thanh vân tạm thời ngăn chặn sau đó hóa thành một đạo hát quang hướng trần vũ phương hướng bỏ chạy phi tiên tông món nợ này ta nhớ kỹ ngày sau trở lấy ta hết ngày dài lại đem tàu trả thù đi phương vạn hầu triệt để điên rồi không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa muốn cùng phi tiên tông không ch từ nay về sau hắn rốt cuộc không cần cố kỵ tông môn gì được mất thần cảnh đại tu thể diện m u ố n t vị ý săn giết phi tiên tông tu sĩ cái gì anh cảnh đan g cảnh liền xem như phi tiên tông phạm nhân cũng không tung tha hắn đã quyết định quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào báo thù rửa hận nghe phương vạn hầu lời nói cổ thanh vân trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia lo lắng hắn có thể chiến thắng phương vạn hầu nhưng lại không có khả năng đem nó chém giết thực lực của hai bên không kém nhiều vạn nhất phương vạn hầu tương lai thật không để ý thần cảnh tu sĩ thân phận cùng thể diện chuyên giết săn giết bọn hắn phi tiên tông tu sĩ chuyện tiệ có thể lớn chuyện thậm chí phi tiên tông cũng có thể bị hắn dùng phương pháp như vậy tiêu diệt dù sao chỉ để lại hắn một cái thần cảnh làm sao có thể chống đỡ lấy một cái tông môn làm sao bây giờ cổ thanh vân cũng có chút lo lắng mà những cái kia thắng chiến đấu phi tiên tông tu sĩ cũng đều là một mặt lo âu và kinh hoàng không còn có trước đó thắng lợi vui sướng phương v ạ n hầu ngươi đường đường thần cảnh đại tu sĩ cũng dám đối với anh cảnh đan cảnh xuất thủ ngươi liền không sợ khiêu khích nhiều người tức giận sao phương vạn hầu nghe cổ thanh vân cái kia vô lực đe dọa không khỏi cười nhạo một tiếng môn hạ của ta các đệ tử đều bị các ngươi giết sạch sẽ thậm chí ngay cả liệt tổ liệt tông lưu lại lục đạo tông căn cơ cũng không có chẳng lẽ ta sẽ còn để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi cổ thanh vân đầu ngươi có phải hay không bị hư cổ thanh vân mặt sám như cho không phản b ắ t được phương vạn hầu nhìn xem sắc mặt tông trầm bị dọa đến không nhẹ phi tiên tông đám người ha ha cười nói trừ phi các n g ư ơ i đám người này cả đời làm rụa đen rút đầu trốn ở trong đại trận hộ sơn cũng không tiếp tục đi ra nếu không ta biết chun chút giết các ngươi tông môn tất cả mọi người hạ nguyện vô biên có thể phương vạn hầu lời nói vẫn chưa nói xong một cái thanh â m băng lãnh đột nhiên chuyển vào phương vạn hầu trong hai để trước mắt hắn hoa một cái hoang vu rách nát dây núi biến mất thay vào đó là một mảnh mặc lam bầu trời nhìn không thấy bờ hải dương cho người ta một loại đưa thân vào trong mộng cảm giác ngay tại cái này mộng ảo giống như trên đường chân trời một vầng trăng tròn treo ở bầu trời chiếu sáng phương vạn hầu thiên địa yên tĩnh ý mắng duy chỉ có vầng trăng sáng kia treo cao giờ khắc này hắn thấy được thế giới cuối cùng minh nguyệt vô cực thuật trải qua trần vũ cải tạo đã tiến hóa thành một môn cao giai pháp thuật thậm chí có thể cùng phát bảo cực phẩm lưu ly rõ ràng n u y ễ n đao phối hợp sử dụng、hô. phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua khiến người ta cảm thấy không đến bao nhiêu đau đớn mới vừa rồi còn không ai bị nổi phương vạn hầu t i ế t hầu chẳng biết lúc nào bị lưu ly rõ ràng h u y ễ n đau s ẹ qua m á u chảy như suối ngươi ngươi làm sao có thể phương vạn hầu nhìn xem trần vũ trong mắt tràn đầy v ẻ không thể tin hắn chưa từng có nghĩ tới một cái anh cảnh tu sĩ lại có thể thi triển ra khủng bố như thế một kiếm chém giết hắn dạng này thần cảnh đại năng lấy anh cảnh trạm thần cảnh vượt cấp khiêu chiến hắn chưa từng có nghĩ tới mình đợi này còn có thể gặp được khủng bố như vậy quái vật phương vạn hầu hai mắt trở lên ngã trên mặt đất trần vũ thở ra một hơi thật、dài. sau đó cấp tốc nắm lên phương vạn hầu thân thể ở trên người hắn một trận sở l o ạ n đem hắn toàn thân tài vật đều cho l ộ t sạch sành xanh đốt phát hiện ba trăm l i n điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện hai trăm sáu mươi điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một trăm l i n điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện hai trăm l i n điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn vượt cấp giết địch mà lại đối phương còn là một vị thần cảnh đại tu sĩ có thể nói là mảnh địa vực này bên trong mạnh nhất một tú người n g cũng tìm kiếm diệt trên người hắn tất cả bảo vật trần vũ lần này thế nhưng là kiếm một rồi giờ khắc này mặc kệ là cổ thanh vân hay là phi tiên tông tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin ngơ ngác nhìn lên bầu trời đây là anh cảnh chẳng thần có lầm hay không chúng ta không nhìn lầm đi đây là nằm mơ sao phi tiên tông các tu sĩ từ xưa đến nay đều là chưa từng nghe thấy liền ngay cả kiến thức rộng rãi thái thượng trưởng lão cổ thanh vân cũng chỉ là nghe ra r a của mình nói qua tại tổng trong tông có loại này có thể càng lấy đại cảnh giới chém giết địch nhân tuyệt thế thiên tài giống như vậy thiên tài tại tổng tông từng cái trên bảng xếp hạng không có chỗ nào mà không phải là đứng hàng đầu đạt được tông môn đãi ngộ tốt nhất thậm chí có khả năng nhảy lên trở thành đệ tử trân truyền hoặc là trở thành tông chủ thân truyền bất quá nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn cổ thanh vân vẫn cho là da da của mình thuyết pháp quá khoa trương anh cảnh cùng thần cảnh t r í n h lệch hắn lại biết rõ rành rành dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không đủ cho nên hắn căn bản cũng không tin tưởng thế gian sẽ có nghịch thiên như vậy anh cảnh tu sĩ nhưng là hiện tại khi truyền thuyết này trở thành hiện thực b à y ở trước mặt hắn hắn rốt c ụ c ý thức được da da của mình cũng không có lừa hắn trên thế giới này thật sự có có thể vượt cấp trạm thần tuyệt thế tài chớ nói chi là những cái kêu phi tiên tông tu sĩ tất cả đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần vũ ngốc ngơ ngác một mặt một bức bọn hắn chỉ là huyền võ mẫu đại lục một cái xa xôi môn phái nhỏ ngay cả anh cảnh đối với chiến thần cảnh tin tức đều không có nghe nói qua theo bọn hắn nghĩ thần cảnh chân nhân là vô địch cho dù là đứng ở nơi đó mà hắn đánh anh cảnh kỳ tu sĩ cũng không có khả năng làm bị thương đối phương mảy may nhưng là hiện tại trần vũ đến tột cùng là như thế nào làm được chẳng lẽ bọn hắn nhìn lầm sự kiện lần này ảnh hưởng v ư ợ xa khỏi trần vũ tưởng tượng còn lại mấy ngàn tên lục đạo tông tu sĩ thấy thế nơi nào còn có nửa điểm lòng kháng cự nhao nhao sủi lơ trên mặt đất tùy ý phi tiên tông đ á m người xử trí thái thượng trưởng lão đều đã chết vậy bọn hắn cũng không có bất kỳ phần thắng rồi đã như vậy vậy còn đánh cái cái dám á đầu hàng lời nói có lẽ còn có thể x u ố n g mệnh nếu như phản kháng nói đó chính là m u ố n chết lớn như vậy một mảnh chiến trường lúc này lại là hoàn toàn tính m ị c h ánh mắt của mọi người đều rơi vào trần vũ trên thân nhìn thấy hắn đem lục đạo tông thái thượng trưởng lao p ư ơ n g vạn hầu trên thi thể quần áo lột bỏ đến đem p ư ơ n g vạn hầu trên người hết thể tài vật đều vơ vét không còn gì sau đó tiện tay đem phương vạn hầu trần c h u ỗ i ném đi xuống dưới d ơ tay nhấc chân là như vậy tiêu sái cường đại như vậy thần bí như vậy bốn tiểu t ử ngươi cùng ta nói thực ra có phải hay không đã đột phá thần cảnh về phi tiên tông trên đường đại trưởng lão cổ thanh vân nhịn không được lần nữa xác nhận một lần có thể thấy được trong lòng của hắn rung động trần vũ một mặt im lặng thái thượng trưởng lão đại nhân ngươi cái này đều hỏi năm lần ngươi tốt xấu cũng là thần cảnh cường giả ta tu vi thật sự ngươi chẳng lẽ nhìn không ra người cái tên này luôn luôn thâm tàng bất lộ để cho người ta nhìn không thấu ta làm sao biết thật giả trần vũ im lặng nói nếu là ta có thần cảnh tu vi ban đầu ở không nhìn trạch thời điểm ta liền đã đem phương vạn hầu d t đi cũng sẽ không để hắn sống tới ngày nay bất quá trận chiến này ta cũng coi là vận khí tốt xấu hổ đột phá đến ngụy thần cảnh giới n lược báo thật bên trong không nghĩ tới đ ờ i ta có thể đụng tới quái vật dạng này lại có thể lấy anh cảnh chi thân vượt cấp chẳng thần nếu như ngươi đi tổng tông tương lai sẽ bất khả hạ lược a trần vũ hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng cái gì tổng tông chẳng lẽ chúng ta phi tiên tông phía sau thật là có một cái thông thiên triệt địa núi dựa lớn phải không t h ô cụ thanh vân cười khổ một tiếng nói ra ngươi bây giờ còn không cần biết những này ngươi chỉ cần biết chúng ta phi tiên tông bối cảnh rất mạnh là được rồi những này chờ ngươi đột phá đến thần cảnh đằng sau ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói mà lại đến lúc đó ta sẽ còn cho ngươi một món lễ lớn nếu như ngươi có thể đem nắm chặt lần này cơ hội tu vi của ngươi sẽ nâng cao một bước đương nhiên nếu như thiên phú của ngươi đủ cao có lẽ còn có thể tiến thêm một bước nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nội tình đủ mạnh trần vũ nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng sớm tại linh bảo ngọn núi bí ẩn trong thạch điện trần vũ liền đã cảm giác được phi tiên tông tiên pháp nội tình thật sự là quá mạnh viện siêu huyện võ m ẫ u đại lục ngang cấp cỡ trung t ô n g môn hiện tại từ cổ thanh vân trong miệng đạt được chứng thực trần vũ không khỏi có chút kích động lên bởi vì một khi bước vào thân cảnh hắn liền không thể không cần rời đi phi tiên tông đi những cái tia chân chính tu tiên đại phái đi tìm tốt hơn công pháp tu luyện mà k đến, đến, không không đến, đến lúc kia gì bách trần vũ liền phải đi tìm tốt hơn điểm tài nguyên tốt hơn công pháp cùng tiên đạo văn minh cản phồn hoa hoàn cảnh muốn bằng vào mình bây giờ lực lượng rất khó tìm đến dạng này lý tưởng hoàn cảnh mà muốn đi vào một cái cường đại tông môn đạt được tốt hơn tiên pháp tiên quyết vậy thì càng khó khăn dù sao một trong đó học sinh không có khả năng đi nhà trẻ cướp đoạt tiểu bằng h ư u học tập tài nguyên về phần đi đại học cứng gián đoạn đây không phải là lao thọ tinh t h ắ c cổ chán sống sao nếu như bây giờ có một cái tốt như vậy bên trong t h a n g con đường trần vũ đương nhiên sẽ trước tiên bắt lấy dù sao đang phi tiên trong tông trần vũ cũng không có cái gì tốt lưu luyến mà bắc địa thiên mương châu mặc dù có bằng hữu người nhà nhưng là hắn hiện tại chỉ rời đi một hai năm điểm ấy thời gian so với tu tiên giả tháng năm dài đằng đang tới nói còn chưa đủ nhịn hắn cảm giác chính mình rời nhà không bao lâu mà còn chờ hắn thực lực trở nên mạnh hơn đạt được một chút nịch g h thiên thiên tài địa b ả o nói không chừng hắn liền có thể trở về giúp mình thân hữu nịch g h thiên cải mệnh để bọn hắn cũng bước vào thiên đạo tối thiểu nhất muốn sống đến lâu một chút đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời tỷ như trần vũ võ đạo tiên lưu lúc chỉ có thể trị liệu tỷ phu bệnh cũ từ trên thiên nguyên châu trở lại bắc địa lúc đã có thể cho tỷ phu tỷ tỷ nguyên cắt đều có thể đạp vào võ đạo thậm chí đem bọn hắn đẩy mạnh đến hậu tiên định phong lúc này hắn thành phi tiên tông trừng môn nắm gi hắn liền có thể không nhìn cái gì thiên tư không thiên tư dùng các loại lịch thiên t i ê n đạo thiên tài địa bảo chồng đều có thể đem bọn hắn cưỡng ép tăng lên tới tiên lưu thậm chí đăng cảnh nếu như hắn đi đến cao hơn bình đài nói không chừng trực tiếp liền có thể để bọn hắn bước vào tiên đạo cùng mình m ở dạng có được trường sinh lâu thế khả năng chờ sau này hắn tại càng cao bằng hơn đài tu vi cùng địa vị đều lên đi có lẽ trần vũ đều có thể luyện chế ra trong truyền thuyết thái thượng lao quân cựu truyện kim đan một hạt có thể cho phạm nhân lập tức thành tiên cũng không cần bọn hắn tân tân khổ, khổ tu luyện một phen đương nhiên đôi này trần vũ tự thân cũng có rất lớn y hắn ngay cả tuyển huyền võ m ẫ u đại lục vẫn chưa ra khỏi lại càng không cần phải nói tứ tượng thần châu cùng tứ tượng thần châu bên ngoài thiên địa bắc át thậm chí thiên địa ở ngoài mặc dù tiên đạo không mở nhưng là hắn cũng rất vui vẻ bây giờ nghe được cổ thanh vân giải thích trần vũ đối với phi tiên tông phía sau chỗ rửa càng thêm mong đợi mặc kệ là phi tiên tông nhiều như vậy đặc biệt cường đại tiên pháp tiên quyết lại hoặc là cổ thanh vân gần nhất tiết lộ một chút đôi câu vài lời tin tức đều để hắn cảm thấy phi tiên tông phía sau cái này cái gọi là tổng tông khẳng định không đơn giản a cái gọi là đại cơ duyên đại tạo hóa nếu như bởi vậy cổ thanh vân cái này cái gọi là tổng tông tất nhiên không phải bình thường trong đó có khả năng sẽ vượt qua thần cảnh tồn tại thậm chí là tầng thứ cao hơn bốn cũng có chút ít khả năng dù sao chính như cổ thanh vân trước đó lời nói đạo diễn chân quyết bởi vì kỳ đặc khác biệt hiệu quả đã bị tu tiên giới các đại tông môn đạo thống liên hợp phong cấm không phải thế lực lớn người là không thể nào đạt được trong đó nửa bộ sau phi tiên tông sau l ư n g tông tông có thể có được công pháp thần kỳ như thế như vậy cái này tổng tông thế lực tất nhiên không thể coi thường nếu không không có khả năng chấn nhiệt tu tiên giới đạo trích sau đó lúc này trần vũ hẳn là bắt đầu mặc sức tưởng tượng tại tổng t ô n g cuộc sống tốt đẹp một bốn lục đạo tông tu sĩ bị phi t i ê n tông giết đến bảy tam phần khổng lồ lục đạo tông tài sản cũng triệt để rơi vào phi t i ê n tông trong tay phi t i ê n tông trước đó tổn thất nặng nề điểm tài nguyên cũng tại lục đạo tông bổ ích bên dưới đạt được nhanh chóng khôi phục lục đạo tông điểm tài nguyên cũng không có toàn bộ bị phá hư bởi vì trần vũ một mực phá hư chính là lục đạo tông hạch tâm tổ đ ỉ n h hồ tâm đ ả o mà phi t i ê n tông từ tông môn phúc địa bên ngoài điểm tài nguyên đạt được đại lượng thu hoạch đáng tiếc lục đạo tông hạch tâm chi địa hồ tâm đạo bị hao tổn nghiêm trọng p h i t i t n tông chiếm lĩnh lục đạo tông hồ tâm hồ tâm đạo một lần n c ũ n vậy thì cùng trần vũ không có bất cứ quan hệ nào nếu như những thuộc hạ này có thể lại vơ vét đến nhiều tài nguyên hơn trần vũ cũng không quan tâm bọn hắn hút chút nước cùng một thời gian phi trần vũ là c tuyệt n g đối sẽ không tin đương nhiên những tên ngu xuẩn này cũng không có muốn cố ý tổn thương trưởng môn đại nhân của bọn hắn y tứ bọn hắn chẳng qua là cảm thấy trần vũ tam cây đốt đốt đi lục đạo tông không nhìn chạy phúc địa thật sự là quá không khôn g o a n đơn giản chính là trà đạp bảo vật dưới tình huống như vậy bọn hắn không thể tránh khỏi muốn chỉ trích một chút nhà mình trưởng môn đại nhân theo nghị luận lê n men cũng làm cho trần vũ tại tu tiên giới triệt để phát hỏa một thanh nói thật nếu không phải nhanh lên vơ vét tài nguyên tăng cường thực lực trần vũ cũng sẽ không đem tốt như vậy môn phái đại bản doanh đốt bất quá muốn nhanh chóng tăng thực lực lên thu hoạch càng nhiều năng lượng trần vũ không thể không làm như vậy hắn ở chỗ này đợi không được quá lâu các loại phi tiên tông dùng cái mấy chục năm mấy trăm năm đem nơi này phát triển tiến vào quỹ đạo đến lúc đó trần vũ sớm không biết đi đâu đâu đã như vậy tự nhiên là có sẵn chỗ tốt không vất ngu sao mà không vớt dù sao lục đạo tông là hắn đánh、xuống. chính mình cùng phi tiên tông quan hệ cũng không được khá lắm chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi hắn không có đạo lý vì cái gọi là lâu dài lợi ích làm đoàn chính mình đi hắn cũng không có đại công vô tư như vậy mà đổi thành một bên phụ cận địa giới mặt khác tu tiên môn phái cũng đối lục đạo tông còn lại tài sản thèm nhỏ nước rãi nhưng gặp phi tiên tông trong trận chiến này cũng không nhận được tổn thất quá lớn thậm chí tỷ lệ chiến t ổ n trong tưởng tượng còn ít hơn hơn nữa còn có một cái có thể là anh cảnh chiến tông môn cũng không dám đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chung q u n h tu sĩ đều là một mặt hâm mộ trơ mắt nhìn phi tiên tông chiếm đoạt lục đạo tông l ã n h địa thực lực tăng nhiều chỉ cần tiếp qua cái tám mươi một trăm n ă m tiêu hóa thu hoạch lần này liền có khả năng trở thành phương viên trăm vạn dặm bên trong mạnh nhất tiên môn mà trần vũ có sung túc năng lượng thể nội đạo diễn thần nguyên cũng lập tức đạt đến phương viên sáu ngàn m vượt qua tu tiên giới chín mươi chín ngụy thần cường giả những cái kia ngụy thần cường giả trong đan điền thần nguyên hồ tối đa cũng chỉ là khoảng bốn ngàn m đã đến cực hạ dù cho những cái kia căn cơ vững chắc cũng bất quá là khoảng năm ngàn m mà trần vũ lại nhanh chóng cô động chuyển hóa ra sáu ngàn m đạo diễn thần nguyên hồ bây giờ nội tình đã có thể so với các đại tiên môn những cái tia đứng đầu nhất trưởng môn mà cái này còn xa còn chưa đạt tới trần vũ cực hạ n một khi trần vũ trung đan điền đạt đến cực hạ n trong cơ thể hắn đạo d i ệ n thần nguyên hồ sẽ càng thêm rộng rãi càng thêm đáng sợ trần vũ một bên tu luyện chuyển hóa nguyên khí một bên cũng chưa quên tăng lên chiến lược của mình tiêu diệt lục đạo tông đằng sau lục đạo tông tiên pháp tiên quyết đều rơi vào trần vũ trong tay lấy trần vũ bây giờ năng lượng dự trữ đem bên trong lợi hại tiên pháp tiên quyết khắc lục tăng lên lĩnh ngộ cùng dung hợp được cũng không phải là việc khó gì chỉ tiếc lục đạo tông tiên pháp tiên quyết đều so phi tiên tông phải yếu hơn một ch nhưng bởi vì lục đạo tông truyền thừa càng thêm lâu dài những n à y tiên pháp tiên quyết số lượng nhưng cũng có không ít s o p h i tiên tông muốn bao nhiêu ra không chỉ một lần đối với trần vũ mà nói cũng là có tác dụng lớn lúc này trần vũ chính là đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào đối với mấy cái này tiên pháp tiên quyết l ĩ n h nộ g cùng dung hợp bên trong bây giờ mới có thể để cho hắn nội tình cùng chiến lược đạt được tăng lên thêm một bước mặc dù tinh thần nguyên khí tu vi rất trọng yếu quan hệ đến tu sĩ thọ nguyên cùng tăng cơ nhưng nếu là không có tương ứng chiến lược thủ hộ an toàn của mình như vậy một khi chính mình có một ngày bị người đánh giết vậy thì cái gì cũng không có trần vũ mặc dù tương đối là ít nội danh không qua ưa thích tranh đoạt hiệu chiến nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không muốn để cho chiến lược của mình trở nên càng mạnh chỉ có chiến lược của mình tăng lên mới có thể giả heo ăn thịt hổ át tại đối phương đem chính mình xem như là một cái ngược kê ngay miệng đột nhiên từ dưới hông móc ra một thanh tám mươi m đại đao một đao chém giết đối thủ không chỉ có thể bảo toàn tính m ệ n h mệnh còn có thể vơ vét thu hoạch được đại lượng điểm năng lượng tốt như vậy phát tài cơ hội trần vũ há có thể không tâm động bởi vậy bây giờ trần vũ có thể nói là tu vi cùng chiến lực hai đầu đồng tiến không gần như chỉ ở nguyên khí tu vi bên trên xa xa dẫn trước tại cùng thế hệ tại trên chiến đấu lực càng là vượt qua người cùng thế hệ một cái t h i ê n địa. chớ nhìn hắn mỗi ngày đều tại cậu thả trạm đất tu luyện từ trước tới giờ không tham gia chiến đấu nhưng hắn chiến lực không chút nào không kém hơn bất luận kẻ nào đang phi tiên trong tông chỉ sợ cũng chỉ có cổ thanh vân việc này hơn tám nghìn năm l á o quái vật mới có thể tại trên chiến đấu lực t h o á n g qua thắng qua chính mình mà còn lại tu sĩ dù là trần vũ đem tu vi của mình áp chế đến cùng đối phương một dạng trình độ cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn cùng nhau c h â n áp không có chút nào áp lực minh n g u y ệ t vô cực thuật đoạn phong chi nhận t i ê n cương chính pháp vô ảnh tuyệt quang trâm lưu ly thanh h u y ễ n nhận t i ê n huyễn chi pháp thâu tiên hoán nhật bỏ thần công chu lưu ngự thần bộ bốn mấy chục loại tiên pháp tiên quyết muốn tu luyện đến viên mãn c h i cảnh trần vũ thực lực cơ hồ có thể quét ngang bất luận một vị nào thần cảnh nhất trọng cờ giả cho dù là thái thượng trưởng lão cổ thanh vân hiện tại đối đầu trần vũ cũng không có nắm chắc tất thắng mà mấy ngày ngắn ngủi thời gian trần vũ thực lực lại có bay vọt về chất có lục đạo tông cùng phi tiên hai cái tiên tông cơ hồ tất cả nội tỉnh lúc này hắn ngồi tại đại cao nhìn thấy tông môn chia các chiến lợi phẩm đại thí hừng hực khí thế tiến hành cảm thụ được trong thức hại liên tục không ngừng năng lượng cùng va chạm trần vũ phản phất thể hồ quán đỉnh trong đầu không tự chủ được nổi lên thánh tâm quyết mới nhất một tầng mấy ngày nay trần vũ đem lục đạo tông tất cả tinh thần pháp thuật đều lật nhìn một lần thậm chí đem rất nhiều công pháp đều dung hội quán thông đẩy lên viên mãn từ đây suy ra mà biết phía dưới để hắn đối với thánh tâm quyết lại có cảm lộ mới trần vũ sáng tạo thánh tâm pháp uy lực không nhỏ tại cao dai tinh thần loại trong pháp thuật cũng coi là cấp cao nhất muốn lại dung hợp mặt khác tinh thần pháp thuật đem nó tăng lên tới tầng thứ cao hơn đã là khó càng thêm khó trần vũ vốn chỉ muốn tại nhiều như vậy tinh thần loại pháp thuật điệp ra bên l i ớ i nó ít cũng muốn hơn một tháng thời gian mới có thể đem thánh tâm quyết đẩy lên tầng tiếp theo cảnh giới bất quá bây giờ t r o n vô số cùng thánh tâm quyết có liên quan tri thức cùng với các tinh thần pháp môn tu luyện lý giải lĩnh lộ giống như thủy triều tràn vào trần vũ trong bệnh góc tinh thần lực của hắn tốc độ tu luyện so trước đó nhanh đâu chỉ gấp mười lần gấp trăm lần giờ này khác này trần vũ giật mình không biết chính mình người ở phương nào toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối với thánh tâm quyết cùng với những cái khác tinh thần loại công pháp dung hợp cùng hoàn thiện bên trên a tại bên cạnh hắn cụ thanh vân cũng chú ý tới trần vũ dị dạng hắn đầu tiên là hơi xứng sở lập tức hiểu được cái này đây là đốn ngộ a cụ thanh vân sắc mặt chấm xuống lập tức hạ lệnh phía dưới đình chỉ tranh tài đồng thời ngẫu nhiên đem trong vòng phương viên mười mấy dặm tu sĩ toàn bộ sô tan để tránh ảnh hưởng đến trần vũ c ẳ n g ngộ đằng sau hắn lại tự thân vì trần vũ hộ pháp mà lại tại trần vũ bên người bày ra mấy tầm phòng ngự đại trợn trong lúc nhất thời toàn bộ phi tiên tông đều lâm vào cấp một cảnh giới bên trong trưởng môn quả nhiên là trên trời rơi xuống thần nhân a n i ệ m động ở giữa liền có thể đốn nộ g lao phu sống gần ngàn năm tuổi đều không có một lần đốn nộ g qua thái thượng trưởng lão đại nhân từng nói trưởng môn lực lĩnh nộ g cực mạnh là huyền võ mẫu đại lục bất thế gia kỳ tài ta nguyên bản còn không quá có thể hiểu được hiện tại gặp trưởng môn đột nhiên đốn nộ g ta cuối cùng là minh bạch nghe nói đốn nộ g đằng sau tu vi đều sẽ có rất lớn tăng lên không biết trưởng môn đại nhân trải qua lần này đốn nộ sẽ có mạnh cỡ nào nghe nói trưởng môn tại đốn nộ trước đó liền đã có c h ỗ lĩnh nộ không phải vậy tu vi của h ắ n như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy. đốn â nhân nhân y lũy, này đều đại đại đ hậu là lần trưởng thường tích lũy, một tích phát, cũng không biết trưởng môn bình cũng không môn bạc khi ngộ thời gian, có thể hay không gian, có đối ộ t T4. phá hai canh giờ. đ n ngộ đ ố với tu sĩ tới nói là một cơ duyên to lớn nhưng lại phi thường hiếm thấy cái này tại h u y ề n võ mẫu đại lục là mọi người đều biết sự tình cho nên trần vũ lần này đốn ngộ đang phi tiên trong tông đưa tới không nhỏ hành động phải biết toàn bộ phi tiên tông có thể từng có đốn ngộ tu sĩ có thể nói vạn người không được một có thể xưng ơ phượng m a u lân r á c liền ngay cả thái thượng trưởng lão cổ thanh vân vị này đều sống hơn tám năm lão tiền bối có sinh cũng mới đốn ngộ một lần bởi vậy có thể thấy được đốn nộ là cỡ nào hiếm thấy phi tiên tông người biết được trần vũ lâm vào trạng thái đốn nộ đằng sau đều là một mặt rung động nói như vậy đốn nộ thời gian đều là có hạn ngắn nhất chỉ có mấy hơi thời gian dài nhất thời gian ghi chép cũng bất quá hai canh giờ bởi vậy đối với phi tiên tông đám người mà nói trần vũ lần này đốn nộ tối đa cũng chính là khoảng một canh giờ thời gian căn bản không có khả năng tốn hao quá nhiều thời gian nhưng rất rõ ràng trần vũ là nhất định lật đổ bọn hắn thưởng thức nam nhân thời gian từng giây từng phút trôi qua trần vũ trong đầu đã đem thánh tâm quyết mới nhất một tầng phương pháp tu luyện toàn bộ sáng tạo ra đến sau đó h ã n cơ h ồ là vô ý thức đem môn công pháp này vận chuyển lại căn cứ trên đó phương pháp cùng kinh nghiệm của dĩ vãng vận chuyển lên chính mình trong nghề hoàn cung tinh thần lực trần vũ nghề hoàn trong cung thần hồn chi t i n h đã có một bộ phận bắt đầu chậm chạp chuyển hóa thành thần cảm giác lúc này chuyển hóa tốc độ trong nháy mắt có bay vọt về chất chỉ một thoáng trong thức hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất phanh p h ả n p h ấ t không cần tốn nhiều sức bình thường trong thức hải thần hồn chi tinh m ả n g lớn mạng lớn biến mất nhanh chóng biến thành từng đoàn từng đoàn năng lượng màu trắng khí t ứ c cỗ năng lượng này khí thể tràn đầy linh tính nó tinh t h ầ n ba động so trước đó cường đ hội tụ thành một thể hình thành mới tinh thần lực hơi động một chút l i ề n có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh trong phạm vi chăm giảm tình huống giống như là một bộ cũ nát điện thoại màn ảnh đột nhiên biến thành một máy chuyên nghiệp hd camera mà lại trần vũ đối với tinh thần lực k h ô n g chế cũng biến thành càng thêm thuận buồm ô i gió hắn có thể tùy tâm sở dục không có chút nào vướng víu k h ô n g chế trong đan điền đạo diễn thần nguyên cùng thân thể khí huyết chi lực để trong thân thể đạo diễn chân nguyên trở nên càng thêm linh hoạt càng thêm dễ dàng chuyển hóa bốn đây chính là thần giác siêu việt anh cảnh thần thức cũng là trở thành cường giả thần cấp điều kiện tất yếu nếu như không có thần giác trợ giúp tu sĩ đột phá đến thần cảnh khả năng ngay cả một phần trăm cũng chưa tới nhưng nếu như có thể đem thần thức chuyển hóa làm thần giác cái kia đột phá thần cảnh nắm chắc chí ít tăng lên ba thành phong thị thái thượng trưởng lao gió ngay tại chuyển hóa thần giác tăng lên chính mình tinh thần lực trong quá trình thất bại không chỉ có không có hình thành thần giác còn dẫn đến trong nghe hoàn cung thần hồn chi tinh bạo động mang đến cho mình thai hoảng ngập đầu thần hồn chi tinh thăng tinh lạc khí độ khó to lớn viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào đại cảnh giới đột phá mà lại đây là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình hơi không cẩn thận liền phí công n ọ c sức nhưng trần vũ tại trạng thái đốn nộ g bên dưới theo thánh tâm quyết bổ sung v ậ t chuyển tinh thần lực của hắn tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cho nên quá trình này hắn tu luyện muốn so bình thường anh cảnh tu sĩ dễ dàng hơn nhiều trần vũ đốn nộ g không có ngừng tinh thần lực của hắn đã phát sinh triệt để cải biến đại lượng thần hồn c h i tinh ngay tại nhanh chóng chuyển hóa làm thần giác nếu là bình thường hắn còn cần tốn hao thời gian rất dài từ từ thôi nhưng bây giờ một trận đốn nộ g để hắn tốn hao thời gian giảm mạnh không chỉ như vậy lúc này trần vũ trong lòng đã có thánh tâm quyết đổi mới một tầm phương pháp tu hành cứ việc chưa bù đắp nhưng đại thể kết cấu có muốn hoàn thành cũng không bao lâu giờ này k h ắ c này giữa thiên địa từng luồng từng luồng năng lượng kỳ dị liên tục không ngừng tràn vào trần vũ thể nội để tinh thần lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong nghe hoàn g cung thần giác chi lực cũng tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng mà lúc này đây cổ thanh vân đã hoàn toàn đình chỉ thi đấu đem trần vũ chỗ khu vực phong kín không cho phép tu sĩ khác tới gần phi tiên tông các tu sĩ đều không chớp mắt nhìn qua trần vũ phương hướng chờ đợi trưởng môn đại nhân có thể hay không siêu việt phi tiên tông ghi chép bởi vì trần vũ khoảng cách đánh vỡ ghi chép đã rất gần mà lại từ trưởng môn đại nhân trạng thái hiện tại đến xem nếu như không có n g o ạ i ý muốn gì lần này đốn ngộ rất có thể sẽ phá ghi chép trên thực tế đối với trưởng môn đại nhân đốn ngộ thời gian phi tiên tông các tu sĩ trước đó liền đã có rất nhiều suy đoán một khắc đồng hồ trưởng môn đại nhân đã đốn ngộ một khắc đồng hồ đã siêu việt chúng ta phi tiên tông những cái tia đốn ngộ thời gian ngắn nhất đệ tử có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian đã rất khá rất nhiều tu sĩ tối đa cũng liền lập tức một khắc đồng hồ thời gian trưởng môn đại nhân thật là lợi hại ai lúc nào ta cũng có thể đột phá đến anh cảnh bốn nhưng là theo thời gian một chút xíu trôi qua lại qua số khắc đồng hồ đi qua phi tiên tông người liền dần dần hơi kinh ngạc đều đi qua một canh giờ trưởng môn đốn ngộ vẫn còn tiếp tục trưởng môn đại nhân thật sự là quá thần kỳ một canh giờ đốn ngộ không biết sẽ có thu hoạch gì trưởng môn đại nhân đốn ngộ tại toàn bộ phi tiên tông tất cả đốn ngộ trong ghi chép đều là số một số hai nếu như ta không có đ o á n sai tông chủ hẳn là lĩnh ngộ được thần giác chi lực nếu như chúng ta trưởng môn có thể bắt lấy cơ hội này có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá đến thần cảnh bốn một canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua lại là một canh giờ trôi qua cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng vì đó rung động ta vừa rồi cảm ứng được giữa thiên địa linh cơ biến động nếu như ta không có đ o á n sai t r ư ở n g môn đại nhân cũng đã đột phá đến thần cảnh thần giác một khi t h ứ c tỉnh liền đại biểu cho đề cao ba thành tỷ lệ tiến vào thần cảnh lấy t r ư ở n g môn đại nhân t i ê n tư muốn làm đến b ư ớ c này cũng không phải là việc khó gì làm sao còn không xong chẳng lẽ lại t r ư ở n g môn là muốn đem tất cả thần hồn chi tinh toàn bộ chuyển hóa làm thần giác để cho mình lập tức đột phá đến thần cảnh hẳn là sẽ không đột phá thần cảnh dù sao cũng là một cái quá trình tiến lên tuần tự không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành bốn nhưng mà một canh giờ trôi qua lại một canh giờ trôi qua thời gian dần qua toàn bộ phi tiên tông đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn ba canh giờ đi qua a tông chủ vậy mà đốn ngộ ba canh giờ đây chính là phá vỡ chúng ta phi tiên tông lịch sử ghi chép à, thật bất khả tư nghị mẹ nó lao tử sống chín trăm tuổi chỉ đốn ngộ qua một lần hơn nữa còn là bảy phút vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian trưởng môn có phải hay không có bệnh nặng a lập tức liền đốn ngộ cái ba canh giờ tuy nói trưởng môn đã đánh vỡ ta phi tiên tông hiện hữu tu sĩ đốn ngộ ghi chép nhưng là có hay không có thể phá ta phi tiên tông vài vạn năm đến các đệ tử đốn ngộ ghi chép còn chưa biết được không nên suy nghĩ nhiều ba canh giờ đã đủ rồi cái thành tích này cho dù là tại chúng ta phi tiên tông lịch đại tiên tổ bên trong cũng coi là thượng đẳng mà lại càng là đến phía sau đốn ngộ độ khó lại càng lớn ba canh giờ đã là cực hạn trưởng môn đại nhân cũng nhanh t ỉ n h bốn nhưng trần vũ sau đó lần nữa cho tất cả mọi người một cái vang r ộ i c á i tát bốn canh giờ đi qua toàn bộ phi tiên tông đều lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người t r ờ mặc lúc này trần vũ nê hoàn trong cung những cái tia thần hồn c h i tinh đã hoàn toàn biến mất toàn bộ ngưng tụ thành một đoàn đồng đậm xương trắng chuyển hóa thành thân giác đồng thời cỗ này thần giác pha vi đã vượt qua ba trăm dặm nếu như hắn toàn lực thi triển lời nói có thể đem chung quanh ba trăm dặm bên trong bất cứ sự vật gì đều nhìn thấy rõ ràng thân cảnh phía dưới hết thảy hắn đều có thể không nhìn thậm chí vẹn vẹn bằng vào hắn thần giác hắn liền có thể tùy tiện chém giết thần cảnh phía dưới tu sĩ tại t h ầ n hồn chi tinh triệt để chuyển hóa sau khi hoàn thành trần vũ thánh tâm quyết tự nhiên mà vậy đạt đến tầng mười viên mãn khoảng cách bước vào mới một tầng cũng chỉ có cách xa một bước đến lúc đó hắn thần giác sẽ đạt được tăng lên thêm một bước đáng tiếc đốn ngộ thời gian trôi qua quá nhanh trần vũ thở dài lấy lại tinh thần hắn lúc này trọn vẹn đốn ngộ bốn s o phi tiên tông lịch sử dài nhất đốn nộ ghi chép còn m u ố n bể trên hơn một canh giờ trần vũ cũng bởi vậy trở thành phi tiên tông từ trước tới nay đốn nộ thời gian dài nhất một vị đệ tử trên thực tế phi tiên tông rất nhiều tu sĩ đều có chút chết lặng đây là người thôi một người làm sao có thể một lần đốn nộ liền đốn nộ thời gian dài như vậy trạng thái đốn nộ dưới tốc độ tu luyện là dưới tình huống bình thường gấp trăm lần hơn nữa còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t trần vũ đốn nộ lâu như vậy khẳng định được ích lợi không nhỏ t r á c không được trưởng môn tu vi tiến bộ nhanh như vậy dù là thái thượng trưởng lão cổ thanh vân cũng là trong mắt đỏ hoe đi đến trần vũ phía sau người không khỏi cảm khái nói nghĩ không ra ngươi vậy mà đốn ngộ thời gian lâu như vậy là ta lúc còn trẻ gấp ba a ai trần vũ cũng thở dài một hơi thời gian hay là quán ngắn nếu như lại cho ta nửa canh giờ thời gian thần của ta cảm giác chi lực còn có thể cố gắng tiến lên một bước đến lúc đó đột phá thần cảnh cũng là nước chạy thành sông sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm ta hiện tại nội tình hay là kém một chút ta chán cụ thanh vân không còn gì để nói thật muốn đánh cho hắn một trận ngay một chút đây là người nói lời nói a hơn bốn canh giờ đốn ngộ đều không đủ đây là muốn đốn ngộ tới khi nào chẳng lẽ lại còn muốn đốn nộ cả một đời nếu như cổ thanh vân biết được lúc này trần vũ tại trong nghe hoàn g cung thần giác cường độ cùng phẩm chất sợ rằng sẽ không chút do dự cho trần vũ một chút nhan sắc nhìn một cái nói như vậy anh cảnh tu sĩ tinh thần lực nhiều nhất chỉ có thể bao trùm khoảng năm mươi dặm mà trần vũ tinh thần lực lại trọn vẹn bao trùm gần bốn trăm l i n dặm mà lại linh hồn tinh thần trình độ cũng so với bình thường thần cảnh đại tu sĩ cũng cao hơn ra rất nhiều nhưng trần vũ tựa hồ hay là không hài lòng cái này thật rất cần ăn đòn biết không miễn cưỡng kiềm chế lại thầm nghĩ muốn động thủ táo bạo cảm xúc cổ thanh vân tức giận nói tiểu tử ngươi đã đã thức tỉnh th vậy n g ư ơ i đạo diễn nguyên tinh đâu n g ư ơ i trong đan đ i ể n đạo diễn nguyên tinh có hay không thăng tinh hóa khí dấu hiệu cái này trần vũ có chút khó khăn chẳng lẽ lại chính mình cùng đối phương nói trong đan đ i ể n của hắn đạo diễn trân nguyên đã toàn bộ chuyển hóa thành đạo diễn thần nguyên đồng thời đem thần nguyên hồ mở rộng đến gần khoảng một v ạ n mét gần như sắp đ ạ t đến thân thể của mình cực hạ gặp trần vũ một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cổ thanh vân dường như minh bạch cái gì mỉm cười trấn an nói có thể đem đạo diễn trân nguyên ngưng tụ thành đạo diễn nguyên tinh đã là chuyện cực kỳ khó khăn thúng chi là đem trong đan điền đạo diễn nguyên tinh chuyển hóa thành thần nguyên Chúng chi, thần giác đã thành công thức chi cũng việc chỉ cần tốn hao đầy đủ thời gian, liền có thể thành công chuyển thần thành tỉnh, thần khí không phải khó hao thời thể thành hóa, nhưng đến phía hiện ngươi đang ngưng nguyên tốn gian, liền đến còn vấn gì, loại tụ xuất đầy đã đủ đủ đề. sau, sẽ còn xuất hiện đủ loại vấn đề. bất quá trước đó ngươi hay là trước tăng lên tinh thần lực của mình tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn dạng này ngươi mới có càng lớn cơ hội đột phá đến thần cảnh lấy ngươi trước mắt tiến cảnh nếu như không có n g o ạ i ý muốn gì lời nói tối đa cũng chính là bảy tám mươi năm liền có thể đột phá đến thần cảnh ngươi cũng không cần lo lắng quá mức trần vũ nghe được cổ thanh vân nói lời khỏe miệng nhịn không được kéo ra bảy tám mươi năm đột phá thần cảnh đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh một năm chuyển hóa toàn thân đạo diễn chân nguyên đột phá đến thần cảnh hắn đều ngại chậm húng chi là bảy tám mươi năm nhưng những lời này trần vũ tạm thời sẽ không nói miễn cho bị cổ thanh vân xem như là đang khoác lác dù sao bất cứ chuyện gì dấu r ố t dù sao cũng so sốc nổi mạnh tốt trần vũ mỉm cười gật đầu vậy là tốt rồi ngươi tuổi tắc còn nhỏ ta tại ngươi lớn như vậy thời điểm vẫn chưa tới đan cảnh đâu nếu như ngươi có thể tại tám mươi năm bên trong bước vào thần cảnh liền có cơ duyên to lớn chờ ngươi cơ duyên này là ngươi không cách nào tưởng tượng tiểu tử ngươi cần phải hảo hào tu luyện tranh thủ tại tám mươi năm bên trong bước vào thần cảnh chương bảy trăm bốn mươi ba thần vực kiểu giai chương bảy trăm bốn mươi ba thần vực kiểu giai trần vũ kéo ra khỏe miệng ta t ậ n lực cổ thanh vân cười vỗ vỗ bợ vai của hắn yên tâm đi ta sẽ đem phi tiên tông tất cả tài nguyên đều tập trung lại cho n g ư ơ i tu luyện tranh thủ để cho ngươi tại trăm tuổi trước đó đột phá đến thần cảnh đến lúc đó cũng có thể để cho ngươi đạt tới tiêu chuẩn vừa vào cửa liền đạt được tốt hơn đãi ngộ trần vũ hiếu kỳ nói tổng tống sao không sai cổ thanh vân cười nói trần vũ nhẹ gật đầu đạo tốt trong trăm tuổi ta nhất định có thể thành thần vậy là tốt rồi c ổ thanh vân cười ha ha một tiếng nói ra ngươi cũng đ ừ n g q u á gấp con đường tu hành coi trọng chính là tế thủy trường lưu tích lũy tháng này g không có khả năng một lần là xong mấu chốt là phải đánh tốt cơ sở tương lai mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn ngươi trước mắt tu hành tiến độ coi như có thể về sau còn muốn tiếp tục ma luyện gia tăng nội t ì n h sau đó lại t i ế n lên d à i chúng ta còn có bảy tám mươi năm không nhất thời vội vã trần vũ nghe lời gật gật đầu cùng c ổ thanh vân nói từ biệt thời điểm tâm tình của hắn còn có chút phức tạp tám mươi năm bên trong bước vào thần cảnh thái thượng trưởng lao cho là mình là con heo sao thật như thế chính mình cũng quá ngu xuẩn đi nghe nói cổ thanh vân tại hơn ba ngàn tuổi thời điểm mới bước vào thần cảnh đây đã là phi tiên tông trong lịch sử số ít thiên tài so sánh dưới trần vũ tại trong trăm tuổi đạt tới thần cảnh hoàn toàn chính xác có chút thật bất khả thư nghị phi tiên tông những cái kia sống lâu mấy ngàn tuổi đại tu sĩ đều không có một cái như gió cầu tiên như vậy có thể đột phá đến ngụy thần cảnh chớ nói chi là đột phá đến thần cảnh dựa theo trần vũ trước mắt tốc độ tu luyện không dùng đến bảy tám chục năm trần vũ có lòng tin tại trong vòng bảy tám tháng đột phá đến thần cảnh hai mươi lăm tuổi trước đó trở thành thần cảnh đại tu sĩ nếu là bái nhập tổng tông chỉ sợ cũng được tính là thiên tài đi dựa theo cổ thanh vân thuyết pháp càng là thiên tài đệ tử đến tổng tông lấy được chỗ tốt thì càng nhiều một cái không đến ba mươi tuổi liền đã thành t i ể u thần cảnh đệ tử bái nhập tổng tông tối thiểu nhất cũng muốn bái nhập trưởng môn toa h ạ thậm chí trực tiếp bái nhập thái thượng trưởng lão m ô n h ạ n hy vọng tổng bộ đến lúc đó chớ cùng phi tiên tông một dạng hô cha chính mình đi vào lại đột nhiên đại họa lâm đầu chỗ dựa không cẩn thận một mệnh ô hô đến lúc đó trần vũ lại muốn thu liễm tu vi cẩn thận từng ly từng tý cầu thả lấy lo lắng không cẩn thận ngày nào liền sẽ bị một vị nào đó đại năng nhìn không hợp nhãn, một cước mặc dù trần vũ hiện tại đã là phi tiên tông đại nhân vật tại toàn bộ h u y ề n võ mẫu đại lục cũng coi như được là một phương cự phách nhưng nghĩ đến đây chính là có thánh nhân c h ấ n giữ thế lực lớn trần vũ đã cảm thấy không gì sánh được đau đầu ai thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tiên đạo vô nhai không phải vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý một mực kiểm chế bản tính của mình mà lại chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh mới có thể có đến càng nhiều thiên tài địa b ả o thu hoạch được càng nhiều năng lượng mặc kệ là ở trên tiên nguyên châu bắc địa hay là tại huyện võ mẫu đại lục phi tiên tông chỉ có thu hoạch được nhiều nhất tài nguyên mới có thể duy trì trần vũ tiếp tục tiến bộ tiến tới không k i ể m chế chính mình sau đó lại có cơ hội bước vào cao hơn mình lại nếu không có như vậy trần vũ cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền có tiến bộ lớn như vậy đương nhiên trừ cái đó ra trần vũ cũng không thích nguy hiểm nếu có lựa chọn hắn tình nguyện l ạ g yên thăng cấp cũng không muốn c u ố n vào những phiền phức kia bên trong hắn chỉ hy vọng chính mình có thể giống phổ thông thiên tài một dạng trong tông môn hảo hảo tu luyện dù cho sẽ không được cái gì đặc thù đánh ngộ cũng chí ít sẽ không bị người để mắt tới sẽ không bị người tận lực nhằm vào cứ như vậy trần vũ liền có thể dựa theo nhu cầu của mình đến hoạt động tiết tiến độ tu luyện của mình để cho mình trở nên càng thêm toàn diện tăng lên trần vũ trở về linh bảo ngọn núi bắt đầu nghiên cứu dung hợp các loại tiên quyết tiên thuật cùng lúc đó hắn cũng hạ quyết tâm tại toàn thân hắn đạo diễn chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm đạo diễn thần nguyên đằng sau liền không lại tu luyện mặt khác pháp thuật mà là trực tiếp đột phá đến thần cảnh cái gọi là ngụy thần cảnh ma luyện rèn luyện chính là đem trong đan điền đạo diễn chân nguyên rèn luyện đến cực h ạ n không ngừng rèn luyện để nó trở nên càng lương thực càng tương đại trải qua không ngừng rèn luyện rèn luyện cuối cùng hình thành đạo diễn nguyên tinh lời như vậy coi như không có kh cổ ũ cũng n ngụy thần cảnh sống năm chính thông thường thành thần Phương như tốn gian nhưng càng an toàn, không có phong g giới, gọi có có cái chi mặc chút, có c thể đạt tới thể thêm trăm thời một thêm pháp. pháp hiểm đây lại lại mấy vậy, mà là là lâu lâu dù gì.、Cổ、thanh vân cùng phương vạn hầu chính là dùng phương pháp như vậy đột phá đến thần cảnh cổ thanh vân cũng là đề nghị như vậy trần vũ nhưng trần vũ cũng không tính làm như vậy hắn đã đem trong đan điền đạo diễn nguyên t i n h toàn bộ chuyển hóa thành đạo diễn thần nguyên sau đó chỉ cần đem toàn thân mình đạo diễn chân nguyên từ từ chuyển hóa làm đạo diễn thần nguyên liền có thể dùng loại phương pháp này đột phá thần cảnh đích thật là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm toàn thân hóa tinh sơ ý một chút liền sẽ b ạ o t h ể mà chết thế nhưng là dạng này mới có thể đột phá đến chân chính thần cảnh càng m ẫ u chốt chính là một khi đột phá đến thần cảnh dạng này đột phá thần cảnh có thể trực tiếp đạp vào thần vực cầu thang thần vực kiểu dai thần giai kiểu dai không phải chỉ thần cảnh tu vi cảnh giới mà là chỉ một người tại thần cảnh bên trong trải qua mấy lần thiên đ ị a rèn luyện loại này từ ngoại đến nội thiên đ ị a rèn luyện đối với thần cảnh tu sĩ tôi nói cực kỳ trọng yếu tỉ như cùng là thần cảnh nhất trọng bước vào thần vực nhất giai thần vực nhất trọng liền so không bước vào thần vực cầu thang thần vực một trọng yếu cường đại rất nhiều cứ thế mà suy ra Bước vào thần v ự cảnh nhị h dai t nhất trọng, muốn so có h ỉ b ư chín t cái nhất tiểu cảnh giới mỗi cái tiểu cảnh giới đều có cựu giai đến thần cảnh cựu trọng cùng cảnh giữa các tu sĩ đạp vào thần vực cầu thang tu sĩ cũng chưa từng đạp vào thần vực cầu thang tu sĩ trên lý luận tới nói có bốn mươi chín lần lần trên lệ bất quá trên thực tế nếu là thần cảnh nhất trọng tu sĩ không có đạp vào qua thần vực cầu thang đều rất khó đột phá đến thần cảnh n h ị trọng mà lại trong truyền thuyết theo đạp vào thần vực cầu thang số lần tăng lên đột phá thánh cảnh tỷ lệ liền sẽ càng lúc càng lớn thậm chí có loại thuyết pháp m ô i đạp vào nhất giai thần vực cầu thang liền có non nửa thành tỷ lệ đột phá đến thánh cảnh nếu có nhân thần vực bậc bốn mươi chín viên mãn đến thần cảnh cựu trọng đình phong liền có trăm phần trăm năm chắc tiến vào thánh cảnh bất quá đây đều là trên lý luận có thể đột phá thần cảnh mỗi một cảnh giới liền đã rất đáng ngờ rồi thần vực cầu thang tu luyện càng là gian nan tới cực điểm. mỗi tăng lên một cái cầu thang đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng khó khăn tỷ như cổ thanh vân hắn là phi tiên tông thần cảnh cường giả phía sau cường đại nội tỉnh đã sớm tới thần cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong cũng chỉ là tại mấy trăm năm trước khó khăn lắm bước lên thần v ự c nhất giai muốn đạp vào tầng thứ hai cũng đã hưu tâm vô lực về p h â n vương vạn h ậ u ngay cả thần cảnh hậu kỳ đều không có đạt tới chớ đừng nói chi là đạp vào thần v ự c cầu thang mà nếu như trần vũ có thể dựa theo mạnh nhất thần cảnh đột phá chi pháp tấn thăng đến thần cảnh như vậy hắn vừa bước vào thần cảnh chí ít cũng là thần v ư ợ nhất giai thậm chí rất nhanh đạt tới thần vực nhị giai đây cũng là vì cái gì nói hắn có thể tại vừa mới bước vào thần cảnh thời điểm liền có thể đánh bại phần lớn thần cảnh nhất trọng sơ kỳ thậm chí là thần cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ liền xem như đối mặt thần cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong thậm chí cảnh giới cao hơn c ư ờ n g giả chỉ cần không phải bước vào thần vực thần cảnh nhị trọng c ư ờ n g giả trần vũ đều có thể nhẹ nhõm đào tẩu nếu như trần vũ tại thần cảnh nhất trọng sơ kỳ đạp vào thần vực tam giai như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so bất luận một vị nào thần cảnh nhất trọng tu sĩ、si、kém có thể cao giai pháp thuật cùng thần khí phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn nói chắng ra là thần vực tỷ đ ệ chính là vượt cấp giết địch phương thức tốt nhất rất nhiều tu vi cao thâm thần cảnh cường giả thường thường xuất hiện thần vực cầu thang t r ê n lệnh mà vượt cấp giết địch húng chi thần vực cấp số gia tăng đại biểu cho một người tu sĩ cơ sở càng thêm vững chắc đối với sau này phát triển cũng có càng lớn trợ giúp cho nên trần vũ chọn lọc tự nhiên loại này tấn t h ă n g phương thức mà lại hắn cũng không nguyện ý tốn hao thời gian mấy chục năm đi từ từ chuyển hóa đạo diễn thần nguyên cái kia tiêu hao thời gian thật sự là quá mức khủng bố bởi vậy t h a n tinh thành khí là tất nhiên tri lộ mấu chốt nhất là trần vũ nội tình quá mức thâm hậu đa điền của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên. vậy hắn t h cũng không có cái gì thật lo lắng cho đây chính là hắn cái này mạnh nhất ngụy thần tu sĩ lực lượng đương nhiên nếu như nếm thử thời điểm gặp khó khăn gì hoặc là nguy hiểm trần vũ vẫn là có thể tùy thời rút lui trên thế giới này không có so với chính mình tính mệnh thứ quan trọng hơn t h ă n g tinh thành khí mặc dù đối với hắn có trợ giúp rất lớn nhưng nếu như tỷ lệ tử vong quá cao trần vũ cũng sẽ không làm như vậy mệnh cũng bị mất lại nhiều chỗ tốt thì có ích lợi gì bất quá đạo diễn t r â n quyết bên trong cũng có t h ă n g hóa g i a n khí phương pháp cảm thấy mình vẫn là có thể cải tiến tối thiểu nhất cũng muốn phù hợp trần vũ tự thân thể chất để hắn có càng lớn cơ hội t h ă n g tinh thành khí bất quá trần vũ mặc dù có bảng nơi tay nhưng ở bản này thiên hạ đệ nhất đạo văn b ả n trước cũng là vô kế khả thi trừ phi hắn chịu tốn thời gian đi nghiên cứu những công pháp khác sau đó lại dùng bảng tăng lên đợi đến đem những công pháp này toàn bộ dung hội q u ò n thông đ ặ t tới một cơ hội lại đốn mộ một lần mới có thể ở trong tay của hắn hoàn thành môn đạo pháp này được vinh dự huyền võ m ẫ u đại lục đứng đầu nhất công pháp có thể nói đã là hoàn mỹ vô khuyết cho nên tu luyện mới cực kỳ khó khăn tu sĩ tầm thường căn bản sẽ không lựa chọn môn công pháp này tấn thăng thần cảnh trần vũ nếu không phải có bảng lại có đại lượng điểm năng lượng cũng căn bản không có khả năng lấy môn đạo pháp này tấn thăng thần cảnh trong khoảng thời gian này hắn sở dĩ tu luyện nhiều như vậy tinh thần loại công pháp nguyên khí loại công pháp chính là vì bổ khuyết đạo diễn trân quyết thông thần t i ê n thiếu thốn không nhất định nói là thiếu thốn mà là nó phía trên yêu cầu quá cao lại không có trực tiếp pháp môn tu luyện hắn căn bản không đạt được thông thần mở cửa thế là hắn chỉ có thể một bản một quyền tu luyện những công pháp khác từ từ tích lũy nội tỉnh nếu là trần vũ trực tiếp tu luyện bách luyện phi t i ế n kinh chỉ sợ mấy tháng trước đó hắn liền đã bước vào thần cảnh đáng tiếc là môn đạo pháp này đối với trần vũ liên lụy thật sự là quá lớn thông thần thiên hao phí tài nguyên so tu luyện đạo diễn chân quyết nửa phần trên cả bản nhiều không chỉ gấp mười lần đây cũng là vì cái gì trần vũ tốc độ tu luyện nhanh như vậy nhưng lại chậm chạp không có tấn thăng thần cảnh nguyên nhân nhưng đạo diễn chân quyết lại là không thể nghi ngờ là trần vũ tại anh cảnh đặt xuống nhất vững chắc cơ sở không nói khoa trương chút nào toàn bộ h u y ề n võ mẫu đại lục đều tìm không ra cái thứ hai so trần vũ nội t ì n h càng mạnh càng vững chắc anh cảnh tu sĩ đây cũng là trần vũ vì cái gì có thể lấy anh cảnh tu vi nhẹ nhõm đánh giết bình thường thần cảnh đại tu sĩ nguyên nhân liền xem như phương vạn hầu loại này thần cảnh nhất trọng trung kỳ đ ỉ n h phong cao thủ cũng không thể né tránh trần vũ đột nhiên tập kích trực tiếp bị m i ệ sát chỉ là vượt quá trần vũ dự kiến chính là hắn còn chưa kịp đem đạo diễn chân quyết bên trong thăng tin thành khí tu luyện được cũng đã đem thánh tâm quyết tu luyện đến tầng thứ、11. khi thánh tâm quyết tầng thứ m ộ ư ơ i một phương pháp tu luyện tại trong đầu hắn sen lẫn thành hình một khắp này trần vũ lập tức trầm mê đi vào công pháp tùy theo vận chuyển lên đến trong nghe hoàng cung thần giác t r i hồ đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng mở rộng lấy hơn ba trăm l i n phạm vi bốn trăm l i n phạm vi hơn bốn trăm l i n phạm vi năm trăm l i n phạm vi sáu trăm l i n phạm vi tám trăm l i n phạm vi một nghìn m phạm vi hai nghìn m phạm vi bốn trần vũ thần giác tại trong thời gian c ầ n g ngắn tăng vọt gấp năm lần có thửa thánh tâm quyết cũng lập tức tu luyện đến tầng m ư ơ i linh phong tầng này là trần vũ vừa mới tìm hiểu ra tới ngay từ đầu còn không có thành hình thế nhưng là tại đạo diễn chân quyết thông thần thiên gợi mở bên dưới trực tiếp tạo dựng thành công đối với trần vũ tới nói cũng là một chuyện tốt theo đem thánh tâm quyết tăng lên tới tầng thứ m ộ ư ơ i một hắn thần giác tăng trưởng tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều hiện tại tinh thần lực của hắn đã là trước đó gấp năm lần mà cường độ thần hồn so với trước kia càng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nói như vậy thần cảnh nhất trọng đỉnh phong thần giác bao phủ cực hạ n tối đa cũng chính là bốn trăm cây số mà trần vũ mặc dù còn chưa tới thần cảnh nhưng hắn thần giác lại có thể bao trùn hơn hai cây số cùng rất nhiều thần cảnh tam trọng tu sĩ đã không sai bị lắm loại này cường đại tinh thần lực nếu như không có ngoài ý mớn hoàn toàn có thể cam đoan chính mình thuận lợi thăng tinh thành khí tiến vào thần cảnh trần vũ vốn cho là chính mình hẳn là trước tăng lên một chút chính mình chân nguyên dạng này mới có thể tốt hơn trùng kích thần cảnh nhưng không nghĩ tới chính mình thần giác sẽ tăng vọt đến loại trình độ này nhất là thánh tâm pháp tầng thứ một ư ơ i một uy lực càng là khủng bố mặc dù có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng cũng coi như nằm trong dự đoán của hắn trải qua lần trước đốn ngộ trần vũ đã đem thánh tâm pháp tầng thứ m ư ơ i một đốn ngộ đến bảy tám phần cho nên mới có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ thành công theo tinh thần lực tăng lên trần vũ rốt c ụ c có thể không chút kiên kỵ đem trong cơ thể mình đạo diễn chân nguyên c ô động thành tinh sau đó thăng tinh thành khí nhưng trần vũ đã đem từ lục đạo tông vơ vét tới đại bộ phận điểm năng lượng đều dùng hết còn lại đều là tích xúc chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào đã như vậy muốn hay không đưa ánh mắt thả càng xa một chút thiên hạ to lớn t u tiên tông muôn nhiều cũng không phải chỉ có một cái lục đạo tông chương 744. huyền võ mẫu đại lục thật đúng là khắp nơi là hoàng kim a chương bảy huyền võ mẫu đại lục thật đúng là khắp nơi là hoàng kim a đối với trần vũ tới nói hiện tại h u y ề n v õ ngẫu đại lục đơn giản chính là khắp nơi đều là tài phú một cái lục đạo tông đều có thể cho hắn cung cấp nhiều như vậy tài nguyên nếu như lại đi cấp đoạt một chút cùng loại với lục đạo tông môn phái hắn khẳng định sẽ đạt được càng nhiều lợi ích nhiều như vậy tài nguyên đối với những tu tiên môn phái kia tới nói giữ lại cũng là lãng phí không bằng cho hết hắn vật tận kỳ dụng trần vũ hh t t một tiếng tiếp tục tu luyện thiên nhãn thần thông đây là một môn cao thâm cao g i i thuật pháp đó có thể thấy được tu sĩ thể nội tu vi cùng trên người sắc khí Cùng thiên thị địa thính chi thiên thính lẫn nhau đằng viên thị thuật trợ đạt tới hỗ địa sau mặc ã n cùng thiên thị địa thính môn càng cường hơn có chi được lực thể thị thuật kết đạt một thị thuật hợp pháp. đại địa m dù sơ cấp thiên nhãn thần thông cũng có thể xem thấu hư thật của đối phương nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên tới đối phương ngang nhau hoặc là phía trên tu vi mới có thể xem thấu trên thân người khác sắc khí chỉ có tu luyện tới chỗ cao t h ầ m mới có thể vượt cấp nhìn trộm trần vũ cũng không phải một cái thật thị huyết chi đồ hắn tính toán đợi chính mình thiên nhãn thần thông tăng lên đằng sau liền có thể phân rõ trên thân những người khác sắc khí sau đó lại căn cứ trên thân nó sát khí mạnh yếu để phán đoán chính mình tự mình ra tay biên độ sát khí nặng đại biểu cho rất nhiều người vô tội bị hắn giết chết loại ác đ ồ này nhất định phải đạt được nghiêm trị trên thân sát khí yếu thì lại nhận hắn rất nhỏ trừng phạt về phần không có sát khí trần vũ cũng liền nhiều lắm là t r e o c ậ t đối phương một chút cũng sẽ không muốn mạng của bọn hắn trần vũ tin tưởng chính mình một cử động kia nhất định sẽ làm cho toàn bộ huyền võ đại lục xã hội tập tục đều trở nên trong sáng đứng lên làm cho tất cả mọi người đều biết người tốt có hả báo người xấu phải gặp báo ứng tại sung túc năng lượng trợ giúp bên dưới trần vũ chỉ tốn hơn một canh giờ liền đem thiên nhãn thần thông tu luyện đến viên mãn thậm chí có thể một chút xem thấu thần cảnh tu sĩ trên người sát khí đem chính mình sự tình an bài t h ỏ a đáng đằng sau trần vũ liền lấy cớ muốn bế quan m ộ t phá căn dặn phi tiên tông bên trong người vô luận xảy ra chuyện gì đều không được đến quái dày chính mình một bên khác h ắ n thì là vụ n trộm rời đi phi tiên tông tiến về khoảng cách tông môn gần nhất huyền nguyên tông huyền nguyên tông thực lực tổng hợp so với trước đó lục đạo tông còn muốn yếu hơn một chút cùng bây giờ phi tiên tông so sánh càng là không đáng chú ý nhưng huyền nguyên tông lại có cửa có thể cho người tu luyện có tốc độ cực nhanh tại bộ pháp phương diện viễn siêu lục đạo tông phi tiên tông ngang nhau chủng loại cao dài pháp thuật cho nên huyền nguyên tông tu sĩ cấp cao bình thường đều là chạy trốn năng lực cực mạnh lại thực chiến bình thường cho nên lục đạo tông cùng phi tiên tông đều không có quá mức để ý huyền nguyên tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái nhưng cùng lục đạo tông phi tiên tông quan hệ coi như không tệ trước đó phi tiên tông lục đạo tông hai cái này địa khu bá chủ tông môn đánh cuối bụi quả thực để huyền nguyên tông cái này an dưa môn phái nhìn trận mắt hốc mồm mở rộng tầm mắt lục đạo tông cùng phi tiên tông tại mảnh khu vực này là túc địch mặc dù huyền nguyên tông cùng thần đà tông ở giữa cũng có chút ân đoán nhưng là cùng phi tiên tông cùng lục đạo tông ân đoán, đoán so ra căn bản chính là tiểu v ư g ặ p đại vu về phần mặt khác t u tiên môn phái mặc dù cùng lục đạo tông phi tiên tông duy trì khoảng cách nhất định nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì thâm cựu đại hận nói tới nói lui hay làm ảnh khu vực này là huyền võ mẫu đại lục vắng vẻ chỗ tại huyền võ mẫu đại lục thuộc về tiên đạo hoang vu đất t r ú n g có thể là bởi vì chỗ vắng vẻ từng nhà thời gian đều rất t ú n quẫn không có khả năng trường kỳ khai chiến cho nên các đại môn phái từ xa xưa tới nay coi như bình an vô sự lục đạo tông cùng phi tiên tông tranh đấu gần mấy ngàn năm nguyên bản riêng phần mình có mấy trăm tên anh cảnh tu sĩ nhưng trần vũ xuất hiện lại làm cho hai tông môn này l ầ m vào người chết ta sống tranh đấu càng lẫn nhau bạo phát một trận xưa nay chưa từng có chinh phạt chi chiến trận chiến này có thể xưng đã qua vạn năm mảnh này man hoàng c h i địa đại quy mô nhất một lần chiến đấu trần vũ càng là bởi vậy danh dương vạn g i ọ n được vinh dự phi tiên tông một đ ờ i mới tông vương tông chủ trưởng môn bên trong vương giả mà lúc này vị này một đợi mới tông vương chính rón rén đi tiến vào bạch h ạ sơn huyện nguyên tông sơn một chỗ bạc sơn sơn môn đại trận chỉ cản trợ trần vũ mấy canh giờ. trần vũ liền thành công xông vào trong những ngày kế tiếp trần vũ đóng vai thành một cái bình thường huyền nguyên tông đệ tử tại bạch hạ sơn bên trên giò xét một vòng kiểm tra cái này đến cái khác phòng ngự t r ậ n pháp sau đó nghĩ biện pháp chui vào đi vào chỉ còn chờ thời cơ chín m g ồ i kiếm một món hời đằng sau lại đi tìm kiếm c à n g nhiều môn phái đang phi tiên tông trong lúc bế quan trần vũ đã đem từ lục đạo tông vơ vét tới tất cả trận pháp thư tịch đều nghiên cứu một lần bây giờ hắn trận pháp tạo nghệ đã tiếp cận trung cấp hạ phẩm nguyên trận sư nói đến thẳng thắn hơn trần vũ tại trận đạo bên trên tạo nghệ so với phần lớn trung cấp nguyên trận sư đều không thua bao nhiêu dù sao trần vũ tham nộ trận pháp điện tịch nhiều lắm bao hàm toàn diện hai cái tông môn vài vạn và năm trận đạo nội tình để hắn trận đạo c h i thức quá mức vững chắc không có quá lớn thiếu hụt mà lại có đầy đủ nhiều năng lượng có thể thỏa mãn hắn tăng lên bất luận cái gì một môn trận thư bởi vậy trần vũ sở học đều là trung cấp trận đạo phía dưới cơ sở nhất trận pháp nhưng hắn tạo nghệ đã siêu v i ệ t cấp thấp trận pháp chi đạo chỉ cần lại cho trần vũ một chút thời gian hắn liền có khả năng đột phá sơ cấp nguyên trận sư cùng trung cấp nguyên trận sư hàn rào chính thức bước vào trung cấp nguyên trận sư lấy trần vũ tạo nghệ ở trên trận pháp lẫn vào huyền nguyên tông quả thực là dễ như trở bàn tay. chỉ tốn mấy ngày hắn liền đem huyền nguyên tông từng cái mấu chốt địa điểm trận pháp cùng khởi động phương pháp tất cả đều thăm dò rõ ràng cứ như vậy tại một ngày này màn đêm bông xuống thời điểm trần vũ bắt đầu hành động huyền nguyên tông mặc dù cao dai chiến l ự c không bằng lục đạo tông cùng phi tiên tông nhưng là nó anh cảnh kỳ tu sĩ tổng thể số lượng cũng rất nhiều khoảng chừng hơn bốn trăm n g ư ờ i trần vũ cái thứ nhất đi một vị anh cảnh bắt trọng trưởng lao cho ở trần vũ dự định t r ư ớ c từ cao tầng từ cao vãng thấp bắt đầu dù sao thu vi vượt qua cường giả trên người tài nguyên càng nhiều sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lớn hơn trần vũ chỉ dùng thời gian mấy hơi thở l i ê n đi tới tên này không biết là vị nào anh cảnh bắt trọng tu sĩ t r ỗ ở thiên nhãn thần thông quét qua l i ê n nhìn người nọ toàn thân sát khí t r ă n ngập trên thân tối thiểu có hơn vạn cá i nhân mạng mà lại toàn bộ đều là người bình thường quả thực là tội ác cùng cực trần vũ không nói hai lời trực tiếp một quyền đem nó nện choáng đánh gãy hai chân bẻ gãy cánh tay phế bỏ đan điền chém đầu bốn đốt phát hiện sáu điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một hai trăm điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện bốn mươi điểm năng lượng phải trăng hấp thu、4. theo tại trên người đối phương tìm kiếm trần vũ nhận được đại lượng tin tức trần vũ không có cho đối phương vẽ cái gì con r ù a mặt cũng không có cho cạo t r ọ c dạng này quá lãng phí thời gian mà lại thực lực đối phương quá yếu trần vũ khả không có thời gian r ỗ i kia trêu đùa kẻ yếu trần vũ đem trên thân người kia đổ vật thu sạch đi sau đó vơ vét trụ sở của hắn mang theo thi thể của hắn hướng về huyền nguyên tông vị kế tiếp anh cảnh bắt trọng trường lao chỗ ở đi đến lúc rời đi trần vũ cho người kia gian phòng trên bình phong lưu lại một hàng chữ lớn viết thay trời hành đạo đại biểu cho hắn trừ bạo an dân anh hùng khí khái kể từ đó hắn cũng có thể đảo loạn một chút suy nghĩ của bọn hắn không để cho bọn hắn nhanh như vậy liên tưởng đến phi tiên tông lục đạo tông sự t ì n h cũng không lâu lắm hắn liền tới đến người thứ hai anh cảnh bắt trọng tu sĩ nơi ở thiên nhãn thần thông quét qua phát hiện người này toàn thân cũng là sát khí trung tiên quả nhiên là đáng chết sau đó c h â n gãy đoạn cánh tay phế đang ruộng chém đầu bốn một bộ tổ hợp quyền xuống tới c h â n vũ cầm một đống lớn vật tư còn có mấy triệu điểm năng lượng sau đó hướng về vị kế tiếp anh cảnh bắt trọng trưởng lão chỗ ở đi đến huyện nguyên tông ba vị trưởng lão bị chém đứt hai chân bẻ gãy cánh tay phế đi đ ă n điền chém đầu h u y ề nguyên n tông bốn vị trưởng lão bị chém đứt hai chân bẻ g ã y cánh tay phế đi đăng đ i ệ n chém đầu bốn thàng đến vị thứ bảy anh cảnh bắt trọng trưởng lão bị chém đứt hai chân bẻ g ã y cánh tay phế đi đăng đ i ệ n chém đầu c h â n vũ đều có chút chết lặng phải biết bạch hạc sơn huyền nguyên tông thế nhưng là nổi danh danh môn chính phái mà bảy đại anh cảnh bắt trọng trưởng lão lại mỗi một cái đều là hai tay dính đầy màu tươi cho dù là giết người ít nhất một cái trong tay đều chỉ ít dính hơn ngàn đầu người vô tội nhân mạng có thể tưởng tượng huyền nguyên tông những trưởng lão này bình thường làm việc đến cùng đến cỡ nào tản nhận đối với huyền nguyên tông tu sĩ tới nói người bình thường tựa như là giống như con kiến nhỏ bé có thể tùy ý bóc chết mà lại cái này bảy cái anh cảnh bắt trọng trưởng lão đều là sống mấy ngàn năm lão quái trong tay bọn họ nhân mạng nhiều nhất trên người có hơn vạn cái nhân mạng đây là một năm muốn giết mười cái sao mặc dù đều là phạm nhân nhưng này cũng là người mệnh a là một cái đến từ hiện đại người xuyên biệt trong lòng của hắn đối với tất cả mọi người là bình đẳng giá trị quan hay là rất công nhận hắn không thể nào tiếp thu được những người tu chân này xem người bình thường như sâu kiến có thể tùy ý đồ sát ngay cả ma đạo đều khinh thường đồ sát phạm nhân những danh môn chính phái này luyện tà đạo cũng không bằng a đã như vậy vậy liền để chính mình đến u ố n nắn sai lầm của bọn hắn cho bọn hắn hào hào học một khóa dạy một chút bọn hắn như thế nào đối đãi người bình thường giết hết anh cảnh bắt trọng c h â n vũ thẳng hướng huyền nguyên tông anh cảnh thất trọng lúc này trong tay hắn đã tích lũy hơn ngàn vạn điểm năng lượng cái thứ nhất anh cảnh thất trọng trường lão toàn thân tản ra nồng đậm sát khí tru diệt hơn ba đầu người vô tội mệnh chân gãy phế cánh tay phế phế đang ăn ruộng chém đầu b ú n những cái kia chính đạo anh cảnh tu sĩ t â m ngoan thủ lạc như thế cơ hồ không có một cái nào là vô tội mỗi người trong tay không biết có bao nhiêu người vô tội màu tươi phải biết ban đầu ở phi tiên tông thời điểm non nửa anh cảnh tu sĩ trên thân đều không có quá nhiều sắc khí so sánh dưới phi tiên tông thật đúng là huyền môn chính tông a đương nhiên rất nhiều tu sĩ chính đạo sẽ không lạm sát tu sĩ về phần phạm nhân trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào nhưng đối với trần vũ tới nói những người bình thường này tính mệnh cùng những người tu chân kia tính mệnh cũng không có cái gì khác nhau đều không nên bị tùy ý đổ sát trên duy giết, giết, giết. Vẹn vẹn n h thực là i tế g i trần giết. vũ liền cũng giết không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tại huyền nguyên tông chém giết nhiều như thế anh cảnh kỳ tu sĩ đối với trần vũ tới nói huyền nguyên tông dù sao cũng là chính đạo môn phái sẽ không vô duyên vô cớ đổ sát người bình thường phi tiên tông thân làm ảnh khu vực này bá chủ non nửa anh cảnh tu sĩ đều không có đổ sát phạm nhân ghi chép mà huyền nguyên tông tại lục đạo tông cùng phi tiên tông trong khe hẹp sinh tồn hẳn là sẽ không t à n nhẫn như vậy nhưng mà hiện thực lại giống như là một cái van rội cái tát hung hăng quất vào trần vũ trên khuôn mặt để hắn ý thức đến có lúc địa vị càng thấp thủ đoạn càng hung ác ca nhanh đến hừng đông thời điểm trần vũ đem trấn thủ tại bạch h ạ sơn hai trăm tám mươi ba tên anh cảnh cường giả toàn bộ chém giết đồng thời trần vũ vơ vét gần năm mươi triệu điểm năng lượng sau đó trần vũ liền lặng lẽ mò tới huyền nguyên tông thái thượng trưởng l l trần vũ thực lực đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng đối phương căn bản không biết hắn đối thủ bị trần vũ một cái ngụy thần cảnh giới cường giả cho tùy tiện đánh giết trên thực tế coi như không phải đâm giết trần vũ cũng có năng lực đem huyền nguyên tông thái thượng trưởng lão nhẹ nhõm chém giết theo vị này thái thượng trưởng lao vất lạc huyền nguyên tông bên trong không có người nào là trần vũ đối thủ hắn muốn làm gì liền làm gì trần vũ cười nhạt một tiếng liền đi huyền nguyên tông từng cái t à n g bảo địa điểm tài nguyên tìm tòi lúc này sắp trời đã lơn sáng trần vũ nên ngang hành động lập tức đưa tới huyền nguyên tông tu sĩ chú ý bất quá cái này cũng không trọng yếu ngươi là ai ta làm sao chưa thấy qua ngươi nơi đây chính là ta huyền nguyên tông khố phòng người không có phận sự đều lùi xuống cho ta nhanh chóng bẩm báo trường lão đem kẻ này cầm xuống thực lực đối phương cường đại tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống lại không bằng tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi anh cảnh trưởng đối đến đây bốn nhìn thấy ngăn tại trước mặt mình đan cảnh tu sĩ trần vũ dùng thiên nhãn thần thông kiểm tra một hồi sát khí nặng trực tiếp chém giết sát khí không nặng lược thi trừng trị trên thân không có sát khí hắn liền bỏ qua lúc này trần vũ đã đổi khuôn mặt c h ỗ đến huyền nguyên tông tất cả vật có giá trị đều bị hắn tẩy sạch không còn trần vũ mục tiêu chủ yếu chính là cái này tàng kinh các nơi này liền có dấu huyền nguyên tông ỉ vào cùng lục đạo tông phi tiên tông chống lại bạch hạc không vũ thuật nếu là tu luyện thành công hắn chạy trốn năng lực sẽ tăng lên rất nhiều đem tàng kinh các vơ vét không còn gì sau sau đó một mùi lửa đốt dưới bốn cơ hồ tất cả bị trần vũ tẩy sạch qua khu vực đều bị hắn một mùi lửa đốt hòa diễm dần dần tràn ngập ra đem huyền nguyên tông bao phủ tại một vùng biển lửa ở trong đốt phát hiện ba điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện ba điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện bốn mươi năm điểm năng lượng phải trăng hấp thu chương bảy trăm bốn mươi năm đột phá thần cảnh chương bảy trăm bốn mươi năm đột phá thần cảnh theo tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên trần vũ trên người điểm năng lượng đã tới gần tám mươi triệu chỉ cần đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu là hắn có thể chuyển hóa toàn thân đạo diễn t h ầ n nguyên tiến hành bước kế tiếp đột phá sau nửa c a n h giờ trần vũ nhìn thấy huyền nguyên tông đã bị đốt thành một vùng biển lửa trên mặt lộ ra vẻ tươi、cười. từ bạch hạc sơn đi ra hắn tính toán đợi hỏa thế lắng lại sau lại đi đốt mấy cái h ỏ a tiêu t ẩ y sạch một lần bạch hạc sơn thu hoạch nhiều tài nguyên hơn một ngày một đêm xuống tới trần vũ từ h u y ề n nguyên tông kiếm lấy năng lượng đã tiếp cận một trăm i triệu là thời điểm tiêu hao một chút năng lượng tại khoảng cách bạch hạc sơn một chỗ không xa ẩn bí chi điểm thu hoạch tương đối khá trần vũ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đột phá thể nội bị đẻ nén thật lâu tu vi tại đạo diễn chân quyết vận chuyển bên dưới từng lớp từng lớp điểm năng lượng bắt đầu chuyển hóa làm từng luồng từng luồng năng lượng thần bí tiến nhập hắn trung đan điển cùng hắn đạo diễn thần nguyên hò trần vũ thể nội đạo diễn t h ầ n nguyên hồ liên đặt đến phương viên v ạ n m é t mà lại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng một mươi km phạm vi một vạn lượng trăm m é t phạm vi một mươi n mét phạm vi bốn một mươi một phạm vi bốn một mươi hai m đường kính một mươi ba m phạm vi đây đã là anh cảnh tu sĩ có thể đạt tới cực hạn trần vũ làm cái hít sâu để cho mình tinh thần buông lỏng đạt tới hoàn mỹ trạng thái sau đó bắt đầu trùng kích toàn thân các đại kinh mạch trần vũ nhớ lại đạo diễn trân quyết bên trên ghi lại toàn thân thăng tinh thành khí phương pháp đồng thời thôi động trong nê hoàn cung khổng lồ thần giác trí lực bao trùm trung đan đ i ể n bên trong đạo diễn thần nguyên ý đồ đem c ố này đạo diễn thần nguyên dẫn đạo toàn thân nhưng là không cách nào dung chuyển tại trần vũ bên trong trong đan đ i ể n khổng lồ thần giác đ o qua lại ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại có thể thấy được trong cơ thể hắn đạo diễn thần nguyên đến cỡ nào hùng hậu tinh thuần trần vũ nhớ mày nếu như dẫn đạo không thành vậy cũng chỉ có thể chức không tăng cao tu vi mà là lại đề cao tinh thần của mình cường độ cũng là trần vũ lấy được những năng lượng này trần vũ nhìn xem trên bảng một chuỗi số lượng chín chữ số hết thể hơn trăm triệu đây đều là trần vũ mấy ngày nay để dành tới năng lượng nghĩ nghĩ trần vũ xuất ra từ huyền nguyên tông cướp bóc tới tinh thần công pháp sau đó hơn ức điểm năng lượng điên cuồng tiêu hao đốt phải trăng tiêu hao một nghìn điểm năng lượng khắc lục phi hạ xem thần vật khi phi hạt xem thần thuật tăng lên đến p viên mãn trần vũ lúc này vận chuyển lên thánh tâm quyết sau đó đem phi h ạ xem thần thuật dung hợp nhập thánh tâm quyết thánh tâm quyết tầng thứ một mươi một bắt đầu viên mãn đồng thời tinh thần lực của hắn bắt đầu điên cuồng tăng trưởng cảm giác phạm vi từ trước đó hơn một cây số cấp tốc mở rộng khi cái kia mấy triệu cái điểm năng lượng hóa thành năng lượng thần bí bị trần vũ hoàn toàn hấp thu đằng sau trần vũ nê hoàn t r o n g cung tinh thần sương trắng c h ọ n vẹn làm lớn ra gấp ba có thửa mà tinh thần cảm giác của hắn phạm vi đã đạt đến hơn năm ngàn cây số phải biết phổ thông thần cảnh lục trọng viên mãn thần giác cảm giác phạm vi cũng chỉ có hơn bốn nghìn cây số t à hữu mà trần vũ ngay cả thần cảnh cũng chưa tới hắn thần giác phạm vi đã có thể so với phần lớn thần cảnh lục trọng đ ỉ n h phong đại tu sĩ phải biết muốn đem toàn thân chân nguyên chuyển hóa thành phát nguyên tinh tiến tới hóa thành thần nguyên vốn chính là là một kiện chuyện phi thường khó khăn húng chi trần vũ đạo diễn t h ầ n nguyên so với bình thường tu sĩ đạo diễn c h â n nguyên còn cường đại hơn được nhiều dù sao hắn dung hợp quá nhiều những công pháp khác đã sớm đem anh cảnh kỳ đạo diễn c h â n quyết bổ sung hoàn toàn thay đổi ở trong đó t r a n l ệ n h thật sự là quá lớn gần như không giống như là tu luyện cùng một loại công pháp nếu không trần vũ cũng sẽ không đem chính mình thần g i á c tăng lên tới trình độ này ngay cả như vậy hắn cũng không xác định loại trình độ này tinh thần lực có thể hay không chuyển hóa toàn thân đạo diễn trân nguyên trần vũ thử một chút phát hiện tinh thần lực của mình đã có thể tùy tiện đem đạo diễn trân nguyên áp sức đến cực hạ trực tiếp thăng tinh thành khí chuyển hóa thành thần nguyên chi khí khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng ý cười lần này hắn rốt c ụ c có thể đột phá thần cảnh nghĩ đến đây trần vũ liền không trần c h ờ chút nào đem thăng tinh thành khí pháp môn lần nữa trong đầu hồi ước một lần sau đó liền vận chuyển lại đáng nhắc tới chính là trước đó trần vũ đã đem đạo diễn chân quyết bên trong thăng tinh thành khí pháp môn tiến hành sửa chữa lấy thích hướng thể chất của mình trần vũ trước mắt tinh thần lực đã đầy đủ cường đại theo đạo diễn chân quyết bên trong thăng tinh thành khí pháp môn vận chuyển bàng bạc thần giác chi lực bao trùn toàn thân mỗi một chỗ đạo diễn chân nguyên để thể nội đã đến cực h ạ n đạo diễn chân nguyên bắt đầu theo pháp môn vận chuyển lại. bộ này p h á p môn cùng trần vũ lúc trước cô động thần hồn chi t i n h lúc tu tập thăng tin h thành khí p h á p môn có chút cùng loại có tinh thần lực thăng tin h thành khí kinh nghiệm trần vũ tại đột phá thần cảnh đem chân nguyên toàn thân thăng tin h thành khí thời điểm liền trở nên càng thêm thuận bùm sôi gió đây cũng là trần vũ lần này lòng tin m ộ ư ơ i phần nguyên nhân nếu như không có m ộ ư ơ i phần lòng tin trần vũ cái này luôn luôn đi c ầ u thả chữ a lộ tuyến người là tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương pháp này mạo hiểm tinh thần lực vượt cấp thức tăng lên để trần vũ thăng tin thành khí năng lực trở nên càng mạnh có thể tốt hơn khống chế toàn thân đạo diễn chân nguyên nhường đường diễn chân nguyên trở nên càng thêm l ư ơ thực tại tinh thần lực của hắn phía dưới trung đan điền bên trong đạo diễn chân nguyên lấy một loại huyền diệu phương thức nhanh chóng vận chuyển theo vận hành làm sâu sắc đạo diễn chân nguyên khí tức cũng càng ngày càng sâu thúy đồng thời không ngừng hướng ở giữa áp xúc hình thành từng cái vi hình vòng xoáy trong vòng xoáy có từng cái h ó n g ánh sáng long lanh tinh hạt ngưng tụ trần vũ đây là đang nhanh chóng đem đạo diễn chân nguyên ngưng tụ thành nguyên tinh sau đó thăng tinh là khí theo từng cái vòng xoáy không ngừng lớn mạnh trần vũ thân thể cũng bắt đầu dần dần nhận những vòng xoáy này ảnh hưởng đồng thời loại ảnh hưởng này còn tại không ngừng h ò gia tăng phúc hề họ quá trình này rất nguy hiểm tại dưới loại áp lực này trần vũ nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí sơ ý một chút thân thể của hắn liền sẽ bị nổ tung bất quá trần vũ thân thể ở trong quá trình này cũng sẽ đạt được cực lớn ma luyện cơ bắp của hắn làn da xương cốt nội tạng huyết dịch hạ đan điển trung đan điển nơi h n g cùng đều tại bị lần lượt rèn luyện cái này giống như là liệt hòa luyện kim chịu đựng qua chính là cơ duyên to lớn n h ì n không quá đi đó chính là hôi phi yên diệt còn tốt trần vũ căn cơ nội tình thật sự là quá tốt rồi cái này mới miễn cưỡng k i ê n xuống tới toàn thân các nơi tinh thạch vòng xoáy càng chuyển càng nhanh trần vũ đã có chút khống chế không nổi đây cũng là t h ă n g tinh thành khí trong quá trình châu nguy hiểm nhất không chỉ có xe đối với người tu hành tự thân tạo thành đáng sợ áp lực không cẩn thận sẽ còn để toàn thân nguyên tinh mất khống chế tạo thành thương vong nhiều hơn trần vũ khe nhũ mày nghĩ nghĩ trực tiếp lần nữa vận dụng mấy triệu điểm năng lượng thôi thăng một bộ tinh thần công pháp sau đó dung hợp nhập thánh tâm quyết bên trong tại tạm thời tăng cường thần giác tình hồ giới che lại chính mình mỗi một chỗ sau đó hắn còn cần mấy triệu điểm năng lượng Tăng lên một, cây số. một bên n g u y khác n trần vũ một lần nữa nằm trong tay nguyên tinh vòng xoáy liên dân dần thả chậm đối với nguyên tinh vòng xoáy chấn áp để nó không ngừng tự hành xoay tròn đồng thời tăng cường lấy chính mình thần g i á c chuyển vận động không biết bao lâu trôi qua Trần vũ toàn thân các nơi tinh thể vòng xoáy bị đè ép đến áp suất không biết bao nhiêu vòng mấy lúc sau bên trong một cái nguyên tinh vòng xoáy chỗ s â u nhất phát ra một tiếng trầm m u ộ n oanh minh ngay sau đó giữa vòng xoáy sụp đổ một cỗ màu bạc trắng khí lưu từ vòng xoáy trung ương nổi lên đạo này khí lưu màu bạc phẩm chất kinh người so với phổ thông nguyên tinh không biết ngưng luyện gấp bao nhiêu lần ẩn chứa trong đó đáng sợ năng lượng phản phát t ẩn chứa vô cùng vô tận lực phá hoại có thể dễ dàng hủy diệt bất luận một vị nào hủy thần cảnh giới nguyên tinh mà chỉ có thần cảnh cơ giả mới có thể làm đến điểm này đây là thần cảnh chi lực Trần Vũ khỏe một cái đĩa bán dẫn vòng xoáy chỉ có thể ngưng tụ ra một sợi thần nguyên có thể tưởng tượng muốn ngưng luyện ra một sợi thần nguyên khó khăn cỡ nào chớ nói chi là ngưng tụ ra cái kia một sợi thần nguyên trong đó ẩn chứa năng lượng cùng lực phá hoại khi trần vũ đem toàn thân tất cả đạo diễn t h â n nguyên toàn bộ chuyển hóa làm đạo diễn thần nguyên cũng tụ hợp vào đan điển câu thông toàn thân đại chu tiên h thời điểm hắn mơ hồ cảm giác được cái kia đạo diễn thần nguyên bên trong vậy mà xuất hiện từng đạo đường vân màu vàng cái kia tựa hồ là một tầng phủ văn màu vàng thần bí khó lường dường như văn tự cổ lão mở mịt c h ì nổi thế nhưng là trần vũ lại không biết cái nào nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tại cái kia phủ văn màu vàng bên trong phản phất có nhật nguyệt lưu t r u y ề n núi non sông ngòi lộng lây đây là nhất giai phụ triện trần vũ hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn còn không có hoàn toàn bước vào thần cảnh cũng đã ngưng tụ ra một đạo phù văn màu vàng nói do cách khác hắn thần nguyên phẩm chất đã có thể so với bình thường thần vực nhất giai cường giả tại đột phá thần cảnh trước đó hắn liền đã ngưng tụ ra phụ triện loại chuyện này cho dù là cổ thanh vân cũng là chưa từng nghe thấy chớ nói chi là trần vũ nói như vậy chỉ có tại thần cảnh tu sĩ bước vào thần vực cầu thang thời điểm mới có thể ngưng tụ ra kính i ệ n mà trần vũ lại là đột phá tại thần cảnh trước đó liền đã ngưng tụ ra vực này kỳ quan thật đúng là khó gặp trần vũ không chút do dự lập tức vận chuyển đạo diễn chân quyết bên trên ghi lại hợp thần thủ pháp đem những cái k i a đạo diễn thần nguyên bắt đầu hướng về nguyên anh pháp tướng ngưng tụ đến ngàn vạn đạo đạo diễn thần nguyên lấy một loại huyền diệu phương thức hội tụ nhập trung đan điển vây quanh cái k i a to lớn nguyên anh pháp tướng có chút xoay trò lấy tại vô cùng cường đại tinh thần lực không chế bên dưới không ngừng áp xúc cô đọng nguyên anh pháp tướng trên người sương mù dần dần ngưng tụ thành m â sau đó thành mưa mưa hội tụ thành dòng suối、Cuối、cùng hóa thành nguyên anh pháp tướng một bộ phận mà lại bộ phận này thần nguyên độ tinh khiết so với trước kia không biết áp xúc gấp bao nhiêu lần khi tất cả đạo diễn thần nguyên đều bị luyện hóa thành pháp tướng nguyên anh một bộ phận đằng sau làm cho trần vũ khiếp sợ sự tình phát sinh hắn phát hiện trong cơ thể mình nguyên anh pháp tướng trên thân cũng nhiều thêm nhất trọng phủ triện màu vàng tại tầng này triện văn màu vàng xuất hiện đằng sau tựa hồ lập tức cùng cái thứ nhất triện văn màu vàng sinh ra một loại nào đó t r ù n g huyền diệu khó giải thích liên hệ thần vực nhị giai đây là khái niệm gì t ngay cả trần vũ cũng nhịn không được hít sâu mờ hơi trong lòng không khỏi cảm thán chính mình thật thật sự là quá mạnh ngay cả thần cảnh đều không có hoàn toàn bước vào liền đặt đến thần vực n h ị giai cái này nếu để cho những cái kia cả một đời đều kẹt tại thần vực trước cầu thang thần cảnh đại tu sĩ biết sẽ nghĩ như thế nào liền lấy lục đạo tông thái thượng trưởng lão phương vạn hầu tới nói nếu như hắn biết trần vũ còn không có đột phá đến thần cảnh cũng đã là thần cảnh n h ị giai vậy hắn nhất định sẽ hối hận đụng tới trần vũ phi tiên tông thái thượng trưởng lão cổ thanh vân cũng là hơn tám nghìn tuổi lão quái vật mới khó khăn lắm đạp vào thần vực nhất giai nhưng là hắn đã một mực nói khoác chính mình là thần cảnh bên trong cường giả nếu là hắn biết trần vũ trạng thái hiện tại khẳng định lại phải trường gia con người bất quá đạo diễn thần nguyên ngưng tụ tại nguyên anh pháp tướng trên thân cũng không phải là điểm cuối cùng t h â n cảnh còn không có đ ạ t thành cái gọi là thần cảnh còn cần trần vũ không ngừng mà áp s ụ n g ngưng tụ thằng đến đạo diễn thần nguyên càng ngày càng thuần túy càng ngày càng cường đại mà nguyên anh pháp tướng thể tích cũng thu nhỏ đến nguyên bản chỉ có một trượng lớn nhỏ cuối cùng cùng trung đan điển hạ đan điển nê hoàng cùng kinh mạch toàn thân cấu kết tự hành phun ra thần nguyên tiến tới sinh sôi không ngừng tuần hoàn không chỉ mới tính chân chính bước vào thần cảnh lúc này trong cơ thể hắn đạo diễn thần nguyên đang không ngừng áp、xúc. mà tại áp suất ngưng luyện đạo diễn thần nguyên trong quá trình cũng cảm nhận được một cỗ khổng lồ huy áp cỗ huy áp này đối với người khác tới nói là một loại nguy cơ lớn lao thậm chí có thể nói là kết nạ nhưng đối với trần vũ tới nói lại là một loại lớn lao thu hoạch da của hắn cơ bắp xương cốt ngũ tạng l ụ c phủ cốt tủy h các vị trí cơ thể đều chiếm được cực lớn tăng cường đồng thời hạ đan đ i ể n trung đan đ i ể n nên h o à n g c u n g đều so trước kia tăng cường hơn ba phần mười đặc biệt là hạ đan điền làm hắn thần nguyên dự trữ năng lực tăng trưởng gần một nửa tu hành giới đều biết hạ đan điền là tu sĩ thể nội yếu ớt nhất địa phương chương bảy trăm bốn mươi sáu tiến về thần đà tông chương bảy trăm bốn mươi sáu tiến về thần đà tông tu tiên giả chủ yếu tu luyện chính là thượng trung hạ tam đan điền trên đan điền tức là lê hoàng cung tu luyện thần hồn trung đan điền tức là thần nguyên hồ chỗ đại biểu là nguyên khí tu vi hạ đan đ i ể n thì là một người chỗ nội tỉnh nói như vậy tu sĩ hạ đan đ i ể n tức tự thân tiềm lực nội tỉnh là trời sinh liền hạ định trừ phi là được cái gì nịch g h thiên cơ duyên nếu không hạ đan điển không cách nào rõ ràng tăng lên chứ không nổi lại nhiều nguyên khí nếu như tu sĩ nếm thử mở rộng hạ đan điển rất có thể dẫn đến căn cơ bị hao tổn cả người đều phế bỏ chỉ có tại đột phá đại cảnh giới thời điểm mới có thể thông qua sinh mệnh cấp độ nhảy vọt tiến hành t h o á t thai hoàn q ố t mà trần vũ chính là lấy loại này thăng tinh thành khí phương thức để hạ đan điển chậm rãi tiếp nhận đột phá đại cảnh giới lúc kích thích tiến tới không ngừng mà rèn luyện thăng hoa cho nên cho dù là đến thần cảnh cũng có thể vẹn vẹn bằng vào hạ đan điển nội tình để cho mình thần nguyên dự trữ viễn siêu cùng cảnh giới mặt khác thần cảnh tu sĩ cho nên trần vũ mới có thể trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình hạ đan điển phải biết mỗi một người tu sĩ đều giống như một cỗ đổ đ ầ y nhiên liệu xe bọc thép một cỗ nhiên liệu đủ nặng xe bọc thép chẳng những có thể lấy để ô tô năng lực bay liên tục trở nên dài hơn mà lại tại trong lúc nguy cấp còn có thể vũ trang xe bọc thép sức chiến đấu tăng lên nó công thủ năng lực để cho mình tốt hơn đứng ở thế bất bại nếu như hạ đan điền mở rộng thành công cũng tràn ngập thần nguyên trần vũ chiến l ư c tối thiểu có thể tăng lên ba thành chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là một cái cự đại bay vọt nguyên bản trần vũ tu hành căn cơ liền đã mười phần đáng sợ bây giờ lại nhiều c h ố n g rông ra ba thành chiến lược trần vũ dù là chỉ là thần cảnh nhất trọng sơ kỳ cũng có thể đánh bại dễ dàng thần cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ cũng không nói chơi đương nhiên nếu là bước vào thần vực năm lục giai tu sĩ trần vũ cũng không tốt đối phó thậm chí có khả năng sẽ bị đối phương lật bàn nhưng nếu là đối mặt thần vực nhất giai nhị giai thậm chí tam giai tu sĩ trần vũ có lòng tin đều có thể tùy tiện chiến thắng chuyển hóa thành công đạo diễn thần nguyên trần vũ chỉ cần đem nguyên anh pháp tướng luyện hóa lộ sắc thành một tôn chân chính thần anh pháp tướng như vậy trần vũ mới tính chân chính bước vào thần cảnh thần cảnh tu sĩ Động đến nguyên mấy ngàn năm. Có thể nói là phàm nhân trong truyền thuyết tiên nhân chân chính đến cảnh giới này, liền có thể nói là chân chính giới thị thọ thể thuyết thể thoát phàm phàm phạm chủ. siêu mấy là là Có có ra không chỉ là trên lực lượng tranh l ệ n h liền ngay cả sinh mệnh bản chất đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất đối với rất nhiều tu tiên giả tới nói thần cảnh đã không có khả năng lại xưng là người cho nên được xưng là thần bình thường ngụy thần cường giả muốn đột phá đến thần cảnh nhất định phải đem toàn t h ầ n của mình chân nguyên ngưng tụ thành nguyên tinh lại dung hợp nguyên anh phát tướng tiến tới từ từ chuyển hóa thần nguyên tri khí mà trần vũ nhảy lên mà bước vào thần vực ở trong đó t r a n lệch thực sự quá lớn căn bản là không có cách đánh đồng mặc dù nhìn đều là thần kinh cơ hồ giống nhau như lúc không có khác nhau nhưng trong đó huyền diệu lại là khác nhau một trời một vực mà bình thường ngụy thần cường giả đang liền ngưng tụ ra thần nguyên tri hồ chỉ có mấy trăm dặm lớn nhỏ mỗi một sợi thần nguyên đều muốn trải qua vô số lần rèn luyện mới có thể chuyển hóa mà đến đây là một cái quá trình khá dài ít nhất cũng phải mấy chục năm có lẽ cả một đời đều khó có khả năng mà trần vũ chuyển hóa thần nguyên tinh thể quá trình liền đơn giản nhiều chỗ tốn hao thời gian cũng rút ngắn rất nhiều mặc dù nguy hiểm trong đó mười phần lớn nhưng là đã giảm bớt đi từ từ chuyển hóa mài nước công phu đạo diễn thần nguyên bị áp sốc chuyển hóa bởi vì hạ đan liền rèn luyện hoàn thành thời điểm trong đó thần nguyên bên trong cũng ẩn ẩn sinh ra nhất trọng quang hoa màu vàng đây đã là thần cảnh nhất trọng đại tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạ không nói trước cái này ba đạo phụ triện màu vàng tác dụng chỉ là thần nguyên bản thân hùng hậu trình độ liền đã đạt đến phổ thông thần cảnh nhất trọng sơ kỳ đình phong có thể so với bình thường thần cảnh nhất trọng hậu kỳ tu sĩ sau đó trần vũ chỉ cần tiếp tục cô động thần anh liền có thể đột phá thần cảnh một mực đạt tới thần cảnh nhất trọng đình phong thậm chí trần vũ không cần lại đi trùng kích thần cảnh nhị trọng ngưng tụ ra phủ văn màu vàng trên đường đi sôi do sôi nước thẳng vào nhị trọng thậm chí là trần vũ đột phá thánh cảnh sát xuất đều sẽ tăng vọt năm nói như vậy dù cho thần cảnh đại tu sĩ muốn đột phá cảnh giới lớn tiếp theo sát xuất đều là cực kỳ bé nhỏ dựa theo cổ thanh vân thuyết pháp thần cảnh phía trên chính là thánh cảnh một khi tiến vào thánh cảnh thọ nguyên liền sẽ tăng vọt đến hơn ba năm là thần cảnh tu sĩ gấp năm sáu lần lần có thể bị trực tiếp xưng là tại thế thanh nhân trong lúc phát tay có thể khai sơn phá thạch làm cho giang hà ngược dòng đây là thánh cảnh bất luận một vị nào thánh cảnh đều đủ để thành lập một cái xưng bám một phương vạn n ă m đạo thống có được vô thượng thân phận và địa vị thậm chí ngay cả cái kia u y ề n võ mẫu đại lục bên trên những cái kia siêu cấp hoàng triều vô thượng đại giáo đều muốn né tránh ba phần đây là thái thượng trưởng láo lao nhân ra ông ta suốt đời mộng tưởng đáng tiếc hắn hiện tại vẫn chỉ là thần cảnh nhất trọng nếu không có gì ngoài ý muốn suốt đời đều khó có khả năng đạt tới thánh cảnh thậm chí phi tiên tông trong phạm vi mười triệu dặm đều không có xuất hiện qua thánh cảnh đại năng có thể thấy được thánh cảnh đại năng thưa thất cùng mà trần vũ đặt vững đột phá đến thánh cảnh căn cơ cái này nếu như bị mặt khác tu tiên tông môn biết được tuyệt đối sẽ tranh nhau cướp đoạt trần vũ l i ê n ngay cả huyền võ mẫu đại lục bên trên những cái kia đỉnh cấp tu tiên môn phái đều nguyện ý lấy l ê mời chào trần vũ có thể thấy được hắn thực lực hiện tại hắn nội tình đã đạt đến tình trạng này là thời điểm đi tổng tông hắn hiện tại cần có hết thảy đều ở nơi đó càng đáng sợ chính là hắn mặc dù chỉ là vừa mới đạp vào thần cảnh bậc cửa nhưng đã đạp vào thần vự tam giai thiên phú như vậy liền xem như tại huyền mẫu võ đại trên lục địa vô số thiên kiêu bên trong cũng là số một số hai tồn tại đột phá tại tiếp t trần vũ nhục thân thần giác đạt được tăng lên cực lớn tại thần cảnh lực lượng tầm b ổ bên dưới trần vũ cường độ nhục thân trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt một mạng lớn mà tinh thần lực của hắn cũng đã nhận được tiên địa linh khí tầm b ổ trở nên càng thêm t h ầ n túy hùng hậu vẹn vẹn một cách giờ trần vũ thực lực tổng hợp liền đột nhiên tăng mạnh mở ra so với trước đó n g ụ y thần cảnh giới trần vũ cơ hồ là bay vọt về chất tinh thần lực của hắn trở nên càng thêm tinh t h ầ n hùng hậu mà cường độ nhục thân mềm dẻo trình độ so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp hai nhất là hạ đan điền nguyên khí dung lượng tính mềm dẻo c h ọ n vẹn tăng lên năm thành đủ để gánh chịu càng nhiều thần cảnh lực lượng hạ đan điền dù sao cũng là tu sĩ yếu ớt nhất địa phương cũng chỉ có d ư ớ i loại trạng thái này đạt được ôn dưỡng rèn luyện hiệu quả sẽ tốt hơn đạo diễn thần nguyên lực lượng so với đạo diễn trân nguyên c h ọ n vẹn cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cho nên trần vũ lực lượng so ngụy thần cảnh giới lúc phải cường đại không chỉ gấp một mươi ngụy thần cảnh thời điểm trần vũ liền có thể tùy tiện chém giết cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới địch nhân húng chi hiện tại hắn đã đột phá đến thần cảnh trần vũ bây giờ nói là thần cảnh nhất trọng vô địch cũng không đủ liền xem như gặp được bước vào thần vực cầu thang th hắn cũng có thể tùy tiện đánh bại muốn đánh bại trần vũ thậm chí chém giết trần vũ chí ít cũng phải là bước vào thần vực tứ giai trở lên thần cảnh đại tu sĩ nếu như không phải thần vực tứ giai trở lên dù là đối phương là một vị thần cảnh tam trọng tu sĩ trần vũ đều có lòng tin toàn thân trở ra nói cách khác trần vũ tại mảnh khu vực này cơ hội là vô địch tồn tại phải biết tại h u y ề n võ mẫu đại lục mảnh khu vực này thu vi mạnh nhất cũng chính là thần cảnh nhị trọng cho dù là thần vực nhị giai nhị trọng cường giả tại trần vũ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích mà lại khi tiến vào thần cảnh đằng sau trần vũ có thể đem cao cấp pháp thuật uy lực toàn bộ phóng xuất ra vô luận là công kích hay là phòng ngự chiến lược đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn thậm chí còn có thể sử dụng thần khí để cho thực lực của mình đạt được cực hạn tăng lên lần này b ư t phá đối với trần vũ tới nói là một cái cự đại vượt qua cảm thụ được thể nội bành trướng như nước thủy triều thần nguyên lực lượng trần vũ khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười chậm rãi đứng dậy thân hình loại lên liền chui vào một tòa bí ẩn trong huy động hắn dự định đi trước tìm kiếm một cái địa phương bí ẩn làm quen một chút chính mình đột nhiên bạo tăng lực lượng bất quá duy nhất không được ở mỹ hay là để trần vũ có chút khó chịu bởi vì đột phá đến thần cảnh đằng sau hắn liền rốt cuộc không có tu luyện công pháp bởi vì trần vũ cũng không có nửa bộ sau đạo diễn trân quyết nếu như có thể lựa chọn trần vũ tình nguyện tu luyện nửa bộ sau đạo diễn trân quyết cũng không muốn tu luyện bách luyện phi tiên kinh bách luyện phi tiên kinh mặc dù tại h u y ề n võ mẫu đại lục bên trên có thể xếp vào top m ộ ư ơ i nhưng cùng đạo diễn trân quyết so sánh hay là tiểu v u a gặp đại v u a ở trong đó trách lệ tuyệt đối không phải một chút điểm cho nên trần vũ tạm thời còn không có ý định tu luyện bách luyện phi tiên kinh trừ phi hắn vô luận như thế nào cũng tìm không thấy đạo diễn chân quyết nửa bộ sau mới có thể lựa chọn tu luyện bách luyện phi tiên kinh dù sao trần vũ cũng không thể bởi vì một bộ công pháp mà dừng lại không tiến mặc dù không có đạo diễn chân quyết nửa bộ sau nhưng trần vũ chiến lược cũng không phải là dựa vào công pháp đến đề thăng mà là dựa vào năng lượng của mình giá trị chỉ cần có đầy đủ năng lượng trần vũ liền có thể thông qua bảng cưỡng ép tăng lên các loại tiên pháp tiên quyết nương tựa theo dung hợp các loại tiên pháp tiên quyết cảnh giới của hắn cũng sẽ hơi tăng lên mãi cho đến thần cảnh nhất trọng sơ kỳ đình phong sắp đạt tới thần cảnh nhất trọng trung kỳ thời điểm mới có thể đình chỉ tăng trưởng không có đạo diễn chân quyết nửa bộ sau phương pháp tu luyện trần vũ muốn đạt tới thần cảnh nhất trọng trung kỳ cơ hội là chuyện không thể nào cho nên hắn không thể không đi tổng tông đến thần cảnh đằng sau tu sĩ、si、tốc độ tu luyện đều sẽ chậm lại bởi vì thần cảnh đằng sau tu luyện sẽ trở nên càng thêm gian nan muốn đạt tới thần cảnh nhất định phải tốn hao thời gian dài hơn phương bạn hầu tu hành mấy ngàn năm đều không thể đột phá đến thần cảnh nhất trọng hậu kỳ liền có thể muốn mà biết muốn t ạ i thần cảnh tiến thêm một bước là gian nan bực nào dù là trần vũ có năng lượng bảng trợ giút muốn đại thần cảnh bên trong đột nhiên tắc mạnh cũng là không gì sánh được khó khăn cho nên hắn phải đi tiên đạo t à i nguyên càng thêm phong phú địa phương mấu chốt nhất là dựa theo cổ thanh vân nói tới phi tiên tông phía sau chỗ dựa bên trong rất có thể nắm giữ lấy nửa bộ sau đạo diễn trân quyết chỉ cần hắn đột phá đến thần cảnh cổ thanh vân liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem hắn đưa vào kia cái gì tổng tông cầm tới đạo diễn trân quyết nửa phần dưới trần vũ liền có thể tiếp tục tu luyện có được đạo diễn trân quyết nửa bộ sau tu tiên môn phái đều là tu tiên giới nhất đẳng tồn tại đã như vậy cái kia phi tiên tông thế lực sau lưng tất nhiên cũng là cực kỳ cương đại mà lại từ phi tiên tông tu luyện các loại tiên pháp cùng phong cách hành sự đến xem. thế lực này hẳn là danh môn chính phái mấy ngày sau trần vũ rốt c ụ c hoàn toàn thích đứng lực lượng của mình đối với thần nguyên không chế cũng biến thành thuận bùm sôi gió chiến lược cũng đã nhận được tăng lên cực lớn đã như vậy đó chính là tiếp tục d i ệ t trừ tạ ác mở rộng chính nghĩa thời điểm dạng này hắn cũng có thể nhiều kiếm lời một chút năng lượng mặc dù hành động như vậy cùng hắn thân là một tông chi chủ thân phận có chút không quá tương xứng bất quá bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình một tiếng giống lúc nên xuất thủ liền xuất thủ giờ khác này trần vũ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là thay trời hành đạo huống chi cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp Trần vũ làm như vậy không thể nghi ngờ là cứu vãn tính mạng của vô số người a điểm này muốn so những cái k i a cái gì giả thanh cao phật g i a cao nhân tốt hơn nhiều rất nhiều phật môn cao thủ cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi thật muốn thay trời hành đạo đã sớm chạy xa xa không ai có thể giống trần vũ dạng này không lo không sợ sông đi lên h á n thân là phi tiên tông tông chủ quyền thế ngập trời lại muốn lấy sức một mình chém hết hết t h ầ tàn định tội ác chỉ nguyện còn vùng thiên địa này một mảnh càn không tươi sáng cái này cần bao lớn trí tuệ cùng dũng khí a đây mới thực sự là không sợ chết không biết sợ tinh thần hy sinh chính mình chiếu sáng người khác ta đây là đang hành thiện tích đ ứ ca mà huyền nguyên tông anh cảnh cường giả cùng thái thượng trưởng lão toàn bộ ngã xuống tin tức trải qua mấy ngày nữa lên men giờ phút này đã tại mảnh khu vực này chuyển đi xôn s a o để các đại tiên môn cũng vì đó sợ hãi huyền nguyên tông thế lực không nhỏ ở chung quanh mấy trăm vạn dòng phạm vi bên trong mấy chục cái tu chân đại phái bên trong mặc dù không tính cường đại nhất nhưng cũng là đã trên trung đẳng nhưng cường đại như thế tiên môn lại tại trong vòng một đêm bị người diệt môn thậm chí ngay cả tông môn tổ đình đều bị người nứt rụi người kia càng là càn rỡ lại còn lưu lại một h à n chữ thầy trời hành đạo nghe thấy cái ngoại hiệu này liền có thể nhìn ra người này tu vi đã đạt đến t ầ n cảnh mà lại đối với thực lực của mình cực kỳ tự phụ nếu không cũng không có khả năng trong một đêm liền đem huyền nguyên tông tiêu d i ệ t còn để lại câu chữ hơn mười nhà tu tiên môn phái cao tầng đại l a o lúc này có thể nói là người người cảm thấy bất an đều phái thực lực cường đại tu sĩ đến đây điều tra bọn hắn đều muốn biết rõ ràng vị này thay trời hành đạo đại hiệp đến tột cùng là vì cái gì đem huyền nguyên tông đổi tận d i ế t tuyệt lại hoặc là bước kế tiếp hắn có thể hay không lại đối với những khác tu tiên môn phái ra tay mà trần vũ cũng là tại lúc này từ trong bế quan đi ra chạy tới vụ cận thần đà tông lấy hắn bây giờ tu vi chỉ dùng nửa ngày thời gian liền tới đến thần đà tông ở ngoài mấy ngàn dặm cùng trước đó mấy lần một dạng hắn đầu tiên là đã điều tra một chút thần đà tông trận pháp cùng tu sĩ tin tức bởi vì thực lực tăng nhiều trần vũ chỉ dùng hai ngày liền đem tất cả tin tức đều thu thập lại thậm chí còn phát hiện thần đà tông rất nhiều trận pháp sơ hở một đêm này minh nguyệt giữa trời trần vũ len len tiềm nhập thần đà tông tông môn phúc điện bắt đầu từ trên xuống dưới hành hiệp trưởng nghĩa trước tiên đem mục tiêu khóa chặt tại thần cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lao vân kim đến trên thân chương bảy trăm bốn mươi bảy thu tiên đại năng đ ề u có hay không tinh chương bảy trăm bốn mươi bảy tu tiên đại năng đều có hay không tinh chứng v â n kim lai vừa mới đột phá thần cảnh mấy trăm năm ngay cả thần cảnh nhất trọng sơ kỳ đ ỉ n h phong đều không có đạt tới chớ đừng nói chi là đạp vào thần vực cầu thang bị trần vũ cận thân hắn đều không có phát giác cho nên dễ như t r ở bàn tay liền bị hắn đánh ngã thiên nhãn thần thông quét qua lào ra hỏa trên thân toàn thân sát khí trung tiên qua nhiều năm như vậy chết ở trên tay hắn người bình thường nhân mạng nói ít cũng có mấy vạn đầu đơn giản chính là một cái sát nhân ma đối với loại này người cùng hung tức ác trần vũ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đánh gãy chân hắn bẻ gãy cánh tay của hắn phía đan đ i ể n của h ắ n bốn cuối cùng hắn chém xuống đầu của hắn vỡ vét toàn thân tài vật để hắn thu được gần ngàn vạn điểm năng lượng vân kim lai vừa chết còn lại thần đà tông đệ tử tại trần vũ trước mặt căn bản không chịu nổi một kích thần đà s â n trung trần vũ đánh đầu thằng đó chỉ là mấy cách giờ liền đem tất cả anh cảnh kỳ đệ tử toàn bộ cướp bóc không còn trần vũ thấy s á t trời còn sớm khoảng cách thiên minh còn có một đoạn thời gian dứt khoát ngay cả đàn cảnh đều không tung tha thiên nhãn thần thông toàn bộ triển khai chỉ cần thấy được có sát khí quấn thân đan cảnh tu sĩ đều sẽ bị hắn một đạo phong nhận cho chém thành hai đoạn sau đó cướp bóc toàn thân tài vật chỉ để lại một bộ trần chuồng thi thể không đầu trong lúc nhất thời trần vũ quanh thân lại có hơn ngàn canh chừng lưỡi đao v ầ n quanh đem toàn bộ thần đà cửa đều cho quay đến l o n g trời lở đất thế này sao lại là cái gì ám sát đánh lén rõ ràng chính là trắng trợn giết người nhất đại quân thần đà tông đan cảnh đệ tử q u ỷ xuống đến đối với trần vũ liên ngay cả dập đầu cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng à, chúng ta bất quá là thần đà tông tầng dưới chót đệ tử cùng tiền bối không oán không cựu còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ thái thượng trưởng lão còn có những cái tia anh cảnh trưởng bối toàn bộ bị chém vị này thần quân tu vi thật sự là thật là đáng sợ chí ít có thần cảnh nhị trọng tu vi đi mọi người tốt nhất đừng nghĩ đến chạy trốn nhanh chóng tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nếu như ta đoán không lầm vị này thần quân chắc hẳn chính là mấy ngày trước đó huyết tẩy huyền nguyên tông vị kia thay t r ờ i hành đạo đạo tặc ta thần đà tông cùng huyền nguyên tông xưa nay cùng tiền bối không oán không k i ự u hôm nay chỉ là huyền nguyên tông mạo phạm tiền bối mong rằng tiền bối dơ cao đánh k ẽ tha qua ta một lần này xin hỏi tiền bối vì sao muốn đối với chúng ta sau đó các loại sát thủ chúng ta lại có chỗ nào sai câu tiền bối cho ta các loại một cái lý do、4. trần vũ cười lạnh nói đã ngươi biết ta là muốn thay trời hành đạo như vậy nên biết ta người này ưa thích trừ bạo giúp kẻ yếu bê n vực kẻ yếu ta cũng không phải người hiếu sát chỉ giết những cái kia giết hại vô tội tàn sát lê thứ hạng người nếu như các ngươi bình thường không ước hiếp phạm nhân đồ sát b á c h tính ta cũng sẽ không giết các ngươi thần đà tông một chút đan cảnh tu sĩ không khỏi nhao nhao dùng mình một cái bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trần vũ tại h u y ề n nguyên tông giết nhiều người như vậy bất quá trần vũ cũng không có đem thần đà tông tất cả anh cảnh kỳ tu sĩ toàn bộ chém giết bởi vì thần đà tông anh cảnh kỳ tu sĩ bên trong có ba người trên người sát khí cũng không nặng trần vũ chỉ là hơi trừng phạt liền đem bọn hắn đánh bất tỉnh cướp bóc bọn hắn tài vật mà thần đà tông những n à y đan cảnh cường giả lại không biết việc này chỉ coi trần vũ đã đem thần đà tông thần cảnh anh cảnh kỳ tất cả cao tầng toàn bộ chém giết biết trần vũ muốn giết đều là ai rất nhiều thần đà tông tu sĩ đều là sắc mặt đại biến xoay người bỏ chạy rất rõ ràng bọn hắn đều là những cái k i a giết người như n g o á người trần vũ đem chính mình muốn giết cao tầng tu sĩ toàn bộ chém giết sau đó lại cáo chi thần đà tông đàn cảnh tu sĩ chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem những cái tia trên tay dính đầy máu tươi người cho tự hành do chạy để cho trần vũ đại khai sát giới b â n g không mà nói hắn còn muốn dùng thiên nhãn thần thông từng cái xem xét t h ế vậy trần vũ n ế t miệng lên một vòng ý cười từng đạo vô hình phong nhận bay về phía những cái k i a ngớ ngẩn hiu hiu hiu bốn tại trần vũ phong nhận bay lượn phía dưới cái này đến cái khác thần đà tông đan cảnh đệ tử bị c h é m giết biến thành từng đoàn từng đoàn điểm năng lượng trần vũ để thần đà tông những cái k i a không có sát khí đan cảnh tu sĩ hỗ trợ thu lấy tài vật dù là trên thân những người này chỉ dẫn theo một phần nhỏ tài vật đó cũng là một bút không nhỏ tài phú mặc dù những này đan cảnh tu sĩ rất nghèo nhưng là thắng ở nhiều người chung vào một chỗ cũng là một bút con số không nhỏ mỗi chém giết một tên đan cảnh cơn giả trần vũ liền có thể thu hoạch hơn ngàn điểm năng lượng t à i vật thần đà tông có hơn hai mươi chín cái đan cảnh tu sĩ trần vũ chém giết một mươi chín đánh cho tàn phế tám nghìn dòng giã là trần vũ cống hiến hai mươi triệu nhiều điểm năng lượng t à i vật phải biết thần đà tông tại phụ cận mấy vạn dặm đã là nổi danh danh môn chính phái cuối cùng nhiều môn như v ậ y tay của người bên trên lây dính người vô tội màu tươi thật sự là người không thể xem bề ngoài á tại biết trần vũ giết người tiêu chuẩn đằng sau cũng không ít thần đà tông tu sĩ chết cũng không hối cải tiếp t ụ chúng gọi dầm dĩ c ta bất bằng mấy giết thôi, tình, thế giết ta, tàn tục quá quá cái cái khác là lại làm mà mà này không gì người người chúng không cũng Những người khỏi kia phạm phạm có nhân nhẫn. sự đánh ề đều u nguyên là lại là nào, mà chính chúng chúng chúng có Chúng hắn thì như thế tình nhân. người, bọn giết ta ta ta ta ra đ sự giết những người phạm tục kia đều là huyền võ mẫu đại lục lệ cũ cũng không có vi phạm bất luận cái gì q u ý củ ha ha chỉ là một chút phạm nhân mà thôi ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng ngươi lại muốn dùng cái này đẩy chúng ta vào chỗ chết tiền bối quả nhiên là có đức độ muốn giết chúng ta cứ việc nói thẳng muốn những cái kia sẽ phải chết tại trần vũ trong tay đ à n cảnh kỳ cường giả phần lớn đều không có ý thức được chính mình có lỗi gì tương phản bọn hắn đều cho rằng trần vũ mới là cái kia tội ác cùng cực tà ma ngoại đạo đây cũng là huyền võ mẫu đại lục đại đa số tu sĩ phổ biến ý nghĩ tu sĩ mặc dù có trách nhiệm bảo hộ phạm nhân nhưng cũng có một chút đặc quyền chỉ cần ngươi không tùy ý đổ sát người bình thường hoặc là giết người bình thường không nhiều huyền võ mẫu đại lục bên trên cũng sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức trần vũ lại không cho là như vậy người bình thường có lẽ nhỏ yếu nhưng bọn hắn cả đời đều tại vì huyền võ mẫu đại lục tu chân giả cần mẫn khổ nh là t u tiên r i i cống hiến các loại tài nguyên coi như ngươi xem thường bọn hắn cũng không thể là vì một chút lông gà vỏ tội việc nhỏ liền xuống thống hạ sát thủ trần vũ giết chết những cái tia thần đà tông đệ tử không có chỗ nào mà không phải là đầy tay huyết tinh giết người như n g o người căn bản không có khả năng bị cảm hóa bởi vậy bị trần vũ giết chết người phần lớn đáng chết khi trần vũ đem thần đà tông người đáng chết toàn bộ g i ế t sạch vơ vét không còn gì sau năng lượng của hắn giá trị đã vượt qua hơn chín vạn các loại trần vũ đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu đằng sau hắn trung đan điền bên trong thần nguyên tri hồ sẽ lần nữa khuất trương trần vũ từ thần đà tông thắng lợi trở về sau liền tìm một chỗ bí ẩn hang động sẽ đạt được điểm năng lượng toàn bộ chuyển hóa trần vũ bắt đầu tu luyện những công pháp khác lại tiến hành dung hợp mặc dù không có lãng phí nhưng là tốc độ cũng rất chậm kém xa tít tắp tu luyện bách luyện phi tiên kinh hoặc là nói mặt khác bình thường thần cảnh công pháp thế nhưng là có sung túc năng lượng cung ứng trần vũ tốc độ hay là rất nhanh đạt đến cái nào đó cực hạn đang tu luyện các loại tiên quyết tiên pháp đồng thời trần vũ thần cảnh tu vi tại từng luồng từng luồng năng lượng thần bí rót vào bên dưới không ngừng mà để cao từ từ bổ ích chính như trần vũ dự đoán như thế khi trần vũ đem năm sáu cửa tiên pháp tiên quyết toàn bộ thôi thang dung hợp đằng sau trong đan đ i ể n của hắn thần nguyên hồ lập tức bành gấp đôi trần vũ cảm thụ được thể nội mênh mông thần nguyên chi khí trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn gật gật đầu sau đó đem mình tại thần đà tông lấy được rất nhiều bảo bối bắt đầu từng cái kiểm kê đứng lên về phần những năng lượng kia giá trị cao đan dược và linh dược thì là bị hắn thu vào chữ vật giới trị bên trong một khi trần vũ lấy được đạo diễn chân quyết nửa bộ sau hắn liền sẽ toàn bộ hấp thu thu hoạch được đại lượng điểm năng lượng trần vũ đem chính mình cảm thấy hứng thú công pháp thư tịch đều thu vào trong nhẫn chữ vật của mình chờ sau này đạt được càng nhiều năng lượng lại đi nghiên cứu dung hợp những cái kia tiên quyết pháp thuật đương nhiên trần vũ có thời gian dành chính mình cũng sẽ đi nghiên cứu dung hợp trần vũ đem tất cả có thể dùng để đổi tiền tài nguyên cùng bảo vật đều sửa sang lại đứng lên đây đều là hán tương lai một khoản tiền lớn vốn nhưng mà đúng lúc này trần vũ đ ố n g nhiên bị một bản kỳ quái thư tịch hấp dẫn lấy lần t i ê n đại pháp đây là một bộ tiên gia điện tịch dù là đã không c h ọ n vẹn không cách nào làm cho người hoàn toàn lĩnh lộ nhưng nó giá trị theo một ý nghĩa nào đó không thể so với những cái kia cao g i a tiên pháp tiên thuật kém quyển sách này cũng không biết là ai lưu lại phía trên ghi chép một loại tăng cường tu tiên giả năng lực sinh dục sinh sôi t ử tự phương pháp phải biết tu vi càng cao thiên phú càng cao muốn hải tử liền càng khó khăn tựa như trần vũ dù là hắn hiện tại cùng một vị thần cảnh tu vi nữ tử kết hợp muốn hải tử rất khó khăn xác suất thành công cực thấp ở trong đó có hai cái nguyên nhân một là hai người bọn họ cảnh giới quá mức cường đại bị thiên địa pháp tắt c h ó i buộc hai là trần vũ bản thân nhục thân bậc cửa đã rất cao nếu như nữ tu nhục thân tư chất không tốt như vậy trần vũ thai n g n tử tự khả năng liền sẽ giảm bớt đi nhiều phải biết ban đầu ở thiên nguyên châu trần vũ còn chưa bước trên tiên đạo tri lỗ lúc muốn sinh sôi t ử tự liền đã rất khó khăn thống chi là hiện tại bất quá môn công pháp này đối với có thể giải quyết loại này thai hại mặc dù không có kỹ càng quá trình chỉ là đơn giản giới thiệu một chút nguyên lý không có cụ thể thao tác phương pháp nhiều lắm là xem như một cái bán thành phẩm nhưng là giá trị đã vượt qua rất nhiều cao d a i tiên pháp tiên quyết nếu như là hoàn chỉnh vậy sẽ không so bất luận cái gì một môn đỉnh cấp tiên pháp tiên quyết kém đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng chạy theo như vịt dù sao huyện võ mẫu đại lục mấy ngàn năm qua k h ô n nhiều các phương đại năng vấn đề lớn nhất một trong chính là mình tự, tự thưa thớt sinh dục khó khăn không người có thể trị bao nhiêu đại năng tình nguyện táng ra bại sản cũng phải cho chính mình lưu lại một cái hậu đại đáng tiếc bọn hắn tự thân tu vi cùng l ụ c thân đều q u á cường đại cuối cùng cả đời đều khó mà sinh sôi hậu đại kể từ đó thuật này nếu có thể bù đắp như vậy tại toàn bộ huyền võ đại lục đều coi là đứng đầu nhất thần thông có thể nói cái này lập tức sẽ trở thành huyền võ mẫu đại lục bên trên chân quý nhất bí p h á p một trong chân vũ tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là một cái thần đạc cửa lại sẽ cất dấu nghịch t i ê n như vậy thần thông bất quá đây chỉ là một loại lý luận cũng không thể thực dụng nhưng liền xem như dạng này cũng không phải bọn hắn thần đà tông có thể tư tàng nếu như thần đà tông có thể đem nó vận dụng tốt tuyệt đối có thể mượn cơ hội này nhất phi t r ù n g thiên lên như diều gặp gió đạt được không cách nào tưởng tượng t à i phú khổng lồ thần đà tông các tiền bối h i ệ n nhiên cũng là nghĩ làm như vậy bọn hắn đối với môn công pháp này tiến hành rất nhiều tầng muốn thôi diện đáng tiếc đều thất bại bất quá bọn hắn làm không được cũng không có nghĩa là trần vũ làm không được cũng không phải nói trần vũ thiên phú cao bao nhiêu mà là huyền võ n ẫ u đại lục bên trên rất nhiều thiên tài đều đang nghiên cứu vấn đề này đáng tiếc không ai có thể giải khai câu đố này trần vũ mặc dù thân có hoàn mỹ đạo cơ lại có bàn tay vàng nơi tay nhưng muốn c h ố n g giống làm đến mức này cũng là muôn vàn khó khăn bất quá trần vũ dù sao cũng là từ địa cầu tới hắn đối nhau dục lý giải muốn so huyền võ đại lục rất nhiều đại năng đều muốn khắc sâu nhiều cho nên nghiên cứu của hắn con đường cũng là độc nhất vô nhị không phải bọn hắn có thể so sánh dù sao trên địa cầu sinh dục khoa học kỹ thuật muốn vượt xa huyền võ đại lục nếu như trên địa cầu nhân loại hiện đại đều có thể thông qua loại này khoa học kỹ thuật thủ đoạn dễ như chở bàn tay sinh hạ hải tử vì cái gì không đem loại phương pháp này cùng thế giới này tiên đạo kết hợp lại sáng tạo ra một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiên đạo gây giống công pháp đâu vừa nghĩ đến đây trần vũ liên tiếp tục đi những tông môn khác thu hoạch điểm năng lượng tâm tư đều ném ra sau đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu cùng thu thập sinh con công pháp bí quyết bên trong vì chính là mau chóng đem môn này lịch thiên kỳ thuật thôi diễn thành công dù sao nếu như trần vũ thật sự có thể sáng tạo ra môn kỳ công này như vậy hắn liền có thể bằng vào môn kỳ công này đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt từng bước từng bước đi thu hoạch môn phái nhỏ nào có các toàn bộ huyền võ ngẫu đại lục giao hệ đến tài nguyên nhanh một chút vô hậu đại năng tu sĩ tình nguyện xuất ra một n cũng muốn đạt được một cái hậu đại nghĩ đến đây trần vũ cả người đều tràn đầy động lực quá chú tâm đầu nhập vào khoa học nghiên cứu bên trong hoàn toàn quên đi thời gian rời đổi cùng một thời gian thần đà tông bị cái kia thay trời hành đạo đạo tặc tàn sát không còn tin tức cũng t r u y ề n ra tại mảnh khu vực này huyên náo xôn xao chúng t u tiên đại phái giờ mới hiểu được vì sao vị tiền bối này sẽ liên tiếp diệt đi huyền nguyên tông thần đà tông đúng là vì hành h i ệ p trưởng nghĩa rất hiển nhiên những cái kia trong bình thường trên tay lây dính vô số người bình thường máu tươi tu sĩ đều sẽ trở thành vị kia hàng đầu đánh giết mục tiêu trong lúc nhất thời tất cả tu tiên môn phái đều cảm thấy uy hiếp phải biết mỗi một cái tu tiên môn phái đều có thật nhiều tu tiên giả hai tay của bọn hắn đều dính đ ầ y người vô tội tính mệnh đạo tặc này cường đại như thế mà lại làm việc còn như vậy không thèm nói đạo lý cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không sợ sệt không sai đối với những tu tiên môn phái kia tới nói vị này đạo tặc cách làm thật sự là không thể nói lý trong bọn họ rất nhiều người bất quá là tại thế gian giết mấy cái thực lực thấp p h á m nhân trong mắt bọn hắn liền cùng nghiền chết một chút con kiến không có gì khác biệt căn bản không đáng hắn sát tu tiên giả báo thù Tu sĩ vâng không người không, không、so、là phái phái h mà nói hắn mục tiêu kế tiếp chính là chính bọn hắn môn phái đáng tiếc trần vũ hiện tại đang chìm ngâm ở thôi diễn sinh con trong công pháp cho nên từng nhánh đội săn giết tại phụ cận liên tục tìm tòi vài vòng đều không có phát hiện tung ảnh của hắn chương bảy trăm bốn mươi tám cự dương thuật chuyên trị huyền võ m ẫ u đại lục bất dựng bất dục lao trung y đ lìa lần này lĩnh nộ đại khái hao tốn hơn một tháng thời gian trần vũ đem thần đà t ô n g bí pháp nguyên lý cùng trên địa cầu mang t h a i khoa học tri thức d u n g hợp đã sáng tạo ra một môn không có phẩm cấp lịch tiên pháp thuật cự dương thuật loại phương pháp này có thể lại trình độ nào đó có thể áp chế cùng suy yếu nam tu sĩ sinh sản trong tế bào linh lực nhưng là đồng thời lại có thể tăng cường nó năng lực sinh dục thậm chí tăng cường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần để yếu hơn đối phương nhỏ rất nhiều nữ tính tự nhiên mà vậy tiếp nhận nam tu sinh sản tế bào cho nên bị hắn xưng là cự dương thuật đồng thời loại này nam tính sinh sản trong tế bào linh lực bị suy yếu sẽ không khiến cho quá lớn trời ghét đương nhiên làm như vậy sinh ra dòng dõi đương nhiên sẽ không cùng nam tu bình thường sinh dục đi ra hải tử so sánh trời sinh liền sẽ trở nên suy yếu rất nhiều nhưng đối với không có dòng dõi tu tiên giả tới nói đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì sau đó trần vũ chỉ cần kiểm nghiệm môn này cự dương thuật hiệu quả liền có thể thu hoạch toàn bộ mẹ đại lục về phần nhân tuyển hắn đã nghĩ kỹ thái thượng trưởng lão cổ thanh vân đừng nhìn phi tiên tông vị này thái thượng trưởng lão tuổi rất cao nhưng là đối với hải t ử bức thiết chỉ sợ là toàn bộ phi tiên tông lớn nhất dù sao cổ thanh vân nguồn gốc từ phi tiên tông sau lưng núi rửa lớn vài vạn năm đến cổ thị từ t r ư ớ c nhân khẩu không vượng nhất là đến hắn cái này đời đã là đời thứ ba đơn truyền có như vậy huy hoàng lai lịch hắn một mực gánh vác trở về tổ đ ị a u chấn hương gia tộc chức trách còn có cái gì so vì gia tộc khai chi tán diệp sinh sôi nảy nở càng lớn trách nhiệm nhưng là bởi vì cổ thanh vân thời điểm tuổi nhỏ chỉ lo một lòng tu luyện chưa bao giờ nghĩ tới muốn sống tiếp theo hải n ử a con bây giờ tuổi tác đã cao thực lực cũng không có bao nhiêu tiến bộ không gian mới nghĩ đến muốn sinh con trách nhiệm thế nhưng là cố gắng hơn một năm năm hắn từ đầu đến cuối vô hậu cổ ra tựa hồ đến hắn đời này thật muốn tuyệt chủng đây cũng là hắn cả đời việc đáng tiếc lại không muốn trần vũ tu luyện bách luyện phi tiên kinh thời điểm không cẩn thận ăn nhầm một chút dược vật lại nghĩ biện pháp giải trừ thời điểm ngoài ý muốn dung hợp thành một loại phụ trợ tu sĩ thụ thai kỳ vật tại huyện võ mẫu đại lục bên trên ai cũng biết nếu như đem khác biệt dược vật dung hợp lại cùng nhau có khả năng chế được mới đặc biệt dược vật mà loại dược vật này lại sẽ có ă n n cứ g ư ờ thể luyện t phụ trợ tu sĩ thụ thai đây đối với dòng dõi không nhiều tu sĩ tới nói đơn giản chính là trên trời rơi xuống tin mừng không sai vì phòng ngừa cự dương thuật sự tình tiết ra ngoài trần vũ ngay cả cổ thanh vân đều giấu diếm xuống tới chuyên môn chọn lựa các loại dược vật nếm thử lại lấy cự dương thuật điều chế khiến cho có trợ dựng hiệu quả dù sao có thể trị liệu bất dựng bất dục dược vật không có một môn có thể trị liệu bất dựng bất dục công pháp như vậy t r ư ớ c mắt n ị c h tiên như vậy công pháp trần vũ là tuyệt đối sẽ không nói ra không nói trước hắn hiện tại có hay không năng lực này bảo trụ môn công pháp này chỉ là ngẫm lại tương lai mình dựa vào môn này độc nhất vô nhị tay nghề có thể tại tu tiên giới kiếm lấy tài nguyên cùng trần vũ nhất định phải đem môn công pháp này chiếm làm của riêng tuyệt đối không thể để cho những người khác biết vật hiếm thị quý dạng này vật tư chiến lược tự nhiên là muốn một mực t r ộ n vào trong tay mình cho nên cổ thanh vân cũng không biết chuyện này chân tướng hắn còn tưởng rằng trần vũ nói là sự thật hắn thật đánh bậy đánh bạ phát hiện một loại trị liệu tu tiên giả bất dựng bất dục kỳ vật cổ thanh vân làm sao cũng không nghĩ tới trần vũ vậy mà có thể sáng chế như vậy công pháp mỹ tiên huyền võ m g ẫ u đại lục bên trên nhiều cường giả như vậy đọc sách đến b ạ c đầu đều đang nghiên cứu vấn đề này nhưng đều không có một người có thể thành công trần vũ nếu không phải có thế giới khắc văn minh khoa học kỹ thuật kiến thức chuyên nghiệp duy trì lại ngẫu nhiên thu được thần đả tông cơ hồ đã nửa thành lấn t i ê n đại pháp hắn cũng căn bản không có khả năng sáng chế loại này xưa nay chưa từng có c ự dương thuật toàn bộ h u y ề n võ ngẫu đại lục đều không có người có thể có loại kỳ ngộ này cho nên nếu như trần vũ chính mình không có nói ai cũng sẽ không đoán được trần vũ dựa vào một môn thần hậu kỳ bán thành phẩm đã sáng tạo ra một môn mới tiên pháp vì điểm này trần vũ cố ý tìm kiếm toàn thân không gian chữ vật từ phi tiên tông lục đạo tông huyền nguyên tông thần đa tông tứ đại tông linh dược trong bạc hố lục tùng mới tập hợp những linh dược kia thậm chí vì thế hắn còn tiêu hao đại lượng năng lượng lại thôi thăng mấy môn n ă n kinh mặc dù lại là một bút không nhỏ tiêu hao nhưng là trần vũ tin tưởng loại công pháp này xuất thế nhất định sẽ làm cho hắn được í c h lợi không nhỏ khi thấy trần vũ xuất ra màu lam dược hoàn đằng sau cổ thanh vân đầu tiên là không tin bất quá rất nhanh nước bọn đều nhanh chảy ra tốt xấu là đã sống gần vạn n ă m thần cảnh đại tu sĩ trong tay dược hoàn đến tột cùng có hữu dụng hay không có làm được cái gì hắn hơi tìm tòi t r a liền có thể thô sơ giản lược biết đồng thời tìm đệ tử thí nghiệm mỗi hai ngày nữa đều chuyển ra tin vui lúc này hắm trong tay dược hoàn bàn tay run nhẹ nhẹ rốt cục có chút tin tưởng trần vũ khả năng nói là sự thật trần vũ thật đã sáng tạo ra đặc thù dược tề có thể trợ giúp tu tiên giả chế tạo càng nhiều hậu đại c h ỉ t i ế c hắn sống hơn tám nghìn năm đều không thể hưởng thụ qua niềm vui gia đình hiện tại rốt cục có hy vọng thế là tại xác nhận hiệu quả đằng sau trần vũ tại cổ thanh vân trong mắt lập tức thành trị liệu tu tiên giới bất dụng bất dục lao trung ý gì hề mời hắn hỗ trợ giải quyết hậu tự vấn đề trần vũ nhìn vẻ mặt mong đợi cổ thanh vân có chút bất đắc dĩ nói ra thái thượng trưởng lão chuyện này ta có thể rút bất quá trước đó ngươi có phải hay không hẳn là tìm một cái cô lương kết thúc ngươi còn côn kiếp sống nếu không một mình ngươi làm sao có thể sinh con ngươi không có khả năng đồng thời làm cha lại làm ẹ đi chán cổ thanh vân mặt mo đỏ hửng tại xác nhận tin tức này đằng sau hắn dưới sự kích động lại đem chuyện này đem quên đi liền vội vã chạy tới vừa nghĩ đến đây cổ thanh vân không ngừng bước hóa thành một đạo lưu quang đi xa tiểu tử ngươi chờ sau ba ngày ta tất tìm tới một cái lao bà nhớ kỹ đem những cái kia tiểu lam hoàn đều lưu cho ta ta phải nhanh một chút sinh hạ hậu đại thời điểm rời đi cổ thanh vân còn không quên căn dặn trần vũ tuyệt đối không nên đem những cái kia lam hoàn đưa cho những người khác Tuy nói những cái k i a tiểu lam hoàn sử dụng hết có thể từ từ bụ lại bất q u á quá trình này cũng là muốn hao phí một chút thời gian tám nghìn năm chờ đợi để cổ thanh vân lao thiết cây đã đợi không kiên nhận được nữa thấy hắn như thế vội vàng trần vũ vừa cười vừa nói thái thượng trưởng lão đừng lo lắng ta vì ngươi chuẩn bị đủ t ố t t ố t cám ơn ngươi cổ thanh vân kích động và phần đối với trần vũ liên thanh cảm tạng nơi nào còn có nửa phần thần cảnh đại tu sĩ phong phạm nói như vậy bất kỳ một cái nào thần cảnh đại tu sĩ cũng sẽ không tại anh cảnh cường già trước mặt thất t ố như vậy chớ nói chi là tông môn thái thượng trưởng lão từ trên điểm này liền có thể nhìn ra cổ thanh vân đối với trần vũ cảm kích nói thật lao gia t ử đời này hối hận nhất sự tình chính là lúc tuổi còn trẻ một lòng tu luyện đến lúc tuổi già dưới gối không con không thể đem cổ ra huyết mạch phát dương q u a n đại vốn cho là hắn đ ờ i này đều khó có khả năng lại có huyết mạch gì hậu nhân con lo lắng nếu như mình sau khi chết đi âm tàu địa phủ để phụ thân cùng gia g i a biết chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn đánh lại chết một lần có chút mấy năm này hắn nhìn tận mắt phong thị dung thị đang phi tiên tông phát triển lớn mạnh nhân khẩu thịt vượng càng làm cho hắn bỏ mắt hận không thể đem bọn hắn thay vào đó mấy ngàn năm qua này cổ thanh vân nghĩ hết các loại biện pháp đáng tiếc đều không có thành công từ đầu đến cuối không có hài tử mắt thấy sinh mệnh của mình muốn đi đến cuối cùng hắn đều nhanh tuyệt vọng lại không nghĩ rằng trần vũ vậy mà mang đến cho hắn như thế một tin tức tốt lúc này cổ thanh vân tâm tình vui vẻ hận không thể lên tiếng hát vang chỉ là khi trần vũ nhìn thấy cổ thanh vân mang về mười cái nữ nhân lúc trên mặt không khỏi lộ ra một tia quái dị hắn nhưng không biết cổ thanh vân vậy mà ưa thích loại này khẩu vị mười cái nữ nhân nhìn đều là người đẹp hết thời nhỏ tuổi nhất đều tại hơn năm tuổi khoảng chừng mặc dù dáng dấp đều rất xinh đẹp tu vi có đăng cảnh cũng có anh cảnh nhưng là trên thân loại kia thuế nguyệt lưu lại khí tức là không lừa được người thậm chí hắn còn biết trong đó có mấy cái đều là đã kết hôn thái thượng trưởng lao khẩu vị này thật sự là rất có ngụy võ c h i phong phán phất là xem thấu trần vũ suy nghĩ trong lòng cổ thanh vân cười khổ một tiếng nói ra các nàng đều là nhà đứng đắn nhiều lắm thì một chút quả phụ ta cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt lao bà của người khác minh bạch trần vũ nhược có chút suy nghĩ gật gật đầu hắn còn tưởng rằng cổ thanh vân nữa thích tìm phụ nữ có chồng đâu kết quả lại là quả phụ cổ thanh vân còn nói thêm người đã già nếu là cưới tuổi còn rất trẻ n ữ tu tại bọn tiểu bối trước mặt thật sự là có chút không nhịn được mặt mà lại những năm này ta phẩm vị cũng đi theo tuổi tác cải biến một chút không giống các ngươi như vậy người trẻ tuổi đối với đôi tám thiếu nữ cảm thấy hứng thú tiểu tử ta nhìn ngươi còn không có lao bà muốn hay không láo tổ ta giúp ngươi tìm kiếm mấy cái muốn h à i tử liền muốn thừa dịp tuổi trẻ không cần giống như ta lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện đến đ á n giả hối hận thì đã m u ộ n nghe được cổ thanh vân người từng trải này thành khẩn k h u y ê n cáo trần vũ ha ha cười một tiếng đa tạ thái thượng trưởng lao chỉ điểm đệ tử minh mạch bất quá đệ tử hay là vì chư vị các phu nhân kiểm tra một phen nhìn xem thụ th Tốt, vậy từng bước từng bước phần cổ thanh vân vậy cũng không cần nói hắn có đầy đủ đạn dược mấu chốt là các phu nhân thụ thai thời gian dựa theo trần vũ suy tính hai ngày nữa chính là một người trong số đó phu nhân mang thai thời cơ tốt nhất trần vũ sắp xếp xong xuôi cổ thanh vân cùng hắn mười cái lao bà cũng cho bọn hắn v i ế t mấy cái đối với thân thể hữu hích chỗ bổ phương sau đó liền trở về chuẩn bị hai ngày sau ban đêm cổ thanh vân đổi tiếp vị kia xinh đẹp phu nhân cùng nhau trở lấy trần vũ đối với hắn chỉ gặp trần vũ cầm đến ra hỗn hợp các loại thần kỳ linh vật màu lam dược hoàn phân biệt nhanh nhanh cổ thanh vân cùng vị kia mỹ mạo phu nhân phục d ụ n g trọng điểm là cổ thanh vân tại liệu lý cổ thanh vân thân thể thời điểm hắn vụ trộm đem cự dương thuật dương khí rót vào trong cơ thể của hắn lấy hắn thần vực tam gia cảnh giới rót vào điểm ấy dương khí tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau một nén nhang, trần vũ tử cổ thanh vân cùng hắn phu nhân trong phòng lui đi ra tùy ý hai người trong phòng tiếp tục tu luyện trần vũ thân là phi tiên tông trần ư g môn đương nhiên sẽ không đi nghe lén người khác góp tưởng hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu nhất đi làm chính là về bắc địa một chuyến liên tục c ư ớ p sạch lục đạo tông huyền nguyên tông thần đa tông trần vũ cảm giác mình tại h u y ề n võ m ẫ u đại lục cũng đợi không được thời gian quá dài trước đó hắn cần về nhà, một lần, thăm hỏi một chút người nhà. dù sao rời đi huyện võ n ẫ u đại lục đằng sau lúc nào trở về chưa cũng chưa biết hắn cần sớm làm chút chuẩn bị lập tức liền muốn rời đi hắn muốn làm Đúng là h sau rõ nửa tháng trần vũ cương từ bắc địa trở về liền gặp cổ thanh vân lấy một loại gần như điên quần tư thái lao đến mang thai mang thai hảo hai tử người nối với ta cùng cổ ra đều có tái tạo tri ân a nếu không phải ngươi ta cổ ra chỉ sợ cũng muốn việc hậu đa tạ ngươi để cho ta phu nhân mang thai a ta thay cổ ra đa tạng ư ơ i giúp ta cổ ra lưu lại một mạch hư ơ n g hỏa như vậy ta cũng coi là xứng đáng ta cổ ra liệt tổ liệt tông nói cổ thanh vân đỏ ngầu cả mắt sống hơn tám nghìn năm còn có thể có dạng này tình cảm một mặt thật sự là quá làm cho người ta cảm khái cổ trường lão ngươi quá k h á c h khí đây là ta nên làm tất cả mọi người là người một nhà trần vũ vô vô bờ vai của hắn nói ra sau đó một đoạn thời gian trần vũ thân là phi tiên tông trường môn lại cho cổ thanh vân thêm mấy đứa bé khi vị thứ bảy phu nhân được chứng thực mang thai sau cổ thanh vân lập tức khóc ròng ròng buộc trần vũ cùng hắn uống một đêm nói cho hắn biết chính mình những năm này không có dòng dõi là cỡ nào vất vả trần vũ rất khó cự tuyệt vị này hơn tám nghìn tuổi lão nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ chỉ có thể đàng hoàng nghe thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi một mực thẳng đến cổ thanh vân say ngã trên giường ngủ đằng sau trần vũ mới để giải thoát thừa cơ hội này trần vũ lại chạy đến mấy vạn dặm bên ngoài một cái tô n g môn đem nó san thành bình đ ị a chém giết vượt qua tám thành đệ tử về phần nguyên do trong đó vậy thì càng không cần nói bởi vì bọn hắn trong tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi nửa năm này xuống tới trong đoạn thời gian này phu cận mấy cái tu tiên môn phái cũng không phải không có ý đồ liên hợp lại tìm kiếm trần vũ nhưng mỗi lần cuối cùng đều là thất bại chương bảy trăm bốn mươi chín tiến về tổng tông t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín tiến về tổng tông mà thường thường những cái kia tu tiên tông môn càng nghĩ muốn trừ hết trần vũ liền sẽ càng sớm hủy diệt phi tiên tông tại đã trải qua liên tục mấy lần đại loạn đằng sau đối với ngoại giới t r i n h phạt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình trần vũ cái này phi tiên tông trừng môn tự nhiên cũng tiết kiệm tới rất nhiều thời gian trần vũ đem những tu tiên môn phái kia hủy diệt đằng sau để lại đại lượng di sản đều bị phi tiên tông thừa thiên giáo hai đại tông phái chia cắt hầu như không còn mà phi tiên tông càng đem vụ cận tài nguyên địa bàn hết thầy bỏ vào trong túi ngày lên thành p ư ơ n g địa vực này to lớn nhất tiên môn rất nhiều nguyên bản những môn phái kia không có chết tại trần vũ thủ hạ đệ tử cũng nao h n h a o bị phi tiên tông hợp nhất gia nhập bọn hắn đại gia đình này thừa thiên điện cũng là như thế bất quá cũng có chút người rời khỏi nơi này bỏ chạy nơi càng xa xôi hơn mảnh địa vực này thế lực rất nhanh bị phi tiên tông cùng thừa thiên điện phân cạo sạch sẽ nhưng là hai đại tông môn trong lòng cũng là riêng phần mình kinh hồn tán đảm e sợ cho vị kia thay trời hành đạo đại hiệp kế tiếp sẽ tìm đến bọn hắn tính sổ sách không ít biết mình trên tay nợ máu từng đống tu sĩ trong lòng biết chính mình lưu lại sớm muộn sẽ bị giết cho nên lặng lẽ rời khỏi nơi này tr nơi này tu chân giả số lượng thật sự là nhiều lắm dựa vào hắn một người là ngăn không được còn không bằng không nhìn thẳng đương nhiên nếu như có thể tìm tới bọn hắn hoặc là xác định tung tích của bọn hắn trần vũ tự nhiên sẽ tìm tới bọn hắn giúp bọn hắn nghỉ ngơi đặc biệt là đối với những cái kia g i ế t người như n g ó e hạ người cùng hung cất g thay trời hành đạo trần vũ lấy lực lượng một người đem phương viên trăm vạn giảm t r i địa hóa thành p h à m nhân có yên vui đ â y là từ xưa đến nay tu tiên giới chưa bao giờ có phát sinh qua sự tình bất quá trần vũ làm sao cũng không nghĩ tới thân là thần cảnh cổ thanh vân trên thân vậy mà không có quá nhiều sát khí hoa khí tại hắn tiên h nhãn thần thông liếc nhìn phía dưới cái này hơn tám nghìn năm đến đối phương vậy mà không có giết qua bất kỳ một cái nào người vô tội cái này khiến trần vũ rất là kinh ngạc trải qua một phen tìm hiểu trần vũ biết được cái này hơn tám nghìn năm đến cổ thanh vân phần lớn thời gian một mực tại bế quan tu luyện cơ hồ chưa từng sinh ra phi tiên tông một bước chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài lấy vợ sinh con đằng sau vợ con chết thương tâm ảm đạm phía dưới liền rốt cuộc chưa từng sinh ra xa nhà trên tay tự nhiên từng giết bao nhiều phạm nhân cho nên cổ thanh vân cũng không e ngại vị tía thay trời hành đạo đại hiệp nhưng vấn đề là toàn bộ phi tiên tông không đều là dạng này a đã trải qua tông môn nội loạn lục đạo tông sau đại chiến trong tông môn đệ tử vốn là không nhiều đan cảnh tu sĩ thậm chí không đủ v à n người anh cảnh kỳ tu sĩ cũng b ấ t quá hơn ba mươi người cho nên có cái gì gió thổi cỏ l â y mọi người đều biết làm cho cổ thanh vân nhức đầu chính là trong khoảng thời gian này tông môn có hơn ngàn tên đệ tử vô cớ mất tích về phần bọn hắn hướng đi đồ đần đều có thể đoán được trần vũ mặt ngoài lộ ra lo lắng chi sắc nhưng trong lòng l ạ i trong bụng nợ hoa bởi vì cứ như vậy là hắn có thể thu hoạch được càng nhiều nguồn năng lượng giá trị đừng quên hắn là thế nào làm trần vũ tâm loan thủ lạc chuyện gì cũng dám làm mà thừa thiên điện bên trong tình huống càng là như vậy trong giáo tu sĩ nhân số đã mười không còn một thậm chí còn không như bay tiên tông cái này khiến trần vũ có chút ngoài ý m ớ n hắn không nghĩ tới phi tiên tông đối với người bình thường thái độ vậy mà so những tiên môn khác đều tốt hơn phải biết phi tiên tông cùng lục đạo tông tại cái này phương viên trong vòng và dặm đều là tiếng t â m lừng lẫy mạnh nhất tông môn làm cho nhiều tông môn k i ế n kỵ không nghĩ tới những tu tiên môn phái kia mặc dù mặt ngoài trường tiểu học phụ thuộc làm thấp nghĩa chính lăng nhưng, nhưng bí mật ngược lại là không hề cố kỵ trận đồ sát cấp dưới phạm nhân ngoại chiến n g o à i nghề nội đấu người trong nghề đại khái chính là cái ý tứ này đi đều nói danh môn chính phái bên trong phần lớn là ra vẻ đạo mạo hàng người hôm nay thấy quả nhiên không giả vẹn vẹn h u y ề n võ mẫu đại lục vùng này người dối cha thực sự nhiều lắm một năm qua này trần vũ một mực tại vì chính mình rời đi phi tiên tông làm chuẩn bị có thể nói điểm năng lượng kiếm được đầy bùn đầy bát có những năng lượng này trần vũ chung vùng đan điền đạo diễn thần nguyên đã mở rộng đến gấp hai phải biết bình thường thần cảnh tam trọng tu sĩ đan điền đều không có lớn như vậy dung lượng mà trần vũ mặc dù còn không có đạt tới thần cảnh tam trọng nhưng là hắn chung đan điền bên trong lại ngưng tụ ra tương đương với thần cảnh tam trọng đạo thần nguyên nội tình thậm chí so với bình thường thần cảnh tam trọng tu sĩ đều phải lớn hơn gấp đôi phải biết trần vũ thế nhưng là đã bước lên thần vực tam giai cho nên tổng hợp đến xem trần vũ nội tình so với bình thường thần cảnh sơ giai đ ỉ n h phong tu sĩ phải cường đại không chỉ một lần mà thực lực của hắn càng là so với bình thường thần cảnh sơ giai đ ỉ n h phong tu sĩ cường đại mấy lần không chỉ l i ê n xem như một cái chân chính bước vào thần vực thần cảnh n h ị trọng tu sĩ ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi mất kích có thể cùng trần vũ một trận chiến chỉ có bước vào thần vực thần cảnh tam trọng nhưng muốn đánh bại trần vũ chí c ít ũ nếu g p h là trần vũ cùng cổ thanh vân chất nước trân giáo ngươi chết ta sống nhiều một trận trần vũ có mười phần lòng tin tại trong vòng ba chiêu đem đối phương đánh giết đồng thời làm cho đối phương căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nếu là đánh lén trần vũ có lòng tin nhất kích tất sát bởi vậy có thể thấy được trần vũ bây giờ thực lực cường đại đương nhiên trần vũ chiến lược tiến bộ không nhỏ trong khoảng thời gian này hắn cũng học tập không ít mặt khác kỹ năng tỷ như cao giai pháp thuật cùng với các tông môn tiên pháp tiên quyết đồng thời phá phong chi nhận huyết ảnh vô tư ớ n g pháp thiên cương hành quyết bốn các loại viên mãn tiên pháp tại trần vũ cải tiến phía dưới lại thêm các đại tiên môn truyền thừa nội t ì n h dung hợp đằng sau uy năng lại lên một tầng nữa đã đạt tới các đại thần thông lý luận định phong khoảng cách trở thành đỉnh cấp pháp thuật cũng chỉ có cách nhau một đường mặt khác trần vũ cũng tu luyện những tông môn khác cao cấp pháp thuật bạch hạc không vũ thuật phong lòng k i u biến phụ dung sớm nợ tối tàn thần công cái này ba loại cao giai pháp thuật đều có thể trợ g i ú p trần vũ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đảy trốn thời điểm phản kích định、nhân. mà bạch hạc không vũ thuật cùng chu lưu ngự thần bộ tại công pháp mạch suy nghĩ trên có một chút tương thông hỗ trợ lẫn nhau phía dưới uy lực vô tận đồng thời bạch hạc không vũ thuật phong lòng cựu biến phụ dung sớm nở tối tàn thần công cũng tại trần vũ cải tiến phía dưới uy lực pháp thuật tăng nhiều viễn siêu nguyên bản khoảng cách đỉnh cấp pháp thuật cũng chỉ có cách xa một bước trần vũ trong tay tiên pháp đã có long đ ằ n g cựu thiên chu lưu ngự thần bộ thiên thị địa thính chi thuật thâu thiên hoán nhật thần công minh nguyệt vô cực thuật các loại tiên thuật đều đã bị hắn tu luyện đến cực hạc đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực so với hắn trong t uy lực có thể so với bình thường đỉnh cấp pháp thuật mặt khác trần vũ tu luyện rất nhiều mặt khác thượng vàng hạ cám bảng môn tả đạo chi thuật thế nhưng là trần vũ cũng không có tại những pháp thuật này trên giới qua công phu cùng trần vũ chủ tu pháp thuật tiên pháp so sánh kém đến thật sự là quá xa mặt khác trần vũ tham lộ ra được thập nhị trọng thánh tâm quyết trong nghề hoàn g cung thần giác c h i hồ đã mở rộng đến chín cây số có thể so với phần lớn thần cảnh trung giai cường giả một năm qua này trần vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh nếu là bị mặt khác thần cảnh tu sĩ biết chỉ sợ sẽ ngoắc mồm kinh ngạc nhưng dù vậy trần vũ hay là cảm giác được có một tia chậm chạp thần cảnh đột phá cần có năng lượng xa so với anh cảnh phải hơn rất nhiều nếu không hắn hiện tại đã là thần cảnh nhất trọng đình phong mà lại mấu chốt nhất vẫn là nơi này tài nguyên cũng không nhiều môn phái cũng liền mấy cái như vậy không đủ để để trần vũ h ả o h ả o làm ẩ m ĩ một trận một năm qua này trần vũ một mực tại cố gắng khắc chế chính mình cơ hồ muốn cách mỗi một tháng mới ra ngoài càn quét một lần nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện chính mình cũng tìm không được nữa tông môn dị tu sĩ dễ thu dọn trần vũ mặc dù trong tay có bó lớn vô dụng linh thạch cùng thiên tài địa bảo nhưng lại không có cách nào mua được đủ nhiều đan dược linh vật chờ chút không cách nào đạt được nhiều tài nguyên hơn liền không cách nào chuyển hóa thành điểm năng lượng để thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh về phần đạo diễn chân quyết nửa bộ sau nhưng như cũng không có chút nào tin tức dù là hắn đi khắp toàn bộ đại lục cũng không có tìm tới nửa bộ sau thậm chí là mặt khác tu tiên tông môn đều không có đạo diễn chân quyết nội dung chỉ có đang phi tiên trong tông mới có thể tìm được bên trên bên dưới hai bộ có quan hệ kể trần vũ lại một lần nữa ý thức được phi tiên tông đạo thống bất phàm trừ những này bên ngoài còn có cao cấp hơn tiên pháp thuật luyện đan nguyên trận chi pháp trợ chút trần vũ đều cảm thấy rất hứng thú nhưng không có tương ứng truyền thừa dẫn đến trần vũ hiện tại tiến độ trở nên cực kỳ chậm chạp nói một cách khác vùng này t à i nguyên cùng nội t ì n h căn bản là không có cách trèo chống trần vũ nhanh chóng trưởng thành nói cách khác khối khu vực này tiềm lực đều bị trần vũ nghiền ép không sai bịt lắm trần vũ muốn đi một cái cao hơn bình đ ạ i thì như cổ thanh vân trong miệng tông tông trải qua trong khoảng thời gian này ở chung trần vũ mặc dù đối với nơi này có chút không bỏ nhưng là cùng ở chỗ này dây dưa còn để cho mình trở nên càng mạnh chỉ có chân chính cảm nhận được thực lực mang đến chỗ tốt người mới biết t được ở r o nói g đ tầm trọng. quan b ở vì chung á i gọi ngăn là, n h đạo quan Nói chung, phạm là có cơ hội tiến thêm một bước tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng bông thà tiên đ ổ dù là không tiến thêm tấp nào nữa cũng không nguyện ý xem thường từ bỏ thậm chí so với ngơ ngơ ngác ngác qua cả đời bọn hắn tình nguyện chết đang theo đuổi siêu thoát chi đạo trên đường trần vũ có bàn tay vàng nơi tay đằng sau con đường tu luyện càng biết bừng sáng cái này đã chú định hắn sẽ không ở một chỗ lưu lên quá lâu nếu không chờ h á n giả nhất định sẽ hối hận húng chi hắn còn muốn cho chính mình thân bằng hảo hữu thành tiên trần vũ không thể nào tiếp thu được tương lai thân bằng hảo hữu từng cái rời đi trên đời duy chính mình sống một mình như thế tu luyện tới đầu còn có ý nghĩa gì cứ việc trần vũ rất không tình nguyện nhưng hắn hay là quyết định tiếp tục đi lên phía trước đi thẳng đến không chỉ có mình có thể trường sinh bất lao còn có thể để người nhà bằng hữu bồi chính mình cùng một chỗ vĩnh viễn sống sót rất hiển nhiên hắn hiện tại còn không làm được đến mức này dù là tại có thể thấy được tương lai trần vũ cũng không thể nào làm được điểm này trừ phi có một ngày hắn đột phá thân cảnh đột phá thánh cảnh bốn hiện tại trần vũ cũng không có nghi nhiều như vậy chỉ là cân nhắc đến chính mình địa bàn tài nguyên đều đã không đủ hắn tiêu hao trần vũ dự định rời đi thay chỗ hắn đương nhiên trước đó trần vũ còn muốn hướng cổ thanh vân hỏi thăm một chút tổng tông tình huống cụ thể mới có thể xác định chính mình là có hay không muốn đi trước tổng tông nếu là cái k i a cái gọi là tổng tông không phải cái gì đất lành trần vũ cũng sẽ không đi mà là chuyển đầu tông môn khác chắc hẳn lấy thiên phú của hắn sẽ không có quá nhiều tông môn thánh địa sẽ tự tuyệt nhưng ở này trước đó hắn nhất định phải đem thực lực của mình hiện ra cho thái thượng trưởng lão cổ thanh vân nếu không đối phương cũng sẽ không đem tổng tông sự tình nói ra một năm qua này trần vũ một mực tại nói bóng nói gió hỏi qua rất nhiều lần tổng tông sự tình thậm chí còn đem cổ thanh vân rót đến say m ề m đáng tiếc cổ thanh vân từ đầu đến cuối đều thủ khẩu như mình căn bản không chịu nói ra tổng tông có liên quan bất cứ chuyện gì cái này khiến trần vũ trong lòng càng thêm hiếu kỳ trần vũ gặp cổ thanh vân kiên trì nhất định phải chờ chính mình đột phá đến thần cảnh lại nói cũng chỉ có thể từ bỏ tính toán đợi chính mình có đủ thực lực lại cùng cổ thanh vân nói bây giờ trần vũ ở chỗ này đã không có tiến bộ không gian là thời điểm để cổ thanh vân biết chuyện này lúc này cổ thanh vân chính phục thị lấy một đám phụ nữ có thai nhìn thấy trần vũ tới lập tức mặt mày hớn hở một gương mặt mo c ư ờ i thành một đoá hoa cúc trần tiểu tử ngươi tới rồi tới ngồi ta đi cấp ngươi rót chén t r à nói xong hắn hấp tấp chạy đến trần vũ bên người bưng t r à đổ nước nơi nào còn có nửa điểm thần cảnh đại tu sĩ phi tiên tông thái thượng trưởng lao p h o n g phạm đơn giản chính là một lão nhân bình thường có mà vạn sự đủ trần tiểu tử sao ngươi lại tới đây trần vũ vừa cười vừa nói thái thượng trưởng lão ta đã đột phá đến thần cảnh tiểu tử ngươi đừng đùa ta một năm không đến ngươi làm sao có thể đột phá thần cảnh ngâm một đạo thanh em trầm th trần vũ thấy đối phương không tin cũng không nhiều lời tay phải có chút lắp một cái một sợi màu bạch kim thần nguyên chi khí phóng lên tận trời xông thẳng lên trời ẩn ẩn có tiếng long ngâm thần nguyên chi lực thần vực t â m dai nam rãnh tại sao có thể như vậy cổ thanh vân tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất không thể tin nhìn xem trần vũ rung g i n g hỏi trần t i ể u tử ngươi làm như thế nào trần vũ cười cười chính ta đem chân nguyên toàn thân thăng tinh thành khí t cổ thanh vân hít một hơi lãnh khí ngươi ngươi nói không sai chứ ngươi không có dung hợp nguyên tinh cùng thần nguyên mà là trực tiếp dùng thăng hóa g i n khí phương pháp đột phá đến thần cảnh trần vũ đạo nếu như không phải như vậy Ta nhanh cũng không như sẽ vậy đã một phá năm thần vực dai, qua này ta thu hoạch rất nhiều tâm tình thật tốt đột nhiên liền tiến vào trạng thái đốn nộ trần vũ tín nói bậy kéo đạo cho nên khai nộ ra thăng tin h thành khí phương pháp mười phần đơn giản mấy canh giờ đằng sau Ta liền chương bảy trăm năm mươi tiên đạo thánh địa vạn tiên tông chương bảy trăm năm mươi tiên đạo thánh địa vạn tiên tông đỗ nộ là một loại năng lực đặc thù có thể cho người tu luyện tiến vào một loại thoát thai hoán cốt giống như lĩnh nộ trạng thái thực lực đột nhiên tăng mạnh cổ thanh vân cả một đời chỉ đốn ngộ một lần mà trần vũ hắn đã biết đến đây là hắn lần thứ hai đốn ngộ lần trước là t h ầ n giác thất tỉnh dọn sạch đột phá đến thần cảnh trở ngại mà lần này lại là nhất cử đột phá đến thần cảnh kinh nghiệm như vậy càng nhiều hơn chính là một loại vật khí rất khó bị người phục chế vậy đại khái chính là trần vũ thăng hóa r ắ n khí thậm chí còn đạp vào thần vực nguyên nhân đi có lần này đốn ngộ trần vũ muốn thăng tinh thành khí cũng không phải là việc khó gì tại huyện võ mẫu đại lục rất nhiều người đều biết lấy thăng hóa g i n khí phương pháp đột phá thần cảnh ngay từ đầu liền có thể đạp vào thần vực tỷ lệ vật khí tốt có thể trực tiếp đạp vào thần vực nhị giai thậm chí có khả năng đạp vào thần cảnh tam giai trần vũ chính là một cái trong số đó hắn vừa đột phá đến thần cảnh liền đạt đến thần vực tam giai sau khi nghe xong cổ thanh vân vui mừng q u á đỗi đạo tốt t ố t t ố t ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng cần tám mươi một trăm năm thời gian mới có thể cô đ ộ n g hoàn thành đạo diễn tân nguyên đạt tới thần cảnh lấy thực lực ngươi bây giờ một khi gia nhập tổng tông tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên đạt được tông môn tốt nhất tài nguyên tu luyện tương lai chủng kích thánh cảnh cũng không phải không có khả năng đã như vậy thái thượng trưởng lão kia ngươi có thể cùng ta nói một chút tổng bộ tình huống sao trần vũ vừa cười vừa nói đương nhiên lấy ngươi thần b ự c tam giai thiên phú chỉ sợ chiến lực đã không thể so với ta yếu ngươi có tư cách biết những này ta cái này sai người đi chuẩn bị chút thịt rượu hôm nay ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút tổng tông tình huống để cho ngươi biết ta cổ ra t i ê n tổ đến cùng đến cỡ nào p h o n g quang trần vũ nhẹ gật đầu tốt sau đó liền có tông môn phòng ă n đem rất nhiều chân cầm món ngon bưng lên đặt lên bàn trần vũ cổ thanh vân hai người tương đối ngồi đối diện vừa uống vừa trò chuyện uống cạn một chén rượu Cổ lúc đó vân thâm cốc nhận lục đạo tông chen ép phong thị cùng dung thị hai nhà tiên tổ cân nhắc đến trong cốc không có thần cảnh tu sĩ toa trấn lúc nguy nan vừa lúc gặp thái thượng trưởng lao gia gia một vị bộc lộ đến huyện võ mẫu đại lục thần cảnh đại tu song phương ăn nhịp với nhau xin mời tổ phụ ngươi đi tới vân thâm cốc đằng sau lại thu nhận đại lượng tán tu tiểu gia tộc thế lực tông môn thực lực tăng nhiều đằng sau vân thâm cốc liền đổi tên là phi tiên tông lại thêm gia gia của ngài hết sức giúp đỡ mới có bây giờ phi tiên tông ngươi lai、like, ngươi biết sự tình thật đúng là không ít đúng vậy à, lúc đó phong thị cùng dung thị tiên tổ gặp gia gia của ta thụ t h ư ơ n g liền lên lòng sâu xa lại không muốn bị gia gia của ta nhìn t ấ u chỉ là thoáng triển lộ một ít thực lực liền đem phong thị cùng dung thị người cho trấn nhất rồi gia gia của ta thấy do thị cùng dung thị đem vân thâm cốc quản lý rất tốt ngay ở chỗ này định cư xuống tới còn đem vân thâm cốc đổi tên là phi tiên tông cũng lưu lại từ tổng tông mang tới đại lượng điện tịch cùng tiến pháp trần vũ nghi ngờ nói cổ lão tiền bối làm sao lại thụ thương nặng như vậy gia gia của ta là bị tại tổng tông người vu hoan hãm hại cổ thanh vân nghiến răng nghiến lợi nói trần vũ kinh ngạc nói bị người hãm hại không sai gia gia của ta có một vị đạo nữ từ lúc tuổi còn trẻ liền cùng với hắn một chỗ đều đạt đến thần cảnh t r u n g dai tu vi nhưng đối phương vì leo lên quần quý cố ý hãm hại ta tổ phụ làm hại tổ phụ ta bị trục xuất sư môn tiện nhân kia thừa cơ thành vị kia thanh vân bảng đệ nhất tiên kêu vợ về sau gia gia của ta bị đối phương phái người truy sát suýt nữa thân tử đạo tiêu thật vất và chạy trốn tới huyền võ đại lục cái này tứ tượng thần châu vắng vẻ chi địa đáng tiếc tại chạy trốn trong quá trình bị thương không nhẹ lúc đầu lấy thiên phú của hắn là có khả năng tiến nhập thánh cảnh nhưng là lần kia trọng thương đằng sau tu vi của hắn liền trì trệ không tiến thậm chí một thế này cũng vô pháp tiến thêm trở thành hắn cả đời tiết m ố i cổ thanh vân thần sắc cảm đạm đạo c h â n vũ trần mặc lại là chuyện giữa nam nữ những n à y c ầ u thí s u ố i quậy sự tình trần vũ trên địa cầu thấy cũng nhiều lại không nghĩ rằng đi vào thế giới này sau lại còn có thể được đến dạng này mạo cho k ị bản chỉ bất quá so với trên địa cầu phản đội thu tiên giới này phản bội hậu quả cũng quá đáng sợ lao tổ tông cổ ra cũng là đủ xui xẹo đụng phải như vậy một cái khéo hiểu lòng người nữ tử là sợ hắn không có khả năng nuôi sống gia đình không có khả năng chiếu cố chính mình sớm đem lão tổ tông cổ ra đá văng ra thay lương nhân đây không phải trong truyền thuyết thê tử vì không liên lụy chính mình chủ động cùng người khác bỏ trốn so với trên địa cầu thê tử bởi vì chính mình tình cảm bất trung mà vượt quá giới hạn thu tiên giới đạo nữ cũng quá h u n g tàn không chỉ có chính mình muốn vượt qua giới hạn hơn nữa còn muốn vượt qua đầu tới rét phu diệt cầu nàng đến cùng là có bao nhiêu vì mình tiền nhiệm quan tâm rất sợ hắn cuộc sống tương lai không dễ chịu mới muốn đem hắn làm thiện rồi để hắn vinh thế không được siêu sinh vị tia cổ g i a lão tiền bối cũng quá thảm rồi đi cổ thanh vân trong mắt lóe lên một tia hận ý bằng vào ta ra ra thiên phú tương lai vô cùng có hy vọng đột phá đến thánh cảnh đến lúc đó là hắn có thể sống đến ba mươi không không không tuổi cổ g i a càng có thể có thể bởi vậy bên trên một bậc thang nhưng là cũng là bởi vì tiện nhân kia để cho ta ra ra tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát liền ngay cả ta cha cũng là đang tu luyện thời điểm thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên đang chủng kích thần cảnh thời điểm v ấ lạc cho nên nếu như ngươi gia nhập tổng tông c i thanh g c vân lo lắng nói nữ nhân kia thiên tư cơ cao lại có hắn phu quân tương trợ chỉ sợ sớm đã đột phá đến thánh cảnh coi như không có đột phá cũng là thần cảnh định phong lao quái vật mà lại nàng có hắn phu quân tương trợ vợ chồng bọn họ hai người thế lực tuyệt đối không thể coi thường nhớ kỹ nếu như ngươi đợi này đều không đạt được thánh cảnh vậy cũng đừng nghĩ lấy báo thủ nhưng cũng không bài trừ tiện nhân kia đã vất lạc nếu là như vậy ngươi cũng không cần quá mức để ý trần vũ gật đầu tốt trên thực tế cổ thanh vân cũng không có trông cậy vào trần vũ thật có thể là cổ gia báo thủ bởi vì đều đã nhiều năm như vậy nếu như nàng còn sống bây giờ không phải là thần cảnh đ ỉ n h phong lão bất tử liền đã đột phá đến thánh cảnh trần vũ mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng muốn đột phá thánh cảnh cũng là muôn vàn khó khăn sơ ý một chút còn có thể vẫn lạc húng chi coi như trần vũ tiến nhập thánh cảnh cũng không phải tiện nhân kia toàn ra đối thủ tối thiểu nhất hắn cũng muốn đạt tới thánh cảnh cao dai mới có thể thay cổ gia báo thủ thánh cảnh đã rất khó đột phá thanh cảnh cao dai càng là khó càng thêm khó cái gọi là báo thù bất quá là cổ g i a vài vạn năm đến mong muốn đơn phương ý nghĩ sàng bệnh mà thôi trên thực tế cổ thanh vân lớn nhất tâm nguyện chính là trở lại tổng tông đạt được tổng tông chiếu cố thu hoạch nhiều tài nguyên hơn để cổ g i a tiền đ ồ cảng quang minh một chút báo thù sự t ì n h tạm thời không đề cập tới chí ít tại chúng ta tự thân lực lượng còn không có cường đại lên thời điểm tuyệt đối không thể để cho người biết được nếu như ngươi có thể tại tổng tông đặt trần bằng vào chúng ta cổ ra tổ tiên đối với hướng tông môn cống hiến ngươi chỉ cần hơi vận hành một chút liền có thể trợ giúp chúng ta một lần nữa trở lại t ô n g môn đây là da già cùng phụ thân lúc sinh tiền nguyện vọng hy vọng ngươi có thể giúp ta cổ ra một chút sức lực nói xong hắn đứng dậy đối với trần vũ thật sâu túi đầu một mặt k h ẩ n thiết trần vũ liền tranh thủ hắn đỡ lên đạo thái thượng trưởng lao k h á c h khí không có hỗ trợ của ngươi ta căn bản là vào không được tổng tông ngươi yên tâm đi chờ ta gia nhập tổng tông chuyện này ta khẳng định xử lý tốt ngươi cũng đừng khắc khí với ta lấy tư chất của ngươi liền xem như không có ta cổ ra đề cử cũng có thể dễ dàng tiến vào tổng tông cổ thanh Ta c ổ ra t h i ngươi ế u m ộ thái ơn u sau tuyệt tuyệt. ệ lớn là lấy bằng ngày dùng đến lấy ta cổ gia địa phương, ta tuyệt đối sẽ không trời, ta ta đối phàm sẽ ra địa có cổ thượng trưởng lão ngài nói nhiều như vậy ngài còn chưa nói chúng ta phía sau núi r ử a lớn tên gọi là gì gặp cổ thanh vân đối với cái này cái gọi là tổng tông như này đ ẹ bụng trần vũ không khỏi mở miệng hỏi vạn tiên tông chúng ta tổng tông tên gọi vạn tiên tông chán trần vũ không biết nên nói cái gì cho phải trách không được muốn đem vân thâm cốc cải thành phi tiên tông thì ra lúc trước cổ gia vị lão tổ tông kia chỉ là đem vạn tiên tông vạn đổi thành bay gặp trần vũ một bộ vân đạm phong khinh bộ g á n g cổ thanh vân sửng sốt một chút ngươi không cảm thấy ngạc nhiên sao có cái gì tốt ngạc nhiên trần vũ cũng là một mặt mộng bức vạn tiên tông thế nhưng là tứ tượng thần châu tam đại tiên đạo thánh địa một trong c h i ế m cứ toàn bộ tứ tượng thần châu một phần ba địa vực ngươi nói cái này có cái gì tốt ngạc nhiên nói đến đây trong lòng của hắn k h ẽ động tiểu tử ngươi không có tại t à n g thư cách nhìn qua về chúng ta tứ tượng thần châu tam đại tiên đạo thánh địa ghi chép không có trần vũ lắc đầu c a o mày nói ta đem toàn bộ tảng thư các điện tịch đều nhìn một lần cũng không có phát hiện những cổ từ này hẳn là ngươi nhớ lầm cổ thanh vân xứng sở chấm ngâm một lát nói ra là cha ta tựa hồ đang vài ngàn năm trước đem những thư tịch này đều thu vào nghe nói là sợ sẽ phi tiên tông tu sĩ sau khi thấy tâm thần bất ổn sinh ra không nên sinh suy nghĩ cho nên liền đem nó rụi dần dả ta liền đem chuyện này quên mất cái này trần vũ thần sắc xứng sở không biết nên nói cái gì cho phải ngươi cũng biết huyền võ mẫu đại lục phía trên có rất nhiều tiên tông mà tại huyền võ mẫu đại lục bên ngoài vô biên trong đại dương mênh mông giống huyền võ mẫu đại lục loại này mẹ đại lục có rất nhiều so sánh những cái kia tiên đạo thị vợ mẹ dưới đại lục chúng ta huyền võ mẫu đại lục chỉ là man hoàng tri đ i ệ bình thường khoảng cách tương cận mẹ quần thể đại lục chúng ta xưng là hải châu trong đó tứ tượng tần h châu chính là chúng ta huyền võ ngẫu đại lục chỗ hải châu nói như vậy tam đại tiên đạo thánh địa thế lực so với chúng ta huyền võ ngẫu đại lục những thế lực đỉnh cấp kia còn phải mạnh hơn mấy lần trần vũ hai mắt tỏa ánh sáng vội vàng mở miệng nói c ổ thanh vân tức giận nói đâu chỉ gấp trăm ngàn lần những thế lực kia tại tam đại thánh địa trước mặt ngay cả sách dạy cũng không xứng t trần vũ hít một hơi lanh khí thế lực khổng l ồ như thế nếu như hắn có thể đem bọn hắn bảo vật thu sạch tập đứng lên vậy sẽ là cỡ nào to lớn một bút tài phú trần vũ tu vi cũng không cần quá nhiều linh khí duy nhất hạn chế hắn tiến bộ chính là tài nguyên cùng thiên tài địa bảo chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo cùng cao dài đan dược chuyển hóa thành điểm năng lượng trần vũ thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh chỉ là điểm này trần vũ liền quyết định đi vạn tiên tông trần vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói vạn tiên tông đến cùng lớn bao nhiêu có bao nhiêu thánh cảnh cứng giả có hay không cao hơn tu vi cứng giả mạnh nhất là cấp độ gì vạn tiên tông đến cùng lớn bao nhiêu đối mặt trần vũ hỏi thăm cổ thanh vân mỉm cười đạo tông môn cũng không lớn ước chừng là các ngươi bắc địa gấp trăm lần hết thể có chín nghìn chín trăm chín mươi chín đầu linh mạch trần vũ kinh ngạc nguyên bản bắc địa diện tích tước chừng là địa cầu lục địa gấp hai vạn tiên tông diện tích tương đương với tiên nguyên châu gấp trăm lần nói cách khác cái này diện tích tương đương với địa cầu hai trăm l ầ n đây chính là chục tỷ cây số vương a chỉ là vẹn vẹn phi tiên tông xung quanh địa vực liền tương đương với mấy ngàn địa cầu dạng này tông môn mặc dù chiếm diện tích không lớn nhưng nếu là nơi đó địa giới có đầy đủ tài nguyên cùng linh khí cũng không t ệ lắm bất quá cái này còn xa xa không đạt được cổ thanh vân nói tới khống chế tứ tượng thần châu một phần ba quy mô a trần vũ đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền chế dê đối phương chỉ là gượng cười nói ra tổng tông hoàn toàn chính xác rất lớn là chúng ta phi tiên tông địa bàn gấp trăm lần trở lên ha ha nghe trần vũ lời nói cổ thanh vân cười lớn một tiếng tiểu tử đây là tổng tông đ ộ n tiên cũng chính là vạn tiên tông tông môn tổ đ ỉ n h chiếm diện tích vạn đức cây số vông ai trần vũ ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời nói không ra lời nơi này đ ộ n tiên cùng phi tiên tông phúc địa không sai bị lắm cũng không bao quát phi tiên tông hạ hạt bất kỳ một quốc gia nào phi tiên tông phúc địa chiếm diện tích không lớn nhưng hạ hạt vương triệu chiếm diện tích tổng cộng lại vượt qua mấy trăm triệu cây số vông mà vạn tiên tông vẹn vẹn toàn bộ cũng đã có chục tỷ cây số vông có thể nghĩ dưới đó hạt cương vực sợ là có hơn vạn ức cây số vông nếu không cũng không có khả năng chống đỡ lấy khổng lồ như thế tông môn dung nạp nhiều như vậy người tu hành tê lần này đến thiên trần vũ hít một hơi lanh khí hắn chẳng thể nghĩ tới vạn tiên tông bản bộ tổ đình vậy mà như thế to lớn cổ thanh vân đối với trần vũ phản ứng rất là hài lòng vừa cười vừa nói luận cương vực chúng ta vạn tiên tông tại tứ tượng thần châu tổng cộng có chín phẩy không không không vương triều trong đó có mấy cái vương triều quản hạt cương vực thậm chí có mấy ngàn ức cây số vông đơn giản chính là vô biên vô hạn bằng không mà nói cũng không có khả năng thỏa mãn chúng ta vạn tiên tông mấy ngàn vạn tu sĩ tu sĩ tu cũng chính vì vậy chúng ta vạn tiên tông mới có thể tại tứ tượng thần châu sừng sững không ngã có lấy không hết dù n g mại không cạn tài nguyên tu luyện trần vũ trong lúc nhất thời đều có chút chết lặng trần vũ cương đi vào thế giới này thời điểm còn tưởng rằng bắc địa là một cái lớn vô cùng địa phương nhưng khi hắn biết thiên nguyên châu đằng sau còn tưởng rằng một vực tương đương với hơn phân nửa bắc địa thiên nguyên châu là thế giới này điểm cuối cùng bây giờ đi tới h u y ề n võ mẫu đại lục nhưng không có nghĩ đến còn có vạn tiên tông loại này nằm trong tay nhân gian chín nghìn triệu tông môn động thiên giống như đại thiên thế giới siêu cấp thánh đ i ệ chương bảy trăm năm mươi một thái thượng trưởng lão căn dặn rất quen thuộc đã thị cảm chương bảy trăm năm mươi mốt thái thượng trưởng lão căn dặn rất quen thuộc đã thị cảm húng chi vạn tiên tông hạ hạt nhân gian vương triều đều tại tứ tượng thần châu tiên đạo phồn v i n h t r i địa thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm các loại tài nguyên c à n g là nhiều vô số kể viễn siêu phi tiên tông chỗ quản hạt nhân gian vương triều không khách khí chút nào nói phi tiên tông nắm trong tay mười mấy người ở giữa vương triều sở sinh tài nguyên chung vào một chỗ cũng chưa chắc có vạn tiên tông hạ hạt một cái nhỏ yếu nhất vương triều hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có lớn như vậy to lớn thế lực đừng nói trên địa cầu liền xem như huyền võ m ẫ u đại lục tất cả thế lực cộng lại cũng chưa chắc so ra mà vượt vạn tiên tông một đầu linh mạch lực lượng liền ngay cả cổ thanh vân cũng không khỏi cảm khái nói đúng vậy à, vạn tiên tông chiếm cứ lớn như vậy địa vực t à i nguyên chi phong phú viễn siêu những n à y huyền võ m ẫ u đại lục tu sĩ tầm thường có khả năng tưởng tượng tiến vào vạn tiên tông dù là chỉ là làm một cái bình thường đệ tử ngoại môn mỗi tháng cũng có thể được mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử nội môn đó chính là đệ tử ngoại môn hơn gấp mười lần mà lại còn có thể đạt được các loại chân quý tài nguyên tu luyện đây cũng không phải bình thường đệ tử ngoại môn cùng huyền võ mẫu đại lục những n à y tiểu môn tiểu hộ có thể so đo tại vạn tiên tông ở ngoại môn đệ tử cùng đệ tử nội môn phía trên còn có đệ tử chân truyền đệ tử chân truyền mới là tông môn đứng đầu nhất tiên tiêu trừ mỗi tháng đồng tiền bên ngoài còn có thể chi phối tông môn một bộ phận tài nguyên đó là một cái phi thường khủng bố số lượng so đệ tử nội môn phúc lợi muốn bao nhiêu gian lận lần không chỉ mà lại vạn tiên tông có thật nhiều ẩn mật đều là chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể tiếp xúc đến tỉ như một chút đan dược đặc thù hoặc là đặc thủ tu luyện bảo địa thậm chí các loại chân quý chân quý công pháp cùng một chút không tiện bại lộ điểm tài nguyên hoặc là vương triều thế tục tài nguyên phân phối t trần vũ không khỏi hít một hơi lãnh khí đệ tử nội môn phúc lợi vốn là rất cao một tháng mấy vạn khối linh thạch hạ phẩm đây đối với phi tiên tông đệ tử tới nói quả thực là không thể tưởng tượng phi tiên tông một năm thu nhập mới có bao nhiêu nhưng là tại vạn tiên tông bên trong một đệ tử nội môn một tháng liền có thể cầm tới nhiều như vậy đồng tiền thật sự là quá giàu có mà đệ tử chân truyền tính toán đâu ra đấy một tháng ít nhất cũng có hơn ngàn vạn linh thạch hạ phẩm Còn có trong h ể mua được các trăm ố t đây vẫn chỉ l tu tuổi bước vào thần cảnh liền có thể trở thành vạn tiên tông đệ tử nội môn ba trăm linh tuổi trước đó tiến nhập thánh cảnh liền có thể trở thành vạn tiên tông đệ tử chân truyền mặt khác trong đoạn thời gian này ngươi không thể ăn quá nhiều đăng ăn dược nếu không một khi ngươi tiên đạo căn cơ bất ổn đối với ngươi tự thân thiên phú tiềm lực tạo thành ảnh hưởng to lớn liền tự động mất đi tiến vào nội môn hoặc là trở thành đệ tử chân truyền tư cách ta vốn cho là lấy thiên phú của ngươi trong vòng trăm năm có rất lớn cơ hội bước vào thần cảnh thiên phú như vậy hoàn toàn có thể tiến vào nội môn trở thành đệ tử nội môn không nghĩ tới ngươi thế mà so ta ngẫm lại còn muốn ưu tú nếu như ngươi có thể lại đốn ngộ một lần tại ba trăm tuổi trước đó đạt tới thánh cảnh như vậy ngươi liền có thể trở thành vạn tiên tông đệ tử thân truyền nói như vậy ngươi mới thật sự là nhất phi trùng tiên nhảy lên trở thành toàn bộ tu tiên giới nhân vật thượng lưu làm cho cả huyền võ đại lục đều vì ngươi thần p h ụ bởi vì vạn tiên tông đệ tử chân truyền không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm bọn hắn được vinh dự tiên môn đường có cơ hội tranh đoạt vạn tiên tông vị trí tông chủ vạn tiên tông tông chủ nghe được cổ thanh vân lời nói trần vũ nhịn không được kinh hô một tiếng trần vũ tuyệt đối không nghĩ tới vạn tiên tông đệ tử chân truyền lại có cơ hội tranh đoạt vạn tiên tông vị trí tông chủ vạn tiên tông chiếm cứ toàn bộ tứ tượng thần châu một phần ba địa vực tại trong phiến thiên địa này đều là có danh tiếng thế lực lớn vạn tiên tông tông chủ cũng không phải cái gì đan ma tông tông chủ phi tiên tông trưởng môn có thể so sánh động thiên thế giới chín n h không không không nhân gian vương triều đó là khổng lồ cỡ nào không gì sánh được lực lượng nhìn thấy trần vũ trên mặt vẻ kinh ngạc c ổ thanh vân mỉm cười nói ra nếu như ngươi có thể trở thành t ô n g tông đệ tử c h â n truyền như vậy ngươi liền có cơ hội kế thừa vị trí tông chủ khống chế toàn bộ vạn tiên tông có được vô tận tài nguyên trở thành toàn bộ tứ tượng thần châu bá chủ nhưng ba trăm tuổi trước đó muốn đột phá đến thánh cảnh đã phi thường khó khăn húng c ngươi còn không thể phục dụng đại lượng linh dược l ạ ân đối với cái này ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn v ạ n tiên tông mấy ngàn cái thần cảnh tu sĩ bên trong đều chưa hẳn có thể ra một cái đệ tử chân truyền có thể trở thành vạn tiên tông đệ tử nội môn đã là phi thường không tầm thường thành cựu nếu là ngươi có thể tiến nhập thánh cảnh đó chính là chân chính tiên đạo lớn nam hố tương lai khai chi tảng án diệp trở thành một cái đại tộc lao tổ tông cũng không phải việc khó gì nói nói cổ thanh vân lúc này mới nhớ tới trần vũ mới hai mươi tuổi ra mặt cũng đã là thần vực tam giai nguyên bản cổ thanh vân coi là trần vũ tám mươi tuổi trước đó có thể đạt tới thần cảnh đã là chuyện phi thường không tầm thường không nghĩ tới trần vũ vậy mà lại ở thời điểm này đã đột phá trần vũ hơn hai mươi tuổi liền đã đạt đến thần cảnh như vậy sau đó hắn thật là có khả năng tại hơn hai trăm n ă m bên trong tiến n h ậ p thánh cảnh xem ra chính mình còn đánh giá thấp trần vũ thiên phú a nhìn xem trần vũ trên mặt mỉm cười thản nhiên cổ thanh vân có chút không được tự nhiên nói ra đương nhiên những sự tình này ta đều là nghe ta ra ra nói ngươi cũng đừng quá coi là thật nếu có thể ngươi phải cố gắng tăng lên tu vi của mình nhớ kỹ chớ tổn thương chính mình căn cơ là được nếu như vận khí tốt trở thành vạn tiên tông đệ tử chân truyền tương lai của ngươi sẽ bất khả hà l ư ợ n g tại toàn bộ tứ tượng thần châu đều là số một số hai tồn tại trần vũ gật đầu cười mặc dù trần vũ rất hưởng thụ đang phi tiên tông loại này giả heo ăn thịt hồ cảm giác dù sao mỗi c ấ p bóc một cái tông môn hắn đều sẽ đạt được một số lớn tài nguyên năng lượng nhưng là có thể đi đến càng lớn bình đài trong lòng của hắn hay là tràn ngập mong đợi hắn kim thủ lại thêm hắn chứa được điểm năng lượng trần vũ có lòng tin tại tương lai không lâu hắn nhất định có thể tại vạn tiên tông lẫn vào phong sinh thủy khởi trần vũ không chỉ có muốn làm vạn tiên tông đệ tử c h â n truyền còn muốn làm vạn tiên tông tông chủ vạn tiên tông nội tình khổng lồ như vậy hắn làm sao có thể dễ dàng bông tha mà lại nếu như đem vạn tiên tông trên dưới các đệ tử trưởng lão tất cả đều c ấ p bóc một lần vậy sẽ là một cái cỡ nào năng lượng to lớn số lượng à? chỉ là suy nghĩ một chút đều để người tim đập thình thịch không kịp chờ đợi muốn khống chế vạn tiên tông đằng sau mượn nhờ cái này kinh khủng nội tình quét ngang tu tiến giới tiến tới thu hoạch được càng nhiều năng lượng nhưng là tại trở thành vạn tiên tông tông chủ trước đó hắn nhất định phải đối với mình tất cả đi trước tông môn này có một cái rõ ràng nhận biết trần vũ nghi ngờ nói thái thượng không biết ngươi lão vừa rồi lời nói 9999 đầu linh mạch đến tột u cùng là ý gì 9999 đầu linh mạch c ổ thanh vân đạo linh mạch là một cái tiên tông tu luyện c h i cơ có linh mạch cỡ nhỏ linh mạch cỡ trung linh mạch cỡ lớn giống chúng ta phi tiên tông sáu đạo tông liền riêng phần mình chiếm cứ một đầu linh mạch cỡ trung tự thành một phương phúc địa mà vạn tiên tông trong đầu tiên lại có chín đầu linh mạch cỡ lớn mỗi một đầu linh mạch đều là một mảnh liên miên bất tuyệt núi lớn 9.999 đầu linh mạch cỡ lớn dùng trung hợp thành vạn tiên tông động tiên h thế giới trong đó vẩn dưỡng lấy vô số thiên tài địa b ả o 9.999 đầu linh mạch cỡ lớn bị vạn tiên tông các đại đạo thống chiếm cứ cùng chúng ta phi tiên tông phân lập chư phong khác biệt vạn tiên tông là theo từng cái đạo thống chuyển t h ừ a phân chia thế lực khác biệt phạm vi bi. trần vũ n h u mày làm như vậy vạn tiên tông bên trong có các loại đạo thống thế lực xem như thế đi c ổ thanh vân nhẹ gật đầu đạo đây chính là vạn tiên tông tông môn lai lịch từng cái đạo thống chiếm cứ khác biệt linh mạch tu luyện công pháp cũng không giống nhau có thể nói là vùng biển này châu cường đại nhất tông môn một trong trần vũ kinh ngạc nói như vậy vạn tiên tông nội bộ tranh đấu sợ cũng là phi thường tham thiết nếu là lời như vậy trần vũ liền có thể giống đối phó phi tiên tông tam đại thế lực như thế xào rượu châm ngòi hai nhà quan hệ trong đó từ đó mưu lợi bất chính thu hoạch được đại lượng vật tư cùng năng lượng nếu như những n à y ngọn núi đều một lòng đoàn kết liên hợp lại cái kia trần vũ còn rất khó đục nước béo cỏ nghe được trần vũ vấn đề c ổ thanh vân cười khổ một tiếng nói ra nội đấu tự nhiên phi thường kịch liệt bất quá từng cái đạo thống truyền thừa ở giữa mặc dù lẫn nhau có mâu thuẫn nhưng ở vạn tiên tông những cái kia trưởng kiếm các trưởng lao chấn áp xuống lại là tạo thành một bộ hoàn chỉnh cạnh tranh hệ thống cho dù là nội bộ có tranh đấu cũng là tại trong quý củ sẽ không đả thương cùng tính mệnh hoàn chỉnh cạnh tranh hệ thống trần vũ n h ấ t cứ thế đây là có chuyện gì bởi vì vạn tiên tông có rất nhiều thi đấu chi chiến t h như ngoại môn chi chiến nội môn chi chiến chân truyền chi chiến phân biệt đối ứng thanh vân bảng bay trên thiên bảng thiên chủ bảng phám lên bảng người không một không đồng nhất bay t r ù n g tiên h trần vũ hai mắt một ánh sáng hắn rõ ràng n gửi được cơ hội cụ thanh vân khép cười nói đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng dù sao v ạ n tiên tông nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú tại ở một phương diện khác biểu hiện xuất sắc chẳng những có thể lấy đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện thậm chí còn ngươi không cách nào tưởng tượng c h ỗ t ố t cho nên nếu như ngươi có thực lực liền nhất định phải toàn lực ứng phó đầy đủ hiện ra thiên phú của mình mới có thể vì chính mình mang đến càng nhiều lợi ích liền không sợ cây to đón rõ sao trần vũ hỏi chính vì vậy các đại trưởng kiếm trưởng lao mới có thể chế định ra nhiều như vậy tỷ thí chế độ mà đối với mấy cái này vụng trộm làm tiểu động các người xử phạt phi thường nghiêm khắc một khi bị phát hiện kẻ nhẹ khu trục xuất tông môn kẻ nặng trực tiếp xử tử cho nên có rất ít đệ tử sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự t ì n h mà lại vạn tiên tông bên trong bố trí các loại cơm chế có thể giám sát toàn bộ động tiên thế giới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị phát hiện mà lại giống vạn tiên tông loại này tiên đạo thánh địa dạng gì thiên tiêu không có chỉ là tiên tiên linh thể mỗi cái trong đạo thống còn chưa hết một hai cái t i ê n t ô n g đi hai tử ngươi toàn lực biểu hiện là được không có việc gì trần vũ nhìn qua một mặt thành khẩn cổ thanh vân không biết vì cái gì hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu qua đời cô cô lúc trước hắn vừa tới phi tiên tông thời điểm phong vạn tử cũng là như thế thâm thiế căn dặn hắn để hắn biểu hiện tốt một chút chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất ai biết trần vũ nhất tiến phi tiến tông liền g õ vang chín lần trung tang phong thị lao tổ tông bỏ mình trần vũ không thể không ẩn tàng từ bản thân tiến phú không dám đem thực lực của mình bạo lộ ra mà bây giờ cổ thanh vân cũng nói ra những lời này giờ này k h ắ c này giống như thời kia k h ắ c kia cái này khiến trần vũ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ quái dị cảm giác thái thượng trưởng lão cái này thật không phải ngươi lập phờ lan nhưng cho dù vạn tiên tông đúng như đối phương nói tới trần vũ đến vạn tiên tông sau cũng tuyệt đối sẽ không đem thiên phú của mình cùng thực lực toàn bộ bày ra có bảng hệ thống nơi tay tiến bộ của hắn thật sự là quá nhanh nếu để cho tu sĩ khác biết tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối sẽ liên tưởng đến trên người hắn có gì ghê gớm bảo vật trần vũ coi như muốn bại lộ thực lực của mình cũng chỉ sẽ bày ra một bộ phận để tránh gây nên người hữu tâm n g ấ p nghẹ đương nhiên những này đối với trần vũ tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng hắn chỉ cần vạn tiên tông cho hắn một cái bình thường tu hành hoàn cảnh để trần vũ không hề bị đến ngoại giới quá nhiều c á nhiễu liền như là tại bắc địa thiên nguyên châu phi tiên tông một dạng trần vũ liền đủ hài lòng không phải vạn bất đắc sau đó trần vũ lại từ cổ thanh vân trong miệng biết được không ít vạn tiên tông tin tức thì như một chút đỉnh tiêm pháp thuật công pháp tiên quyết chờ chú、hút. trong đó không thiếu siêu việt đỉnh cấp tiên pháp huyền công thần thông cùng trung cấp đan dược cao cấp đan dược cũng hoặc là những thiên tài địa bào khác thần khí thánh minh bốn đương nhiên cũng có các loại cơ duyên bí đã ngươi đã đột phá đến thần cảnh lập tức liền muốn đi vạn tiên tông như vậy ta liền nói cho ngươi một chút thánh cảnh thánh cảnh chuyện sau đó đi trước đó ta đã nói với ngươi phàm là có thể đột phá thánh cảnh đều là tu tiên giới lao quái vật thọ nguyên vượt qua ba mươi năm đủ để xưng tông làm tổ lập xuống đạo thống lưu lại truyền t h ừ a xưng bá một phương trở thành một cái tu tiên đại tộc hoặc là tông môn căn cơ t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai rời đi huyền võ mẫu đại lục t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai rời đi huyền võ mẫu đại lục thánh cảnh cừng giả có thể luyện chế ra thượng phẩm c ự c phẩm thần khí thi triển định cấp pháp thuật uy lực vô thận nó thể nội tự sinh thánh hỏa là thế gian luyện chế đan dược cấp cao nhất linh hỏa thánh cảnh phía trên chính là đạo cảnh cảnh giới này người không có chỗ nào mà không phải là đại thần thông giả trong lúc phất tay liền có thể dẫn động tiên địa đại thế lực thọ nguyên vượt qua năm mươi năm tu thành hoàn mỹ k i n thân có thể thi triển thượng thần thông, khí, khí. vô đây cũng là vì đạo gì cảnh cường giả được xưng là đại thần thông giả nguyên nhân cái tia đạo cảnh phía trên là cái gì trần vũ thanh em khàn khàn đạo cảnh cường giả đều cường đại như thế cái k i a so đạo cảnh tầm n thứ cao hơn cường giả lại nên cường đại cỡ nào so đạo cảnh còn cao cổ thanh vân thở dài một tiếng cùng tiên h địa độ phù hợp cao hơn có thể mượn tiên h địa bản nguyên t r i lực hóa biển cả là rộn g d â u hóa sơn hà là đất bằng đây mới thật sự là đại năng giả cái này là đạo cảnh phía trên đế cảnh thọ nguyên có thể đạt tới mười vạn năm bởi vậy bất luận cái gì một tên đế cảnh đại năng đều có tư cách được xưng là thượng cổ cự đầu cùng p h à m nhân cái tiêm ngắn ngủi tuổi thọ so sánh bọn hắn đã gần như bất tử bất d i ệ t tiêu giao giữa thiên địa nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng trần vũ rung động trong lòng truy vấn đế cảnh phía trên cảnh giới là cái gì tiên cảnh thọ như nguyên, gần c ù n biển cả đồng g cả thanh ọ sông núi vinh tồn, thiên đ ị bất diệt, ó có bất diệt, t ể siêu thoát vân thần thái cung kính nói sắc mặt tràn ngập cùng n h i ệ t vạn tiên tông sở dĩ có thể trở thành tứ tượng thần châu siêu cấp thánh địa chứng cứ một mảnh biển châu một phần ba địa bàn cũng là bởi vì trăm vạn năm trước đã từng từng sinh ra một vị tiên quân không có hắn vạn tiên tông đã sớm x u n g ố c ngay cả trở thành thánh địa tư cách đều không có, có thể thấy được tiên cảnh cứng giả đối với một cái tông môn tầm quan trọng trần vũ trầm mặc bên dưới cái tia tiên cảnh đằng sau cảnh giới là cái gì không biết cổ thanh vân lắc đầu thánh cảnh đạo cảnh đế cảnh t i ê n cảnh đây chính là ta biết thần cảnh phía trên bốn đại cảnh giới lại hướng lên ta cũng không rõ ràng nhưng khẳng định còn có tầng thứ cao hơn bởi vì tứ tượng thần châu cùng vùng biển này châu bên ngoài châu khác vượt so ra vẫn còn có chút vắng vẻ mặt khác siêu cấp biển châu hội tụ cả phiến tiên địa linh tinh chân nguyên tu tiên tài nguyên cực kỳ phong phú có thể dựng dục ra càng cường đại hơn người tu hành nghe nói đã tại bản phương thế giới bên ngoài đặt chân chỉ là điều này cũng không phải là vạn tiên tông có thể so sánh bất quá ta cũng chỉ là một cái thần cảnh tiểu tu đối với chuyện bên ngoài cũng không thể nào biết được chỉ có thể chờ đợi ngày sau chính ngươi từ từ lục lọi trần vũ trầm ngâm một lát đạo nói như vậy vạn tiên tông có đế cảnh cự đầu toa trấn chẳng phải là nói mỗi một cái đạo thống đạo chủ đều là đế cảnh cừng giả cũng không phải là như vậy cổ thanh vân đạo đạo chủ thường thường cũng là từ đệ tử chân truyền bên trong chọn lựa ra mà tại một cái truyền thừa trong đạo mạch có thể đảm nhiệm đạo chủ vị trí đều là đệ tử chân truyền kiệt xuất nhất đệ tử chân truyền đương nhiên là vạn tiên tông tông chủ mà tại cái khác trong đạo mạch cơ hồ mỗi một cái đạo mạch đạo chủ đều là tại từ lần lượt chân truyền chi tranh bên trong chỗ hết tài năng đệ tử chân truyền c h â n vũ nhạc nhưng đạo vạn tiên tông đệ tử chân truyền quả nhiên rộng lớn hẳn là có không ít phúc lợi đi đó là đương nhiên đệ tử chân truyền có thể lên tu luyện chính mình sở tại trong đạo mạch bất luận cái gì một môn công pháp cho dù là cao cấp nhất bí ẩn nhất đều có thể tu luyện địa vị tôn sùng quyền lực cực lớn đây cũng là bọn hắn được xưng là đường nguyên nhân mặc dù bọn hắn đại bộ phận chỉ có thánh cảnh đạo cảnh tu vi nhưng ở trong tông môn địa vị lại có thể so với một chút tiểu thánh địa bên trong đế cảnh cừng giả đương nhiên mấu chốt nhất là hắn hưởng thụ được các loại cùng có thể chi phối quyền lợi viễn siêu bình thường đệ tử nội môn tại một số phương diện thậm chí có thể cùng đế cảnh cự đầu cùng so sánh trần vũ nghe được lời nói này trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là chính mình nhất định phải trở thành vạn tiên tông đệ tử chân truyền quá n g ư ỡ bức không chỉ có thể hưởng thụ toàn bộ đạo mạch mạch bên trong tất cả bí tịch đ ộ c quyền hạn càng là đối với vạn tiên tông tài nguyên có tuyệt đối trưởng không quyền nói cách khác bọn hắn đã là vạn tiên tông tiểu cổ đông từ nội môn đệ tử đến đệ tử chân truyền chính là từ một cái viên chức nhỏ biến thành đại cổ đông ở trong đó khác biệt có thể nghĩ lại thêm đệ tử chân truyền m ặ khác đặc thù phức lợi gần như không kém hơn rất nhiều đế cảnh đại năng một cái thánh cảnh tu sĩ t hưởng thụ lấy đế cảnh đại năng đãi ngộ lấy được tài nguyên cũng là như thế như vậy tốc độ tiến bộ của hắn khẳng định thật nhanh cho nên trần vũ hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là vạn tiên tông đệ tử chân truyền danh lệch hắn chắc chắn phải có được hắn muốn làm chính là tại ba trăm tuổi trước đó đem cơ sở của mình làm chắc tiến vào thánh cảnh đôi này trần vũ mà nói không đáng kể chút nào cảm giác phi thường nhẹ nhõm hắn có thể lấy v õ đạo nhật đạo từ đan cảnh đột phá đến anh cảnh bước vào thần cảnh đây là hắn tại bắc địa nằm mơ đều không có nghĩ tới phong vạn tử cổ thanh vân đều cho rằng hắn dùng hơn hai mươi năm thời gian nhưng trên thực tế trần vũ dùng thời gian càng ít dù sao hắn là từ sau khi x u y ê n v i ệ t mới bắt đầu bước chân tu luyện mà ở sau đó hơn hai trăm n ă m bên trong trần vũ coi như lại ngu xuẩn cũng có thể góp nhặt đến đầy đủ điểm năng lượng đột phá thánh cảnh câu nói này nghe giống như là tại nhục nhã những cái kia không có đột phá đến thánh cảnh người nhưng là trần vũ chính là như vậy cho là ở bên cạnh hắn cổ thanh vân còn tại l i ễ u lo không ngừng nhắc nhở chỉ xem đệ tử chân truyền có bao nhiều khó khăn hai trăm năm nhìn như không ít nhưng là trong đó tích lũy lại là khó có thể tưởng tượng tu sĩ bình thường liền xem như mỗi lần đột phá chưa bất luận cái gì bình cảnh muốn đạt tới thần cảnh đại viên mãn cũng cần bảy trăm năm thời gian mà lại ở trên con đường tu luyện sẽ còn gặp được các loại khó khăn cùng trở ngại muốn củng cố tốt chính mình cơ sở tiến vào thánh cảnh còn có một cái ẩn tàng điều kiện ẩn tàng điều kiện trần vũ nhà đạo c ổ thanh vân nghiêm mặt nói nói cách khác ngươi thần vực cảnh giới ít nhất cũng phải đạt tới thần vực thất giai chỉ có dạng này ngươi tại thần cảnh căn cơ mới có thể được cho vững chắc mới có thể tiến nhập thánh cảnh bị vạn tiên tông thu làm chân truyền hô trần vũ trong lòng giật mình hãn nguyên bản còn tưởng rằng lần này khảo hạch sẽ phi thường gian nan nhưng là không nghĩ tới cũng chỉ là đạt tới thần vực thất giai những người khác có lẽ không biết nhưng là trần vũ thần giác đã là không gì sánh được c ư ờ n g đại đạt đến thần cảnh trung giai định phong muốn bước vào thần vực thất giai hẳn không phải là việc khó gì bất quá cổ thanh vân cũng không biết điều này hắn một mực cùng trần vũ cảnh cáo đây đối với mỗi một cái thần cảnh tu sĩ t ô i nói đều là một loại khảo nghiệm để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt đừng quá mức tự tin không phải vậy sẽ đối với tương lai tu luyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn trần vũ không nói thêm gì mà là lại hỏi một chút vạn tiên tông tình huống cổ thanh vân nhất nhất giới thiệu đạo vạn tiên tông đệ tử hết thể có bốn tầng mười hai cái đẳng cấp theo thứ tự là đệ tử ngoại môn ngoại môn chấp sự ngoại môn trưởng lão đệ tử nội môn nội môn chấp sự nội môn trưởng lão đệ tử chân truyền đường đạo chủ trưởng kiếm trưởng lão tông chủ thái thượng trưởng lão trong đó đường là bài danh phía trên đệ tử chân truyền đệ tử chân truyền phía trên cũng không có cái gì chấp sự trưởng lão mà là đạo con đạo chủ nói cách khác mỗi cái đạo mạch chân chính người trưởng sự chính là những đệ tử chân truyền kia mà những cái kia trưởng kiếm trưởng lão từng cái đều là đế cảnh cấp tồn tại là toàn bộ vạn tiên tông trụ cột địa vị chỉ ở thái thượng trưởng lao phía dưới so mặt khác đạo mạch đạo chủ còn cao hơn nhưng so với tông chủ liền muốn yếu hơn một chút về phần vạn tiên tông đệ tử ngoại môn đệ tử ngoại môn đừng nói đệ tử nội môn liền xem như một cái đệ tử ngoại môn tại chúng ta huyền võ đại lục bên trên bất kỳ một tông môn nào cũng có thể coi là được là t h i ê n tri kiêu tử liền xem như trong tông môn cấp cao nhất tiên h tiêu đều chưa hẳn có thể cùng so sánh về phần đệ tử trân truyền vậy thì càng không cần nói từng cái đều là vạn tiên tông bà bối đủ để cùng với những cái khác châu vực tiên kiêu phân cao thấp、4. khi đem vạn tiên tông tình huống nói một lần đằng sau cổ thanh vân lại đem một khối vạn tiên làm cho đưa cho trần vũ đạo hai t ử a đây là gia gia của ta tại hơn một vạn năm trước từ vạn tiên tông lấy được một khối vạn tiên động thiên nhập môn lệnh bài có n ó ngươi có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co thậm chí còn có thể có đặc thù lãnh ngộ thậm chí để vạn tiên tông người đối với ngươi có ấn tượng tốt coi là người một nhà nhớ năm đó gia gia của ta vì đạt được khối này vạn tiên làm cho cũng là l i ề u mạng cựu tử nhất sinh chính là không có tìm tới thích hợp truyền nhân lúc này mới đem nó bảo tồn đến nay ai cổ thanh vân không khỏi thở dài một tiếng t vậy là, là, là, là cổ có c h thanh tạm đạm, tiếp i à vân lần thứ hai trịnh trọng như vậy xin mời trần vũ hỗ trợ mà lại thái độ mười phần khiêm tốn có thể tưởng tượng cổ thanh vân trong lòng quay về vạn tiên tông đối với hắn cùng cổ ra đợi thứ ba ý nghĩa trần vũ trịnh trọng từ cổ thanh vân trong tay tiếp nhận vạn tiên lệ n h bài đạo thái thượng trưởng lão ngươi yên tâm từ nay về sau ta nếu có năng lực tất trợ cổ ra trở lại vạn tiên tông hai tử làm thiền cổ thanh vân thật sâu túi đầu trên mặt mũi giàn m u i tràn đầy hưng p h ấ n trần vũ mặc dù không có đi qua vạn tiên tông nhưng là từ cổ thanh vân biểu hiện đến xem hắn cũng biết vạn tiên tông đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu trần vũ cũng là người trọng tình trọng nghĩa không có cổ thanh vân xuất thủ tương trợ hắn mặc dù cũng có thể bái nhập đẳng cấp cao hơn tông môn nhưng chưa hẳn liền so ra mà vượt vạn tiên tông đã như vậy tại hắn thực lực đủ cường đại đằng sau tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp đỡ cổ thanh vân một thanh cũng không phải việc khó gì trần vũ tin tưởng chờ mình gia nhập vạn tiên tông đằng sau nhân sinh tất sẽ không sống hưởng đến lúc đó địa vị của hắn nước lên thì t h u y ề n lên cổ ra trở lại vạn tiên tông sự t ì n h tự nhiên trở nên dễ như t r ở bàn tay nếu quyết định muốn đi vạn tiên tông trần vũ tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng lấy hắn tự thân có thực lực đã có thể giúp thân bằng hảo h ư u thành cựu tiên lưu thậm chí đột phá đăng cảnh thành cựu tiên lưu đối với bắp đ i ệ những võ giả khác mà nói cực kỳ khó khăn nhưng ở trần vũ tu vi cùng đ a n thuật g i a chỉ bên dưới muốn để một người bình thường vượt qua hậu tiên thẳng tới tiên lưu cũng không phải là khó khăn sự tỉnh các loại trần vũ tiếp tục trưởng thành sẽ có được nhiều tài nguyên hơn cùng cơ duyên có thể cho bọn hắn trở nên càng mạnh sống được càng lâu đây chính là trần vũ cố gắng kết quả mong muốn nếu là muốn cầu lại cao hơn một chút trần vũ chỉ có thể trước đầu nhập tự thân trong tu hành sẽ có một ngày trở thành một tên i chân chính thông tin ê triệt địa đại nhân vật có thể đem mất đi thân hữu từ trong dòng sông thời gian cứu ra hoặc là tìm được mảnh hư vô kêu hoàng tuyền đem bọn hắn từ địa phủ â m phủ tiếp người hồi ở giữa dù sao lấy trần vũ trạng thái này rất có thể là giới này có khả năng nhất thành tựu trường sinh chỉ có chính mình trường sinh mới có thể bảo đảm thân hữu trường sinh nếu như trần vũ chính mình cũng làm không được trường sinh như vậy thân nhân bằng hữu của hắn cũng không có khả năng trường sinh những người khác chết trần vũ còn có thể trong tương lai phục sinh nhưng là trần vũ vừa chết như vậy sau lưng của hắn một đám người liền vào s o n g chớ nói chi là trường sinh trần vũ từ phi tiên tông xuất phát tiến về vạn tiên tông là một đoạn cực kỳ xa xôi lộ trình theo cụ thanh vân nói tới vẹn vẹn vượt qua hải vực đều chừng ức vạn g i m xa liền xem như trần vũ dạng này thần cảnh cường giả cũng muốn phi hành một đoạn thời gian rất dài mà lại dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không gió êm sóng lặng nhưng phúc hề họa chỗ nằm trong họa có phúc nguy cơ có khi nguy bên trong hữu cơ chưa hẳn chính là chuyện xấu vạn tiên tông chỗ vạn tiên động tiên không tại h u y ề n võ m ẫ u đại lục mà là tại tứ tượng thần châu trung tâm khu vực một khối đại lục phía trên m ả n h đại lục này được xưng là trung ương đại lục huyện võ n ẫ u đại lục cùng trung ương đại lục ở giữa cách vô biên đại dương mênh n ô n g vô biên trong biển rộng ít hai lui tới khắp nơi đều là biển sâu tự thú trên đường đi trần vũ những nơi đi qua Cơ hồ trong đó c h thai n g ê n cự thú biển t căn bản không phải cằn cối ngoại hải nhưng so sánh vẹn vẹn một mình bay qua hải vực đều là hung hiểm vô cùng sự tình cũng chính vì vậy huyền võ ngẫu đại lục bên trên những tông mương khác cho dù là so phi tiên tông còn cường đại hơn tông môn đ ỉ n h cấp cũng không dám tùy tiện bay qua tứ tượng thần châu nội hải bởi vì ở trong đó trong truyền thuyết có thánh cảnh cự thú ẩn hiện liền xem như huyền võ mẫu đại lục cấp cao nhất tông môn cũng muốn kiên kỵ b à phần mà lại tứ tượng thần châu nội hải bên trong trừ cường đại biển sâu cự thú bên ngoài còn có sinh động tại hải vực bầu trời ở giữa hải tặc không tặc nếu như là đơn độc bay lượn mà qua trí cường giả còn tốt nếu là xuất lĩnh phần lớn người n g a ra biển viễn dương tuyệt đối không được thậm chí phi thuyền cỡ lớn đều không được mục tiêu quá lớn bình thường chỉ có kẻ tài cao gan cũng lớn độc h mới có thể vì cầu đạo viễn độ trùng dương đến một lần những người này thực lực cao cường bình thường hải tặc không tặc không dám trêu chọc thứ hai trên người bọn họ chất béo quá ít căn bản không đáng bọn hắn huy động nhân lực cho nên cùng nhau đi tới dọc đường mặc dù nguy cơ trùng trùng nhưng tóm lại hữu kinh vô hiểm chương bảy trăm năm mươi ba đến vạn tiên thành chương bảy trăm năm mươi ba đến vạn tiên thành lấy trần vũ tu vi hiện tại đã có thể tại h u y ề n võ mẫu đại lục bên trong đi ngang đoạn đường này đi tới mặc dù gặp được rất nhiều nguy hiểm nhưng đều không có đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì đồng thời trước lúc rời đi cổ thanh vân còn cho trần vũ chọn lựa ba kiện cường đại thần khí ba kiện này thần khí làm hắn thực lực tổng hợp cũng nhận được tăng lên cực lớn kim linh nao hạ phẩm thần khí mà lại tại hạ phẩm thần khí bên trong cũng coi là tương đối mạnh trong khoảng cách phẩm thần khí cũng chỉ có cách xa một bước là phi tiên tông chấn tông chi bảo cũng là trần vũ lúc đó nhìn chúng một kiện cổ thanh vân gặp trần vũ muốn đi xa nhà mà lại dọc đường có không ít nguy hiểm liên hệ trần vũ mang đi món thần khí này trôi này kim linh đao trình màu và nóng một khi thôi động đứng lên cơ h ộ nhìn không thấy sờ không được tựa như một vệ kim quang t r ợ t l ó e lên là một thanh ám sát lợi khí uy lực so tuyệt quang vô ảnh châm phải mạnh mẽ hơn nhiều một món khác là đ ằ n g vương bảo giáp đây là một kiện cực kỳ hiếm thấy hạ phẩm phòng hộ thần khí toàn thân xanh biết nếu như toàn lực thôi động cái này đ ằ n g vương bảo giáp toàn thân cao thấp đều sẽ bị một tầng lục mạc bao phủ cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị đồng thời món thần khí này có thể biến đổi đại biến nhỏ càng có ý thức của mình điều k h i ể n tự nhiên uy năng hơn xa bình thường công kích thần khí tuyệt không phải phổ thông pháp bảo nhưng so sánh mà lại một kiện hạ phẩm phòng ngự thần khí nó giá trị thậm chí không kém hơn mấy món cùng cấp bậc công kích thần khí tổng cộng nói theo một ý nghĩa nào đó cái này đằng vương bảo giáp giá trị thậm chí c à n g tại trôi này kim linh trên a o bạch tiên kiếm đây là một kiện phi thường cường đại loại hình công kích hạ phẩm thần khí mặc dù trần vũ cũng không thích kiếm chỉ muốn muốn một thanh hình đao thần khí chỉ tiếc hắn đi khắp toàn bộ h u y ề n võ m g ẫ u đại lục cũng không thể lấy tới một thanh tiện tay hình đao thần khí rơi vào đường cùng bạch vân phi đành phải chọn lựa một kiện uy lực lớn nhất kiếm loại thần khí cũng may minh miệt vô cực thuật có thể đồng thời dùng đao kiếm xử suất ba kiện này thần kh hắn có thể tùy tâm s ở dụng sử dụng mặt khác phần lớn bị hắn bán cho cổ thanh vân hoặc là thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong chuẩn bị bất cứ tình huống nào thần khí cực kỳ hiếm thấy chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể sử dụng thần cảnh sơ giai cùng thần cảnh trung giai có thể tùy tiện điều khiển hạ phẩm thần khí thần cảnh cao giai cường giả mới có thể nhẹ nhõm điều khiển trung phẩm thần khí mặc dù trần vũ tu vi chỉ có thần cảnh sơ giai nhưng là hắn rất nhiều năng lực đều có thể so sánh thần cảnh trung cao giai tu sĩ điều khiển một kiện hạ phẩm thần khí căn bản không phải việc khó gì có nhiều như vậy thần khí bản thân lại thêm tu tập các loại cường đại công pháp và tiên thuật trần vũ thực lực tổng hợp đã có thể so với bình thường thần cảnh trung gia i đình phong dọc theo con đường này mặc dù hữu hiểm nhưng là chỉ cần cẩn thận làm việc đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì húng chi đường biển này cũng không đều là người xấu cũng không phải chỉ có trần vũ một người hành tàu có nguy tự nhiên cũng hữu cơ thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hòn đảo có thật nhiều tu tiên môn phái tu tiên phương thị tam dương phương thị chính là trần vũ trên đường lần thứ nhất gặp phải tu tiên phương thị tọa lạc tại tam dương đạo thượng nghe nói là là phương viên mấy chục vạn trong biển bên trong lớn nhất một tòa tu tiên phương thị chiếm diện tích chừng hơn mười dặm ở trên đảo khắp nơi đều là tu sĩ mở cửa hàng trần vũ cũng là từ trong một tiểu môn phái dò tham tin tức cướp sạch tiểu môn phái k i a sau l i ê n ngựa không dừng vó chạy tới về phần là như thế nào tẩy sạch tự nhiên là thay hình đ ổ i dạng dùng thiên nhãn thần thông để phán đoán bọn hắn phạm vào tội nghiệt lại tiến hành tương ứng trừng phạt vì phòng ngựa có người đem hắn cùng cái k i a thay trời hành đạo đại hiệp liên hệ với nhau trần vũ thủ đoạn đối phó với bọn họ cũng không giống với cùng nhau đi tới trần vũ đụng phải rất nhiều cùng loại phi tiên tông sáu đạo tông dạng này tiên môn những tiên môn này thực lực trần vũ trực tiếp xuyên thấu lại trận sau khi đi vào liền đối với những cái kia làm sàng làm bậy tu tiên giả tiến hành các loại xử phạt có đánh gãy tay chân có chặt đầu có hủy đi thức hải có hạ đầu tóm lại đối phó bọn hắn phương pháp không giống nhau miễn cho bị mặt khác tu tiên giả nhìn ra mánh khỏe dù sao bị trần vũ tẩy sạch mấy cái kia tiên môn nói không chừng cùng phi tiên tông một dạng phía sau có chỗ dựa lớn nào trần vũ cũng không hy vọng mình bị thánh cảnh thậm chí tầm thứ cao hơn tu sĩ cho để mắt tới tại cổ thanh vân nghĩ đến trần vũ con đường sau đó bên trong tất nhiên sẽ có thật nhiều gian nàn hiểm trở khẳng định phi thường địa thấp nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản trần vũ cũng không có vì vậy mà đ i ệ u thấp ngược lại là thừa cơ hội này đ ạ i khai sát giới một đường quét ngang qua làm ra từng kiện đại sự kinh thiên động điện tẩy sạch tu tiên tông môn còn chưa tính lại còn dám đem bàn tay đến lớn như vậy tu tiên trên phương thị lá gan này cũng quá lớn đi cái này nếu như bị cổ thanh văn biết sợ là muốn bị sợ quá khóc đương nhiên trần vũ cố gắng cũng làm cho hắn thu được đại lượng tài nguyên cùng điểm năng lượng lúc này thực lực của hắn so với lúc trước từ phi tiên tông lúc đi ra lại có tiến bộ không ít đã đến gần vô hạn thần cảnh nhất trọng trung kỳ hắn trung đan điền bên trong thần nguyên chi hột như pháp tướng thần anh đã triệt để dung hợp có ngàn trượng độ cao mà phổ thông thần cảnh tu sĩ pháp tướng thần anh tối đa cũng chính là trăm trượng cao như vậy mà trần vũ lại là bọn hắn không chỉ gấp mười lần thậm chí thần anh phun ra nuốt vào ra thần nguyên chi khí đều so với bọn hắn còn tinh khiết hơn gấp mười lần vực này nội tình trên thế giới này đều là phượng m a u lân giác trần vũ tiến vào cỡ lớn tu tiên phường thị tam dương phường thị sau thiên nhãn thần thông thi triển đến lớn nhất đem cái này tu tiên trong phường thị tu sĩ thực lực đều nhìn ở trong mắt đại khái mấy vạn g i n h đan cảnh tu sĩ gần ngàn tên anh cảnh tu sĩ thậm chí còn có hơn mười tên thần cảnh tu sĩ thực lực mạnh nhất là một tên thần cảnh tam trọng tu sĩ không hổ là cỡ lớn tu tiên p h ư ờ n g thị quả nhiên cao thủ nhiều như mây cũng may vị này thần cảnh tam trọng tu sĩ thân vực tối đa cũng chính là một nhị giai dáng vẻ trần vũ có nắm chắc đem nó đánh bại bất quá chi bị chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng mặc dù trần vũ thực lực viễn siêu tam dương trong phường thị bất luận cái gì một người tu sĩ nhưng trần vũ vẫn là có ý định tiêu t ố n mấy ngày thời gian đi tra xét rõ ràng một phen dạng này mới có thể chính xác hơn trừng phạt những điều kia tu vi cao cường ác độ thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn nếu như không dạng này trần vũ trong thời gian ngắn như vậy có thể trừng phạt bao nhiêu cá nhân hắn không có khả năng đem tất cả thời gian đều dùng tại trên thân những người này nghĩ biện pháp phá trận đằng sau trần vũ liền dễ như chở bàn tay tiến vào bên trong làm một cái phương thị tam dương trong phường thị rất nhiều cửa hàng cùng chỗ ở đều có không ít trận pháp so bất kỳ môn phái nào đều muốn lợi hại bởi vì nơi này không thể so với trong tông môn an toàn vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cùng thân gia tài sản mỗi người đều sẽ tận khả năng đem chỗ ở của mình cùng cửa hàng trận pháp bố trí được càng mạnh trần vũ chỉ tốn hai ngày thời gian l i ê n đem tu tiên trong phường thị anh cảnh kỳ trở lên tu sĩ chỗ ở trận pháp m ò được nhất thanh nhị sở thậm chí tên kia thần cảnh tam trọng tu sĩ nơi ở đều bị hắn m ò được rõ rõ ràng sở mặc dù hắn nơi ở là dùng một tòa trung cấp hạ phẩm nguyên trận bảo hộ lấy bất quá những n à y đoạn thời gian đến nay trần vũ từ các đại trong tiên môn đạt được đại lượng trận pháp tư tịch dùng điểm năng lượng đẩy lên viên mãn bây giờ trần vũ trận pháp tạo nghệ sớm đã đạt đến trung cấp nguyên trận sư cấp độ thậm chí có thể so với bình thường trung cấp trung phẩm nguyên trận sư bởi vậy cái này tam dương phường thị phòng n g đại trận mặc dù lợi hại nhưng đối với trần vũ tới nói lại là không đ nếu vạn sự sẵn sàng vậy liền động thủ đi tại một cái trời tối người liên thời điểm trần vũ liền bắt đầu động thủ đốt phát hiện một trăm l i n điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện một trăm hai mươi điểm năng lượng phải trăng hấp thu đốt phát hiện bốn trăm l i n điểm năng lượng phải trăng hấp thu bốn trần vũ đầu tiên đối phó chính là cái kia thần cảnh tam trọng tu sĩ bất quá hắn kinh ngạc phát hiện đối phương mặc dù giết qua người nhưng hắn từ trên người đối phương cũng không có phát hiện quá nhiều sát khí hoặc khí mà lại hắn còn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm tường t h ụ chi khí đây là bởi vì hắn đã cứu quá nhiều người công đức phản hồi xem ra hắn đã làm chuyện tốt rất nhiều a đây chính là tu sĩ、si、mẫu m ự c A. bởi vậy trần vũ nghĩ nghĩ cũng không có giết hắn chỉ là gây mất hắn hai cái chân vơ vét toàn thân hắn bảo vật cũng chiếm túi chữ vật của hắn cùng t h ậ n khí xem như cho hắn một cái trừng phạt nhỏ nhỏ qua đi rất dễ dàng chữa trị đây cũng là trần vũ trừng trị người xấu tiêu chuẩn nếu như đối phương giết người không nhiều lại người mang công đ ư ợ c tường thụy như vậy trần vũ liền có thể xét tình hình cụ thể từ nhẹ xử lý đương nhiên không xử phạt là không được dạng này không chỉ có thể kiếm được nhiều tài nguyên hơn còn có thể để những tên kia biết phạm sai lầm chính là phạm sai lầm muốn lấy công trụ tội đó cũng là không thể nào trần vũ cái thứ nhất hạ thủ chính là tam dương phường thị đệ nhất cờ ư n giả g có thể thấy được hắn thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu sau đó hắn lại lẹn vào đến người thứ hai nơi ở bốn trong vòng một đêm trần vũ chém giết m ộ ư ơ i bảy vị thần cảnh đại tu tám trăm chín mươi vị anh cảnh cờ ư n giả g nếu không phải thời gian cấp bách trần vũ còn có thể trừng phạt càng nhiều tu sĩ khoảng trừng hơn ngàn chiếc nhẫn không gian bị nhét tràn đầy trần vũ chỉ có thể xuất ra một cái túi lớn đưa chúng nó lượn đứng lên bởi vì bọn chúng không có khả năng lẫn nhau cất giữ mấy tháng nay trần vũ trong nhẫn chữ vật khoảng chừng gần vạn mai nhiều cái này khiến trần vũ không thể không thỉnh thoảng dừng lại đem đồ vật bên trong toàn bộ hối đoái thành linh thạch thậm chí là càng có giá trị bảo vật bởi vậy hiện tại hắn đến tìm nơi thích hợp đem những vật này đều sửa sang một chút dù sao đi vạn tiên tông đường xá xa xôi cũng không phải một lát sự t ì n h trần vũ lúc này cũng không đoái hoài tới tam dương phường thị hỗn loạn hắn tìm cái địa phương an toàn bày ra một cái phòng hộ đại trận đem đêm qua kiếm được cái kia một số lớn tài nguyên toàn bộ chuyển hóa thành điểm năng lượng liên tiến nhập trạng thái tu luyện đang hấp thu song những năng lượng này sau trần vũ tu vi cũng tăng lên tới thần cảnh trung kỳ trong cơ thể hắn thần anh pháp tướng cũng kém không nhiều có hai trượng cao bình thường chỉ có thần cảnh cao giai đại tu sĩ mới có thể đem chính mình thần anh tu luyện tới trình độ như vậy bình thường thần cảnh sơ giai cường giả tối đa cũng chính là mấy trăm trượng lớn nhỏ cùng trần vũ so sánh căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu bởi vì không có cách nào đột phá trần vũ tu vi đã đến bình cảnh không cách nào lại tiến một bước nhưng trần vũ cũng không có như vậy nản chí ý vị h ạ n nguyên tiếp tục c h ứ n g áp dương thiện kiếm lấy nhiều tài nguyên hơn hối đ á i càng nhiều điểm năng lượng các loại đạt tới vạn tiên tông chứa đựng năng lượng tuyệt đối có thể làm cho hắn nguyên địa phi thăng đằng sau trần vũ tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa trạm yêu c h ừ ma đồng thời trong quá trình cầm tới thuộc về mình trả thù lao thẳng đến trên bảng điểm năng lượng góp nhặt hơn năm tỷ thời điểm rốt cục đã tới vạn tiên thành nơi này là vạn tiên động thiên m u n vào cũng là vạn tiên tông chiêu thu đệ tử địa phương bình thường vạn tiên tông mỗi m ộ ư ơ i năm mới có thể thu một lần đệ tử tiếp qua một hai năm mới bắt đầu thu đồ đệ nhưng là trần vũ trong tay có một khối vạn tiên làm cho hoàn toàn không nhận hạn chế này chỉ cần xuất ra vạn tiên làm cho liền có thể tiến vạn tiên động tiên tối thiểu nhất cũng phải là đệ tử ngoại môn có thể thấy được viên này vạn tiên làm cho tại vạn tiên tông phất lượng tứ tượng thần châu tam đại thánh địa đệ tử cũng không phải đùa dỡn phan vạn tiên tông đệ tử mỗi người trên thân đều tại tông môn có lưu hồn lớn nếu là bất hạnh gặp nạn hoặc là có chuyện gì gấp có thể thông qua hồn lớn tìm ra hung thủ đằng sau tất nhiên sẽ lọt vào vạn tiên tông trừng phạt nghiêm khắc nhất lúc này vạn tiên thành khoảng cách trần vũ vị trí còn có mấy trăm dặm xa nhưng xa xa nhìn lại lại là không gì sánh được hùng vĩ phản phất một tòa cự tưởng muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai một tòa thành s o phi tiên tông cả tòa phúc địa còn muốn khổng lồ trần vũ làm cái hít sâu sau đó mới chậm rãi đi vào vạn t i ê n thành hy vọng tại vạn tiên động tiên có thể bình an tu luyện trở nên căng mạnh tranh thủ sớm ngày trở thành đường chiếm diện tích tương đương với hơn phân nửa phi tiên tông vạn t i ê n thành tường thành cực cao cao tới vài dặm ra vào người lui tới tu vi thấp nhất đều là tiên tiên cường giả tức tiên lưu cường giả rất ít gặp đến người bình thường có thể thấy được nơi này tiên đạo chi hưng thịnh m à chỗ cửa thành thủ vệ t u vi đều tại anh cảnh trở lên trong đó không thiếu thần cảnh đại tu cái này còn chưa tới vạn tiên động tiên liền có như thế nhiều cao thủ vậy chân chính vạn tiên tông bên trong cường giả chẳng phải là càng nhiều liền ngay cả trần vũ cũng là đối với cái này kinh t h á n không thôi đối với vạn tiên tông thực lực lại một lần nữa có khắc sâu nhận biết vẹn vẹn vạn tiên thành đều có như thế nhiều cao thủ chớ nói chi là có chín nghìn chín trăm chín mươi chín đầu linh mạch vạn tiên trong động tiên trần vũ ngoan ngoãn nộp một viên linh thạch hạ phẩm tiến nhập vạn tiên thành trên đường phố người đến người đi bởi vậy hết sức phồn hoa có thể xưng trung ương đại lục phồn thịnh nhất tiên thành một trong bước vào vạn tiên thành lọt vào trong tầm mắt chỗ khắp nơi đều là tu vi tiên thiên phía trên tu sĩ cũng không ít dùng võ nhập đạo võ giả cùng với các chủng tộc sinh linh sinh linh chủng tộc chi phong phú ngược lại để trần vũ mở một lần tầm mắt vạn tiên tông tại vạn tiên trong thành, thành lập một tòa tên là vạn tiên địa, địa phương là vạn tiên tông dùng để cử hành nhập môn khảo nghiệm nơi trốn b mặc dù trước khi chuẩn bị đi cổ thanh vân đã nói cho trần vũ không ít vạn tiên động thiên tình huống nhưng theo trần vũ biết những tin tức kia chỉ ít cũng là vạn năm trước cũ dích mà bây giờ vạn tiên tông cùng cùng vạn năm trước vạn tiên tông phải chăng còn phát sinh biến hóa gì vậy liền không được biết rồi trần vũ dịch dung cách ăn mặc đằng sau liền đem đoạn đường này mà đến thu hoạch toàn bộ bán đi chính mình c h ỉ để lại một phần nhỏ đem những vật này toàn bộ bán đi sau trần vũ trong tay lưu lại năm mươi triệu linh thạch hạ phẩm cũng chính là năm trăm linh linh thạch trung phẩm một viên linh thạch trung phẩm tương đương với một trăm hai linh thạch hạ phẩm giá cả cách xa đem cái này năm trăm linh linh thạch trung phẩm đều chứa vào một viên nhẫn chữ vật trần vũ cũng không cần mang nữa một đống lớn nhẫn chữ vật chạy loạn khắp nơi bất quá để trần vũ có chút im lặng là vạn tiên thành, thành trung h h à n t ương bất luận cái gì một nhà khách sạn ở một đêm đều muốn một viên linh thạch trung phẩm mặc dù nơi này khách sạn hoàn cảnh rất tốt linh khí cũng rất nồng nặc nhưng là trần vũ linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới hắn nghi nghĩ cuối cùng vẫn là tuyển một nhà linh khí kém cỏi nhất vị trí chỗ tại tít ngoài rìa khách sạn giá cả một đêm một viên linh thạch hạ phẩm so với vạn tiên trong thành khách sạn muốn tiện nghi được nhiều trần vũ tìm xong chỗ ở liền đi trên đường mua sắm một phen thuận tiện tìm hiểu một chút vạn tiên thành vạn tiên động thiên tin tức bất quá theo điều tra của hắn trần vũ tâm liền càng ngày càng chìm x u dưới cũng không biết chính mình là nên cao không mình nên hứng, nên lắng. hay biết là là lo vạn tiên tông hoàn toàn chính xác rất mạnh tại toàn bộ tu tiên giới cũng là số một số hai tông môn thánh địa thậm chí ẩn ẩn có xưng ơ bá tứ tượng thần châu s u thế nói cách khác hiện tại vạn tiên tông so với vạn năm trước còn cường đại hơn thậm chí trong lúc mơ hồ có trở thành tứ tượng thần châu mạnh nhất tông môn s u thế nhất là gần vạn năm qua vạn tiên tông t r u n g sản sinh cường giả càng ngày càng nhiều đặc biệt là đạo cảnh cường giả như măng mọc sau mưa giống như cũng càng ngày càng nhiều thậm chí ngay cả đế cảnh cường giả đều xuất hiện mấy cái có thể nói vạn tiên tông là toàn bộ tứ tượng thần châu bên trong một nhà duy nhất có được đại đế cường giả tông môn cái này vạn năm qua nhờ vào tốt đẹp cạnh tranh cơ chế vạn tiên tông thiên tiêu vô số nhiều người không ngừng cuộc khởi thậm chí siêu việt huyền võ mẫu đại lục khác hai đại siêu cấp tiên tông thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo thế lực bành trướng có thể nói là như mặt trời ban trưa nếu là có thể bái nhập loại tông môn này vậy thì đồng nghĩa với là tiến nhập tứ tượng thần châu mạnh nhất thế lực có thể có được lớn nhất bối cảnh duy trì đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện đôi này trần vũ tu luyện về sau có chỗ tốt rất lớn nhưng mọi thứ đều có hai mặt khi vạn tiên tông cao cao tại thượng quan sát toàn bộ h u y ề n võ đại lục lúc h u y ề n võ mẫu đại lục mặt khác hai đại tiên tông cũng ngồi không yên mấy năm gần đây thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành h u y ề n hòa đạo ở giữa một mực có hợp tác xu thế song phương chuẩn bị liên hợp lại đối phó vạn tiên tông đệ tử dù sao nếu như bọn hắn thật đối với vạn tiên tông cao tầng xuất thủ như vậy rất có thể sẽ dẫn phát đại năng cự đầu ở giữa đại tranh vậy liền thật là sơn băng địa liệt cá chết lưới rách thà rằng như vậy còn không bằng lui một bước đặc biệt nhằm vào vạn tiên tông đệ tử đem vạn tiên tông tiến lên tình thế chế trụ thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyện hòa đạo đã điều động đại lượng thám tử tiềm phục tại vạn tiên tông phụ cận chuẩn bị tùy thời mà động thời khắc thời khắc muốn đem vạn tiên tông thiên tài thiên giáo một mẹ hốt gọn đây cũng là vì cái gì vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian vạn tiên tông bị giết đệ tử chân truyền đã có mấy trăm nhiều phải biết vạn tiên tông tổng cộng mới hơn một ngàn cái đệ tử chân truyền mà lại từng cái đều có người hộ đạo thủ hộ kết quả như trước vẫn là hao tổn gần nữa có thể thấy được lần này ám sát cùng đao quan g kiếm ảnh là b ự c nào thảm liệt cái này cũng chưa tính hai đại thánh địa vì lôi kéo vạn tiên tông đệ tử thường, thường không tiếp thâm hụt tiền hứa lấy lợi lớn để vạn tiên tông những đệ tử kia lưng mình phản đây cũng là vạn tiên tông trong thời gian cực ngắn tổn thất nặng nề nguyên nhân vạn tiên tông mặc dù đối với loại tình huống này có nghiêm khắc trừng phạt nhưng là không chịu nổi có thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa đạo ở sau lưng châm ngoại thổi g i nếu là tình huống không ổn bọn hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng đầu nhập vào hai tông cho nên những đệ tử kia không lớn quan tâm vạn tiên tông trừng trị húng chi vạn tiên tông đệ tử ở giữa cạnh tranh vốn là vô cùng kịch liệt mỗi tiến một bước đều sẽ cho bọn hắn chính mình mang đến cực lớn lợi ích cho nên coi như không có thiên hoàng tr cũng sẽ có không ít người đối với mình đồng môn xuất thủ hiện tại có thiên hoàng trấn ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa đạo hai đại thánh địa từ đó cản trở những cái kiêng người dụng ý khó dọ tự nhiên cũng liền thuận nước đầy thuyền lợi dụng cơ hội này đem đối thủ cạnh tranh bí mật cố ý để lộ ra đi có thể là trực tiếp để đối thủ cạnh tranh v ấ n lạc vật lý tiêu diệt cho nên vạn tiên tông đệ tử khi lấy được cực lớn lợi ích thời điểm đồng dạng cũng tràn đầy các loại nguy hiểm sơ ý một chút liền có khả năng vất l ạ cơ hồ mỗi một năm đều sẽ có một ít ưu tú đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền thậm chí là một chút phổ thông ngoại môn chấp sự bởi vậy thần t ồ n hại hiện tại chính là vạn tiên tông huy hoàng nhất cũng là b ế t bắt nhất thời điểm t â y có mọc thanh rừng gió vẫn thổi bật dễ vạn tiên tông bị thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa đạo hai đại thánh địa liên thủ c h ạ n ép d ầ n d ầ n cũng có chút không chịu được nổi dù sao vạn tiên tông mặc dù cường đại nhưng cũng không thể lấy một địch hay bất quá kể từ đó nhưng làm dưới đáy những thiên tài yêu n h i ệ t này bọn họ cho g i y vò thảm rồi sơ ý một chút liền có thể bị người một nhà hố chết trần vũ sau khi ng cũng k hắn ô tông n nên nói tiên đằng g gì biết cái phải.、Từ、khi đi vào phi Từ cho h vào sau, hắn bị buộc tu lấy đẻ nén vốn i điệu của lực của cảnh cựu hòa anh ra. mình, mình, mới động không ngừng tăng lên lực lượng của mình, thẳng đến anh cảnh trọng mới ló đầu ra. Hắn huyệt ở đầu ló v cho rằng gia nhập vạn tiên tông đằng sau dù là không bằng cổ thanh vân nói tới không chút kiên kỵ thỏa thích biểu hiện ra tài hoa cũng có thể không cần lại áp chế chính mình lại không nghĩ rằng tình huống nơi này đúng là như vậy b ấ t quá trần vũ lần này không có ý định kiềm chế chính mình thu hoạch năng lượng tốc độ hắn phải nhanh hơn tăng lên thực lực của mình hắn đã áp chế thời gian rất lâu lần này hắn không muốn lại nhuộn bộ tuyệt đối không còn bị áp chế muốn dung cảm tiến tới b á n v ọ n bốn là trần vũ muốn lựa chọn khi một cái nam nhân thật sự mà không phải rùa đen rút đầu hắn phải dùng nắm đấm của mình nghiền ép ngăn tại trước mặt mình hết thẻ yêu ma quỷ quái đương nhiên trần vũ không cần hạn chế tốc độ tu luyện của mình không có nghĩa là hắn không cần che giấu tu vi của mình cùng cảnh giới dù sao mỗi cái tu tiên giả trong bóng tối không biết có bao nhiêu kiểu da nếu để cho bọn hắn biết trần vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh chỉ sợ không bao lâu không cần đến tiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo hai đại thánh địa và tiên tông bên trong liền sẽ có không ít người đối với hắn triển khai ám sát lấy trần vũ bây giờ tu vi muốn ngăn cản tiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo hai đại thánh địa liên thủ đánh lén không có một trăm n ă m thời gian là không thể nào đã như vậy cái kia trần vũ lại nên như thế nào ẩn giấu tu vi xem ra hắn muốn dựa vào hay là ẩn hơi thở loại tiên pháp cũng may trần vũ phía trước đến vạn tiên tông trước đó đã đem chính mình thâu thiên hoán nhật h ầ n công thôi diễn đến cực hạ mà từ huyện võ mẫu đại lục đến trung ương ngao đại lục đoạn đường này đi tới không biết vơ vét bao nhiêu lợn tảng khí tức tiên pháp tiên quyết những n à y tiên pháp tiên quyết mặc dù đẳng cấp không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều nhiều như vậy số lượng tiên pháp tiên quyết toàn bộ đều trần vũ khắc lục trên bảng sau đó thôi thăng đến c ự c h ạ n đằng sau dung hợp tiến vào thâu tiên hoán nhật thần công bây giờ thâu tiên hoán nhật thần công đã sớm siêu thoát ra trung cấp tiên pháp phạm chủ đã đạt đến cao dài tiên pháp thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến đỉnh cấp tiên pháp không chỉ có thể hoàn toàn che giấu trần vũ tu vi thật sự thực lực thậm chí có thể che giấu hắn khí vận cùng tiên cơ bây giờ lại nói thâu tiên hoán n h ậ thần công đã không thích hợp cho nên hắn đem bộ này hoàn toàn thay đổi công pháp mới đặt tên là che khuất bầu thiên thần công bây giờ che khuất bầu thiên thần công đã đạt đến cao giai tiên pháp cấp độ không chỉ có thể trợ giúp trần vũ che giấu tu vi còn có thể che giấu thiên vận l ờ i như vậy trần vũ chỉ cần đem che khuất bầu thiên thần công tiếp tục thôi diễn tiếp tục tăng lên hắn liền có thể bung tay bung chân thỏa thích thu hoạch nhiều tài nguyên hơn đổi lấy càng nhiều năng lượng tiến tới mau chóng tăng lên thực lực của hắn chỉ cần trần vũ nguyện ý là hắn có thể trong thời gian cực ngắn hấp thu đại lượng năng lượng để tu vi của hắn nâng cao một bước ngay phá mấy tầng cũng không thành vấn đề Trần vũ hiện tại có đầy đủ lòng tin nhanh chóng dung nhập vạn tiên tông bên trong cho nên sẽ không lại hạn chế tốc độ tu luyện của mình tranh thủ mau chóng hấp thu càng nhiều năng lượng đem thực lực tiến hành một lần bay vọt về chất vừa nghĩ đến đây trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười trong lòng đã có đối sách về phần dùng che khuất bầu thiên thần công đến che giấu thai mắt người có thể hay không bị người phát hiện lấy trần vũ tu vi cùng che khuất bầu thiên thần công huyền diệu thần cảnh giai đoạn cường giả khẳng định nhìn không ra tu vi thật sự của hắn thanh cảnh sơ giai cũng không nhất định về phần đạo cảnh đế cảnh cường giả hắn hiện tại chỉ là thần cảnh nhất trọng trung kỳ coi như bị thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa đạo hai đại thánh địa truy sát nhiều lắm là dùng thánh cảnh nhất trọng đối phó thần cảnh bát cựu trọng tiên tiêu dùng một cái thánh cảnh đối phó thần cảnh nhất trọng đệ tử tiên đạo cao thủ không phải dùng như thế chỉ cần trần vũ tăng lên thực lực của mình tốc độ rất nhanh vượt qua đối phương tình báo tốc độ như vậy thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hỏa đạo cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi nghĩ như vậy trần vũ cũng không có gì đáng lo lắng đi ra khách sạn tiến về vạn tiên trong thành vạn tiên điện cầm vạn tiên làm cho chuẩn bị tiến vào vạn tiên động tiên dựa theo cổ thanh vân thuyết pháp trong tay hắn vạn tiên làm cho là xích tiên nhất mạnh. mà căn cứ trần vũ tử trong thành nghe được tin tức nhìn vạn tiên tông v ạ năm trước lừng l â y nhất thời xích thiên nhất mạch không chỉ có không phải vạn tiên động thiên 9999 đạo mạch bên trong cường đại nhất thậm chí là h à n g chót sở dĩ như vậy đó là bởi vì vạn tiên tông tu tập căn bản đạo pháp chư thiên đại đạo công không chỉ có là vạn tiên tông công pháp mạnh nhất một trong cho dù là tại toàn bộ tứ tượng thần châu đều là số một số hai đạo pháp mà chư thiên đại đạo công muốn tu luyện tới đại thành cần hơn vạn c h ú n g khác biệt thiên tài địa bào dung nhập bản thân để cho mình trở nên không gì sánh được cường đại nhưng là đối với tuyệt đại đa số người tu hành tới nói những thiên tài địa bảo này mỗi một loại đều là cực đoan đạo tài linh vật rất nhiều đều là k ị c h độc thậm chí thuộc tính tương xung thường thường còn không có dung nhập bao nhiêu hoặc là bạo thể mà chết hoặc là bị đ ộ chết c dù sao khác biệt linh vật hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm bởi vì số lượng thời cơ khác biệt không biết sẽ phát sinh bao nhiêu biến hóa cho nên tu luyện chư thiên đại đạo công tỷ lệ tử vong phi thường lớn đằng sau vạn tiên tông đại năng đối với chư thiên đại đạo công tiến hành cải tiến cải tiến sau chư thiên đại đạo công uy lực mặc dù so ra kém nguyên bản chư thiên đại đạo công nhưng cũng so trước đó công pháp muốn dễ dàng vào tay không chỉ gấp m ư ơ i lần bởi vì những n à y cải tiến pháp môn chủ yếu nhằm vào một loại hoặc nhiều loại linh vật người tu hành chỉ cần đem cái này nhiều loại linh vật hỗn hợp lại cùng nhau liền có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình để cho mình trở nên càng mạnh theo càng nhiều công pháp được hoàn thiện và tiên tông cũng dần dần phân chia thành to to nhỏ nhỏ khác biệt đỉnh núi mỗi cái trên đỉnh núi tu sĩ tu luyện là đồng dạng công pháp hiệu quả lại không giống nhau liền lấy s í c h thiên nhất mạch tới nói bọn hắn cải tiến sau đỏ thiên đại đạo công chính là thu nạp một loại tên là đại x í c huyền linh thú huyền tinh dung nhập vào trong thân thể của mình để cho mình tu vi nâng cao một bước mấy vạn năm trước tứ tượng thần châu bên trong đại s í c h huyền linh thú còn khắp nơi đều có đại s í c h nhất mạch đệ tử tại săn giết đại s í c h huyền linh thú luyện hóa huyền tinh đằng sau chiến lược đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện cực nhanh rất nhanh trở thành vạn tiên tông cường thế nhất nhất mạch bất quá theo đại s í c h huyền linh thú số lượng giảm bớt s í c h thiên nhất mạch đệ tử cũng dần dần xuống dốc cho đến ngày nay tứ tượng thần châu bên trong đại s í c h huyền linh thú đã là lác đắc không có mấy có thể nói là gần như diện tuyệt đã mất đi đại xích u y ề n linh thú huyền tinh đồng thời thay thế huyền tinh hiệu quả không tốt đằng sau x í c thiên nhất mạch thực lực liền thắng tắp hạ xuống dần dần biến thành vạn tiên tông bên trong nhỏ yếu nhất nhất mạch trần vũ chính là sắp tiến vào vạn tiên tông nhỏ yếu nhất một tòa đạo mạch nhưng hắn cũng không thèm để ý xích tiên nhất mạch mặc dù nhỏ yếu nhưng là bên trong đệ tử cùng tiên tiêu lại là ít nhất nghe nói toàn bộ xích tiên nhất mạch cũng chỉ có hai tên đệ tử c h â n truyền so với mặt khác đạo mạch đến kém quá xa đệ tử thiếu cạnh tranh liền thiếu đi mà lại chính là bởi vì nguyên nhân này xích tiên nhất mạch cũng không có bị thiên hoàng c h ấ n ma tông cùng ngũ hành huyền hòa đạo coi trọng cùng với những cái khác cường thế đạo mạch cả ngày chém chém rết rết so sánh xích tiên nhất mạch thật đúng là thế ngoại đạo nguyên đây đối với trần vũ tới nói. không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo chốt tu luyện về sau trần vũ hoàn toàn có thể đợi tại s í c h thiên nhất mạch chuyên tâm tu luyện mấu chốt nhất là trần vũ không có ý định tu luyện đỏ thiên đại đạo công cũng không nghĩ tới muốn tu luyện mặt khác đạo mạch công pháp cơ bản hắn muốn tu luyện chính là vạn tiên tông căn bản công pháp chứ thiên đại đạo công môn này t ư tượng thần châu lợi hại nhất đạo pháp danh sưng có thể trực tiếp tu luyện tới tiên cảnh trở lên vạn tiên tông c h ấ n tông chi bảo cùng chư thiên đại đạo công so ra chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo mạch bên trên những cơ sở kia công pháp đơn giản đều là tàn thứ phẩm nhưng chính là dạng này c ũ năm g đủ đ qua cái thứ nhất tu thành chư thiên đại đạo công tuyệt thế thiên tài nếu như được chứng thực hắn không chỉ có thể trở thành vạn tiên tông đệ tử trân truyền thậm chí khả năng trực tiếp lên làm vạn tiên tông tông chủ chương bảy trăm năm mươi lăm trở thành vạn tiên tông đệ tử nội môn t h ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm trở thành vạn tiên tông đệ tử nội môn không phải mỗi cái vạn tiên tông đệ tử đều có thể tu luyện t r ư thiên đại đạo công chỉ có những đệ tử chân truyền kia mới có thể trực tiếp tu luyện t r ư thiên đại đạo công bao hàm toàn diện nếu là có thể đem t r ư thiên đại đạo công hoàn toàn lĩnh ngộ vậy thì tương đương với đem vạn tiên tông mấy ngàn đạo mạch công pháp tu tiên toàn bộ dung hội q u ò n thông bởi vậy trần vũ cho dù lựa chọn đỏ thiên nhất mạch cũng có thể tại không làm cho người khác chú ý tình hồ dưới thu hoạch được mình muốn hết thảy mà lại trần vũ cũng không cần đợi thêm hai năm bởi vì nếu như không có vạn tiên làm cho trần vũ liền phải tham gia hai năm sau nhập, nhập môn khảo hạch mới có thể gia nhập vạn tiên tông mà trong khoảng thời gian này trần vũ lại có thể kiếm lấy bao nhiêu điểm năng lượng cho nên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau trần vũ r ố t cuộc quyết định hiện tại liền muốn tiến vào vạn tiên động tiên chính thức bái nhập đỏ thiên nhất mạch trần vũ cương tiến vào vạn tiên điện liền có một tên dáng người nhỏ nhắn sinh sắn thị nữ tiến lên đón lấy đạo các hạ đến đây vạn tiên điện cần làm chuyện gì ta muốn gia nhập đỏ thiên đạo mạch trần vũ đem trên người vạn tiên làm cho đem ra đưa cho t r ư ớ c người thị nữ thị nữ này cũng không phải là vạn tiên tông đệ tử mà là vạn tiên tông cấp dưới tùy tùng gia tộc đệ tử thu vi tại đàn cảnh tả hữu Thị nữ thấy một lần Trần、vũ、lệnh lần Vũ bộ à i biến trong tay, lập tức lập sắc, v i nói vị đại nhân này, ngài vàng vị này, nhân đến phòng theo họp ta kinh h h á á c c ta à y đi t ô n g c hô i ngài đi ngoại quan muốn chủ khảo, ngài là muốn đi vào là m n hay khác là có một ặ t Trần khác chọn. lựa n Vũ đạo, i môn.、T. Nữ b ộ tiếng dừng bước lại vội vàng dẫn trần vũ triều bên trong một gian phòng khách đi đến đang khi nói chuyện có mặt khác nha hoàn g cho trần vũ rót một chén linh t r à đem tin tức đưa qua còn nữ kêu bộ chính mình thì lưu tại trần vũ bên cạnh chờ đợi phân phó mấy phút đồng hồ sau một vị lông mày hoa dâm tu sĩ trung niên mang theo mấy cái khí tức so trần vũ còn cường đại hơn tu sĩ từ đằng xa đi tới nếu như trần vũ đoán không sai trên thân những người này tản ra khí tức kinh khủng tuyệt đối là siêu việt thần cảnh trung giai đây là một nhóm thần cảnh tu sĩ cấp cao mà lại vừa xuất hiện chính là bảy tám cái thấy cảnh này trần vũ cũng là hơi s ư ơ n g sở thế mới biết đệ tử nội môn tại vạn tiên sơn trình độ hiếm hoi ta là vạn tiên tông nội môn chấp sự tần tiên minh người tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi m à y trắng tu sĩ nhìn thấy trần vũ mắt lộ ra tinh quang đạo tần tiên minh thần cảm giác quét qua liền cảm ứ n g được trần vũ trạng thái gặp hắn quả nhiên đã bước vào thần cảnh mà lại cơ sở tương đương vững chắc nếu như tuổi không lớn lắm hoàn toàn có thể toàn vào tiến vạn tiên tông nội có mày ô không xôi n Trần ngửi nói văn Trần năm nay 87, từ xa xôi huyền tức từ Vũ Vũ, võ lập lục bối đại mẫu m xa đến, ban viên n là à sư phụ ban cho ta viên này vạn tiên làm cho. 17, mày trắng i ê n làm Mày cho. t tu sĩ lông mày nhữ lại bắt lại trần vũ cánh tay một cô cường đại khí tức từ trên người hắn tàn ra tại trần vũ trên thân tìm tòi trần vũ tranh thủ thời gian vận chuyển tre khuất bầu thiên thần công đem chính mình thiên cơ cùng b ố t linh còn có trên thân mặt khác không nên hiện lộ ra bộ vị đều tiến hành điều khiển tinh vi mà lại bạch mi đạo nhân cũng không nghĩ tới trần vũ vậy mà lại đem tuổi của mình hướng cao sửa chữa bởi vì đây nhất định sẽ đối với trần vũ ngày sau tại vạn tiên tông địa vị tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho nên hắn trong lúc nhất thời hồi lâu mà vậy mà cũng không có phát giác ra được qua một hồi lâu hắn mới nhẹ gật đầu đạo không sai ngươi năm nay quả nhiên hơn tám mươi tuổi nếu như ngươi có thể tại trăm tuổi trước đó bước vào thần cảnh trở thành chúng ta vạn tiên sơn đệ tử nội môn đáng tiếc ngươi sinh ra ở h u y ề n võ ngẫu đại lục loại kia vắng vẻ lộ ra ngoài nơi đó thiên địa linh khí tương đối mỏng manh không phải vậy ngươi chí ít có thể lấy sớm mấy chục năm bước vào thần cảnh nói như vậy ngươi tại tông môn địa vị sẽ cao hơn vị tia hư hư thực thực thần cảnh cao dài chấp sự một bên nói một bên đem một viên đại biểu vạn tiên tông đệ tử nội môn lệnh bài đưa cho trần vũ từ giờ trở đi trần vũ chính là vạn tiên tông đệ tử nội môn có thể hưởng thụ được mỗi tháng một bút không nhỏ tiền lương nói xong tần thiên minh lại dặn dò trần vũ một chút cổ vũ lời nói lúc này mới rời đi mà lúc này trần vũ cũng xác nhận đối phương thực lực chân thật thánh cảnh cường giả một bàn tay liền có thể bóp chết trần vũ có thể sống hơn năm và năm tại thế giới người phạm đơn giản chính là tồn tại trong truyền thuyết vẹn thảo hạch đệ tử nhập môn vạn thiên điện tuy tiện liền có thể lôi ra một vị thánh cảnh c cái này khiến trần vũ lại một lần nữa cảm nhận được vạn tiên tông thực lực đáng sợ cùng nội tình mà đi theo tần thiên minh mà đến thì là tần thiên minh bên người mấy cái ngoại môn c h ấ p sự bọn hắn đi theo tần thiên minh quen biết trần vũ đằng sau lại cho hắn bàn giao không ít vạn tiên trong động tiên sự t ì n h liền riêng phần mình rời đi sau đó vạn tiên điện lại phái tới một tên nguyên anh kỳ nữ tu mỹ mạo muốn đem trần vũ mang vào vạn tiên đ ộ u tiên cũng giúp hắn làm chút việc vặt vãnh nhưng trần vũ lại cự tuyệt trực tiếp để nàng trở về dù sao hắn vừa mới bái nhập vạn tiên tông không bao lâu còn chưa tới vô pháp vô thiên tình trạng bên người phối trí một vị anh cảnh nữ tu, lại lớn lên xinh đẹp như vậy trần vũ cảm thấy quá rêu r a o vạn tiên điện cùng vạn tiên động thiên chân chính cửa và o ở giữa cũng chính là vài trăm dặm lộ trình cũng không tính quá dài trần vũ chỉ dùng mấy chục giây thời gian liền đã tới vạn tiên động thiên muôn vào lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh liên miên bất tuyệt so trên địa cầu tất cả ngọn núi đều muốn khổng lồ dây núi bảy dây núi này mạch bên trong thiên đ ị a linh khí cực kỳ nồng đậm vẹn vẹn ngoại vi linh khí liền so phi tiên tông còn muốn nồng đậm mấy lần mà tại có vô số trận pháp bảo vệ bên trong dây núi bên trong thiên đ i ệ linh khí mức độ đậm đặc càng là so phi tiên tông muốn nồng đậm không chỉ gấp c h ắ c không được vạn tiên tông bên trong sẽ có nhiều như vậy cao thủ chỉ là vạn tiên động thiên ngoại bộ dãy núi nồng độ linh khí cũng đủ để nói rõ vấn đề dựa theo trước đó do thăm tình báo trần vũ hướng thẳng đến vạn tiên động thiên môn vào đi đến hắn dự định quy củ từ cửa vào chính thức đi vào để tránh không cẩn thận phát động nơi này trận pháp nếu không những này trung cấp cao cấp trận pháp một khi phát động đó mới phiền thoái trần vũ tiến vào vạn tiên động thiên đằng sau đầu tiên muốn làm chính là cầm tới đạo diễn chân quyết nửa bộ sau lúc này trong cơ thể hắn điểm năng lượng đã đạt đến vài tỷ thần vực cầu thang khoảng cách tầng thứ tư h ạ n mức cao nhất cũng chỉ có cách xa một bước nếu như không cầm tới đạo diễn chân quyết nửa bộ sau nhanh chóng tu luyện tới thần cảnh trung giai vậy liền quá lãng phí thời gian đây không phải trần vũ m u ố n cho nên hắn lựa chọn t r ư ớ c tu luyện đạo diễn chân quyết nửa bộ sau tám mươi bảy tuổi tu luyện tới thần cảnh trung giai cái này tại vạn tiên tông là chuyện rất bình thường nghĩ như vậy trần vũ mỉm cười hướng cái kia cao tới vạn trượng dài đến vạn trượng c ầ m chế cửa vào đi đến khi trần vũ tiếp cận quanh thân sáng lên một t ầ n g quan g mang nhàn nhạt, nhạt trần vũ hơi chút cảm ứng cũng cảm giác được một cỗ mênh mông như biện khí tức phản phất vô cùng vô tận có thể tùy tiện nghiền nát chính mình liền ngay cả cái tia để hắn sắc mặt đại biến thánh cảnh cao thủ tần thiên minh tại cái này vạn tiên động tiên câm chế trận pháp bên d ư ớ i cũng như sâu kiến bình thường căn bản là không có cách chống cự đây tuyệt đối là một cái cấp bậc cao nguyên trận nói không chừng cấp độ còn cao hơn có thể ngăn cản được tiên cảnh công kích trần vũ trong lòng giật mình lập tức trong tay hắn vạn tiên sơn đệ tử nội môn lệnh bài liền phát sáng lên cùng trận pháp ánh sáng hô ứng lẫn nhau ở giữa mở rộng nhường ra một đầu có thể cung cấp một người thông qua con đường c h ể n vũ thuận con đường đi lên phía trước không bao lâu cửa ra vào liền có mấy cái đệ tử hướng hắn có người bãi rất hiển nhiên những thủ vệ này đều là đệ tử ngoại môn ở trước mặt hắn đều muốn tôn xưng một tiếng sư thúc nếu là trần vũ là chân truyền đệ tử như vậy bọn hắn liền phải gọi hắn sư thúc tổ mặc dù trần vũ niên kỵ so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều nhưng ở vạn tiên tông địa vị cùng thực lực mới là trọng yếu nhất mà không phải tuổi tác trần vũ c h i ệ u mấy cái thủ vệ nhẹ gật đầu thân hình loại lên lợi dụng tốc độ nhanh nhất bay về phía vạn tiên động thiên quản lý công việc vặt đỉnh núi mà đi nhìn thấy trần vũ rời đi mấy cái không biết trần vũ là ai đệ tử ngoại môn đều là một mặt hâm mộ người này khẳng định là mới tới trước t i ế đều không có gặp qua xem ra hay là cầm vạn tiên sơn nội môn lệnh bài tiền đến tuổi không lớn l ắ m à. hắn nhìn qua rất trẻ trung chí ít cũng có tám chín mươi tuổi cùng chúng ta cũng kém không được quá nhiều nếu như tiếp qua m ộ ư ơ i năm ta cũng có thể bước vào thần cảnh trở thành đệ tử nội môn ha <cười> ha <cười> phùng sư huynh nói đùa người đã hơn chín mươi tuổi tu vi cũng bất quá là đạt đến anh cảnh đ ị n h phong m à thôi ngay cả bán thần chi cảnh còn chưa tới thời gian m ộ ư ơ i năm ngươi liền muốn vượt qua bán thần n g u y thần bước vào thần cảnh có phải hay không quá lạc quan đúng vậy à, đệ tử nội môn ba nghìn mỗi một cái đều là hạng người kinh tài tuyển diễm người bình thường có thể tại trong vòng ba trăm n ă m bước vào thần cảnh liền đã rất đáng g ẩm rồi nhưng là những người này vậy mà so với chúng ta sớm hơn hai trăm n ă m đã đột phá đến thần cảnh thiên phú như vậy đơn giản để cho chúng ta theo không k ỳ bốn ai cũng biết thần cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu từ anh cảnh đến thần cảnh sơ ý một chút liền sẽ chết không có chỗ trôn tu sĩ tầm thường ba trăm n ă m thành anh chín trăm n ă m thành thần cũng đã là thiên đại may mắn v ề phần vạn tiên tông đệ tử chân truyền đó càng là khó càng thêm khó trăm năm thành anh ba trăm năm thành thần ở trong đó khó khăn lại là tăng gấp m ư ơ i lần k h n g chỉ tại huyền võ mẫu đại lục bên trên mấy ngàn tên anh cảnh võ giả bên trong cũng chỉ có một người có thể đột phá đến thần cảnh mà lại đại bộ phận đều dựa vào đan dược mới miễn cưỡng đạt tới có thể nghĩ thành thần độ khó lớn bao nhiêu bất luận cái gì một tên thần cảnh cương giả đều có thể được tôn xưng là đại tu hành giả tại huyền võ mẫu đại lục bên trên đã là cao cao tại thượng chúa tể giai cấp về phần thánh cảnh vậy thì càng là khó càng thêm khó mấy b ạ n mấy trăm ngàn thần cảnh đại tu sĩ đều chưa hẳn có một người có thể đột phá thánh cảnh bình thường đều là dựa vào lấy đủ loại bảo vật mới có thể miễn cưỡng đột phá mà lại coi như đột phá trong vòng ba trăm linh năm thành thần đệ tử cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào nội môn đạt được lợi ích to lớn trong vòng ba trăm linh năm thành thánh càng có thể trở thành một đời chân truyền được tôn xưng là đường quyền thế ngập trời tài nguyên thâm hậu không gì sánh được nếu như không phải trần vũ có kỳ ngộ không có hệ thống trợ giúp căn bản không có khả năng bước vào thần cảnh trần vũ mặc dù là hoàn mỹ thiên cơ nhưng muốn như vậy bước vào thần cảnh ít nhất cũng phải tiêu tốn thời gian năm mươi năm tiến vào vạn tiên động tiên đằng sau liền có thể tùy tâm sở dục ngự không mà đi chỉ cần tránh đi những cái kia rõ ràng có cấm chế trận pháp bảo vệ khu vực liền không có bất kỳ nguy hiểm trần vũ đi trước một chuyến vạn tiên tông xử lý công việc vặt đỉnh núi đăng ký một chút tin tức của mình sau đó nhận lấy một tháng tiền lương tại tạp dịch điện an bài xuống lựa chọn một chỗ chỗ ở sau đó liền đi một chuyến tàng thứ cát bắt đầu tu luyện đạo diễn trần quyết nửa trần vũ đã chú ý tới vạn tiên tông công việc v ậ t điện tàng thư c á c cùng phi tiên tông tạp vụ ngọn núi tàng thư ngọn núi có chút tương tự rất nhiều nơi đều có vạn tiên tông bóng dáng rất rõ ràng những này là vị k i a lão tổ tông cổ g i a dựa theo vạn tiên tông quy chế t ậ n lực chế tạo phi tiên tông từ một điểm này cũng có thể thấy được cổ g i a đối với vạn tiên tông cùng vạn tiên động tiên tình cảm đã qua trên vạn năm lâu bọn hắn còn tại nhớ mai không quên muốn một lần nữa trở lại tô môn các loại sự tình phía sau đều xử lý tốt có đủ thực lực trần vũ liền nghĩ biện pháp đem người cổ ra mang về vạn tiên động tiên trên thực tế nếu là cổ thanh vân không cho trần vũ viên này vạn tiên làm cho hắn hoàn toàn có thể chính mình lấy ra dùng dù là chỉ là làm một cái đệ tử ngoại môn chỉ cần làm ra tương ứng c ô n g hiến liền có thể để cổ g i a trở thành vạn tiên tông thế lực phụ thuộc nhưng là kể từ đó phong hiểm liền lớn mà lại tỷ lệ thành công cũng không lớn bởi vậy cổ g i a mới quyết định tìm kiếm một tên i dị bẩm thiên phú tu sĩ trực tiếp tiến vào vạn tiên tông nội môn kể từ đó lấy đối phương thân phận cùng quyền thế làm những sự tình này mới có thể càng thêm thuận lợi mấu chốt nhất là cổ ra là vạn tiên tông tuyển một t i ê n tài đệ tử thương đương cho tông môn làm một kiện thiên đại hảo sự như vậy bọn hắn mới có thể quang vinh về nhà mà không phải s á m x ị n trở về khất thực chỉ là vạn tiên tông đệ tử thiên tài điều kiện thực sự thật quá khó khăn cổ g i a tìm ngàn vạn năm rốt cục tại cổ thanh vân cái này đời tìm được trần vũ cái này mang treo thỏa mãn người cổ g i a chọn điều kiện bằng không mà nói cổ g i a còn không biết muốn chờ bao lâu nói không chừng còn không có đợi đến đẳng cấp kia thiên tài xuất hiện cổ g i a liền hương hỏa đoạt tuyệt vạn tiên động thiên công việc vặt ngọn núi là một cái hoàn trình dây núi độc chiếm một đầu linh mạch cao tới mấy ngăn thước phương viên mấy vạn dặm cơ hồ tất cả vạn tiên sơn đệ tử. đều từng tới nơi này thỉnh thoảng có người ra ra vào vào đỏ thiên nhất mạch mặc dù tại vạn tiên tông bên trong xem như yếu nhất một đầu đạo mạch nhưng cũng có gần mấy triệu đệ tử ngoại môn hơn ba n g h n tên đệ tử nội môn cùng hơn vạn gã chấp sự cùng cao tầng trong đó liền bao gồm hai tên đệ tử chân truyền trừ cái đó ra đỏ thiên nhất mạch còn có được hơn hai trăm n g ư ờ i ở giữa vương triều cùng vô số linh dược hoán mạch chỉ là đỏ thiên đạo mạch chiếm đoạt linh mạch liền có hơn năm mươi triệu bên trong sản vật cực kỳ phong phú địa cầu mới tổng cộng năm ư c nhiều cây số vông vạn tiên tông một cái đạo mạch thì tương đương với một thế giới lớn nhỏ đang phi tiên tông thời điểm trần vũ tuyệt đối không nghĩ tới thế giới này vậy mà lại có khổng lồ như vậy tôn g môn phụ trách mới đệ tử nhập môn là một tên thánh cảnh cấp bậc chấp sự hắn đối với trần vũ hay là rất khách khí tại tư liệu bề ngoài viết xuống trần vũ danh tự sau đó an bài cho hắn một cái bình thường đệ tử nội môn chỗ ở